người nào đó ha ha một tiếng cười xấu xa chương 948, huyết linh bùn ngay ở bạch vô sương vừa chạy đi thời điểm đại trưởng lão cũng vừa tốt tùy theo xuất hiện còn khá có thâm ý đ ị a nhìn tiêu viêm một chút lạnh nhật nói thời gian gần đủ rồi vừa dứt lời trên cung điện không hư không liền bắt đầu cấp tốc dập dờn khổng lồ không gian báo táp dập dờn mà mở mơ hồ có vô số cổ xưa mãng hoang chi cảnh chợt lóe lên định chỉ thấy đại trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên vạn trượng linh lực giải lụa xuyên thẳng báo tắp trung ương trong nháy mắt liền đem vững vàng ổn định côn bạo không gian d ậ p d ờ n lại bắt đầu bình phục một đạo khổng lồ đường hầm không gian bị xé t o ạ c ra nhất thời liền có một luồng cực kỳ cổ xưa hồng hoang khí chút xuống mà ra thái lân chuyến này nhất định bắt được vị kia tiền bối truyền thừa còn có cẩn thận viễn cổ thiên xà bộ tộc người bọn họ e sợ cũng sẽ không ngồi xem ngươi được truyền thừa đại trưởng lão nhẹ giọng dặn dò vâng đại trưởng lão mỹ đ ỗ toa trọng nặng một chút đầu c h ậ t mang theo tiêu viêm bảy người trực tiếp bay về phía đường hầm không gian bên trong ha ha bộ tộc ta thần phẩm huyết mạch đã xuất thế nghe nói chân long bộ tộc cũng có thần phẩm huyết mạch xuất thế lần này thần thú chi nguyên hành trình đúng là sẽ náo nhiệt không ít đại trưởng lao liếc mắt nhìn chậm rãi b ế quan đường hầm không gian biến mất theo ở tại chỗ hát cám mà lại cô tịch hư vô bên trong không gian mấy đạo bảy màu lưu quang cấp tốc xẹt qua hát cám trực tiếp hạ xuống ở một phương cấp tốc qua lại mà qua thiên thạch trên mảnh này hư vô không gian sẽ nuốt chừng chúng ta linh lực trong cơ thể chúng ta nhất định phải cơi trong hư không thiên thạch mới có thể đến đạt thần thú c h i nguyên hiện tại phân tán ra tìm kiếm huyết linh bùn theo mỹ đô toa ra lệnh một tiếng sáu vị thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tộc nhân lập tức tách ra mà mở tìm kiếm trôn sâu ở thiên thạch trong khe hở huyết linh bùn không chỉ trong chốc lát mỗi người đều có thu hoạch tộc nhân dồn dập trở về không muốn trực tiếp dùng đem nó đều giao cho tiêu viêm mỹ đô toa ngăn lại dự định trực tiếp dùng bạch vô xương tại sao phải cho tiêu viêm tên mặt trắng nhỏ này thải lân tỉ ngươi coi như lại yêu thích hắn cũng không thể như vậy sùng hắn hắn nếu làm ớn nhường chính hắn tìm đi bạch vô xương như hộ thực gà mẹ giống như vậy cầm trong tay ước chừng to bằng nắm tay màu đỏ thám bùn khối vững vàng hộ ở sau lưng nay màu đỏ thám bùn khối mơ hồ tỏa ra một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí tiếng tốt người không khỏi khí huyết cuồn cuộn đ ô n g cảm thấy phân chấn n à y huyết linh bùn ở trong chứa có thần thú chi nguyên những kia thượng cổ đại năng tự bạo thời một tia huyết đ ụ c tinh hoa tuy rằng trực tiếp dùng đối với rất nhiều ích lợi nhưng là lợi dụng hiệu suất thực sự quá thấp luyện chế thành huyết linh đan mới có thể đem hiệu quả phát huy đến to lớn nhất mỹ đỗ toa đúng là không có để ý bạch vô xương mạo phạm kiên trì giải thích thế nhưng hiện ở đây lại không phải ngoại giới chúng ta đi cái nào tìm tinh thông thuật luyện đan linh dược sư đi chẳng lẽ cái này tiểu bạch chẳng lẽ tiêu viêm còn biết luyện đan thuật bạch vô xương khinh bỉ mà liếc mắt nhìn tiêu viêm cong một trận tiếng sắt thép v à chạm vang lên xếp bằng trên mặt đất trên mặt tiêu viêm không thể khi nào đã lấy ra vạn thú đỉnh vừa chính là hắn ở đánh vạn thú đỉnh thân đỉnh thấy mọi người đều đưa mắt tìm đến phía chính mình tiêu viêm lập tức cười h í p mắt nói tại hạ bất tài đỉnh cao thời kỳ từng là một vị đế phẩm linh dược sư s、sì, c đế phẩm linh dược sư ngươi liền t u ổ i đi ở đại thế giới đế phẩm linh dược sư đi tới cái nào không phải một phương siêu cấp thế lực khách quý càng có thể điều động tiên h trí tôn đại có thể vì đó phục vụ liên nguyên một vị nho nhỏ bát phẩm trí tôn sống đến mức thảm như vậy cũng dám được xưng đế phẩm linh dược sư khoác lắc đều sẽ không thổi bạch vô xương nhưng tự không phục mạnh miệng nói ừm đúng đấy bây giờ tại hạ tu vi rơi xuống tuy rằng hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế c ử u phẩm đ a n g dược thế nhưng huyết linh đan nhưng chỉ là bát phẩm sơ cấp đ a n g dược vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây tiêu viêm xoa xoa vạn thú đỉnh mặt ngoài thú văn cảm k h á i nói tiêu viêm tiên sinh mời xin nhờ tiêu viêm các hạ đa tạ tiêu viêm đại nhân tiêu viêm vừa dứt lời cái khác sáu người liền lập tức cầm trong tay huyết linh bùn đưa đến tiêu viêm trong tay ừ m dễ bàn tiêu viêm rụt rè địa gật gật đầu tự càn khôn c h ạ c bên trong lấy ra mười mấy viên luyện chế huyết linh đan vật liệu phụ bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái miệng đ ỉ n h một đạo khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục liền chậm rãi tự trong đình bốc lên sinh linh chi diễm hiện xì xì. theo từng vị dược liệu không ngừng ném vào trong đỉnh vạn thú đỉnh bên trong mấy viên đan dược mô hình chính đang từ từ thành hình lấy tiêu viêm đế phẩm luyện dược sư thực lực luyện chế bắt phẩm sơ cấp đan dược còn không phải bắt vào tay thậm chí có thể đồng thời một lò luyện chế bảy tám viên sau một tiếng đan dược ngưng tiêu viêm đột nhiên vỗ một cái miệng đỉnh hoành một tiếng vang chấm thấp nắp đỉnh tự động bay khỏi bảy viên to bằng lòng nhãn màu đỏ thám đan dược liền nhanh chóng bay vào tiêu viêm trong tay nồng nặc đan thơm trong nháy mắt đầy dây mỗi người khẩu trong m ũ i ùng ụng hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái vốn là huyết linh bùn bên trong bởi vì đựng những kia viễn cổ đại năng huyết lục tinh hoa bọn họ nghe ngóng liền cảm thấy được trong cơ thể khí huyết lực lượng bốc lên không nhịn được muốn một cái nuốt vào hiện tại huyết linh bùn bị luyện chế thành huyết linh đan loại kia cấu kết trong cơ thể khí huyết cảm giác càng thêm rõ ràng khí huyết nhất thời vì đó sôi trào nếu không là bọn họ còn có mấy phần lý trí đều muốn trực tiếp động thủ tranh đoạt đan dược trước tiên thả tiêu viêm nơi này chúng ta tiếp tục s i ê u tập huyết linh bùn dùng cho tiêu viêm l u y ệ n chế các loại tức sẽ tiến vào thần thú chi nguyên thời điểm chúng ta lại bình quân phân phối đồng thời ăn vào mỹ đỗ toa buồn cười nhìn lướt qua mọi người lập tức ra lệnh vâng nữ vương bệ hạ mọi người người nghe được nhất thời đ ỗ n g cảm thấy p h â n chấn mỗi người lên tinh thần tiếp tục s i ê u tập huyết linh bùn tuy rằng dưới chân bọn họ cái này thiên thạch đã s i ê u tập sạch sành xanh nhưng là hư vô trong không gian không bao giờ thiếu liền là gào thét mà qua thiên thạch vì lẽ đó mọi người dồn dập thôi thúc linh lực bắt giữ cũng oanh kích gào thét mà qua thiên thạch lấy s i ê u tập càng nhiều huyết linh bùn trong lúc nhất thời trong hư vô đều là ẩm ẩm ẩm thiên thạch tiếng nổ tung mỹ đ ỗ toa dẫn sáu người đang tiếp tục s i ê u tập huyết linh bùn tại chỗ chỉ để lại chính đang nhắm mắt dưỡng thần tiêu viêm cùng lúng túng cực kỳ bạch vô xương bạch vô xương trong tay nắm khối này to bằng nắm tay huyết linh bùn đi cũng không phải không đi cũng không phải tình cảnh một lần hết sức khó xử càng ghê tởm chính là tiêu viêm đứa kia đem bảy viên huyết linh đan đựng vào bình ngọc sau còn cố ý không cấm khẩu nồng nặc đan thơm là điên cuồng hướng về bạch vô xương khẩu trong m ũ i chui vào ùng n g làm bạch vô xương lại lần thứ hai không hăng hái địa nuốt nước miếng một cái sau khi nàng rốt cục không nhịn được ngập ngừng nói tiêu tiêu viêm giúp ta luyện chế huyết linh đan cái gì tiêu viêm tò mò mở mắt ra không rõ mà nhìn trước mắt áo xanh mỹ nhân ta nói giúp ta luyện chế huyết linh đan có được hay không sắc mặt đỏ bừng cực kỳ bạch vô xương đều sắp đem vầng c h á n chôn đến ngực trước cái kia đầy đ ặ n chi bên trong nhưng là vừa rõ ràng có con tin nghi ta thuật luyện đan tới tiêu viêm giống như buồn rầu nói nói đúng xin lỗi vừa là ta không đúng xin ngươi giúp ta luyện chế huyết linh đan bạch vô xương cắn răng một cái sắc mặt đà hồng địa lớn tiếng hướng về tiêu viêm tạ lôi nói À, dễ bàn dễ bàn khối này huyết linh bùn liền để xuống đi đừng như bảo b ố i giống như che chở ngươi đi tiếp tục siêu tập càng nhiều huyết linh bùn tiêu viêm phất phất tay xua đổi nói cảm ơn bạch vô xương như chút được gánh nặng bình thường địa thả tay xuống bên trong huyết linh bùn sau đó cũng như chạy trốn chạy đi si、sì, tiểu dạng ta còn t r ị không được ngươi tiêu viêm nhìn cái kia chật vật mà chạy bóng lưng cười ha ha ts một canh thứ nhất ts hai thần thú chi nguyên là cái đại địa đồ chín màu linh lực hành quang ngẽ qua lại một viên ước chừng mấy trăm trượng to nhỏ thiên thạch bị mỹ đô toa một quyền đánh nổ hòn đá che ngợp bầu trời địa phun tung toé ma mở một vệ ánh sáng màu máu cũng thuận theo bay ra mỹ đỗ toa khúc trưởng một chảo một khối to bằng bàn tay huyết linh bùn liến xuất hiện ở lòng bàn tay tính toán đã tích lũy đến số lượng nhất định sau khi mỹ đỗ toa lập tức lắc mình bay qua tiêu viêm nơi cầm trong tay hết thẻ huyết linh bùn hết mức giao cho h ắ n ây cho ngươi ngươi vừa có phải là lại g i a o huấn không xương một trận kỳ thực nàng bản tính không xấu mỹ đỗ toa đem huyết linh bùn đưa tới h ừ còn dám cướp lão bà ta lão hổ không phát u y còn tưởng là thực sự là ta mèo bệnh tiêu viêm thuận thế ở mỹ đỗ toa như ngưng ngọc giống như lạnh lẽo mềm mại sờ soạ n một cái cười hì hì nói mỹ đỗ toa thiên kiều bá mị địa bất mãn tiêu viêm một chút không nói gì nàng cái này phu quân có lúc hãy cùng tiểu hài tử như thế hai người bọn họ đều kết hôn nhiều năm như vậy có lúc vẫn là rất tính trẻ con có điều kết hôn hơn hai mươi tải tiêu viêm vẫn là như lần thứ nhất nhìn thấy chính mình như vậy mê luyên chính mình mỹ đ ô toa tuy rằng ngoài miệng không nói thế nhưng trong lòng nhưng là khá là t i ê u ngạo nàng thực sự là yêu sắt nàng vị này phu quân đại nhân cố gắng luyện an không biết nghĩ đến cái gì mỹ đ ô toa đông nhiên hai gò má trở nên đà hồng cực kỳ bỏ lại tiêu viêm một người liền vội vã mà rời đi theo mỹ đ ô toa bảy người không muốn sống giống như bắt dự phụ cận qua lại mà qua thiên thạch s i ê u tập huyết linh bùn tiêu viêm luyện chế ra huyết linh đan cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng cường loáng một cái liền ba ngày qua làm tiêu viêm lại một lần nữa đem một nhóm huyết linh bùn luyện chế thành đàn sau mỹ đ ô toa phất tay ngăn lại dự định không ngừng cố gắng mọi người nói rằng lập tức liền muốn đến thần thú chi nguyên chúng ta đình chỉ s i ê u tập huyết linh bùn ở thần thú chi nguyên ngoại vi có một mảnh vẫn thạch đái chúng ta là ở chỗ đó phân phối huyết linh đan cũng mau chóng dùng tăng cao thực lực cái khác siêu cấp thần thú gia tộc có thể cũng không tốt t r e o chọc vâng nữ vương bệ hạ bạch vô xương mấy người ầm ầm nhận lời nói bọn họ nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy không chính là vì cuối cùng thu hoạch một khắc đó mà nửa giờ sau bóng t ố i vô tận bỗng nhiên cấp tốc lùi tán đập vào mắt chính là một mảnh lớn vô cùng trói mắt chùm sáng mà ở chùm sáng ngoại vi nhưng là một mảnh không nhìn thấy phần cuối vẫn thạch đái chúng nó đang lấy một loại cố định tốc độ xoay trầm trầm chúng ta đi mỹ đỗ toa mấy người đối diện một chút lập tức từ bỏ dưới chân cái này thiên thạch nhảy lên đến vân thạch đ á y bên trong một viên to lớn thiên thạch trên Chờ. nói xong mỹ đỗ toa lấy ra một cái ẩn nấp khí tức cùng tung tích thượng phẩm thần khí phong linh kỳ cắm trên mặt đất nồng nặc màu xanh linh quang quần c u ộ n mà ra nhất thời đem mọi người khí tức cùng tung tích che lấp ở trong đó mỗi người một bình huyết linh đan nhớ ký luyện hóa thời gian chỉ có một ngày sau một ngày bất luận hoàn toàn dùng xong hay không chúng ta đều lập tức xuất phát không thể lạc hậu ở những gia tộc khác mặt sau mỹ đ ỗ toa đem tám bình huyết linh đan từng cái phân phối mọi người kích động đỡ lấy hoàn thành một vòng ngồi xuống bắt đầu luyện hóa tiêu viêm phục thêm một viên tiếp theo huyết linh đan bắt đầu vận chuyển phân quyết luyện hóa bắt đầu rồi vụ huyết linh đan mới vừa vừa vào phúc bên trong l i ề n la hóa thành từng đạo từng đạo nóng rực cực kỳ tương c h ả y về phía tiêu viêm toàn thân đi vội vã nóng rực tương lưu chỗ đi qua huyết n ụ c cùng khung xương đều ở phát sinh từng tiếng vui sướng s ầ n âm âm thanh chúng nó đều đang nhanh chóng điệu tăng cường nhận ra được điểm này tiêu viêm nhất thời sáng mắt lên hắn núi chi thạch có thể công ngọc huống chi là tu luyện văn minh so với đấu khí đại lục càng thêm phát đạt đại thế giới do n h i ệ m viễn cổ đại năng tinh huyết huyết linh bùn luyện chế ra đan dược quả nhiên có hiệu quả phải biết từ khi tiêu viêm bước vào đế cảnh sau cường độ tăng tốc cũng đã đại đại trì hoãn bây giờ có thể lần thứ hai rõ ràng tăng cường cũng coi như là niềm vui bất ngờ có điều những này có thể còn chưa đủ a tiêu viêm lật bàn tay một cái lại là hai viên huyết linh đang bị nuốt vào trong bụng ẩm tinh khiết mà lại năng lượng cuồng bạo tương lưu bắt đầu t h o á n r ũ n g tiêu viêm cả người khí huyết cũng thuận theo sôi trào một luồng tương đương sức mạnh kinh khủng cũng ở tại thân thể bên trong yên l ạ n g ấp ủ sau một ngày ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo dâng trào khí huyết cột sáng xông thẳng tới chân trời hầu như tất cả mọi người đều tranh thủ rất lớn đột phá mấy người nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh trước một bước mở mắt ra bạch vô xương không giấu vết liếc mắt nhìn những người khác mới tiêu hao một phần ba thậm chí là một phần tư huyết linh đan nhìn lại mình một chút đã tiêu hao một nửa huyết linh đan trong lòng không khỏi có chút khoe khoang mới vừa vừa mới chuẩn bị lại liếc trộm một chút cái kia đáng ghét tiểu bạch kiểm tình huống tiêu viêm nhưng phảng phất biết trước giống như giơ giơ lên trống giống bình ngọc cười nói đừng xem đã sớm tiêu hao hết làm sao ngươi muốn đem ngươi cũng cho ta không dựa vào cái gì đây là ta huyết linh đan ngươi có bản lĩnh đi lấy thải l ầ n tỷ cái kia phần bạch vô sương lập tức đem huyết linh đan thu vào giới tử trạc bên trong chột dạ hét lớn ta cũng dùng xong mỹ đ ô toa cười h i ế p mắt đứng lên hiển nhiên cũng là thu hoạch không nhỏ chúng ta đi tiến vào thần thú c h i nguyên thu hồi phong linh kỳ mỹ đ ô toa chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái dưới chân thiên thạch liền mang theo mọi người như nhũ yến về tổ giống như vậy nhanh chóng lướt vào vẫn thạch đái trung ương đoàn kia c h ó i mắt chùm sáng bên trong đây là một mảnh cực lớn đến không có phần cuối cổ xưa đại lục nồng nặc hồng hoang khi ở mảnh này cổ xưa trên đất tùy ý tràn ngập trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có vô số đạo cổ xưa mà mạnh mẽ thần thú tiếng rít gào vang vọng mà lên chỉ là thần thú chi nguyên từ lúc thời kỳ thượng cổ cũng đã, đã biến thành một mảnh từ địa những này ngập trời tiếng thú gào có điều là những kia viễn cổ cường giả còn sót lại hạ xuống dấu ấn tinh thần thôi、Xeo. một viên đầy đủ mấy ngàn trượng quả cầu lửa lôi kéo thật dài hỏa d i ễ m quan g mang cấp tốc s ẹ t qua chân trời hướng về đại địa cấp tốc rơi rụng mà xuống một tiếng vang ầm ầm nổ vang tự thiên ngoại giáng lâm quả cầu lửa ầm ầm va chạm ở đại địa bên trên lưu lại một cái dài đến hơn vạn trượng khe từ lúc thiên thạch đến trước mặt của mỹ đỗ toa mấy người liền sớm từ trong đó lược đi ra giữa không trung tiêu viêm chính nhìn xuống phía dưới cổ xưa mà lại man hoang tổn hại đại địa cổ xưa trong đại lục gương một đạo gần như mấy triệu trượng bao la hố sâu nhất thời nhảy vào tiêu viêm trong tầm mắt cái kia rõ ràng là cực lớn đến không cách nào hình dung một đạo to lớn t r ư ờ n g ấn dài đến mấy triệu trượng to lớn t r ư ờ n g ấn vị này ra tay công kích thần thú chi nguyên vực ngoại tà tộc cường giả chí ít là một vị thánh phẩm thiên trí tôn yên lặng cảm thụ một hồi cái kia to lớn t r ư ờ n g ấn bên trong tàn dư trùng thiên sắc khí tiêu viêm chậm dai phun ra một ngụm trọ khí thời kỳ thượng cổ thần thú đại lục tụ tập linh thú giới gần chín phần mười sức mạnh chương chín h phẩm trăm h i ê n t í tôn n năm mươi viễn cổ luyện thể tháp thời đại thượng cổ một ít hàng đầu siêu cấp thần thú gia tộc cùng thế lực đều từng thành lập qua viễn cổ luyện thể tháp dùng cho hậu bối rèn luyện chỉ tiếc bởi chiến loạn thần thú chi nguyên lúc trước ba mươi tòa luyện thể tháp bây giờ chỉ còn dư lại năm tòa chúng ta trước tiên đi xa cổ luyện thể tháp nói mỹ đỗ toa liền từ giới tử trạc bên trong lấy làm ra một bộ lập lòe linh quang bức tranh từ từ triển khai nhìn về phía tiêu viêm nói đây là linh đồ đại thế giới đặc thù địa đồ miễn cưỡng xem là một loại cấp thấp linh khí ta biết tốt xấu chúng ta đi tới đại thế giới cũng đã nửa năm tiêu viêm bất đắc dĩ trận tròn mắt bạch vô xương mấy vị nữ tính tộc nhân đều là che miệng cười khẽ các nàng nữ vương bệ hạ ở gặp phải tiêu viêm sau đó tựa hồ có một ít quan tâm sẽ bị loạn cảm giác mỹ đỗ toa k i ể u m ỹ địa h à n h tiêu viêm một chút nhìn quanh một phen xung quanh cảnh tượng sau r ố i ra thon dài ngón tay ngọc trên địa đồ một khu vực hơi điểm nhẹ bức tranh mặt ngoài liền tạo nên đạo v ề s ó n g gợn hình ảnh trên cảnh tượng cũng bắt đầu tùy theo phong to thành hoang lớn ba chữ lớn nhất thời nhảy vào trong mắt mọi người chúng ta nơi này khoảng cách thành hoang lớn tòa kia viễn cổ luyện thể tháp gần nhất chúng ta đi nơi này mỹ đỗ toa chỉ trỏ trên bản đồ cái kia điểm trước tiên chờ một chút chúng ta tiến vào thần thú chi nguyên thời gian không tính sớm ta nghĩ tử nghiên cũng có thể đến nơi này ta nghĩ triệu hoán một hồi tử nghiên tiêu viêm đưa tay ngăn cản mỹ đỗ toa mỹ đỗ toa nhẹ nhàng gật đầu bạch vô xương mấy người thì lại đều là tò mò nhìn tiêu viêm động tác t ử nghiên lẽ nào vừa tự hạ vị diện phi thăng mà đến tiêu viêm còn nhận thức cái khác siêu cấp thần thú gia tộc bằng hưu hoa ấn hiện chỉ thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu viêm vừa bấm thủ ấn một đạo hoa sen dấu ấn liền lạng yên tự mi tâm tái hiện ra cùng lúc đó một luồng cực kỳ bí ẩn gợn sóng lấy tiêu viêm làm trung tâm hướng về phương xa cấp tốc dập dờn mà mở ở đại lục một bên khác một màn trời trên một đám tỏa r a nồng nặc chân long uy thế bóng người chính đang giữa không trung bay v ú t qua dẫn đầu chính là một vị thiếu nữ tuyệt đẹp nay thân bí thiếu nữ dung mạo cực đẹp thân mang một bộ mẫu tử kim quần bảo Tử kim quần trên vật thường tùy ý địa múa, không thời một tước. thần thiếu phất tay tiến theo một tòa tức mắt kim khác không không khắc không ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí kia vài loại giấu nhiên, cái lại đội mọi người hướng phía dưới mới rơi ngồi cái múa, mang má nhắm cảm quần quý xuống, xuống con long hoàng nào còn sống bình nào Đồng nữ ngừng chính đang lên ngũ, hướng phong bằng ứng bảo bí cao ra cách che cô lập gì. phía ý địa xếp bảy người kia cũng không hỏi nguyên nhân chỉ là lập tức phân tán mà đứng đem thần bí thiếu nữ vững vàng mà hộ vệ ở trong đó nhìn qua phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện chúng ta đổi đường đi thành hoang lớn tòa kia viễn cổ luyện thể tháp thần bí thiếu nữ đ ô n g nhiên đứng lên nói điện hạ vì sao phải đột nhiên đổi đường chúng ta khoảng cách hoang dã chi khâu tòa kia viễn cổ luyện thể tháp đã chỉ còn dư lại một nửa lộ trình bảy n g ư ờ i đối diện một chút sau một vị tướng mạo khá là ai hùng nam tử cung kính đặt câu hỏi đi gặp một người thần bí thiếu nữ khoát tay háo một cái ra hiệu mọi người không nên hỏi nhiều mang theo bọn họ nhanh chóng hướng về một hướng khác bay đi sau một ngày tràn ngập m ạ n g hoang khí trong dây núi một tòa ngang qua mấy vạn dặm hùng thành nguy nga đứng s ư ớ n g s ư ớ n g vốn nên là náo nhiệt náo động thành thị nhóm nhưng từ lúc thời đại thượng cổ liền bị hòa mình phế tích xèo xèo giữa bầu trời không ngừng có lưu quang cấp tốc xẻ qua bay vào này tòa tên là thành hoang lớn phế tích bên trong tình cảnh rất là náo nhiệt thành thị trung ương nhất một tòa tỏa ra cực đoan cổ lão hồng hoang gợn sóng cổ lao thạch tháp lẳng lặng đứng lặng hoàn chỉnh cấu tạo ở khắp nơi phế tích bên trong có vẻ càng dễ thấy tòa kia thạch tháp toàn thể sắc điệu hiện ám hôi vẻ tháp thân bên trên có vô số cực kỳ cổ xưa hoa văn lan tràn nó chỉ là lẳng lặng mà chữ đứng ở đó liền có một loại c h ấ n áp thiên địa dày nặng cảm giác mấy đạo hào quang bảy màu ở giữa không trung lôi ra một cái thật dài tròn vòng cung trực tiếp rơi vào khoảng cách thạch tháp không tính xa một tòa phá nát kiến trúc đỉnh chót m ị đỗ toa tiêu viêm mấy người tự chạy quang bên trong đi ra xem ra chúng ta đến cũng chưa một lắm nơi này cũng thật náo nhiệt tiêu viêm nhìn quanh một hồi bốn phía xung quanh kiến trúc đỉnh chót đều là đứng đầy như bọn họ như vậy vội vã tới rồi đội ngũ thiên thần hạt tộc cựu thải khổng tức tộc kim sĩ đại bằng tộc thôn nguyệt thiên lang tộc những này có tiếng siêu cấp thần thú gia tộc thật giống đều ở lần này đúng là náo nhiệt tạ khải đánh giá một lát sau thấp giọng nói tạ khải chính là cái kia sáu vị thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tộc nhân bên trong một vị là ba vị nam tính tộc nhân bên trong tu v i cao nhất người thất phẩm đỉnh cao trí tôn thất thải thôn thiên m ã n bộ tộc bình thường nam tính tộc nhân họ tạ nữ tính tộc nhân họ bạch viễn cổ thiên xả những tên đáng ghét kia đúng là không có đến bạch vô xương thầm thở phào nhẹ nhõm dù sao thần thú chi vốn có năm tòa viễn cổ luyện thể tháp rất nhiều người bị phân luồng đến cái k h á c bốn tòa luyện thể tháp chúng ta chờ đi mỹ đỗ toa ánh mắt xa xôi nhìn kỹ cái kia tòa cổ lao thách tháp không biết đang suy nghĩ gì lúc này một bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên xẹt qua mỹ đỗ toa kỳ hảo tôn phàn ở tại tinh tế thon thả trên sau đó hướng vào phía trong chết nhẹ nhàng một k â u mỹ đỗ toa toàn bộ thon dài thân thể mềm mại liền va vào một đạo kiên cố lồng ngực mỹ đỗ toa không phản kháng chút nào trái lại thuận thế n ê n h ợ p động tác của hắn thuận tiện hơi di chuyển mấy lần tìm một tư thế dễ chịu dựa vào tốt xinh đẹp mỹ nhân mê hoặc cực kỳ hai con mắt màu tím hơi hợp lại tinh xảo khéo leo m ú i thở nhẹ nhàng co rụt lại một hồi loại này hơi thở quen thuộc à cũng chỉ có nàng t h ằ n g nốc kia trượng phu trên người mới sẽ có cùng tạ khải mấy người đứng chung một chỗ bạch vô xương nhìn ở trước mắt mình chậm rãi rửa vào nhau hai người bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệ đau lòng vẻ môi khẽ nhúc nhích mấy lần cuối cùng vẫn là cột hứng từ bỏ sau nửa canh giờ cổ xưa mà vừa thần bí thạch t h á p đ ố n g nhiên ầm ầm chấn động một luồng khí tức thần bí liền ở đây trên nhanh chóng dập dờn mà mở v i ệ n cổ luyện thể t h á p muốn mở ra chúng ta xuống mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp đột nhiên một tấm nhanh chóng thu lại lên trên mặt mềm mại vẻ dẫn mọi người liền bay xu xeo xeo xeo, xeo. đứng thẳng với mỗi cái phá nát kiến trúc trên các tộc thiên kiêu cũng rồn rập chuyển động hướng về thạch tháp phía trước đắp xuống ầm ầm ầm chỉ thấy bệ đá phía trước đại địa đột nhiên run run một hồi đất mặt hướng chi nước ra dưới con mắt mọi người đầy đủ hai mươi đạo lập lòe linh lực ánh sáng bệ đá liền tự dưới nền đất nhanh chóng thăng tới hai mươi tòa tiếp dẫn bệ đá cùng gia tộc lần trước tiến vào nơi này thời gặp phải số lượng là như thế chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc ta tiêu viêm không xương ba người chiếm cứ ba tòa tiếp dẫn đài những người khác lưu lại mỹ đố toa ôm vai mà đứng tốc độ nói cực nhanh địa phân phó nói vâng nữ vương bệ hạ mọi người ầm ầm đáp ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai mươi tòa tiếp dẫn đài rốt cục đều hoàn toàn thăng tới vậy đá mặt ngoài mọc đầy tối nghĩa phù văn cũng thuận theo ảm đạm đi tiếp dẫn đài tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu rồi bởi ở đây đa số là thực lực cường hãn siêu cấp thần thú thành viên gia tộc trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người chủ động tiến lên tình cảnh hơi tĩnh một hồi Theo m ặ chương dù có bóng ba n ờ chín trăm năm mươi mốt tranh cướp tiếp dẫn đài ở đại thế giới rất nhiều siêu cấp thần thú trong gia tộc thông thiên viên tộc là xếp hạng khá là khá cao tồn tại sức chiến đấu cùng tiếng t â m không chỉ có đuổi sát chân lòng chân phượng bộ tộc thông thiên viên tộc cường giả tối đỉnh thông thiên đại viên vương cũng là một vị thánh phẩm hậu kỳ thiên t r i tôn không kém chút nào chân long bộ tộc chân long đế bởi vậy vị này tên là lục thính thông thiên viên tộc thiên kiêu một tiếng thét to trong lúc nhất thời đúng là không người dám đưa ra phản đối chúng ta cũng tới mỹ đỗ toa ba người đối diện một chút đồng thời bay vọt lên phân biệt rơi vào ba tòa liền nhau tiếp dẫn đài nữ vương bậy hạ mê hoặc mắt tím ở trong đám người hơi đảo qua một chút lạnh lùng mà lại khá cụ uy nghiêm nói ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc làm chiếm cứ ba tòa tiếp dẫn đài xèo xèo mỹ đỗ toa ba người động tác phảng phất ấn xuống một vô hình khai quan giống như vậy rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc cường giả dồn dập động ta thiên thần hạc nhất tóc cong ta c ử u thải khổng tức bộ tóc cong ta thôn n g u y ệ t thiên lang bộ tóc cong ngăn ngắn mấy hơi thở đầy đủ hai mươi tòa tiếp dẫn đài cũng đã bị mọi người chiếm sạch xanh xanh lần này còn lại vẫn không có chiếm các gia tộc cường giả nhất thời nổi giận lập tức mở ra khiêu chiến hình thức trong lúc nhất thời thạch tháp trước lần thứ hai trở nên đủ loại linh lực ánh sáng bắn ra bốn phía năng lượng giải lụa cùng tiếng giống giận dữ cọ bay những này siêu cấp thần thú trong gia tộc đụng nhau có thể gấp hỏng rồi rất nhiều thần thú gia tộc thần thú bộ tộc cùng siêu cấp thần thú bộ tộc là có khác nhau nói như vậy thần thú bộ tộc huyết mạch đối lập cấp thấp cùng hôn tạp thành viên gia tộc sau khi trưởng thành có cơ hội bước vào địa chí tôn thế nhưng trưởng thành hạn mức tối đa cũng là ở địa chí tôn thế ỷ n ư tước, tước, tước nguyên tắc bên trong kiểu vị trí, kiểu tức bộ tộc, nắm hàn minh tước này nhanh chấn áp kiểu tức bộ tộc, là điện hình thần giữ gia kiểu ru kiểu ru kiểu ru ru kiểu ru kiểu ru viêm tắc trí tức tộc, tam tức tộc, thú tộc. t chi chi bộ bộ đại vị h là áp nhưng bọn họ nếu là muốn đánh phá huyết thống r i n g buộc tiến vào thiên trí tôn nhất định phải thuần hóa huyết thống tiến hóa thành viêm hoàng hàn hoàng c u n g bất tử điệu mới có thể cũng chính là bộ tộc phương hoàng siêu cấp thần thú gia tộc huyết thống thuần túy mà cao đẳng là rất nhiều thần thú gia tộc huyết thống tiến hóa đầu nguồn cùng trên tộc thực lực cũng càng cường hắn hơn thành viên gia tộc sau khi trưởng thành có cơ hội tiến vào thiên trí tôn nói không chắc chính là thiên trí tôn bên trong cường giả tối đỉnh thánh phẩm thiên trí tôn cũng có tỷ lệ nhất định sinh ra thần thú bộ tộc cùng siêu cấp thần thú bộ tộc trong lúc đó thực lực c h a n h lệch liền như một cái thiên h á c giống như không thể vượt qua điểm này cũng thể hiện ở tiến vào thần thú c h i nguyên tiêu chuẩn trên thần thú gia tộc bình thường vì là bốn người mà siêu cấp thần thú gia tộc bình thường vì là tám người tỷ như lôi nha tộc chính là rất điển hình thần thú gia tộc lôi nha bộ tộc bốn người vừa mới vừa bước vào chính giữa thành hoang lớn viễn cổ luyện thể tháp phụ cận liền thầm kêu một tiếng g â y go bởi vì tụ tập ở tòa này viễn cổ luyện thể tháp phụ cận cường giả đại thể là siêu cấp thần thú gia tộc thần thú gia tộc ít ỏi dựa theo kinh nghiệm t h ở xưa đến xem một nhánh thần thú gia tộc tiểu đội rơi vào trải rộng siêu cấp thần thú gia tộc trong tiểu đội tình huống như thế rất hiếm thấy thế nhưng gặp phải cũng chỉ có thể tự nhận đáng đ ờ i nói thí dụ như lôi nha tộc phụ cận cái khác mấy cái thần thú gia tộc đã tự nhận xui xẻo từ bỏ tranh thoát chống đỡ bọn họ tiếp tục lưu lại nguyên nhân đại khái chính là muốn quan khán sau đó cường giả đại chiến cho bọn họ gọi một làn sóng 666 đi thế nhưng lôi nha bộ tộc thiên kiêu lôi t r ư ơ n g nhưng không như thế m u ố n vị này lôi nha tộc thiên kiêu trên người mặc một bộ áo bào đen mặt ngoài thân thể mơ hồ có ánh chấp lấp lóe càng có một đạo quỷ dị lôi đ ỉ n h chi văn ở tại mi tâm nhảy lên lôi t r ư ơ n g chính là một vị thất phẩm đỉnh cao trí tôn hắn nhận vì là thực lực của chính mình tuy rằng không sánh được cái khác siêu cấp thần thú gia tộc thiên kiêu bình quân trình độ bát phẩm trí tôn thế nhưng hắn không cùng những tia thiên kiêu so với hắn cùng phổ thông thành viên so với còn không được sao vạn nhất nếu như gặp phải một cái nào đó cái siêu cấp thần thú gia tộc một vị thất phẩm trí tôn hoặc là nói thực lực hơi yếu bát phẩm sơ kỳ trí tôn hắn không phải là kiếm lời sao các ngươi lưu lại ta muốn đi buông tay một kích ở trong lòng cho mình đánh chân khí lôi trường đột nhiên cắn răng nói được lôi t r ư ơ n g đại ca c ổ vũ lôi t r ư ơ n g đại ca khá lắm lôi nha tộc cái khác ba vị đội hữu lập tức cho lôi t r ư ơ n g nổi giận c ổ vũ lôi t r ư ơ n g không hề có một tiếng động gật đầu mang theo một tia phong tiêu tiêu dịch thủy hàn kiên quyết khí xoay người rời đi có thể là lôi nha tộc tổ tiên phù hộ lôi t r ư ơ n g vừa mới bắt đầu s i ê u thẩm liền phát hiện một thích hợp mục tiêu đó là một vị thực lực vì làm ớ i vào bát phẩm trí tôn nhân loại ha h a nhân loại tuy rằng không biết người nào siêu cấp thần thú gia tộc lên cơn lại đem trong tộc như thế quý giá một tiêu chuẩn đưa cho một vị nhân loại thế nhưng này cũng không trở ngại lôi t r ư ờ n g xuyên cái chỗ trống phải biết thần thú bộ tộc từ trước đến giờ cường hãn dựa vào c h i lợi thần thú bộ tộc cường giả từ trước đến giờ có thể cùng cao một tiểu cấp độ nhân tộc cường giả chống đỡ lôi t r ư ơ n g cảm giác mình thân là một vị thất phẩm đỉnh cao trí tôn khoảng cách bát phẩm trí tôn cũng chỉ khoảng cách nửa bước đánh bại một vị mới vào bát phẩm trí tôn nhân tộc cường giả vẫn là rất dễ dàng nói làm liền làm chỉ thấy lôi t r ư ơ n g một bay lượn liền dáng người tương đương ưu nhã rơi vào tiêu viêm trước người trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo nói ha ha thú vị ta nhìn thấy gì một vị nhân loại tiểu tử lại lẫn vào vốn nên chúng ta thần thú bộ tộc tài năng chờ đang tiếp dẫn giữa đài buồn bực ngán ngẩm tiêu viêm vốn tưởng rằng dựa vào siêu cấp thần thú gia tộc thất thải thôn thiên mãng bộ tộc uy danh cùng mình bắt phẩm trí tôn thực lực sẽ không có cái nào không có mắt dám lên trước khiêu khích chính mình không nghĩ tới chính mình ý tưởng này vẫn không có biến mất bên này liền nhảy ra một vị thật giống là lôi nha tộc thất phẩm cường giả trí tôn đến vì lẽ đó tiêu viêm cũng không nói lời nào liền như vậy rất hứng thú mà nhìn này áo bào đen nam tử biểu diễn tiêu viêm trầm mặc đúng là không tên địa cổ vũ lôi trường hắn nói tới càng lớn tiếng lẫn vào vốn nên chúng ta thần thú bộ tộc mới có thể đi vào thần thú chi nguyên chuyện này quả thật lạ người là ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc mang vào ngươi có ý kiến gì không một đạo kiều mị tận xương giọng nữ đột nhiên ở lôi t r ư ơ n g bên thai vang vọng mà lên nhất thời nhường lôi t r ư ơ n g trái tim đột nhiên co q u ắ t một trận ý thức được chính mình gặp rắc rối lôi t r ư ơ n g theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo nắm giữ xinh đẹp đường cong mỹ lệ t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp chính đang lạnh lùng nhìn hắn lãnh diễm xinh đẹp h ọ a quốc cương dân chưa bao giờ nhìn thấy như vậy một vị xinh đẹp mỹ nhân lôi t r ư ơ n g trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem được mặt ra tự cảm giác bị mạo phạm mỹ đỗ đô toa đôi mắt đẹp hàm sát chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái bậy đá quát lạnh xú quá đen người muốn chết sao ẩm sát khí ngất trời cùng sát khí nhất thời tự mỹ đô toa thân thể mềm mại bên trong dâng trào mà ra ở sau thân thể hắn cấp tốc hình thành một con thể hình khổng lồ tạm thời không thấy rõ cụ thể hình tượng hồng hoang cự thú bóng m ở phải biết mỹ đô toa ở đấu khí đại lục nhưng là nắm giữ khiến vô số cường giả sợ hãi hiển hách hung danh trong tay không biết nhiễm bao nhiêu vị cường giả m á u tươi cái kia sưng tụng khủng bố lượng lớn sát khí cùng sát khí một khi buộc phát ra đủ để thiên địa biến nhan trong lúc nhất thời trên sân như có cảm giác hơn nửa cường giả rồn d ậ p hướng bên này nhìn lại chương 952, đại tụ lôi thủ ông long bao phủ ở bóng mờ trên ánh sáng chín màu tàn đi một con hình thể khổng lồ chín màu cự mãng liền rất có có tính chấn động cùng s u n g kích tính địa xuất hiện ở vô số đạo rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong nay cự mãng toàn thân hiện ra cựu sắc ban lan tuấn lệ người trưởng thành thân đại vẩy rắn lít nha lít nhít địa trải rộng toàn thân thon d à i vốn lượn thân rắn chậm rãi n ú c n í c h lộ ra một loại liền sơn mạch cũng là có thể dễ dàng cắn nát cứng cắp cảm giác chấn động lòng người trong lúc mơ hồ còn có từng trận thấm lòng người phòng mùi thơm không ngừng tự chín màu cự mãng trong cơ thể tràn ra nhiều người nghe được đều có một loại như rơi đám mây thư thích cảm giác con ngươi chín màu cự mãng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hí d à i phát sinh một tiếng như long như hổ tiếng gào thét côn bạo khí tức nhất thời như dâng trào giang lưu giống như vậy hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi thể chín màu thân hiện g a dị thơm tiếng gào như long như hổ lực thông thiên đây là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thần phẩm huyết mạch cựu thải thôn thiên mãng không muốn thời gian qua đi mấy vạn năm sau khi bọn họ bộ tộc kia lại lần thứ hai xuất hiện một vị nhân vật như vậy có người nói q u n g thời gian trước bộ tộc kia từng có hạ vị diện thiên kiêu g á n g lâm sẽ không chính là nàng chứ、thế? thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tương lai e sợ lại phải có một vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng xuất thế bọn họ bộ tộc cái kế tiếp vạn năm xem như là có người nối nghiệp mỹ đỗ toa phía sau con kia chín màu cự mãng bóng mờ triệt để thành hình nhất thời gợi ra các tộc thiên kiêu liên tiếp kinh ngạc thốt lên ở đại thế giới trong lịch sử tuy rằng cựu thải thôn thiên mãng xuất thế số lần ít ỏi thế nhưng mỗi một vị nhân vật như vậy tương lai triệt để trưởng thành đều nhất định là thánh phẩm thiên trí tôn còn trong đó cường đại nhất thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn lần này đại trưởng láo dặn do mỹ đỗ toa đến thần thú chi nguyên tìm kiếm cái kia một vị liền là đại thế giới đời t r ư ớ c cựu thải thôn thiên mãng chỉ là còn chưa triệt để trưởng thành liền gặp phải v ư ợ t ngoại tà tộc xâm lấn cuối cùng bất hạnh ngã xuống nếu như nói các tộc thiên kiêu nhóm là khiếp sợ cùng kinh ngạc cái kia lôi trương liền là vô tận sợ hãi cùng hối hận rồi lúc này bị con kia cựu thải thôn thiên mang bóng mở nhìn chằm chằm hắn liền phảng phất bị một con chính đang săn bắn hồng hoang cự thú vững vàng khóa chặt giống như vậy trong nháy mắt như rơi vào hầm băng hán hắn đến tột cùng vì sao phải t r e o chọc nhân loại kia a ngay ở cựu thải thôn thiên mãng bóng mờ sắp phát động công kích một sát na kia không thể động đậy chút nào lôi trường đã tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại một đạo đối với lôi trường tới nói như thiên ngoại thanh âm âm thanh đột nhiên vang lên thái lân đem hắn giao cho ta đi vừa dứt lời cái kia cựu thải thôn thiên mãng bóng mờ cũng biến mất theo m ặ t như xương lạnh xinh đẹp người ngọc chậm rãi lui về phía sau một bước nghe nói ngươi là lôi nha tộc thiên tiêu lôi trường ngươi muốn khiêu chiến ta tiêu viêm cười tủm tỉm nhìn lôi trường nói không không không Ta không m u ố người khiêu chiến n ơ vương i hiểu tinh lôi các còn hạ nhất định hạ không thần khí nữ t Đã bị là lầm. sớm bậy ư dọa r n g v ộ vã xua tay phủ nhất ậ n Không, ngươi n h định là muốn khiêu chiến ta đến đây đi tiêu viêm ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói không không không lôi t r ư ờ n g còn muốn phủ nhận ngươi nếu là có điều đến ta hiện tại liền để thải lân giết ngươi tiêu viêm ý cười vừa thu lại khuôn mặt bên trên là vô tận hàn ý được qua liền qua có điều ta nếu là đánh bại các hạ các hạ có thể chiếm được đem tiếp dẫn đài nhường dư tại hạ lôi t r ư ơ n g cắn răng một cái cất giọng nói ngược lại tả h ư u có điều là cái chết còn không bằng sinh tử bên trong bác phú quý đương nhiên tiêu viêm nếu là thất bại tất làm đem này t ỏ a tiếp dẫn đài hai tay dâng tiêu viêm cánh tay dương lên làm ra một cái dấu tay x i n mời lôi t r ư ơ n g thả người nhảy một cái liền nhẹ nhàng mà rơi vào tiếp dẫn trên đài cùng lúc đó tiếp dẫn đài cũng thuận theo bắt đầu tự động dài hơn diễn hóa ra một phương rộng rãi luận võ đài không muốn này tiếp dẫn đài cũng tự thành một mảnh tiểu không gian tại hạ lôi nha tộc lôi t r ư ơ n g thừa dịp hành lễ khoảng cách lôi t r ư ơ n g bắt đầu nghiêm túc đánh giá đối thủ À, xem này thon dài hình thể vừa nhìn là cái không tu thái điệu nam nhân làm sao có thể không có ngực bự cơ đây xem bản thiên t i ê u sau đó làm sao nghiền ép vị kia xinh đẹp mỹ nhân dưỡng tiểu bạch kiểm tiêu tộc tiêu viêm tiêu viêm chắp tay thi lễ cơ hội tiêu viêm còn chưa triệt để đứng dậy lôi chương liền bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất c u ầ n bạo lôi linh lực tự trong cơ thể chút xuống mà ra trong nháy mắt liền di động đến tiêu viêm trên đỉnh đầu ngưng tụ vô tận lôi linh lực bàn tay h ầm h ầm đập xuống góc độ dị thường đến xảo quyệt cùng độc ác ha ha tiểu tử ngươi bị lừa rồi lôi đỉnh bàn tay lớn cấp tốc chụp vào phía dưới người kia đầu lôi chương mặt cũng tất cả đều là điên cuồng tâm ý hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhìn đến cái này đáng ghét nhân loại đầu như chín rục trái cây bình thường ầm ầm phá nát trong nháy mắt đó ta nói là ai cho dũng khí của người a một tiếng khẽ lẩm bẩm lặng yên ở lôi chương bên thai vang vọng toàn thân lạnh lẽo lôi chương theo bản năng hướng phía dưới mới cái kia tiêu viêm nhìn lại chỉ thấy cái kia tiêu viêm nhưng từ từ quy về hư vô nguyên lai、like、đó chỉ là một cái tàn ảnh a đi xuống đi sau lưng người kia nhẹ giọng nở nụ cười nghe được t ê cả ra đầu lôi chương gấp muốn xoay người ẩm một giây sau một luồng vạn cân cự lực cũng đã ầm ầm đánh vào trên lưng đồng thời tầng mấy chủ cám kỉnh cũng ở tại trong cơ thể ẩm ẩm bạo phát phốc trong miệng máu tươi còn không tới kịp triệt để phun ra lôi trường liền hóa thành một viên cấp tốc rơi r ụ n g sao trổi không bị khống chế giống như địa hướng về mặt đất vội vã mà đi cái này cũng chưa hết xèo mọi người chỉ thấy u mang l ó e lên một vện bóng đen liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh quay về cấp tốc rơi r ụ n g lôi trường g á n bảo ẩm ẩm ẩm bàn tay nam đấm khuỵu then chốt đầu gối tiên thối thân thể mỗi một cái vị trí đều ở tiêu viêm trong tay hóa thành bén nhọn nhất tiến công lợi khí ở chặt chẽ dính lấy lôi t r ư ơ n g đồng thời điên cuồng hướng về thân thể chút xuống mà đi ẩm rốt cục ở sắp đến trên mặt đất lại là một đòn ác liệt tiên thối đánh xuống tiêu viêm để thân nhảy lên liền sớm rút đi ẩm ẩm một trận đột nhiên đất rung núi chuyển chính giữa bệ đá vết n ư ớ c như mạng nhện bình thường hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi đập vào mắt liền là một tòa sâu sắc địa hố thỉnh thoảng có nổi khủng lôi đình linh lực né qua chính phía bên ngoài quan chiến lôi nha bộ tộc ba vị cường giả miệng đột nhiên mở ra yên lặng đưa mắt từ tiếp dẫn trên đài rời này chân thực là quá thảm rồi còn chưa có bắt đầu liền kết thúc、Cục. tự giữa không trung chậm r ã i hạ xuống tiêu viêm ánh mắt tìm đến phía tòa kia sâu sắc địa hố lạnh n h ạ t nói đi ra đi ta đã ở hết sức khống chế sức mạnh n à y điểm thương còn không đến mức trực tiếp trọng thương ngươi ẩm côn g bạo lôi linh lực điên cuồng tự địa trong hố lan tràn mà ra liền ngay cả giải rác ở trong thiên địa lôi đình lực lượng cũng mơ hồ bị gợi ra cộng hưởng Á á á! tiêu viêm ta muốn giết n g ư ơ i ở đầy trời lôi kêu bên trong một tia xét cấp tốc tự trong hố sâu nhảy ra một bước vượt đến tiêu viêm trong tầm mắt nồng nặc lôi mang bên trong một tấm dữ tợn mặt to như ẩn như hiện đại tụ lôi thủ n ư ơ n g tụ vô tận sức mạnh sấm xét bàn tay lớn nhanh như nhanh như tia chớp địa ấn hướng về tiêu viêm l ự c một luồng gần như tính chất hủy diệt cuồng bạo sức mạnh điên cuồng hướng về tiêu viêm xung kích mà đi ts 1 c à n h thứ nhất ts 2 ta rất khỏe chớ n h i ệ m chương 953, t h i ê n thoái lôi giản a đại tụ lôi thủ ta nhường người tụ ngay ở lôi đình bàn tay lớn sắp sửa bắn c h ú n g tiêu viêm một sát na kia lôi chương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một con thon dài trắng nón bàn tay liền đột nhiên xuất hiện nhanh như tia chớp đ ị a nắm lấy chỗ cổ tay liền hướng về mặt đất mang đi ầm ầm chỉ thấy bệ đã đột nhiên một trận kịch liệt lay động vô tận ánh chớp ầm ầm nện ở trên mặt đất đại tụ lôi thủ mạnh mẽ lực phá hoại bị tiêu viêm hết mức hướng phát triển đại địa hừ hừ thế tiến công bị hung hăng đánh gãy lôi trường chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết quần quận chỉ là còn không đợi hắn c h â n áp trong cơ thể điên cuồng nổi khủng khí huyết lực lượng một con thon dài bàn tay lớn cũng đã nhẹ nhàng hướng về ngực ấn đi tới Qua kẹt. lần thứ hai bị thương nặng lôi trương ngực nhất thời a o h à m xuống một mảnh thân thể như bị xét đánh giống như địa hướng về phía sau gấp rơi mà đi khu khu k u bộ phục trên mặt đất lôi t r ư ơ n g hơi r ẽ rủa mấy lần chiến run d ậ y địa đứng lên ngươi đã không có cơ hội phía dưới nên đến lượn ta tiến công hơn nữa lôi pháp cũng không phải ngươi như thế dùng ngươi đối với lôi đình lực lượng vận dụng có thể nói là dối tinh dối mù tiêu viêm khá là thất vọng lắc lắc đầu đáng ghét ta ta lôi nha tộc từ nhỏ liền là thống ngự vạn ngàn lôi đình ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám sỉ nhục bộ tộc ta lôi pháp bị tiêu viêm sỉ nhục lập tộc gốc dễ lôi t r ư ơ n g trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái vô tận lôi linh lực che n g ậ p bầu trời giống như điệu tự trong cơ thể dâng trào mà ra liền ngay cả hư không đều hơi vì là này cô năng lượng mạnh mẽ mà rung động giàn đến không để ý đến ồn ào lôi t r ư ơ n g tiêu viêm bỗng nhiên dò ra một đoạn bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái Xì xì c ì nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên vô số lôi mang quanh quẩn ở tiêu viêm bàn tay b ộ n phía một thanh toàn thân tím đen lôi giản trợt hiện lên ở tiêu viêm trong tay n o ngong ngong vô số linh lực từ tiêu viêm trong cơ thể điên cuồng hướng về lôi giản bên trong c h à n vào mà theo linh lực c u ộ n c u ộ n không ngừng rót vào này t ử hắc lôi giản tỏa ra gợn sóng cũng càng khiến người ta cảm thấy khiết đảm thiên t o i lôi giản một tiếng ngâm k h ẽ tiếng quắt k h ẽ từ tiêu viêm ít hầu bên trong bỏ ra tiêu viêm dơ lên cao đã lặng yên biến sắc t ử hắc lôi giản đột nhiên đập về phía dưới chân đại điện ẩm ẩm không gian như pha lê bình thường đột nhiên vặn vẹo phá nát từng đạo từng đạo hẹp dài đen kịt vết nứt không gian cấp tốc hiện lên ở trong hư không một đạo đầy đủ dài mấy trăm trượng màu bạc ánh chấp trên mặt đất đột nhiên một l ầ n một con độc g i á c lôi thú ngay ở đại đ ị a bên trên sinh ra đứng thẳng lên độc g i á c lôi thú đột nhiên lay động một cái đầu vô số lôi tinh cùng lôi nước từ trên người điên cuồng nhỏ xuống đem mặt đất nhanh chóng ăn mòn ra từng cái từng cái hang lớn đến Ồ! lập tức tráng kiện bốn vó đột nhiên vẫy một cái khổng lồ thú khu tựa như to lớn chiến xa giống như vậy hướng về đối diện vừa chiến run rẩy đứng lên lôi t r ư ơ n g đấu đá lung tung mà đi cố gắng xem thường bộ tộc ta lôi pháp đúng không vậy ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bộ tộc ta đại viên mãn thần thuật giống như hổ điên lôi chương hai tay đột nhiên hợp lại thủ ấn đang nồng nặc ánh c h ư ớ c bên trong cấp tốc biến ảo theo thủ ấn nhanh chóng biến ảo từng đạo từng đạo do thuần túy lôi linh lực ngưng tụ thành lôi văn cũng thuận theo cấp tốc tái hiện ra mỗi một đạo lôi văn tỏa ra gợn sóng đều là như vậy đến mạnh mẽ ông o n g thoáng qua hơn trăm đạo lôi văn liền vội tốc tái hiện ra đồng thời nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành một phương đầy đủ ngàn trượng to nhỏ lôi đ ỉ n h cự ấn rốt cuộc hoàn thành ấn kết lôi trương trên mặt lộ ra một vệt vui mừng ý cười hai tay đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo chật quất lên giáng lâm đi diệt thế lôi ấn vụ diệt thế lôi ấn run lên bần bật trực tiếp hóa thành một cái bóng mở hòa vào hư không ở đầy trời trong tiếng sấm nổ hướng phía dưới mới c h ư ớ c mắt đã tới độc rác lôi thú mạnh mẽ chấn áp mà xuống diệt thế lôi ấn đây chính là lôi nha bộ tộc đại viên mãn thần thuật nhìn k h í thế kinh người uy lực cũng tương đương khủng bố À, này lôi t r ư ơ n g đó là nửa bước b ắ t phẩm trí tôn so với chúng ta siêu cấp thần thú gia tộc thiên kiêu cũng vẹn vẹn yếu đi một bậc mà thôi thực lực đúng là vẫn còn có thể thế nhưng cái kia tiêu viêm thực lực cũng không kém a chính là không biết cái gọi là thiên toái lôi giản là cấp bậc gì thần thuật chính đang quan chiến các tộc thiên kiêu bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận thần thuật phân tiểu thần thuật đại thần thuật chuẩn vì i đại viên Nói giới tại tiểu đại già viên đại viên đại mới tiếp ê bên trên n mãn thần cùng mãn thần như ngày cảnh tồn dụng thần cùng thần tôn cường dụng chuẩn mãn thần cùng mãn thần còn thần thần thông chính là địa chí tôn đại năng phẩm thuật thuật thể thuật thuật, trí thể thuật thuật, thuật trí thể cựu vậy, vật. cấp có có có xúc được địa đồ v sử sử là lẽ đó này lôi chương vừa ra tay liền là đại viên mãn thần thuật diệt thế lôi ấn đã không hổ hắn lôi nha tộc thiên kêu tên mọi người ở đây nghị luận tượng trưng t hiện lôi pháp cụ hiện hóa cụ ồ n tại t đại hai ồ n nhau. tại rốt Một chạm cụ cầm ẩm Ẩm. va chạm vào u l ồ n năng lượng khổng g l ồ bao bao Bao va trong tắp mắt tự va chạm trung tâm, hướng về trời cấp tốc bao phủ mà đi. Ô, ô, ô. Bao tắp cấp phủ nháy hướng năng lượng khổng chạm đầy mà về đi. l ồ lôi coi tiếp đài kéo tất thể vật, trên cả có ảm như như dẫn gần đã đ ạ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n b ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ g ồ ồ c ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ phía kia diệt thế lôi ấn thậm chí ngay cả một giây thời gian đều không có chống đỡ mặt ngoài có lít nha lít nhít vết nước cấp tốc hiện lên ngàn trượng lôi ấn cuối cùng ầm ầm nổ tung ở giữa không trung nghiền nát diệt thế lôi ấn độc giác lôi t h ú không c ó dừng lại bước chân đạp xuống liền hóa thành một đạo ánh bạc hướng về trận mắt ngoác mồm lôi trương bạo vút đi không nhận ra được nguy cơ đến lôi trương xoay người liền muốn rời đi nhưng là liền ở một khắc tiếp theo lan tràn mà đến vô tận từ hắc lôi mang đã hết mức nhấn chìm hắn、Ấm. một đạo cả người đ ấ m máu bóng người như một con rượu đứt dây giống như vậy bị một luồng hồng hoàng cự lực đột nhiên mức ra tiếp dẫn đài ở h à n h h à n h h à n h đ ị a đánh ngã mấy đống rách nát kiến trúc sau rốt cục vô lực rơi trên mặt đất trên ỏ tiếp dẫn đài biên giới hoàn thành nhiệm vụ độc giác lôi thú bộ phục trên mặt đất khẽ kêu một tiếng lập tức tự mình biến mất ở trong không khí lôi nha tộc thiên kiêu lôi t r ư ơ n g bại trên sân trong lúc nhất thời dĩ nhiên rơi vào một loại quỷ dị trong trầm mặc cũng không phải là không có cái khác chưa cấp được tiếp dẫn đài chư tộc cường giả nhìn chằm chằm tiêu viêm vị này xem ra văn văn yếu ớt nhân loại tiểu tử chỉ là cân nhắc đến tiêu viêm là sức chiến đấu tương đương cường hãn siêu cấp thần thú gia tộc thất thải thôn thiên mãng bộ tộc mang người tiến vào khiếp sợ bộ tộc này h u danh bọn họ cuối cùng vẫn là không có lựa chọn động thủ thôi có điều là một vị may mắn được thất thải thôn thiên mãng bộ tộc lọt mắt xanh một vị tương đương nhân loại may mắn tiểu tử thôi chư tộc cường giả đều là chua sót địa thầm n g nhưng mà ngay ở hiện tại thân là nửa bước bát phẩm trí tôn lôi nha tộc thiên kiêu lôi trường lại bị nhân loại kia tiểu tử không có chút hồi hộp nào địa điên của nghiền ép bị bại dối tinh dối mù tuy rằng rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc thiên kiêu nhóm cũng đã đến bát phẩm trí tôn bước đi này thế nhưng muốn như vậy dễ dàng nghiền ép một vị nửa bước bát phẩm cường giả nơi này e sợ còn thật không có mấy người có thể làm được cái này gọi tiêu viêm nhân loại tiểu tử rất mạnh trong lúc nhất thời trong lòng mọi người dồn dập tuân ra một vệ đồng dạng ý nghĩ Trường chân lôi trương đại ca người không sao chứ tiêu viêm phảng phất xúc động một vô hình khai quan giống như vậy đã sớm xem nốc lôi nha tộc ba người mau mau hướng về nằm ở phế tích bên trong lôi trương chạy đi người này không dễ chơi thấy tiêu viêm này mới tiếp dẫn đài chiến đấu đã hạ màn kết thúc rất nhiều ánh mắt vừa nhìn về phía cái khác vẫn còn chiến đấu tiếp dẫn đài nói tóm lại hai mươi tòa tiếp dẫn trên đài chiến đấu hầu như đều đã tiếp cận kết thúc mọi người ở đây đều cho rằng tiến vào viễn cổ luyện thể tháp ứng cử viên đã định thời điểm phía chân trời đ ỗ n g nhiên vang lên từng trận chân long tiếng gầm gừ mấy đạo ưu mang đột nhiên xuyên thẳng chính giữa thành hoang lớn này tòa viễn cổ luyện thể tháp mà tới đó là chân long bộ tộc người bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây chết tiệt những tên đang ghét kia đến rồi đã định ứng cử viên khẳng định lại muốn phát sinh biến hóa rồi cầm đầu vị nữ tử thần bí kia là ai thậm chí ngay cả đương nhiệm chân long đế dòng dõi đều chỉ có thể đành phải ở sau thân thể hắn càng thụ cái kia càng nồng nặc long uy rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc thiên kiêu nhóm dồn dập nhữ mày bên này tiếp dẫn tiêu chuẩn vốn là tranh đấu liền khá là kịch liệt hiện tại lại tới nữa rồi một bá chủ cấp tồn tại chân long bộ tộc tiểu đội Xeo. Xeo. mấy đạo lưu quang đồng loạt lạc đang tiếp dẫn trước đài tám đạo tỏa ra nồng nặc chân long uy thế bóng người tự chạy quang bên trong đi ra đứng đang tiếp dẫn trên đài mỹ đô toa nhìn thấy chân long bộ tộc mang đội vị kia thân mang tử kim quần bảo cao gầy mỹ nhân êm dịu miệng nhỏ hơi mở ra lẩm bẩm nói xem ra ta dò tham tin tức quả nhiên là đúng quang thời gian trước chân long bộ tộc d á n g lâm vị kia hạ vị diện thiên kiêu chính là tử nghiên thân mang tử kim quần bảo mỹ nhân ánh mắt hơi di chuyển h i ệ n nhiên cũng chú ý tới mỹ đô toa ánh mắt nhìn kỹ ngã ngớn địa hướng về mỹ đô toa quanh một m ỹ nhãn khanh khách cũng thật là cái nghịch ngợm tiểu nha đầu đây mỹ đô toa tay nhỏ k h ẽ c h e môi đỏ eo thon chi hơi lung đưa mơ hồ tỏa ra một trận kinh người vẻ quyến rũ ở đây một ít tâm trí không kiên thiên kêu thấy cảnh này chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên tim đập không tên bắt đầu gia tăng tốc độ liền ngay cả linh lực trong cơ thể gợn sóng cũng hơi biến động hôn l o ạ n lên chết tiệt cũng thật là yêu tinh mấy người vội vàng đem ánh mắt rời trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng ta nói thải lân như ngươi vậy thật sự được không ở ngay trước mặt ta cùng người khác nữ nhân đầu mày cuối mắt ta làm sao có một loại bị tái r ồ i cảm giác đây tiêu viêm hơi có chút bất đắc dĩ nói được rồi xem ra ta tiểu t ử tức giận chứ mỹ đô toa đôi mắt đẹp xoay ngang cả người v ẻ quyến rũ thu hết trong nháy mắt trở nên đoan chính cực kỳ kỳ quái chính là chân long bộ tộc vị nữ tử thần bí kia đang đùa g i ỡ n xong mỹ đô toa sau nhưng lập tức thu hồi tầm mắt xem đều không có xem tiêu viêm một chút tiêu viêm cũng không thèm để ý chỉ là như vậy cười h i ế p mắt nhìn người đến cô gái bí ẩn động tác cũng làm cho bên tay trái vị kia tướng mạo khá là vai hùng nam tử theo nhìn sang nhìn thấy đạo kia nắm giữ xinh đẹp đường con mỹ lệ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp sau trong con ngươi cũng xẹt qua một vệ kinh d i ễ m vẻ có điều hắn rất nhanh liền đưa mắt nhanh c h ó n g rời bởi vì trong lòng hắn chỉ có điện hạ nghĩ tới đây vai hùng nam tử liền không giấu vết nhìn cái kia cô gái bí ẩn một chút trong con ngươi tất cả đều là ngưỡng mộ cùng yêu say đám tỉnh t r ú c hoa cô gái bí ẩn dơ dơ lên bạch trán cầm nói vâng điện h ạ vai hùng nam tử sau khi nghe xong nhanh chóng thu lại lên tâm tư hơi tiến lên một bước nói chúng ta cũng không làm khó ngươi nhóm chúng ta chân long bộ tộc muốn ba tòa tiếp dẫn đài t r ú c hoa người phụ nữ kia là ai người tốt xấu cũng là chân long đế dòng dõi vì sao ở đành phải ở nàng phía dưới thông thiên viên tộc thiên kiêu lục thính rất hưng thú địa đặt câu hỏi chân long bộ tộc chính là lại bá đạo cũng sẽ không sẽ lục ê siêu cấp thần thú bên trong bá tộc thông thiên viên tộc tiếp dẫn đài. Phải biết siêu n đến liền thần trong thông dẫn thần chiến đấu cũng là có mạnh có yếu. Chân long bộ tộc nếu là thật làm như không ngu không đến đều đài, đấu đạo, đó, đếm tiếp biết yếu. là là là làm là lẽ l phải phải si. cấp cấp tộc tộc cấp sức có có tộc mà thú thú thật thì bá bộ bá vậy, vậy Vì kẻ xỉa đến lục thính đ ú này g l có lòng lên thanh thản hỏi thăm bắt hỏi quái đến. Lục thính, này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề hiển nhiên nhận thức lục thính oai hùng nam tử lập tức không chút lưu t ì n h địa về đổi một trong số đó câu chợ ánh mắt bắt đầu ở hai mươi tòa tiếp dẫn trên đài từng cái đảo qua hắn đang tìm kiếm thích hợp ra tay mục tiêu xem ra vị này cô gái bí ẩn nên chính là quãng thời gian trước chân long bộ tộc d á n g lâm vị kia hạ vị diện thiên tiêu có điều ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cô gái này huyết mạch đến cùng thần bí ở nơi nào t r ú c hoa thân là đương đại chân long đế dòng dõi độ đậm của huyết thống không thể bảo là không dày đặc cô gái này lại vừa lên đến liền ép một đầu còn có thể làm cho t r ú c hoa khăng khăng một mực địa nghe lệnh cùng nàng thực sự là thần kỳ bị đối lục thính cũng không tức giận trái lại cười h i ế p mắt đối với một bên tộc nhân nói tên là trúc hoa chân long bộ tộc nam tử ánh mắt đang tiếp dẫn trên đài từng cái đảo qua bị quét đến các tộc thiên kiêu đều là nhữ mày lại h i ệ n nhiên ai cũng không muốn cùng chân long bộ tộc tác chiến thất thải thôn thiên mãng bộ tộc trúc hoa ánh mắt trong nháy mắt từ mỹ đỗ toa ba người trên người nhảy qua được xưng lực thông thiên thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thậm chí dám cùng bọn họ chân long bộ tộc đấu s ứ c chính là hắn cái kia thân là thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn phụ thân nhìn thấy thất thải thôn thiên mãn bộ tộc đại trưởng lão cũng là có thể trốn liền trốn bởi vì cái kia phong nữ tử không có chuyện gì liền yêu thích khiêu chiến hắn chân long đế đã sớm phiền muộn không thôi thiên thần hạ tộc cựu thải khổng tức tộc kim sĩ đại bằng tộc thôn nguyệt thiên lang tộc t r ú c hoa ánh mắt từng cái ở những n à y tiếng tăm lừng lây siêu cấp thần thú gia tộc trên n g à qua cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cuối cùng ba tòa tiếp dẫn trên đài đó là thôn thiên lôi nha bộ tộc thôn thiên lôi nha là lôi nha bộ tộc tiến hóa huyết mạch đầu nguồn cùng t r ê n tộc thế nhưng thân là siêu cấp thần thú gia tộc một trong nhưng là rất nhiều trong gia tộc xếp hạng chưa các loại tồn tại h a tiểu quá đen các ngươi ba tòa tiếp dẫn đài nhường cho chúng ta đi t r ú c hoa ngữ khí khá là bình thản tuyên bố thôn thiên lôi nha bộ tộc ba vị cường giả bi ai địa đối diện một chút tự biết thực lực không bằng người bọn họ cũng không nói nhiều ảo nao địa tự tiếp dẫn đài bay đi an vào đan dược lôi trường đã sớm khôi phục đến thất, thất bát bát nhìn tới tộc thiên kiêu bị cản đi hắn lập tức dẫn người tiến lên thăm hỏi nói lôi u đại nhân các ngươi không có sao chứ c ú n g ngay đều là nhiễm ngươi xối quậy chúng ta mới sẽ như vậy xui xẻo thôn thiên lôi nha bộ tộc ba vị cường giả bên trong người cầm đầu kia tàn bạo mà chừng một trong số đó mắt c h ậ t một cái đẩy ra rồi chặn đường lôi t r ư ơ n g mang theo tộc nhân trực tiếp hướng về thành hoang lớn ở ngoài bay đi bị ngươi hảo não đ ị a đuổi xuống tiếp dẫn đài bọn họ đã không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này nữa không bằng sớm một chút rời đi nơi này khác tìm cơ duyên thử nghiên điện hạ xin mời t r ú c hoa nhìn lại hướng về cái kia cô gái bí ẩn cung kính thi lễ nói t r ú c hoa t r ú c minh chúng ta đi cô gái bí ẩn nhẹ nhàng gật đầu mang theo hai người liền l ư ớ t về phía cái kia ba tòa trở nên chống không tiếp dẫn đài chương chín trăm năm mươi lăm tiến vào tháp hô nhìn thấy chân long bộ tộc trở về vị trí cũ các tộc thiên k ê u cùng nhau thầm thở phào nhẹ nhõm ẩm ẩm sau một khắc hai mươi tòa tiếp dẫn đài cùng nhau bạo phát từng đạo từng đạo linh lực của sáng đem đứng ở tiếp dẫn trên đài người thắng sau cùng bao bao ở trong đó xem là tiếp dẫn đài khải di chuyển viễn c ổ luyện thể tháp muốn mở ra ngay ở từng đạo từng đạo tràn đầy hâm mộ trong ánh mắt hai mươi vị cường giả cùng nhau biến mất ở linh lực trong của sáng bọn họ tiến vào trong tháp vụ cùng lúc đó tháp trước trong một vùng hư không một trận linh ấn hiện lên nhất thời diễn hóa ra một phương hình ảnh hình ảnh trên l ớ p lóe điểm sáng chính là hết thể vào tháp người đại khái vị trí đây là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc thế giới đập vào mắt đều là xích màu vàng h ạ t cát một vòng màu đỏ sầm rượu ngày càng cao lơ lửng ở phía chân trời ánh mặt trời nóng bỏng vùng hướng về đại địa mà ngay cả mọi người linh lực đều một loại mơ hồ bị thiêu đốt cảm giác may mà vừa xuất hiện mọi người đều là bị bảo vệ ở linh lực lồng ánh sáng bao phủ trong bệ đá mới có thể bình an không việc gì nơi này liền là viễn cổ luyện thể tháp tầng thứ nhất sao từ không gian chuyển đổi bên trong vừa phản ứng lại mọi người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá trước mắt này mới thế giới thần bí tiến vào bọn họ trong tầm mắt chính là từng cái từng cái linh lực lồng ánh sáng cùng vô tận hạ t cát đồng thời mọi người ánh mắt cũng ở hơi lập lòe đang suy tư sau đó đến tột u cùng làm sao giành trước chạy tới tầng tiếp theo thậm chí là tầng thấp nhất bởi vì viên cổ luyện thể tháp sẽ căn cứ cá nhân sông tháp thành tích dành cho phần thưởng nhất định thậm chí còn sẽ có thần thông t h u ậ n cùng chuẩn thánh vật qua lại dưới cái nhìn của bọn họ cái gọi là sông tháp thành tích tự nhiên chính là ai vừa tải tốc độ nhất sắp rồi may mà viễn cổ luyện thể thắp cũng không có nhường bọn họ chờ đợi bao lâu chỉ thấy toàn bộ sa mạc thế giới đột nhiên chấn động một đạo như hồng trung đại lữ bình thường hờ hương tiếng cũng thuận theo ở tầng thứ nhất vang vọng mà lên thí luyện chính thức bắt đầu vu vừa dứt lời bao phủ ở trên bãi đá mới bảo vệ mọi người linh lực vòng bảo vệ liền cùng nhau biến mất treo cao với phía chân trời màu đỏ sầm rượu nhật lập tức đem ánh mặt trời tùy ý mà xuống ccc、si, si, si. ánh mặt trời nóng bỏng không thể chờ đợi được nữa địa hướng về mọi người trong cơ thể chui vào điên cuồng thiêu đốt mọi người huyết đủ, đột nhiên không kịp chuẩn bị mọi người lập tức bị khiến cho chật vật cực kỳ mỗi người đỉnh đầu hứa ra khói xanh như say tôm lớn bình thường cả người r a thịt đỏ chót vũ cái kia ánh mặt trời nóng bỏng còn không tới kịp chui vào tiêu viêm thân thể một đoàn cực đoan rực rỡ hỏa diễm liền tự trong cơ thể dâng trào mà ra nhanh chóng ở tiêu viêm trong cơ thể hình thành một tầng hỏa diễm lụa mỏng đem loại kia nỗ xích quang đoán thể điểm này đúng là cùng vẫn lạc tâm viêm tác dụng khá giống vẫn lạc tâm viêm trên cơ thể người bên trong hình chiếu ra tâm hỏa phân hỏa tương tự có thể rèn luyện người cùng trong cơ thể năng lượng chỉ là thời gian dài sẽ sản sinh hỏa đ ộ c thôi tiêu viêm yên lặng cảm thụ xích quang tác dụng lẩm bẩm nói tiêu viêm không buồn không vui dáng dấp đúng là cùng những k i a đau đến gào khóc thảm thiết những cường g i ả khác sản sinh khá là sự t r ê n l ệ n h rõ ràng vốn là dự định sử dụng linh lực ngăn cách xích quang bọn họ phát hiện tự thân linh lực cũng sẽ bị thiêu đốt sau lập tức đau lòng địa tản đi tự thân linh lực b ắ tỷ đầu cùng như kim si đại bằng bộ tộc lấy ra thần thú l ộ t xác liền là tự trong tộc một vị thực lực đạt đến thiên đến tôn trên người trưởng lão nhổ xuống một viên màu vàng linh vũ trải qua bí pháp rèn luyện sau khi uy lực không thể so bất kỳ tuyệt phẩm thần khí kém lúc này cái này màu vàng linh vũ chính bao trùm ở ba người trên đỉnh đầu tùy ý ra kim quang đem màu đỏ thám rượu nhật hình chiếu mà xuống ánh mặt trời hết mức che chắn ở bên ngoài ha ha ha chư vị ta kim s ĩ đại bằng bộ tộc liền đi trước một bước kim s ĩ đại bằng bộ tộc thiên kiêu tông bằng phi hướng về mọi người phất phất tay dẫn hai vị tộc nhân liền hướng về tầng thứ nhất nơi càng sâu đi vội vã chúng ta cũng đi tông bằng phi này vừa đi lập tức dẫn tới mọi người cùng phong thiên thần hạc tộc hạc nhất cựu thải khổng tức tộc khổng thanh nhi thông thiên viên tộc lục tính thôn nguyệt thiên lang tộc hoác ô các tộc thiên kiêu dồn dập cùng dùng thủ đoạn mang theo từng người tộc nhân liền ra tốc đi theo tại chỗ cũng chỉ còn dư lại thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc người không n ú p đ í c h thất thải thôn thiên mãng bộ tộc người không n ú p đ í c h là tiêu viêm ngăn lại mỹ đỗ toa cùng bạch vô sương xuất phát từ tín nhiệm tiêu viêm duyên cớ đúng là không có hỏi tại sao Chân long bao ộ tộc người nhưng i là vị k thần bí thiếu nữ ngăn lại. trên thực tế chúc h nữ ngăn bí lại, a hai cùng chúc minh người chính h t ấ phủ dọng ỏ i điện thiếu đợi cái thăm trước. Thần tựa họ hạ, vì sao đỉnh chỉ không trước? Thần bí thiếu nữ nhưng là khẽ lắc đầu, tựa hồ h bọn bí Bao nữ đang đầu, vì gì. sao là lấp là ở chân long bộ tộc trên đỉnh đầu chính là một viên khí tức tối nghĩa tử kim vải rồng xem khí tức cái kia nắm giữ tử kim lân mảnh siêu cấp thần thú bản thể hẳn là một con thực lực vì là nửa bước thiên trí tôn chân long tiêu viêm hơi cảm ứng một hồi cái kia tử kim trên vảy rồng khí tức liền nợ nụ cười hóa ra là nha đầu kia trên người mình v ả y rồng tiêu viêm này n ở nụ cười nhất thời liền nhường vẫn ở bưng cái giá thần bí thiếu nữ không chịu được vị này thân mang tử kim quần báo cao g ầ y mỹ nhân như một con phẫn nộ hổ con giống như vậy lập tức hướng về tiêu viêm tàn bạo mà đánh tới bạch vô xương thấy thế biến sắc mới vừa muốn ra tay liền bị một bên mỹ đỗ toa mỹ đỗ toa chỉ là thần bí mỉm cười vảnh Và va Và vào tiêu viêm trong lòng tử mang tàn đi hiện ra thân hình thiếu nữ dung mạo cực đẹp chỉ là trong ngày thường dị thường cao quý đoan chính nàng lúc này lại như tám c h ả o bạch tuộc bình thường đem tiêu viêm kéo chặt lấy thiếu nữ một đôi tinh tế cánh tay ngọc ôm tiêu viêm cái cổ vâng trán tựa ở bên thai hơi thở như lan đ ị a lẩm bẩm nói xấu ca ca có phải là tử nghiên không chủ động tìm ngươi ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không nhận dưới tử nghiên tiêu viêm theo bản năng mà đưa tay ôm thiếu nữ eo tho nhỏ cười tủm tỉm nói rằng ha ha nào có ta chỉ là muốn biết người chơi trò chơi này đến cùng chơi lâu mà thôi vĩnh viễn vĩnh viễn mặt cực mỹ thiếu nữ trả t h ủ tính địa kêu lên được rồi được rồi đều là làm qua long hoàng người làm sao còn như khi còn bé như vậy hấu trĩ nhanh xuống đây đi tiêu viêm bất đắc dĩ vô vô tử nghiên phía sau lưng nói rằng ta không ta liền không tiêu viêm vừa nói như thế tử nghiên trái lại lâu càng c h ặ t hơn tự tử nghiên phía sau tới rồi hai vị chân long bộ tộc cường giả đều là trận mắt ngoác mồm mà nhìn bọn họ điện hạ ngày xưa cao quý mà lại uy nghiêm cực kỳ tử nghiên điện hạ tại sao lại biến thành hôm nay như vậy trong lòng bọn họ không cho sỉ nhục thần thánh bây giờ lại bị một thằng nhãi loài người tay bẩn tùy ý xoa xoa này chuyện này tín ngưỡng của bọn họ đổ nát ta chương 956, r è n luyện thân thể hào hào hào đem tử nghiên coi như trong lòng nữ thần trúc hoa càng là s ắ p mặt tái nhợt hô hấp tăng thêm tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát trúc hoa chấn định đây chỉ là tử nghiên điện hạ ca ca mà thôi chúc minh cho vị này chân long đế con trai truyền âm nói đúng đúng đúng là ca ca vẹn vẹn là ca ca mà thôi t r ú c hoa ở trong lòng đọc thầm nhiều lần câu nói này mới miễn cưỡng chấn định lại một bên khác như tám c h ả o bạch tuộc bình thường quấn chặt chính mình chết không sống sót được tử nghiên cũng là nhường tiêu viêm dở khóc dở cười thẳng đến đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía mỹ đỗ toa nữ vương bệ hạ quyến rũ r u n g n h a n trên mơ hồ s ẹ n qua một nụ cười lập tức nghiêm mà nói tử nghiên đây là bản vương phu quân không phải là ngươi phu quân nhanh lên một chút hạ xuống nữ vương bệ hạ một phát nộ tử nghiên quả nhiên là không có chút hồi hộp nào địa sợ lập tức tự tiêu viêm trên người nhảy xuống nhỏ giọng thầm thì nói ta vừa không có phu quân cũng chỉ có thể ôm ca ca mỹ đ ỗ toa sau khi nghe song cường giả ra đến băng nhan trong nháy mắt tan vỡ chúc khôn bệ hạ thế nào rồi tiêu viêm đưa tay đem tử nghiên có chút lên c h i ế u tử kim quần bảo kéo tốt không muốn lại gọi phụ thân bệ hạ một bộ tộc chỉ có thể có một bệ hạ nha không chân long bộ tộc bệ hạ không gọi long hoàng gọi chân long đế phụ thân hiện tại rất tốt chính đang trong tộc bế quan khổ tu đến hiện tại vẫn không có xuất quan nói là tu vi cùng ta cái này ngốc con gái ngang ngửa căn bản không có cách nào bảo vệ ta vì lẽ đó hắn phải nhanh một chút tu về đỉnh cao nhưng là phụ thân cũng là kẻ ngu si à, ta nhưng là viễn cổ long hoàng thiên phú tu luyện tốt hơn hắn hơn nhiều chờ hắn xuất quan còn không biết tu vi ai so với ai khác cao đây ta cùng phụ thân đến chân long bộ tộc mới biết nguyên lai、like、chúng ta thái hư c ủ a long bộ tộc bắt đầu long đại nhân căn bản không có t o ạ n hóa năm đó hắn ở đấu khí đại lục đợi đến thiếu kiên nhẫn đơn giản trực tiếp phi t h ă n g rời đi đấu khí đại lục tiến vào đại thế giới sau đó còn đánh bại chân long bộ tộc rất nhiều cường giả tối đỉnh làm chân long bộ tộc một đời chân long đế lại sau đó hắn lại làm chân long đế nên phải thiếu kiên nhẫn vì lẽ đó ở đèm chân long đế vị trí c h u y ể n cho người khác sau khi liền lén lút trốn mất cuối cùng không biết tung tích sau khi liền là ta cùng phụ thân bay tới đại thế giới có điều mấy ngày liền bị chân long bộ tộc đại năng tiếp về trong tộc trong tộc phát hiện ta viễn cổ long hoàng huyết t h ố n g sau trực tiếp liền đem ta lập thành cái kia cái gì điện hạ thực sự là kẻ nhạt chết rồi không nghĩ tới tránh được đấu khí đại lục vốn tưởng rằng không cần lại làm bệ hạ kết quả tiến vào đại thế giới sau khi lại bị người bắt lính từ nghiên tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi nhữ lên thật sâu thở dài một hơi Trúc hoa cùng chúc minh hai vị này chân long bộ tộc thiên kiêu nghe được làm í mắt một trận kinh hoàng lại còn có người không muốn làm chân long bộ tộc chân long đế thái hư cổ long bộ tộc bắt đầu long đại nhân cũng là một diệu nhân a phong cách hành sự tùy tính cực kỳ tiêu viêm cười nói ai nói không phải đây bắt đầu long đại nhân vốn là bộ tộc ta trong lịch sử nhất không được điều một đời long hoàng quên đi không nói những này ca ca chúng ta xuất phát thôi t ử nhiên xuyên qua không gian nhưng là rất lợi hại mang bọn ngươi chạy đến trước mặt bọn họ đi vừa nhắc tới thi đấu tử nghiên đúng là hơi có chút mặt mày hớn hở thời kỳ viên cổ những kia siêu cấp thần thú gia tộc kiến tạo viên cổ luyện thể tháp mục đích gì chính là cho hậu bối rèn luyện dùng tại sao muốn tranh đoạt trước tiên ai trước sau lưu lại đàng hoàng lợi dụng nơi này xích quang rèn đúc thiêu viêm rợ khóc rợ cười địa bất mãn tử nghiên một chút nhưng là ta đã sớm luyện thành đấu đế thân thể cường độ cũng tương đương nửa bước thiên trí tôn đại năng tại sao còn muốn đần độn mà đợi ở chỗ này rèn luyện thử nghiên không cam lòng nhỏ giọng thầm thì đại thế giới tu luyện văn minh có thể so với chúng ta đấu khí đại lục phát đạt hơn nhiều nơi này rèn đúc phương thức chúng ta cũng chưa có tiếp xúc qua lưu lại hữu hích vô hại lại nói ngươi lẽ nào ngươi bỏ lại các ngươi hai vị tộc nhân chính mình xông lên tiêu viêm nhường tử nghiên theo bản năng mà nhìn lại nhìn lại phát hiện trúc hoa cùng chúc minh hai người chính đáng thương ba ba địa nhìn mình thần thông nào thuật chuẩn thánh vật cái gì hai người bọn họ căn bản không để ý chân long bộ tộc lại không thiếu cái này bọn họ quan tâm chính là rèn luyện cơ hội viễn cổ luyện thể tháp kiến tạo phương pháp đã sớm ở trong chiến loạn thất truyền chỉ có thần thú chi nguyên còn còn sót lại năm tòa vì lẽ đó này một cơ hội hiếm thấy vậy cũng tốt nếu là rèn luyện vậy thì thẳng thắn triệt để một điểm được rồi tản đi phòng hộ không cho dùng linh lực mạnh mẽ chống đỡ trực tiếp dùng đi đón xúc xích quang thiêu đốt từ nghiên đôi mắt đẹp xoay một cái tay ngọc dương lên liền thu hồi trôi nổi ở ba người đỉnh đầu tử kim vải rồng một luồng đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng lập tức hướng về trúc hoa hai người đột kích gây dối mà đi tên hí đau đến nghe răng trận mắt hai người chỉ được một bên nhịn đau một bên khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chủ động dẫn dắt nguồn sức mạnh này rèn luyện người a tiêu viêm hơi có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái tử nghiên vung tay lên bao phủ ở thất thải thôn thiên mãng bộ tộc ba người bốn phía hỏa diễm vòng bảo vệ cũng biến mất theo không xương ngươi nào còn có nửa bình huyết linh đan đi trước tiên lấy g a đại gia phân đi phối hợp luyện thể tháp rèn luyện dùng huyết linh đan hiệu quả rất tốt trở lại ta dùng những đan dược khác bồi thường ngươi tiêu viêm nhìn về phía vừa khoanh chân ngồi xuống bạch vô xương tuy rằng bình thường bạch vô xương yêu thích cùng tiêu viêm làm trái lại thế nhưng cũng không muốn ở tử nghiên những này ở ngoài tộc nhân trước mặt mất mặt mũi tiện tay liền cầm trong tay còn lại huyết linh đan đều phân cho đại gia sáu người mỗi người đều phân ba viên dùng huyết linh bùn luyện chế huyết linh đan thứ tốt ta trong các ngươi còn có cấp cao linh dược sư trúc hoa hai người lập tức sáng mắt lên điệu tiếp nhận dùng huyết linh đan phối hợp rèn luyện hiệu quả kia nhất định là làm ít mà hiệu quả nhiều ca ca nhưng là đế phẩm luyện dược sư tử nghiên khá là kiêu ngạo mà dơ dơ lên cảm đem tử nghiên làm tổ tông cung cấp trúc hoa cũng không nghi vấn lập tức nói khen trương tiêu viêm được rồi chúng ta bắt đầu đi tuy rằng xích quang không lọt chỗ nào cái khác siêu cấp thần thú gia tộc người cho dù có thần khí hộ thể cũng đi không nhanh thế nhưng chúng ta cũng không thể để cho bọn họ kéo chúng ta quá nhiều tiêu viêm khoát tay h áo một cái lập tức ăn vào đan r ử a khoanh chân ngồi xuống còn lại năm người cũng thuận theo tiến vào tu luyện trạng thái gian luyện chính thức bắt đầu rồi sau một khắc khủng bố nhiệt độ lập tức như nóng bỏng r u n g nham giống như vậy điên cuồng ăn mòn mọi người hủy diệt sau khi lại là huyết linh đan tinh khiết năng lượng theo vào tu vì thương tích thời gian ở từng giây từng phút trôi qua sáu người cũng ở từng bước từng bước địa trở nên mạnh mẽ ngoại giới mau nhìn là kim si đại bằng bộ tộc người dẫn trước tạm cư đệ nhất kim sĩ đại bằng bộ tộc vốn là siêu cấp thần thú trong gia tộc thiện nghệ tốc độ nhất bộ tộc h ư ớ n g hồ bọn họ còn có không gian na di trời sinh thần thông a thiên thần hạc nhất tộc cùng cựu thải khổng tức bộ tộc người cũng nhanh chóng truy đuổi chính đang ngửa đầu quan sát hình ảnh trên quan điểm biến hóa mọi người không ngừng phát sinh liên tiếp kinh ngạc thốt lên chỉ là cuối cùng tầm mắt của bọn họ đều dừng lại ở không nhúc nhích cái kia sáu cái quan điểm trên xem quan điểm khí tức tựa hồ là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân lòng bộ tộc sáu người bọn họ lại không nhúc nhích đây là muốn làm gì trong lúc nhất thời mọi người đều là hai mặt nhìn nhau chương chín trăm năm mươi bảy liên tiếp xông qua ba tầng xích quang tràn ngập sa mạc nơi sâu xa nhất một đạo phảng phất thông thiên triệt địa màu đỏ thấp màn ánh sáng nguy nga đứng s ư ớ n g s ư ớ n g màn ánh sáng trước trôi nổi một đám người nhóm đây chính là đi về tầng thứ hai đường nối mạ tựa hồ có hơi nguy hiểm a tông bằng phi lục thính hạc nhất các loại những này các gia tộc lớn thiên kiêu đều đã đến ở đây nhìn tỏa ra nguy hiểm gợn sóng màu đỏ thâm màn ánh sáng đang suy tư cái gì đã vừa mới có người mang theo phòng hộ thần khí nỗ lực và vào kết quả lại bị màu đỏ thâm màn ánh sáng liền người mang theo thần khí cho ném ra ngoài màn ánh sáng tựa hồ không cho phép có người mang theo phòng hộ thần khí thông qua nhất định phải trực tiếp chân thân tiến vào mới được vì lẽ đó lần lượt đến nơi này các tộc c ư ờ n g giả vẫn còn đang suy tư như vậy thông qua này đạo màu đỏ thâm màn ánh sáng Xèo! mọi người ở đây còn ở chăm chú suy nghĩ thời khắc phía chân trời bỗng nhiên chuyển tới một trận kịch liệt tiếng xé gió mấy đạo lưu quang trực tiếp xẹt qua chân trời cũng không cùng đứng ở đứng màn ánh sáng trước mọi người chào hỏi một con liền đâm vào màu đỏ thấm màn ánh sáng bên trong thiêu viêm sáu người thông qua vừa đó là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân l o n g bộ tộc người bọn họ không phải lạc hậu ở phía sau cùng à làm sao lập tức liền vọt tới tầng thứ hai thông thiên viên bộ tộc thiên kiêu lục thính hiển nhiên có chút xứng sờ bọn họ còn không dễ dàng đè ép chân lăng bộ tộc một đầu không nghĩ tới lại bị bọn họ cho trong nháy mắt vượt lại vừa đến cùng phát sinh cái gì còn có bọn họ vì là cái gì có thể như vậy dễ dàng thông qua màu đỏ thấp màn ánh sáng h ừ ta làm sao biết chúng ta cũng đi tông bằng phi sắc mặt khó coi địa hư lạnh một tiếng cắn răng một cái trực tiếp mang theo hai vị tộc nhân đâm đầu thẳng vào màn ánh sáng bên trong ai cũng chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ chúng ta đi còn lại mười mấy vị cường giả lẫn nhau đối diện một chút dồn dập hiện ra bản thể v ọ t tới Tầng thứ、hai. Đây là một mảnh lam băng làm vẻ hàn băng đầy giấy vẻ trận h thấu phong ế giới, xương cương phong cùng băng t i tiện ệ t thấu bất một tự trong nháy mắt hất tung ở mặt đất. Một tòa tre hàn khí nháy xương sông kín sắc bén băng lăng cùng vào kỳ kẻ đủ để đem vị vô sắc ở hàn khí vạn tiếng r trên, ư ư ợ n đỉnh bên n g g đám cao một ờ lặng lặng ngồi x p b ở đỉnh núi, chủ động núi, nền lạnh tận chủ khí tiếp cái kia xe ư cương ơ n cùng phong g cỏ dừa. x gió chuyển đến phía trên đỉnh đầu bọn họ trực tiếp xẹt qua mười mấy đạo tốc độ cực nhanh lưu quang phương hướng xuyên thẳng hàn băng thế giới nơi sâu xa nhất xoát xoát ngồi vây quanh thành một vòng sáu người làm như bị quáy dày đến hơi v ẻ o nhúc nhích một chút thân thể sụp đổ rồi đầy người băng lăng cùng xương lạnh、Cà、ca ca ngươi nói này nhóm kẻ ngu si tại sao bày đặt chân chính bảo sơn không lấy nhưng nhất định phải tranh cái đệ nhất đệ nhị liền vì một đạo thần thông thuật hoặc là chuẩn thanh khí tốt xấu cũng đều là siêu cấp thần thú gia tộc đi ra cũng quá không có tiền đồ chứ a bọn họ thật là một kẻ ngu si đi không quản bọn họ chúng ta tiếp tục hai âm thanh một chức một sau mà văng lên chợt biến mất hoang vu cô tịch hàn băng thế giới nơi sâu xa nhất các gia tộc lớn cường giả cùng dùng thủ đoạn sau khi cuối cùng cũng coi như từng bước từng bước dịch đến nơi này còn không đợi đại gia tiến vào trong thông đạo phía chân trời lần thứ hai bay tới một đám người nhanh chóng đâm vào băng lam sắc màn ánh sáng bên trong tông bằng phi lục thính mấy người không ngạc nhiên chút nào địa liếc mắt nhìn nhau dồn dập biểu thị nội tâm của bọn họ không hề gọn sóng thậm chí còn có chút buồn cười a a a thật rất sao số khổ tầng thứ ba đây là đầy dây đầy trời lôi đỉnh hôi á n g không lôi đỉnh không gian nơi sâu xa nhất đầy thể màu đen lôi vân tạo thành một phương ước trừng vạn trượng to nhỏ vân đài vân đài sau khi là một phương lập lõe vô tận lưu quang kỳ dị thế giới lưu quang bên trong có vô tận lôi đỉnh lực lượng tụ thập lại một lần nữa thiên tân vạn khổ chạy tới nơi sâu xa nhất các tộc thiên t i ê u thấy thế đều là s ứ n g sở theo mặc dù là một trận mừng như điên loại này cuồng bạo mà lại tinh khiết năng lượng rõ ràng chính là do vô tận lôi đ ỉ n h lực lượng áp súc thành lôi tủy có tẩy tủy phạt cốt chi thần hiệu là rèn luyện thân thể thánh phẩm linh vật bọn họ vô cùng lo lắng địa hướng về tầng tiếp theo chạy đi không chính là vì có thể có được một ít siêu giá trị khen thưởng sao cái gì là siêu giá trị khen thưởng lôi tủy chính là a chỉ là không khéo chính là vân đài trung ương nhưng chỉ là mười con ánh chấp bồ đoàn chuyện này ý nghĩa là trong bọn họ chỉ có mười người có thể tiếp thu lôi tủy gò rửa đồng thời tiến vào tầng tiếp theo người cũng chỉ có mười người chỉ có mười cái tiêu chuẩn vậy chẳng phải là muốn soạt đi một nửa người lục thính không nhịn được gãi gãi đầu nơi này đều là siêu cấp thần thú gia tộc thành viên cũng không có người yếu một trận không tốt đánh không lục thính ngươi có thể đừng quên thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc lại hàng ngày đi đội ha h a đừng tưởng rằng ta không biết bọn họ là đi làm mà đơn giản là mượn hoàn cảnh của nơi này rèn luyện đi tới còn thật cho là chúng ta là kẻ ngu si đây người xem hiện tại chúng ta chỉ cần có thể tiến hành lôi tủy gọt rửa liền lần này hiệu quả đều so với bọn họ một đường đàng hoàng rèn luyện ba tầng muốn mạnh hơn nhiều một đám ngu xuẩn xóa cái kia sau cái còn trốn ở tầng thứ ba trong một góc khác dùng đần phương pháp rèn luyện ngu xuẩn chúng ta hiện tại là mười bốn người cũng chính là chúng ta chỉ cần x o ạ t đi bốn người là tốt rồi chuyện này ý nghĩa là độ khó cũng ở nhỏ đi không bằng chúng ta hiện tại liền động thủ ở tại bọn hắn đến nơi này trước liền quyết định lôi tủy gột rửa tiêu chuẩn đại gia cảm thấy làm sao kim sĩ đại bằng bộ tộc tông bằng phi bỗng nhiên cười hắc hắc nói sau khi nghe xong những gia tộc khác người ánh mắt lập tức bắt đầu cấp tốc lóe lên đến đúng đấy này tông bằng phi người tuy rằng ngạo mạn chút thế nhưng nói không phải không có l i à. nếu như đi đi tiêu viêm sáu người bọn họ thu được lôi tủy gột rửa tiêu chuẩn cơ hội cũng gia tăng thật lớn không thích hợp chúng ta ở xuyên qua toàn bộ tầng thứ ba thời có thể tốn không ít thời gian bọn họ sáu người lần nào không phải chúng ta vừa mới đến bọn họ sẽ theo chi đến e sợ không tốt như vậy sự tình một vị khí chất quặn cu v bạch dĩ mỹ nhân nói phủ quyết nói đây là cựu thải khổng tức bộ tộc thiên kiêu khổng thanh nhi cũng là dẫn đầu cường giả ha ha ha ha vẫn là cựu thải khổng tức bộ tộc bằng hữu xem phải h i ể u a khổng thanh nhi vừa dứt lời cười to một tiếng liền tự phía chân trời nổ vang mà lên mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn tới chỉ thấy ở cái kia xa xôi phía chân trời đ ầ y trời trong lôi vân một đám người chính phách vân chém lôi cấp tốc qua lại mà tới chết tiệt những này bệnh thần kinh quả nhiên lại đúng giờ theo tới rồi vốn là dự định lợi dụng tranh l ệ n h thời gian chiếm cái tiện nghi mọi người trong lòng rồn rập không khỏi thầm mắng một tiếng xèo xèo xèo trong c h ư ớ c mắt cái kia mấy đạo lưu quang liền rơi vào vạn trượng lôi trên đài không phải tiêu viêm sáu người là ai tiêu viêm sáu người trên người vẫn như cũ lưu lại một ít chung quanh tán loạn ánh chớp nói vậy là ở tầng thứ ba một cái nào đó nơi khổ tu s o n g sôi vừa kịch liệt chạy tới tông bằng phi đúng không cho là chúng ta là chỉ có thể dùng đần phương pháp rèn luyện ngu xuẩn đúng không nhưng là hiện tại chúng ta không chỉ có dùng hết đần phương pháp thông minh biện pháp cũng phải dùng cái kia lôi tủy gột rửa tiêu chuẩn chúng ta muốn định tiêu viêm tự sáu người bên trong đi ra ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt vừa rêu r a o lên sớm động thủ phân phối tiêu chuẩn kim sĩ、sí、đại bằng bộ tộc thiên tiêu h ừ tông bằng phi khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt lạnh xuống h ừ lạnh một tiếng không nói gì nói rồi liền là nói rồi hán tông bằng phi còn không đến mức sợ một nhân loại nho nhỏ ts một canh thứ hai ts hai vì sao lại đổi mới một đây bởi vì bỗng nhiên viết viết cảm thấy ngày hôm nay nội dung vợ kịch thật sự siêu thẻ nhạt khá giống lưu thủy trướng vị như tức cha cảm giác vì lẽ đó xoắn suít ở ai h ằ n g n g à y cảm giác mình viết đến nát chương chín trăm năm mươi tám kim sĩ đại bằng điều nếu người đã đến đ ô n g đủ vậy chúng ta liền bắt đầu đi nhân loại để ta làm đối thủ của ngươi tông bằng phi hướng về tiêu viêm cười lạnh lông b ằ n g điều ngươi rất có dũng khí tiêu viêm sắc mặt cổ q á i nhìn tông bằng phi một chút chật quay đầu phân phó nói thái lân tử nghiên nhớ kỹ sau đó đem kim sĩ đại bằng bộ tộc người toàn bộ đá rơi xuống ta không hy vọng bọn họ bộ tộc có bất luận một hai thu được lôi tủy gột rửa tư cách rõ ràng thải lân cùng tử nghiên đồng thời gật gật đầu tiêu viêm lời vừa nói ra kim si đại bằng bộ tộc ba người nhất thời biến sắc mặt ba người bọn họ chính là đối với mình lại có lòng tin cũng không thể kháng qua thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc liên thủ tiến công tiêu viêm ngươi đang tìm cái chết đừng coi chính mình đánh bại một lôi t r ư ơ n g liền cuồng đến không xong rồi hắn có điều là thần thú bộ tộc người yếu phải biết chúng ta siêu cấp thần thú thành viên g i a tộc sức chiến đấu là ngươi không thể nào tưởng tượng được tông bằng phi đi dạo tiến lên chậm rãi phóng thích khí tức gáp bức tiêu viêm ý đồ cho tạo thành trong lòng áp lực mỹ đỗ toa mấy người thấy thế cũng không thèm để ý tách ra tự tìm đối thủ đi tới ẩm tiêu viêm chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất dị thường khí tức kinh khủng liền tự trong cơ thể dâng trào mà ra ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái hình thể khí thế khổng lồ cự long mang theo dị dạng uy thế điên cuồng nộ hướng mà xuống hống ở một trận r u n g trời tiếng rồng ngâm bên trong tông bằng phi đột nhiên kêu lên một hồi lảo đảo một cái sau liền lùi lại ba bước khu khu sao lại thế tông bằng phi mạnh mẽ chấn áp lại trong cơ thể không ngừng b ư ớ c lên khí huyết đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nói ha ha có một chút ngươi đúng là nói sai ta đang không có đánh bại lôi trường cái kia tên r á c r ử i trước như thế là cuồng đến không một bên tiêu h viêm nhẹ nhàng vung tay háo bảo cười nói cố gắng vậy hôm nay ta liền để ngươi này hết ngồi đáy giếng mở mang kiến thức một chút đến cùng cái gì mới phải chân chính cường giả tông bằng phi giận dữ cười bàn chân đột nhiên g i ấ m một cái phiến đá cả người liền như một con thoát huyền múi tên nhọn bình thường hướng về tiêu viêm bạo vút đi kim bằng tỏa long thương giết côn g bạo linh lực quần quận dưới một thanh trường thương màu vàng nóng liền xuất hiện ở tông bằng phi lòng bàn tay đầy trời bóng thương cuối cùng s ắ p nhập ở một chỗ hóa thành một con chính đang săn mồi dao long kim xí đại bằng hướng về tiêu viêm nội n h à o mà xuống vu trong lúc mơ hồ một loại không cách nào hình dung sắc bén cắt rời khí che n g ậ p bầu trời giống như hướng về tiêu viêm keo tới Đem t i ê viêm u vững vàng vây c h ế tỏa ở trong t đó. Ha! Tỏa long thương ta n h ờ n g ư ơ i tỏa tiêu viêm nâng tay lên bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện huyền thiết trọng xích hướng về cái kia kim xí đại bằng đột kích phương hướng tàn nhẫn mà dùng sức đánh xuống diễm phân phệ lãng xích một thước hạ xuống huyền thiết trọng xích trên thần bí hoa văn bắt đầu từng cái thắp sáng một đạo lóe sáng hồng mang quay về thước nhọn vị trí trượt qua、Xeo. một đạo c h ó i mắt xích mang linh lực giải lụa nhanh chóng tự huyền thiết trọng xích đỉnh chóp dâng trào mà ra sau đó hóa thành một đạo xích hồng khí thế hùng hổ địa quay về cái kia che ngập bầu trời mà đến bóng thương tiến lên liên tiếp ẩm một hồi kinh thiên va chạm sản sinh năng lượng khổng lồ báo tắp trong nháy mắt bao phủ thập phương thiên địa cong từng trận tiếng sắt thép va chạm vang lên một thanh trường thương màu vàng nóng tự đẩy trời báo tắp cấp tốc v ư t ra Cốc cốc cốc. tiêu viêm chỗ đi qua cơn báo năng lượng hết mức lùi tán h ư không mà đứng tiêu viêm nhìn xuống phía dưới trong tay r ô n g tuyết tông bằng phi ung dung cười một tiếng nói vũ khí đều bị ta cho đánh bay này liền là các ngươi siêu cấp thần thú thành viên gia tộc chiến lược chân chính không có vũ khí ta như thường có thể nghiền ép ngươi tông bằng phi không lo được đi đau lòng trôi này cấp bậc vì là tuyệt phẩm thần khí trường thương màu vàng nóng nắm đấm nắm chặt vô tận ánh vàng quanh quẩn bên trên tự trong cơ thể điên cuồng chút xuống mà ra lượng lớn linh lực thậm chí để ép đến bốn phía không gian đều không ngừng phát sinh cọt kẹt cọt kẹt tiếng dênh l ê gì bát phẩm đỉnh cao trí tôn tông bằng phi chính là một vị bát phẩm đỉnh cao trí tôn một đòn giải quyết đi ngươi khí thế bắt đầu tăng trở lại tông bằng phi uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười thân hình loáng một cái lại biến mất ở tại chỗ một giây sau cũng đã xuất hiện ở tiêu viêm trên đỉnh đầu tông bằng phi ở vô tận kim quang bên trong một q u y ề n đánh xuống kim bằng giết vô tận ánh vàng thoáng dũng mang theo phá diệt tất cả sắc bén khí đánh về tiêu viêm đầu đại đ ị a bên trên đã bị cách không ép ra một phương khổng lồ quyền hình khe sức mạnh của ngươi thực sự là quá yếu một chút ta nhẹ giọng nhỉ non hạ xuống người phía dưới ảnh như một vị sát phạt chi khí bình thường trong nháy mắt chuyển động để quyền không lưng vẹo eo nổ ra làm liền một mạch một quyền lật đổ hoàng long mà đi ẩm tương quyên tương hám nổi k h u n g linh lực điên cuồng khuấy động tiêu viêm tiện tay một quyền liền phá tan rồi tông bằng phi một đòn phải rết ha ha ha ngươi bị lừa rồi ngu xuẩn tiêu viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt giữa không chung bóng người lại tùy theo nổ tung cười to một tiếng liền ở sau lưng nó vang lên cùng lúc đó một đạo mơ hồ cắt rời tất cả sắc bén lực lượng trong nháy mắt khóa chặt tiêu viêm đây là kim si đại bằng bộ tộc thiên phú thần thông không gian di động tiêu viêm hơi nhúng mày cũng không thèm nhìn tới về phía sau giơ tay liền là một q u y ề n hả không đúng kim cương lưu ly thể c h ấ n nhận ra được nguy cơ tiêu viêm bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng vụ tiêu viêm trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát một đoàn óng ánh ánh vàng ánh vàng cấp tốc núp ních một vị hình thể cao to mười trượng hoàng kim cự nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người một giây sau một đạo hiện ra vô tận nguy hiểm khí tức ánh vàng mang theo cắt rời tất cả sắc bén khí đã tốc độ ánh sáng g á n g lâm mà tới mục tiêu t i ê u viêm trái tim Cong. tiếng kim loại vang lên một con hoàng kim cự quyền tàn nhẫn mà nện ở đạo kia dị thường nguy hiểm ánh vàng trên một đạo ước chừng khoảng một trượng tả hữu màu vàng sẩm vũ kiếm đột nhiên tự ánh vàng bên trong bay ra bay ngược trở về tông bằng phi trong tay vừa đó là vật gì lại có thể uy hiếp đến ta thiên cấp trí tôn những khác thân thể hoàng kim cự nhân cúi đầu trên tay phải của hắn xuất hiện một đạo sâu sắc bạch tấn trôi này màu vàng sẩm vũ kiếm vừa thiếu một chút liền phá tan rồi cơ thể hắn phòng ngự thu về màu vàng sẩm vũ kiếm tông bằng phi cũng là ngần ra nhìn trước mắt hình tượng đại biến tiêu viêm khiếp sợ lẩm bẩm nói đây là tự mình kim sĩ đại bằng bộ tộc một vị thực lực đến tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn trưởng bối trên người gỡ xuống một viên lông chim lại thêm lấy bí pháp luận chế ngươi làm sao có thể ngăn cản được loại này thân thể cường độ đến cùng ai mới phải siêu cấp thần thú bộ tộc ca đây chính là hắn chuẩn bị đã lâu một đòn phải giết ta nguyên lai trôi này màu vàng sẩm vũ kiếm lai lịch lớn như vậy mà như vậy ta liền nhận lấy hoàng kim cự nhân đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi hoàng kim cự trong mắt tràn đầy vẻ dữ thợn sau đó từng bước từng bước tư thái nhản nhã hướng về tông bằng phi đi đến điều này làm cho tông bằng phi trong nháy mắt tinh thần căng thẳng lên một bước hai bước ba bước tiêu viêm mỗi hạ xuống một đạo bước chân thân thể của hắn liền tăng vọt mười trượng ẩm ẩm ẩm mặt đất từng trận chấn động âm thanh không ngừng chuyển đến chín bước hạ xuống một vị thân hình đầy đủ cao tới trăm trượng hoàng kim cự nhân liền như vậy dị thường chấn động địa xuất hiện ở tông bằng phi trong tầm mắt thấp kém sâu đi chết đi một đạo âm thanh như chuông lớn hùng hồn âm thanh đột nhiên chui vào tông bằng phi trong thai thẳng nghe được lỗ thai hắn rung động ầm ầm ầm một con hoàng kim cự quyền ở tông bằng phi trong mắt càng thả càng lớn trôi đi qua không gian hết mức đổ nát chương 959, lôi thủy gô tờ dư a vụ không gian hơi dập dờn một đạo không gian vòng xoáy lạng yên đem nuốt chừng mà xuống tông bằng phi bị trong tháp pháp tắc đưa ra viễn cổ luyện thể tháp ẩm ngay ở tông bằng phi biến mất trong n g á y mắt cái kia bôi sâu thẳm đến mức tận cùng u mang cũng thuận theo mà tới cả tòa lôi vân đài chấn động mạnh một cái một phương đầy đủ vạn trượng đại cự đại h á p động liền vội tốc xuất hiện ở lôi vân trên đài lôi vân đài dĩ nhiên mạnh mẽ cho luân hồi cột cho đánh xuyên qua a cũng thật là tiếc nuôi a lại nhường ngươi cho đào t ẩ u tiêu viêm tiếc nuối vô vô miệng bàn tay lớn tùy ý vung lên hiện lên ở bên trên mới phật nộ luân hồi bàn cũng biến mất theo năng lượng mạnh mẽ va chạm cũng cả kinh bốn phía chính đang ác chiến mọi người dồn dập dừng lại trong tay chiến đấu nhìn lại đó là làm lôi vân đài dị tượng nhảy vào trong mắt mọi người thời gian mọi người con ngươi đều không khỏi hơi co rụt lại trên sân trong lúc nhất thời lại hoàn toàn yên tĩnh lại loại này khủng bố lực phá hoại còn có chạy mất dép tông bằng phi xem ra cái kia gọi tiêu viêm nhân loại tiểu tử không thể trêu trò ca đã sớm giải quyết đối thủ mỹ đỗ toa ngọc cùng tử nghiên bay tới kim sĩ đại bằng bộ tộc hai vị khác tộc nhân giải quyết đi sao tiêu viêm theo rơi xuống bị một trong số đó chiêu luân hồi cột xuyên thủng hơn nửa lôi vân đài đang nhanh chóng địa khép lại bên trong vạn trượng miệng vết thương thoáng qua liền nối liền hơn n ữ a sớm đã đem bị ta cùng thải lân tỉ tỉ đưa đi chỉ có điều c h ú c minh bị hai vị cùng cấp đối thủ vây công ba người cũng đồng thời bị truyền tống ra ngoài thử nghiên đá đá cước buồn phiền nói cái kia xem ra lôi tụy gột rửa tiêu chuẩn đã định ra rồi h á c nhất k h ô n g thanh nhi lục thính hoác ô còn có chúng ta năm gộp lại một chín người không nghĩ tới còn thiếu một người tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện các nơi chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc ngoại giới ở các tộc cường giả dị thường ánh mắt kinh ngạc bên trong tông bằng phi thân ảnh của ba người chậm rãi tái hiện ra tông bằng phi liếc mắt nhìn giữa không trung điểm sáng đổ căng thẳng sắc mặt thoáng h ò a hoãn may mà bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bên trong người cơ bản vị trí cũng không thể nhìn thấy cụ thể hình ảnh nếu không hãn tông bằng phi vừa điên cuồng yêu cầu lui ra tình cảnh đó chẳng phải là hừ chúng ta đi tông bằng phi hừ lạnh một tiếng cùng bên ngoài năm vị tộc nhân hội hợp sau liền vội vã mà rời đi thành hoang lớn kim sĩ đại bằng bộ tộc ba vị cường giả lại đều bị đào thải rơi mất then chốt là tông bằng phi nhưng là kim sĩ đại bằng bộ tộc đương đại người mạnh nhất ai có thể đánh bại hắn e sợ lục thính hạc nhất những người kia cũng chỉ có thể cùng với đánh hòa nhau chứ nhìn hắn vừa sắc mặt khó coi dáng vẻ cũng nhất định là gặp phải cao thủ nhìn kim sĩ đại bằng bộ tộc tám người đi xa bản nguyên mọi người dồn dập hoang o n g o n g đ ị a bắt đầu bàn luận trong tháp tầng thứ ba hô tiêu chuẩn cuối cùng cũng coi như là định ra đến rồi vậy chúng ta liền bắt đầu đi l ụ c thính lồng ngực còn ở hơi phập phồng hán chiến đấu cũng vừa mới mới vừa kết thúc đồng thời nghe vậy mọi người trong con ngươi đều là x ẹ n qua một k i a hừng hực rốt cục đến thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm chín người để thân bay v ọ n cùng nhau quay về lôi vân giữa đài chín con ánh c h ấ p b ù đoàn rơi xuống lôi vân đài phía sau tràn đầy lưu quang gào thét không gian kỳ dị bên trong chín con ánh c h ấ p b ù đoàn mang theo mọi người l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g mà bay vào Những nảy v ạ chỉ một mà muốn làm viêm Mỹ trong tảng tủy. ta hết bắt tới ta, ta đến tụ tập lưu quang. Tiêu rứt tiếng, Mỹ toa cái Chúng sức Các cùng nhau nhích c liền lôi nhiều giữ người người lại là qua quang quang. quang. lưu lưu lưu nhau bên những nảy gần đến bốn gần. h đỗ thấy tiêu viêm đầu ngón tay ở bốn người bốn phía tiện tay vẽ ra một vòng đầu ngón tay bên dưới nồng nặc hắc viêm lan tràn thoáng qua cấp tốc ngưng tụ thành một phương ước t r ư ờ n g dài bốn năm trượng vòng xoáy hố đen vòng xoáy hố đen xoay c h ậ m chậm có từng trận kinh người nuốt chửng người chút xuống mà ra nhất thời liền có lưu quang như mưa s ố i xả bình thường điên cuồng tùy ý mà xuống hừ hừ từng tiếng kêu rên vang lên như vậy lượng lớn lôi t ủ y đột kích trước mắt nổ thành không ứng phó kịp bạch vô xương cùng chúc hoa ra chóc thị t bong ha ha thải lân cùng tử nghiên nhưng là nửa bước thiên cấp trí tôn những khác cũng là hai người cắp ngươi thân thể nhược hơn nhiều dành thời gian lợi dụng lôi t ủ y rèn luyện chúng ta vồ lấy lôi t ủ y cũng là có thời gian hạn chế thiêu viêm liếc mắt nhìn khá là chật vật hai người cười nói ánh chớp bao phủ xuống mỹ đô toa cùng tử nghiên hai người nhiều nhất là gia thị tường hồng cũng sẽ không giống bạch vô xương hai người như vậy không thể tả ừ m hai người cùng nhau cắn răng một cái lập tức tiến vào tu luyện trạng thái chúng ta cũng bắt đầu đi p h u cận lôi tủy đều bị ta dùng hư vô thôn viêm lấy ra lại đây trong đó c u ầ n bạo lôi đình lực lượng cũng bị ta loại bỏ một lần trong truyền thuyết chỉ cần đem thân thể rèn luyện trí thánh phẩm thiên cấp trí tôn biệt chính là không cần linh lực chỉ dùng chiến đấu sức chiến đấu cũng có thể so với thánh phẩm thiên trí tôn như vậy cảnh giới ta cũng rất muốn đạt đến a tiêu viêm trầm thấp dặn một câu ba người trước sau nhắm hai mắt lại ao ngong theo tiêu viêm trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận khủng bố sức hút lôi thủy hóa lỏng thành chất lỏng cũng ở ánh chớp lấp lóe bên trong theo tiêu viêm bên ngoài thân r a thịt cùng lỗ chân lông cấp tốc hòa vào trong cơ thể hắn trong máu thịt cơ thể hắn chính đang từng bước từng bước địa trở nên mạnh mẽ bên trong mà ở một bên khác chính đang cực khổ bắt giữ bốn phía gào thét mà qua lưu quang hạt nhất khổng thanh nhi mấy người nhìn thấy tiêu viêm mấy người hấp thu lôi tùy xa hoa phương thức sau hai mắt trong nháy mắt liền đỏ hắn đây sao cũng kem cự cũng quá hơi lớn a còn ở mấy người bọn họ còn có lý trí biết tiêu viêm mấy người cũng không dễ chê ơ chính là bốn người liên thủ cũng địch bất quá đối phương năm người vì lẽ đó trong lòng ở một tiếng thầm m ắ n g sau không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đảng hoàng địa bắt giữ cấp tốc xẹt qua lưu quang này mới không gian kỳ dị bên trong trong lúc nhất thời dĩ nhiên yên t ĩ n h lại chỉ còn dư lại lưu quang tiếng rít cùng thỉnh thoảng vang lên từng tiếng ức chế không được tiếng kêu rên một c a n h giờ hai giờ ba tiếng trong chớp mắt liền ba tiếng qua vẫn cứ nơi đang điên cuồng tu luyện trong trạng thái mọi người bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện bọn họ dưới trướng ánh c h ấ p bồ đoàn lại ở tự chủ di động chính mang theo bọn họ hướng về không gian kỳ dị phía sau ánh c h ấ p đường lối bay đi chết tiệt xem ra là đã đến giờ đang muốn đem nơi này lôi tủy đưa hết cho hấp thu hết lại đi à. bên ngoài thân vẫn có lôi xà đi khắp lục thính khá là không cam lòng đánh một quyền đang dưới trướng ánh chấp trên bồ đoàn khổng thanh nhi mấy người cũng lạ nhưng có lưu luyến đánh giá này mới không gian chỉ tiếc bọn họ dưới trướng ánh chấp bồ đoàn cũng không bị bọn họ khống chế phía sau ánh chấp đường nối lập tức liền muốn đến ha ha ha ha hút sạch này ngược lại là ý kiến hay à. cười to một tiếng đột nhiên ở lục thính mấy người vang lên bên hai k ỳ thực tiêu viêm đã sớm muốn đem này mới trong không gian lôi tùy cho một cái hút sạch chỉ là dù sao thông thiên viên tộc những này cái khác siêu cấp thần thú gia tộc người đều ở hắn cũng ăn không ngon độc thực thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau lập tức liền muốn rời khỏi bọn họ đã hết mức từ bỏ vậy hắn liền muốn không k h á c h khí thôn nạp thiên địa cười to hạ xuống một tiếng hạ kỳ ngâm khẽ âm thanh tùy theo vang vọng mà lên chương chín trăm sáu mươi l ư c địa lục thính mấy người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại này vừa nhìn liền là sắc mặt dại ra thôn nạp thiên địa theo tiêu viêm thủ hấn nhẹ nhàng hợp lại nồng nặc hắc viêm che ngập bầu trời giống như địa tự trong cơ thể chút xuống mà ra ngập trời viêm biển trố đi qua lôi tủy đều bị bao phủ mà đi ô ô ô ở từng trận tiếng nghẹn ngào bên trong ám sẫm màu lôi đỉnh chi dịch như dòng suối bình thường không ngừng hướng về tiêu viêm trong miệng chạy ngược mà đi n ù ụ nhìn như một con thôn thiên cự thú bình thường điên cuồng nuốt chửng lôi dịch tiêu viêm lục thính mấy người cùng nhau nuốt nước miếng một cái Này lôi tủy cũng không phải bọn họ muốn hút thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu lôi tủy vốn là là dị thường cuồng bạo lôi đình lực lượng áp s ú c thành thiên địa linh vật mỗi một g i ọ n tẩn chứa năng lượng đều tương đương khủng bố thời kỳ viễn cổ chính là những kia siêu cấp thần thú sử dụng lôi tủy đoán thể cũng chỉ dám vài giọt vài giọt địa hấp thu như tiêu viêm như vậy dự định một cái nuốt lấy này mới không gian gần ngàn năm tích lũy sợ là sẽ phải bị hoàn toàn căng n ư ớ c bạo bạo bạo a tiêu viêm này cái kẻ điên làm sao còn không bạo a mọi người ở đây ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa tiêu viêm thời gian tiêu viêm hài lòng đánh một ợ no nê này mới không gian kỳ dị tích lũy gần ngàn năm lôi tủy bị trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh ẩm tiêu viêm thích dí địa vươn người một cái mang theo dị thường uy thế khí thế minh ngông lập tức tự trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra bát phẩm đỉnh cao trí tôn đương nhiên tiêu viêm thu hoạch to lớn nhất cũng không phải tu vi nho nhỏ đột phá mà là linh phẩm thiên cấp trí tôn những khác thân thể rốt cục trở nên mạnh mẽ một bước h á n mục tiêu cuối cùng là thánh phẩm thiên cấp t r í tôn những khác thân thể chư vị chúng ta tầng thứ tư thấy nhìn há hốc miệng ba một mặt kinh sợ mà nhìn mình mấy vị tiêu viêm cười phất phất tay nói vu dứt lời tiêu viêm ngồi xuống ánh c h ấ p bồ đoàn lập tức tiến vào ánh c h ấ p trong thông đạo ta phi tốt nhất cũng không gặp lại lục thính mấy người cùng nhau thầm mắng một tiếng cũng theo dời đi tầng thứ ba tầng thứ tư cùng ba tầng đầu hỏa diễm thế giới hàn băng thế giới lôi đ ỉ n h thế giới không giống tầng thứ tư vẹn vẹn là một phương ước chừng ngàn trượng dài cổ xưa quảng trường một phương lơ đãng sẽ tiết lộ ra một k i a tang thương loang lộ khí cổ xưa quảng trường quảng trường trung ương một vị vẹn vẹn cao mấy trượng bia đá lẳng lặng đứng lặng cổ xưa bia đá mặt ngoài có vô số hình dạng bất nhất dấu ấn lưu lại bên trên tựa hồ là không giống hung thú oanh kích tạo thành ao nong mấy đạo không gian vòng xoáy đột ngột ở giữa không trung ương ra vừa tải thành công chín người tự trong đó đi ra đây là l ư ợ bia lục thính mấy người thấy thế cũng là ngần ra lực bia là thời kỳ viễn cổ rất nhiều thần thú gia tộc đo lường hậu bối đại pháp lực lượng một loại đặc thù khí tài chế tạo vật liệu vì là siêu cấp thần thú thôn thiên thần thú huyết đủ. nhìn thấy bia đã đỉnh chót đèn đồng sao dựa theo trong tộc trước đây đã tiến vào nơi này tiền bối ghi chép một quyền sức mạnh có thể nhen lửa sáu chản đèn đồng liền có thể thông qua thử thách đi tới tầng tiếp theo đồng thời lực bia còn có thể phóng thích bộ phận thôn thiên thần thú tinh khí cùng tinh lực làm khen thưởng bên này mỹ đỗ toa cũng đang vì tiêu viêm thấp g i n g giản giải ha h a lực bia tốt nghe nói nhen lửa sáu chản đèn đồng là có thể bắt được thôn thiên thần thú tinh khí nhen lửa bảy chản liền có thể bắt được giá trị càng to lớn hơn tinh lực hạc nhất ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chăm lực bia chậm chuyển đề tài nói các ngươi ai đi tới bọn họ những n à y siêu cấp thần thú gia tộc thành viên căn bản không cần cân nhắc có thể không nhen lửa sáu chản đèn đồng đạt tiêu chuẩn đó là thần thú gia tộc những k i a dưới tộc mới nên cân nhắc sự tình bọn họ lưu ý đến cùng có thể nhen lửa vài chiếc đèn đồng sáu chản 7 tràn vẫn là 8 tràn. là vẫn cho tới chín đèn tề nhiên vậy căn bản liền không phải trí tôn cựu phẩm cường giả có thể làm được sự tình từ v i ệ n cổ luyện thể tháp xây dựng lên bắt đầu dài đến mấy vạn năm trong lịch sử có thể điểm nhiều chín đèn không có chỗ nào mà không phải là tài tình tuyệt tuyệt hạng người hầu như mỗi một vị cuối cùng đều thành t i ể u thánh phẩm thiên trí tôn hạc nhất mấy người mặc dù đối với này thực lực của chính mình có lòng tin thế nhưng chín đèn tề nhiên k h u khụ như vậy liền do tiểu nữ tử đi tới làm sao cựu t h ảnh i k h ổ g tức bộ tộc bộ k ổ n Thanh Nhi lên tiếng nói. Xin g màu ờ đường người i đối, tiên Hạc nhất cùng nhau tránh ra đường đối. Bọn họ ước gì người khác trước tiên đánh cùng ước trước bọn trận gì ra đầu. b i tiên thí Thanh thành như Khổng Nhi chân thành đi dạo đến lực bia phía trước, thanh lực trước, đi đến đấm dạo lạng tú nắm đấm lặng yên nắm yên chặt, s đen ó nhắm ngay lực bia ngay chính giữa đột nhiên đánh quần Vâng. một quyền ra. Màu giữa bia ra. lực đột đ bia đá mặt ngoài từng trận sóng gợn d ậ p d ờ n thân bia nhưng vẫn không nhúc ních mà bia đá đỉnh chót đèn đồng nhưng tùy theo bắt đầu lay động đệ nhất c h ả n đèn đồng bên trong không thể chờ đợi được nữa địa giấy lên một đoàn màu đỏ thâm hòa diễm phốc phốc phốc tiếp theo đệ nhị c h ả n đệ tam c h ả n đệ tứ c h ả n nhất định đến thứ bảy c h ả n đèn đồng hoàn toàn g i ấ y lên khổng thanh nhi đánh vào lực b i a bên trong đạo kia kình đạo lúc nãy hoàn toàn tiêu tan hô bảy c h ả n khổng thanh nhi sắc mặt không hề thay đổi địa nhẹ nhàng gật đầu kết quả này cùng nàng dự tính đến gần như cựu thải khổng tức bộ tộc ở rất nhiều siêu cấp thần thú trong gia tộc cũng không lấy vì là thịnh vì lẽ đó khổng thanh nhi đối với nhen lửa b ả y trản đèn đồng kết quả này đã rất hài lòng vụ bia đá khẽ chấn động một đoàn ám sắc cùng màu máu đan dệt hỗn độn trước cố gắng bia bên trong bay ra tinh khí cùng tinh lực c ắ t một nửa không sai khổng thanh nhi miệng nhỏ k h ẽ n h ế c đem đoàn kia hỗn độn khí một cái nuốt vào thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái cực c ư ờ n g khí huyết lực lượng thậm chí giật tán đến bên ngoài cơ thể khổng thanh nhi hơi nhắm mắt cảm ứng chốc lát lập tức lui về phía sau một bước nói chư vị xin mời cái kia thứ hai ta đến được rồi đã sớm nhìn ra nóng lòng muốn thử hạc nhất lập tức tiến lên một bước đột nhiên đấm ra một q u y ề n một tiếng vang ầm ầm đột nhiên bia đá lần thứ hai chấn động bia trên đỉnh đèn đồng cũng thuận theo sáng lên một chiếc hai chản ba chản liên tiếp địa giấy lên đèn đồng cuối cùng dừng lại ở thứ bảy chản trên cùng khổng thanh nhi đánh ra hiệu quả như thế hạc nhất thấy thế bưu môi không nói gì hiển nhiên là đối với mình đạt được cùng khổng thanh nhi như thế chiến công không hài lòng lắm lập tức nắm lấy vừa xuất hiện hỗn độn khí rời đi hạc nhất rời đi vẫn t r ầ m mặc không nói hoắc ô lập tức bù đắp uống mở chỉ thấy hoắc ô đột nhiên gầm lên một tiếng cánh tay phải lại lạng yên biến ảo thành tre kín bộ lông móng vuốt sói răng rấp không lưng vẹo eo làm liền một mạch móng vuốt sói ầm ầm va chạm ở màu đen bia đá mặt ngoài phúc phúc phúc đen đông cái này tiếp theo cái kia sáng lên ở liên tục nhen lửa bảy tràn sau cái kia cố kình đạo lại còn chưa hoàn toàn biến mất lại nhảy vào thứ tám tràn đèn đồng bên trong lẽ nào khổng thanh nhi cùng hạc nhất hai lòng người lập tức thu lên phúc thứ tám tràn đèn đồng bên trong hỏa diễm vừa mới mới vừa dấy lên một nửa liền dị thường không ổn định địa tùy theo tan vỡ bảy tràn bán ha ha ha vẫn được không sai h o a ô vui vẻ ra mặt địa nuốt và o hỗn độn khối không khí lập tức xoay người lui ra tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn nhen lửa thứ tám trạn thế nhưng không có so sánh sẽ không có thương tổn không phải ngược lại hắn so với khổng thanh nhi cùng hạc nhất c ư ờ n g chương 961, t h i ê n tài cùng thiên tài khác nhau ha h a các ngươi cũng không được xem ta đi lục thính cười hì hì đi dạo đến trước tấm bia đá mới hai tay chấn động mạnh một cái hốt có không cách nào nhìn thẳng t r ó i mắt ánh vàng che n g ậ p bầu trời giống như tự trong cơ thể dâng trào mà ra thông thiên đại viên vương giáng lâm đi không một không nói rõ này con hoang cổ cự thú cái kia rõ ràng tăng cao sức chiến đấu đó là thông thiên viên tộc vị kia thông thiên đại viên vương quan ngoại giao lục thính lại có biện pháp đem hắn cho rằng pháp tướng triệu hoán lại đây hoa U tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói uống mở cho ta a a cho gọi ra thông thiên đại viên vương bóng mở lục thính ngửa mặt lên trời thét dài cánh tay phải nắm sức chân lượng đột nhiên đánh một q u y ề n ra sau người con kia hoang cổ vượn lớn cũng trong nháy mắt sống lại một bước bước ra liền cùng lục thính dung hợp lại cùng nhau ầm ầm ầm thật dài tiếng nổ đùng đoàng vang lên quảng trường chấn động mạnh một cái mọi người liền chỉ thấy lực bia đỉnh chóp đèn đồng nhóm chính đang điên cuồng nhen lửa một chiếc hai chản ba chản cuối cùng ở hoàn toàn nhen lửa thứ tám chản sau khi cái kia trùng thiên dị tượng mới tiêu tán theo tám chản tế nhiên vụ bia đá k h ẽ chấn động một đoàn đỏ như màu máu tinh lực chiếm cứ hơn một nửa hỗn độn khí chậm rãi tái hiện ra lục thính không chút khách khí địa một cái dùng m à xuống thâm hậu thân thể chấn động mạnh một cái đạo đạo tinh lực tự đỉnh đầu lượn lờ bay lên ha h a ta nói rồi đi các ngươi không được lục thính hài lòng vỗ vỗ cái bụng xoay người đối với hoắc ô mấy người nhhe răng nợ nụ cười h ừ hoắc ô hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới tiểu nhân đắc t r í lục thính xoay người nhìn về phía tiêu viêm mấy người nói liền còn lại các ngươi thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân lòng bộ tộc người không có động thủ bắt đầu đi cũng cho chúng ta kiến thức sức mạnh của các ngươi ngươi đương nhiên sẽ thấy ta chân lòng bộ tộc sức mạnh chúc hoa khinh thường liếc lục thính mấy người một chút đi tới lực địa trước mặt đột nhiên đập ra một q u y ề n chỉ một thoáng tầng thứ tư bên trong kim quang tỏa sáng vạn long nổ vang p h ú c p h ú c p h ú c đen đ ồ n g lại trong nháy mắt liền sáng tắm c h ả n trúc hoa không để ý đến trên mặt nhưng có kinh sắc lục thính mấy người trái lại nhìn về phía tiêu viêm mời nói các hạ nếu là tử nghiên điện hạ ca ca vậy thì thật là tốt nhường trúc hoa mở mang kiến thức một chút các hạ sức mạnh thân thể làm sao khi h i ca ca ngươi đi mà t ử nghiên cũng muốn nhìn một chút xem trò vui không chê sự tình đại t ử nhiên đôi mắt đẹp xoay một cái xoay người liền triển nổi lên tiêu viêm tiêu viêm sớm cũng cảm giác được trúc hoa mơ hồ đối với mình có một luồng để ý còn nguyên nhân hắn cũng biết có điều hắn cũng không để ý là được rồi người a nghịch lợm ở trúc hoa cái kia đủ để giết chết người trong ánh mắt tiêu viêm h ứ n g hờ địa đưa tay bóp bóp t ử nghiên vểnh cao núi ngọc tinh xảo một bước bước ra liền thuấn di đến trước tấm b i a đá giơ tay chính là một quyền lập tức dính chi tức cách đèn đồng giấy lên chưa bao giờ có như vậy đến cấp bách màu đỏ thấm hỏa diễm một đoàn tiếp một đoàn tranh nhau t r ê n lấn địa liên tiếp sáng lên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái kia thứ chín chản đèn đồng bên trên liền trong nháy mắt vọt lên một đạo xích viêm của sáng tiêu viêm đánh vào lực đĩa sức mạnh ở nhen lửa chín chản đèn đồng sau vẫn không có tiêu hao hầu như không còn chúng nó không thể không bị ép ở thứ chín chản đèn đồng bên trong hóa thành trói mắt lửa khói hết mức phóng lên trời ô ô ô. tự thứ chín chản đèn đồng bên trong bước lên xích viêm của sáng đầy đủ ở trên quảng trường không đứng ngạo nghệ ở hơn ba phút mới chậm rãi lùi tán xem tới đây sắc mặt có vẻ khá là phức tạp lục thính mấy người không khỏi nghĩ nổi lên đại thế giới một cổ xưa tương truyền cố sự thiên tài cùng thiên tài khu chớ ở đó bên trong ngươi có thể thi đến một trăm phần là bởi vì ngươi chỉ có thể thi đến một trăm phần mà người khác có thể thi một trăm phần là bởi vì phân giá trị chỉ, chỉ có một trăm tiêu viêm liền là người sau mà bọn họ nhưng là liền một trăm phân đều thi không tới c ặ t bã bọn họ liền người trước đều không có tư cách trở thành tiêu viêm đúng là không ngạc nhiên chút nào kết quả này đùa giỡn hắn linh phẩm thiên cấp trí tôn những khác thân thể nếu như chín đèn tề nhiên đều đánh không ra còn không bằng trực tiếp tại chỗ tự sát quên đi hừ hừ ở đây bắt nạt mấy cái người bạn nhỏ không phải nhẹ nhàng tùng còn chân tướng mà liền tạm thời không nói cho bọn họ biết dù sao với bọn hắn lại không phải rất quen Vụ lần này bia đá chấn động trước nay chưa từng có kịch liệt một đoàn tràn đầy do thôn thiên thần thú tinh lực tạo thành màu đỏ thấm hôn đột khí cấp tốc đồng b ề n mà ra tiêu viêm nắm lấy nuốt vào ẩm k h ô n g l ô khí huyết cột sáng lập tức tự tiêu viêm trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra khí huyết nội khủng tiêu viêm trong cơ thể còn thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng xoạt xoạt sát khung xương vặn vẹo âm thanh mấy giây mới tiêu tán có thể đối với ta lên hiệu quả thôn thiên thần thú, tinh lực. Này con thôn thiên thần thú bản thể ít nhất đạt đến tiên phẩm thiên cấp trí tôn đường tiêu viêm trong lòng né qua một tia hiểu ra chợt xoay người nhìn về phía đã sớm xem được mặt r a trúc hoa cười dài mà nói làm sao hay lắm đầu h ó c tùm la tùm luôn trúc hoa theo bản năng mà đáp còn rất có lệ phép nghiêng người cho tiêu viêm tránh ra đường nhưng là trong đầu nghĩ tới nhưng là này tiêu viêm đến cùng là cái thứ gì đến cùng là cái thứ đ ộ gì này không một chút nào đại thiên a thái lân từ nghiên nên hai người các người nhường những này dế nhúi cũng mở mang tiêu viêm khỏe miệng phát họa ra một vệt quái dị mỉm cười đương nhiên mỹ đỗ toa cùng tử nghiên dây đã hiểu tiêu viêm ý tứ một trước một sau tiến lên giơ tay liền là nhẹ nhàng một quyền không có gì bất ngờ xảy ra địa lại là chín đèn tề nhiên vừa mới vừa đem mở lớn miệng nhắm lại lục thính mấy người tương đương tuyệt vọng địa cùng nhau đối diện một chút duy trì một loại quỷ dị trầm mặc bọn họ đến cùng nhìn thấy gì là bọn họ ở nội bộ gia tộc tiềm tu quá lâu vì lẽ đó đại thế giới đã phát sinh rất nhiều bọn họ không biết biến hoa sao khiếp sợ rất nhiều siêu cấp thần thú thành viên gia tộc càng chịu khổ đại thế giới đào thải cái kia tình cảnh ngẫm lại liền cảm thấy thật là đáng sợ được không nghĩ tới đây lục thính mấy người cùng nhau đánh run lên một cái đã sớm do khiếp sợ trở nên hết sức khiếp sợ do hết sức khiếp sợ trở nên mất cảm giác chúc hoa hơi vẹo nhúc ních h một chút có chút cứng ngắc cái cổ âm thanh khá là khô khốc địa đối với một bên bạch vô sương nói rằng thất thải thôn thiên mãng bộ tộc bằng hữu liền còn lại ngươi xin mời bạch vô sương sau khi nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư nàng đến cùng là không đi đây hay là không đi đây hay là không đi đây nàng đối với thực lực của chính mình vẫn có chút bước mấy ở suất liên tục ba lần chín đèn t ề nhiên tình huống nàng theo đi tới thuần túy là tự dứt lấy đủ. đi thôi vô sương lo lắng làm gì mỹ đỗ toa yêu m ỹ mặt cười trên s ẹ n qua một tia n g h i hoặc nhìn nữ vương bệ hạ hoàn mỹ chết nhan bạch vô sương cắn răng một cái vẫn là quyết định đi tới nàng tuyệt không có thể ở nữ vương trước mặt bệ hạ r u t rẻ tuyệt không sau ba phút đánh ra tám phần mười tề nhiên chiến tích bạch vô sương không hề n g o ạ i ý muốn không có được bất kỳ phản hồi mọi người tựa hồ còn vẫn còn đang dư vị cái gì đồ vô lại ta liền b i ế ta t hoa nước hỏng rồi bạch vô sương lòng không cam tình không nguyện đ ị a tiếp nhận h ố n độn khối không khí an vào hoàn thành thông thiên chín người trong nháy mắt tiến vào cửa hải tiếp theo tầng thứ năm mở chương chín trăm sáu mươi hai huyết chiến vương đây là một mảnh cổ xưa chiến trường phía trên chiến trường thây chất đầy đồng máu chạy thành sông tùy ý có thể thấy được tàn tạ quân hữu kỳ hoặc là cường giả thi thể cho dù chiến tranh đã qua mấy vạn năm vẫn như cũ có một luồng khốc liệt khí bao phủ vùng thế giới này thật lâu không tiêu tan ở giữa chiến trường một đạo ám bóng người màu đỏ nguy nga mà đứng nay đạo ám bóng người màu đỏ người mặc đỏ như máu giáp trụ cả người bị bao phủ khôi giáp bên trong không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt chỉ là lẳng lặng mà chữ đứng ở đó liền có một luồng khốc liệt khí sát phạt cùng hướng sát khí quét ra vụ hư không từng trận n ú c n í c h giữa không trung đ ỗ n g nhiên có mấy bóng người tái hiện ra trong nháy mắt liền phá hoại chỗ này cổ chiến trường mấy trăm năm an bình làm như bị quáy dày bóng người màu đỏ ngòm lập tức đem ánh mắt đầu qua vừa đến nơi này còn chưa thấy rõ tình huống thế nào lục thính mấy người trong nháy mắt bị một đạo nồng nặc đến gây mùi huyết tinh chi khí cùng khí sát phạt bao phủ đó là thấy rõ ở giữa chiến trường lập bóng người mấy người thân thể đột nhiên kéo thẳng ta chính là huyết chiến vương đạo kia huyết bóng người màu đỏ nhìn này nhóm tùy tiện kẻ xâm nhập lạnh lùng nói huyết chiến vương lục thính mấy người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi h i ệ n nhiên là hồi ức đến cái gì không độ tốt huyết chiến vương cũng là chúng ta thần thú một tộc nhân sinh ra vào thời kỳ viễn cổ thần thú c h i nguyên truyền thuyết sinh ra với một trung đội tên lạc hậu thần thú tiểu tộc thiên phú không tốt nhưng với từng cuộc một trong chiến tranh quật khởi thành tiểu cùng cuối mỹ ộ đỗ toa cho tiêu viêm nhẹ giọng giải thích lấy một vị đấu thánh thân chém giết một vị đ ấ u đế như vậy quỷ hùng ở đấu khí đại lục trong lịch sử có thể không từng tồn tại tiêu viêm sau khi nghe xong cũng là thở dài một tiếng thiếp ta một quyền có thể qua này quan ta trải qua vô số chiến tranh tự nghĩ ra thần thông liệu mình ma quyền ai có thể đỡ lấy ta một quyền liền truyền liệu mình ma quyền thức thứ nhất ám bóng người màu đỏ tự nhiên nói rằng huyết chiến vương vừa dứt lời lục thính mấy người liền bắt đầu ở trong l ò n g ngực chửi má nó nhường mấy người bọn hắn bắt phẩm trí tôn tiểu bối đi đón dưới một vị có thể chém giết thiên cường giả trí tôn viễn cổ đại năng một quyền cái t i ế không phải muốn chết sao nay huyết chiến vương khi còn sống chính là một vị địa chí tôn đại viên mãn c ư ờ n g giả chết rồi t à n hồn bị viễn cổ luyện thể tháp tụ lại ở đây coi như có viễn cổ luyện thể tháp gia trì sức chiến đấu nhiều nhất có điều thượng vị địa chí tôn thôi tiêu viêm nhưng là liếc mắt xem thấu cả rồi vị này huyết chiến vương hư thực Cắt, một vị đấu thánh cường giả tự nghĩ ra một chiêu đấu kỹ thiên d i i nhưng là c h u y ể n thụ cho ba vị đấu đế c ư ờ n g giả hắn cũng không chê e lệ ca ca chúng ta phải tiếp tục ở lại chỗ này sao vẫn là hiện tại liền chọn rời đi t ử nhiên liếc mắt một cái một phái cao nhân phong độ huyết chiến vương thấp giọng hỏi nhìn cũng không sao lưu lại đi tiêu h viêm vô vỗ t ử nghiên vai ra hiệu bình tĩnh đ ừ n g nóng có yêu cầu rời đi xin mời bây giờ rời đi huyết chiến vương liền phảng phất là một đạo không tình cảm chút nào c h ỉ n h tự giống như vậy âm thanh lông không gợn sóng địa tuyên bố ta chọn rời đi liều mình ma quyền nghe danh tự này đều biết đi được là hướng về chết cầu sinh chi đạo con đường này không thích hợp ta khổng thanh nhi lập tức lắc lắc đầu sau người không gian hơi d ậ p d ờ n thân hình lập tức biến mất ở trước mắt mọi người hướng về chết cầu sinh chi đạo lục thính mấy người sau khi nghe xong trầm mặc tiếp theo thiên thần hạc nhất tộc thiên kiêu hạc nhất cũng lấy đạo bất đồng vì là do đưa ra rời đi vừa nhưng đã không người lại chọn rời đi cái kia liền bắt đầu đi huyết chiến vương một đôi đỏ như máu hai mắt đột nhiên ngưng lại nhìn chằm c h ậ p còn lại bảy người bảy người thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng hống huyết chiến vương n g ử a đầu rít lên một tiếng chỉ một thoáng phảng phất có ngàn tỷ tên chiến sĩ đồng thời phát sinh từng tiếng tràn đầy chiến ý tiếng gào thét nồng nặc khốc liệt khí trong nháy mắt che n g ậ p bầu trời giống như hướng về mọi người kéo tới xá ta ma khu đạp diệt nay cổ diệt diệt diệt một đạo tràn đầy khàn giọng nhỉ non tiếng hạ xuống cái kia đức quáng khàn khàn tiếng phảng phất là vượt qua dòng sông thời gian tự thời đại viễn cổ truyền đến huyết chiến vương động khi thế tích lũy đến đỉnh cao huyết chiến vương động biểu hiện hờ hưng hắn ngẩng đầu liền là đánh một quyền dưới ông o n g vô tận khí sát phạt đ i ề n cuồng ở trong hư không cấp tốc ngưng tụ trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ huyết ảnh ma quyền l i ê u mình ma quyền diệt dứt tiếng huyết ảnh ma quyền cũng theo trong nháy mắt nện xuống đánh nổ không khí đánh vỡ không gian nghiền nát đại địa khóa chặt mọi người chớp mắt đã tới hống hống hống bị một vị địa cường giả trí tôn dụng thần thông thuật khóa chặt lục thính mấy người hầu như trong nháy mắt liền bị bức ép đến hiện ra siêu cấp thần thú bản thể lấy chống lại này càng khổng lồ áp lực một con điên cuồng đánh ngực thông thiên vựa lớn một con ngựa mặt lên trời thét dài thuần trắng thiên lang một cái ngao du hư không màu vàng chân long một cái chiếm giữ thân thể bảy màu cự mãng bốn con siêu cấp thần thú chính đang điên cuồng một nửa không đạo kêu bảng quả đấm to gầm thét lên nhưng mà hết thể này đều không làm nên chuyện gì chỉ là thuần túy khí thế n g h i ề n ép liền đem này bốn con thực lực miễn cưỡng đạt đến bát phẩm trí tôn siêu cấp thần thú chặt chẽ áp chế trên mặt đất không thể động đậy chút nào ngập trời biển máu lan tràn mà tới ẩn thân trong đó huyết ảnh ma quyền bóng mở càng ngày càng gần gần rồi vành vành vành, vành. rốt cục bốn con siêu cấp ma t h ú ở từng tiếng gào thét sau hết mức hóa thành một đoàn đoàn ánh vàng ầm ầm nổ tung bọn họ khiêu chiến thất bại nhưng mà ở huyết chiến vương đối diện nhưng có ba bóng người l ặ n g lặng đứng lặng tựa hồ kinh thiên nhất kích đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào hả huyết chiến vương rất rõ ràng đối với tầng thứ năm còn có người tồn tại cảm giác rác bất mãn hơi suy nghĩ khoảng cách mọi người vẹn vẹn t r ă m trượng có huyết ảnh ma quyền ầm ầm chấn động lần thứ hai ra t ố c hướng về mọi người nghiền ép mà xuống ha ha thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt à, thái lân t ử nhiên ba người chúng ta cùng nhau liên thủ nổ nát đạo hư ảnh này tiêu viêm nhưng không khỏi thất thanh cười một tiếng nói được thái lân t ử nhiên lập tức trọng nặng một chút đầu biểu thị hai người bọn họ đã nóng lòng muốn thử rất lâu h nương g n theo một tiếng kinh thiên long ngâm tiếng một con ướp chừng vạn trượng to nhỏ khổng lồ t ử kim cự long đột nhiên tự trong hư không dò xét đi ra một l u ồ n g giá n mua mà lại cổ xưa khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà mở ở cái kia vạn trượng t ử kim cự long trên lưng một đôi khổng lồ cực kỳ phượng canh chính đang đón gió phấp phới sắc bén mà lại kiên cố v ậ y bao trùm ở nó b ố n lượn trên thân thể một loại cứng cắp khác nào trưởng thành bằng sắt thép giống như vừa coi cảm giác tự nhiên mà sinh ra Tựa hồ này khổng lồ sinh vật hồ khổng sinh lồ này một khi khởi động lên sẽ tiếng h h ô n t ê nghiêm n điện. luồng không cách nào diễn tầng Con ngươi. phệ cách huy khí Một Một tả thứ t bao phủ ở tầng thứ 5. Con người. Một tiếng như long như hổ tiếng gào thét theo sát tiếng rồng ngâm vang lên một đạo trói mắt cực kỳ chín màu cổ sáng tự mỹ đỗ toa trong cơ thể dâng trào mà ra oanh về phía chân trời ánh sáng chín màu cấp tốc núc đ í c h một con hình thể khổng lồ chín màu cự mãng liền rất có có tính chấn động cùng s u n g kích tính địa xuất hiện ở vô số đạo rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong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 bọn họ theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía cái kia cuối cùng một bóng người trước tiên ra trận hai người đã đáng sợ như vậy cái kia cuối cùng vị kia nhân loại đây chương chín trăm sáu mươi ba viêm đế p h á p thân may m à thiêu viêm cũng không có nhường đại gia các loại quá lâu viêm đế p h á p thân r a một đạo phảng phất vượt qua dòng sông thời gian du dương ngâm khẽ âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên vừa dứt lời hư không đột nhiên chấn động một đạo lớn vô cùng màu đỏ thấm cự ảnh liền tự trong hư không xô ra trôi nổi ở tiêu viêm phía sau màu đỏ thậm chí tôn pháp thân khuôn mặt cùng tiêu viêm không khác nhau chút nào toàn thân tỏa hào quang rực rỡ pháp thân mặt ngoài che kín một đạo đạo huyền áo cực kỳ thần bí pháp văn hai c á i tráng kiện cực kỳ màu đỏ thấm viêm lòng c u ố n quanh ở pháp thân trên hai tay sự rộng lớn trên trán có một viên rực rỡ màu sắc hỏa diễm dấu ấn dị thường chú ý trong lúc mơ hồ có một luồng thần bí gợn sóng tự bên trên tàn da Tựa thân t hồ chỉ cần vị này pháp cần này vị â một thần hơi đ n ấn g hỏa diễm dấu m ộ khi sáng lên, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ liền sáng lên, có vòng n không không hỏa, theo. ai dám không theo. Một v xích viêm đại ngày càng cao treo ở cái kia một vị màu đỏ thậm chí tôn pháp thân sau đầu xích viêm đại nhật bốn phía có vô số hỏa diễm lẳng lặng thiếu đốt một khi phát động liền có phần thiên trừ hải khả năng vị này toàn thân đầy giấy cổ xưa cùng t ă n g thương khí màu đỏ thâm pháp thân chỉ là lẳng lặng mà đứng ở đó liền có một luồng chấn áp thiên địa trùng thiên khí phách suýt chút nữa đều đã quên hắn là nhân loại không giống chúng ta linh thú giới không cách nào tu luyện trí tôn pháp thân thật là khủng khiếp trí tôn pháp thân loại này phảng phất có thể chấn áp cả tòa thiên địa trí cao khí phách vì là hà cựu mười chín tôn trí tôn pháp thân bảng không có tên của nó chí ít cũng là xếp hạng thứ hai mươi tồn tại viêm đế pháp thân lẽ nào là thời kỳ thượng cổ đã thất truyền thập đại nguyên thủy pháp thân một trong ngoại giới lục thính các loại một đám vừa bị đ à o thải ra khỏi đến mấy vị thiên tiêu Chính nhìn chầm chầm không chấp mắt địa nhìn kỹ giữa không chung linh lực nhìn không nhìn không linh ánh thứ Chỉ màn sáng. Tầng mắt kỹ giữa thấy tiêu địa vũ i nhiên ê m mùi đông nún viêm à o trong đó. Vụ. v đế pháp thân đột nhiên mở mắt ra phảng phất bị trong nháy mắt chuyển vào linh hồn linh động trong tròng mắt đầy dây vô tận uy nghiêm cùng thần bị khí thiên địa đều vì thế mà chấn động thải lân từ nghiên chúng ta cùng lên đi một đòn giải quyết đi huyết chiến vương viêm đế pháp thân miệng lớn khẽ n h u ế c âm thanh như sấm rền giống như địa mở miệng nói đồng thời viễn cổ long hoàng cùng cựu thải thôn thiên mãng nói như vậy hống n g ử a mặt lên trời gầm lên giận dữ sau ba con phảng phất có thể chấn áp thiên địa quái vật khổng lồ rốt cục di chuyển tử kim cự long cùng chín màu cự mãng đứng ở viêm đế pháp thân hai bên trái phải khởi động vạn trượng chân thân điên cuồng tiến lên liên tiếp ẩm ngay ở mọi người tràn đầy trong ánh mắt kinh hãi song phương rốt cục cầm ẩm đánh vào nhau bầu trời ở xe rách đại địa ở kêu dên đáng sợ sóng trùng kích trong nháy mắt liền xé rách tầng thứ năm tất cả có thể coi như vợt ẩm ngoại giới linh lực màn ánh sáng ở một trận kịch liệt dập dần sau cũng thuận theo tan vỡ mọi người chứng kiến cuối cùng cảnh tượng liền là tiêu viêm ba người liên thủ trong nháy mắt liền nổ nát huyết ảnh m a quyền mà nối nghiệp tục hướng về ẩn dấu sau đó huyết chiến vương oanh kích mà đi chưa bao giờ muốn tới đây chính mình sẽ bị chủ động công kích huyết chiến vương nhưng là một mặt kinh sợ vẻ mặt hình ảnh liền như vậy ngăn cách thật rất sao lợi hại chúng ta là thiên tân vạn khổ tiếp huyết chiến vương một quyền không tiếp được tiêu viêm mấy người là nổ nát huyết chiến vương một quyền sau trực tiếp công kích bản thể thằng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào lục thính đ ô n g nhiên đột nhiên vô đ u ổ i nói đạo lý ta đều hiểu nhưng là linh lực màn ánh sáng vì sao lại đột nhiên tan vỡ vì lẽ đó đến cùng là ai thắng a hạc nhất cũng là một bộ trái tim bị mèo cào gãi vẻ mặt đương nhiên là chúng ta thắng cười khẽ hạ xuống ba bóng người chậm rãi tự trong hư không tái hiện ra tiêu viêm các người rốt cục đi ra cái kêu huyết chiến vương thần thông thuật liệu mình ma quyền các ngươi học được sao nhìn không dính hạt bụi giống như ba người lục thính nhất thời sáng mắt lên huyết chiến vương lộ t ử không thích hợp chúng ta lấy ba người chúng ta đều không có học tiêu viêm ba người nhìn nhau cười một tiếng nói đều không có học vậy cũng thần thông thuật ta bốn phía một đám thần thú g i a tộc cường giả dồn dập kêu dên nói nếu không muốn biết vậy các ngươi ba người vì sao còn muốn lưu lại hoác ôm một mặt thú hoán mà nhìn tiêu viêm hắn thân là thôn n g u y ệ t thiên lang bộ tộc thiên tiêu hiện ra bản thể sau khi nhưng liền huyết chiến vương một q u y ề n tỏa ra uy thế đều không chống đỡ được đừng nói gì đến thần thông t h u ậ n nhìn lại một chút tiêu viêm ba người này đều là mệnh a bởi vì hiếu kỳ huyết chiến vương cũng coi như là một đời quỷ hùng vì lẽ đó cô ý lưu lại nhìn sức chiến đấu của hắn làm sao ừ kết quả chúng ta cũng rất hài lòng sức chiến đấu của hắn xác định không sai tiêu viêm hồi ức một lát sau cười nói trầm mặc trên sân là giống như chết trầm mặc bệnh thân kinh khổng thanh nhi sâu kín ném câu nói tiếp theo l i ề n dẫn cựu thải khổng tức bộ tộc người rời đi cáo tử cáo tử khổng thanh nhi sau khi rời đi đại gia cũng thật nhanh rút đi thành hoang lớn biểu thị cũng không muốn cùng tiêu viêm này cái kẻ điên nói chuyện bằng h ư u chúng ta vạn thú mộ gặp lại thông thiên viên bộ tộc lục thính trước khi đi vô vô tiêu viêm bả vai nói theo viên cổ luyện thể tháp triệt để đóng ở đây tụ tập rất nhiều thần thú gia tộc người trước cũng rồn rập rời đi thần thú chi nguyên tồn tại rất nhiều cơ duyên bọn họ có thể có rất nhiều cơ hội nữ vương bệ hạ chúng ta bước kế tiếp đi đâu tạ khải mang theo mấy người thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tộc nhân tiến lên đón chúng ta đi vạn thú mộ căn cứ bộ tộc ta tình báo nơi đó từng có một con thượng cổ đa bảo thú ngã xuống qua đi đào bảo v ậ t thường niên hai con mắt sáng lấp lánh địa dành t r ư ớ c hô thượng cổ đa bảo thú nó khi còn sống là thực lực ra sao mỹ đỗ toa nghe ngóng nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời thượng cổ đa bảo thú chính là sinh động với thời kỳ thượng cổ một loại siêu cấp thần thú trời sinh ham ăn các loại kim loại thiên tài địa bảo do đó ở trong người dựng dục ra đủ loại kiểu dáng mạnh mẽ thần khí thậm chí là thánh vật nửa bước thiên trí tôn trong cơ thể nên tồn tại số nhiều vị chuẩn thánh vật đầy đủ hai người bọn ta tộc phân từ nghiên vô vô tay ngọc nhìn về phía tiêu viêm nói ca ca ngươi cảm thấy thế nào các ngươi cũng đã quyết định còn hỏi ta làm gì tiêu viêm hữu môi nói ha ha chúng ta đi liền chân long bộ tộc cùng thất thải thôn thiên mãng bộ tộc hai nhóm nhân mã hội hợp thẳng đến vạn thú mộ mà đi sau năm ngày tiêu viêm một nhóm m ộ ư ơ i sáu người rốt cục đến vạn thú mộ vạn thú mộ tên như ý nghĩa liền là mai táng vạn thú phân mộ nơi này từng là thần thú chi nguyên cường giả cùng vực ngoại tà tộc đại quân đất quyết chiến vì lẽ đó cũng mai táng lượng lớn thần thú bộ tộc cường giả thậm chí ở vạn thú mộ nơi sâu xa nhất có một phương hung địa danh vì là thần mộ nguyên nơi đại ó càng là rất nhiều rất hồ hồ điệu dây núi trong lúc đó thỉnh thoảng có bị t ử khí ăn mòn thần thú thi thể du đãng mà qua những này đã sớm không có linh trí chỉ biết là công kích người ngoại lai đặc thù sinh vật lại được gọi là thú linh Vụ. k h ô n gian g h ơ i rập n tiêu viêm mấy n g ư ờ i chín ấ p tốc từ vết nước k ô n gian bên trong bọn g đi ra,、bọn、họ h c h cẩn trăm h đánh giá cái kia người chết thế ậ n người giá cái g kia i sáu 1 c n nhất. h thứ S2, b ổ i việc không đi sáng không có đ ư ợ c vừa rảnh r ỗ i x i n lỗi. Chương 964, đa bảo hồ hôi mê ngông tử khí tạo thành màu xám trắng màn trời che đậy toàn bộ vạn thú mộ loại kia âm lãnh cảm giác chính là chưa chính thức bước vào vạn thú mộ tiêu viêm một nhóm đều có thể cảm thụ được loại này tử khí sẽ ăn mòn chúng ta trong cơ thể sinh cơ mà ca ca trong cơ thể sinh linh chi diễm thì lại nắm dự nhất là dâng trào sức sống là đối kháng tử khí lựa chọn tốt nhất thử nghiên nhìn về phía tiêu viêm nói rõ ràng phía dưới các ngươi không nên chống cự tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng chất quăng ngón tay búng một cái khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục đón gió căng phồng lên màu xanh lục biển lửa tràn ngập tầng tầng sương mù bốc lên một luồng khiến người ta thay đổi sắc mặt hơi thở sự sống chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở vụ ngọn lửa màu xanh lục tựa hồ đang tự nhiên mấy người trong cơ thể hóa thành một tầng ngọn lửa màu xanh lục lùa mỏng đem mọi người khí tức vững vàng mà ngăn cách ở hỏa diễm lùa mỏng bên trong kỳ cũng lạ thai bất luận là loại nào nắm thừa thiên địa ý chí mà sinh mạnh mẽ hỏa diễm đa số là lấy sức mạnh hủy diệt nghe tên chỉ có tiêu viêm đại nhân ngươi cho gọi ra loại ngọn lửa màu xanh lục này tràn ngập cực kỳ khủng bố sức sống tạ khải đưa tay đâm đâm bên ngoài thân hỏa diễm lụa mỏng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nó tên vì là sinh linh chi diễm bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ sáu tồn tại chính là bởi vì nắm giữ mạnh mẽ sức sống đặc tính vì lẽ đó nó mới phải linh dược sư để cao dược liệu luyện chế đan dược lựa chọn tốt nhất không có một trong thiêu viêm gật đầu khẳng định nói nguyên lai các ngươi nơi đó đem các loại nắm thừa thiên điệu ý chí mà sinh mạnh mẽ hỏa diễm xưng là dị hỏa có như thế uy năng sinh linh chi diễm mới xếp người thứ sáu thực sự là mở mang kiến thức một chút năm người đứng đầu dị hỏa lại là kinh khủng đến mức nào t r ú c hoa tiếp nhận lời cha nói rằng sau đó sẽ có cơ hội chúng ta đi con k i a thượng cổ đa bảo thú ngã xuống nơi ở vạn thú nguyên góc tây bắc đại khái cần b ắ n ngày trên đường chú ý lẩn tránh những kia bị tử khí ăn mòn tử linh số lượng của bọn họ hầu như vô cùng vô tận bị chúng nó、no、cho quấn lấy sẽ bị rất p h i ề n phức tử nghiên phất phất tay đánh gãy t r ú c hoa thân thể mềm mại vốn một cái liền hóa thành một vệ sáng trước tiên lướt ra khỏi tiêu viêm mấy người lập tức đổi tới minh n g ô n g mặt đất màu xám trên một đội toàn thân bị bao bọc ở ngọn lửa màu xanh lục bên trong bóng người tới lúc gấp rút tốc bay lượn mà qua tiêu viêm một nhóm ở vượt núi băng bèo đ ị a một ngày nhanh chóng xen k á sau rốt cục đến một mảnh đầy giấy tử khí cùng mục nát khí rừng rậm nơi sâu xa đen thùi rừng rậm bao bọc một phương m ê n h mang hồ nước cái kia liền là con kia thượng cổ đa bảo thú ngã xuống nơi đa bảo hồ chỉ tiếc ở đa bảo h ồ ngoại vi có từng đạo từng đạo xám trăng thu ảnh còn như u linh giống như địa bơi lội nhiều như vậy thú linh sáu bảy phẩm cấp t r í tôn những khác thú linh chiếm đa số bát phẩm cấp t r í tôn những khác thú linh tương đương ít thế nhưng cũng có này đều tương đương với một loại nhỏ thú triều một viên ngàn trượng cao che trời đại thụ trên người mấy bóng người lẳng lặng đứng lặng không có cách nào chỉ có thể mạnh mẽ x u ố n g vào tất cả mọi người áp sát cùng nhau liên thủ mở ra một con đường thừa dịp thú triều còn chưa hợp lại trước nhanh chóng hướng về qua chúng ta hướng theo tiêu viêm ra lệnh một tiếng một nhóm mười sáu người như hạ sơn mánh hổ bình thường lao thẳng tới mà xuống hống hống mười mấy vị bảy tám phẩm trí tôn đồng thời xuất hiện trong nháy mắt liền đã kinh động chính đang lông vô ý thức du đáng thu linh nhóm ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau chúng nó liền đẩy chỗ chống hai con mắt hãn không sợ chết địa vọt lên ẩm ẩm ẩm đủ loại linh lực giải l ụ i trong nháy mắt tùy ý phía chân trời đem bất ngờ đánh tới thú chiều hết mức bao trùm trong lúc nhất thời sinh người cùng người chết chiến là một đoàn sau năm phút ẩm một trưởng vũ bạo một con thất phẩm trí tôn thú linh sau tử nghiên nhanh chóng bay lượn đến tiêu viêm bên người sắc mặt ngưng trọng nói ca ca thú linh đang kêu gọi đồng bạn chúng nó càng tụ càng nhiều chúng ta bị quân lấy vậy thì cho chúng nó đến một cái hận trong nháy mắt thanh không vùng này thú linh tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái lít nha lít nhít thú linh sau trong con ngươi né qua một tia tàn khốc trận cất giọng nói đại gia lui về phía sau ta đến phát động công kích phạm vi lớn ẩm ẩm thu được tin tức mỹ đỗ toa lập tức vứt bỏ trong tay đối thủ lui về phía sau lấy công kích sinh người mà sống thú linh nhóm đ ầ u chịu liền như vậy buông tha mỹ đỗ toa mấy người đứng dậy liền truy yêu thích truy đúng không vậy ta liền để cho các n g ư ờ i truy cái đủ trôi nổi ở giữa không trung tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười vô tận nhũ bạch sắc hỏa diễm tự dưới chân che ngập bầu trời giống như t ô n trào ra lấy thân thể làm trung tâm đem vị trí toàn bộ thiên vực đều n h u n thành cực kỳ thuần túy đến bạch cái kia một chiêu là phía sau xa xa mà đứng t ử nhiên đăm chiêu điệu lẩm bẩm nói giết bọn họ đại minh vương tiêu viêm biểu hiện hờ hưng quay về phía dưới thú linh xa xa chỉ tay nói li t r ầ m thấp tiếng hy đột nhiên ở trong thiên điệu bên trong nổ vang mà lên một luồng như ngủ say cự long lặng yên thức tỉnh bình thường khí thế trong nháy mắt bao trùm toàn trường vẫn ngủ say ở tiêu viêm khí hải trung ương màu xám bên trong không gian tồn tại đột nhiên mở mắt ra nó tỉnh rồi、li. Một trời thân đạo che kín bầu trời nhũ kín ảnh bầu ẩm vô tận màu nhũ bạch biển lửa trong nháy mắt lan tràn tất cả mọi người trong tầm mắt đáng sợ sóng trùng kích điên cuồng tàn phá mà mở đại địa đang điên cuồng nước toát thiên địa ở đột nhiên lay động ẩm ẩm ẩm tuy ý lan tràn hỏa diễm song k h í thậm chí còn đem mọi người lại về phía sau đẩy đến hơn trăm trượng khoảng cách mỹ đ ô toa mấy người chỉ có thể vừa lui phía sau quan sát ra chiến trường trên tình huống che đậy tầm nhìn xương trắng chậm rãi tàn đi bọn họ nhìn thấy là một bộ thế nào cảnh tượng vô tận thú triều đã sớm biến mất không còn tăm hơi liền ngay cả chu vi ngàn trượng ú ám rừng rậm cũng thuận theo hết mức biến mất khủng bố tinh chế lực lượng đem hết thể tất cả đều trong nháy mắt thanh không xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một phương dài đến vạn trượng sâu sắc h e thật là khủng khiếp lực phá hoại t r ú c hoa con ngươi đột nhiên co rụt lại nói hắn cùng thằng nhóc loài người này sự t r ê n lệch tựa hồ càng kéo càng lớn lẽ nào hắn thật sự không cách nào đánh bại tiêu viêm cướp đoạt tử nghiên điện hạ phương tâm sao cả ca đi đâu vừa sẽ không đem chính mình cũng cho nổ chết chứ tử nghiên nhìn quanh bốn phía một cái trống rông cảnh tượng sau che miệng cười duyên nói ngung ố c ta ở các ngươi mặt trên một tiếng cười khẽ đột ngột tự trên bầu trời chuyển đến tử nghiên mấy người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời một con toàn thân bị nhũ bạch sắc hỏa d i ễ m quấn quanh hỏa phượng hoàng chính vui sướng triển khai hai cánh của chính mình ở màu nhũ bạch hỏa phượng hoàng phần lưng một vị áo bào đen thanh niên ôm vai mà đứng đó là đại minh vương đại minh vương ngủ say lâu như vậy rốt cục lần thứ hai tô đã thức chưa thử nghiên nhất thời đôi mắt đẹp s á ngời n g nói n à n g nhưng là đối với danh s ư ơ n g này chính mình vì là tử nghiên tỉ tỉ chim nhỏ khắc sâu ấn tượng lên trước đến những khu vực khác thú linh nhóm ngay lập tức sẽ bổ khuyết tới được chương ú n đến minh g ta mau mau rời đi, đại rời v sẽ mang chín ú n g giữa ta Tiêu đa đi viêm bảo hồ. h vấy vấy, p a dưới một đám g ư ờ i lập trăm ứ c sáu mươi lăm hoàng kim chi nở c ò n sư bộ tộc vừa nhìn v ô tận m ê n h mang hồ nước trong suốt trong suốt không chỉ có không có chịu đến bốn phía tử khí ô nhiễm phản mà không ngừng tỏa ra một loại sức sống tràn trề đem lan tràn mà đến tử khí hết mức ngăn cách chính là du đãng ở chung quanh đây thú linh cũng không dám quá mức tới gần tựa hồ đang sợ hãi cái gì ào ào ào trong suốt trong suốt trên mặt hồ không một con khổng lồ bóng đen vạch một cái mà qua đại minh vương n g ư ơ i rốt cục tỉnh rồi ta cho rằng ngươi đã sớm chắn sống vì lẽ đó tự mình trở về bản nguyên thử nghiên xoa xoa dưới chân đại minh vương cười hì hì nói nói cái gì đó ta chỉ là cho đại minh vương thay đổi một thân thể thôi tiêu viêm tức giận chừng một chút t ử nhiên đại minh vương đúng là không để ý chút nào địa miệng nói tiếng người nói t ử nhiên tỉ tỉ kỳ thực ta vẫn luôn không hề rời đi chẳng qua là cảm thấy chính mình quá yếu một chút không giúp được chủ nhân gấp cái gì vì lẽ đó vẫn ở chủ nhân trong cơ thể ngủ say đ i ê n lặng trở nên mạnh mẽ thôi hì hì trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi t ử nhiên liễu ra liễu dĩu địa cùng đại minh vương tán gấu lên trải qua mấy phút đồng hồ phi hành sau mọi người rốt cục đến giữa hồ hồ nước chính giữa có một đoạn tỏa r a hóng ánh ánh sáng lộng lấy bạch cốt t âm u vẹn vẹn là là lộ ra một tiểu cái bộ phận thì có đầy đủ nản g trượng to nhỏ đủ để tưởng tượng này con thượng cổ đa bảo thú bản thể có khổng lồ cỡ nào đại minh vương cực khổ rồi tiêu viêm tay háo bảo v u n g lên mang theo mọi người đại minh vương lập tức hóa thành một đạo nhũ bạch sắc hỏa diễm trở về trong cơ thể không muốn nhiễm hồ nước dùng ý niệm thăm dò vào hài cốt tìm kiếm thần khí tiêu ừ n h n cẩn thận địa lên tiếng nhắc nhở chậm hạ địa rãi x ố đối n người. Không đúng, đối diện có người. g mọi Tiêu có viêm bỗng n h i nhiên, bỗng nhiên đầu nói. lời, ê trên n bỗng ngẩn phía đầu Vừa dứt lời, phía trước m ặ t trắng bỗng nhiên một trận hồ nhiên sương bỗng c ấ p tốc ô đột nhiên tao nộ hai nhóm người đồng thời ngẩn ra là thôn n g u y ệ t thiên lang bộ tộc cùng chín con hoàng kim sư bộ tộc người ở tiêu viêm bên cạnh người mỹ đỗ toa nhẹ giọng nói rằng tiêu viêm không nghĩ tới các ngươi cũng biết nơi này có thượng cổ đa bảo thú ngã xuống tin tức thôn nguyệt thiên lang bộ tộc hoắc ô trầm giọng nói hoắc ô vốn cho là bọn họ hai tộc hành động đầy đủ bí ẩn không nghĩ tới nhưng ở đây gặp gỡ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc người trọng yếu nhất chính là tiêu viêm người kia hình quái vật cũng ở nơi đây phải làm sao mới ở đây ở viễn cổ luyện thể tháp chứng kiến tiêu viêm sức chiến đấu hoắc ô tuyệt không muốn dễ dàng cùng tiêu viêm phát sinh xung đột đúng đấy rất khéo không nghĩ tiêu ớ lớn như vậy, vạn thú mộ chúng thú thể vậy ta t mộ có gặp đều gỡ. i viêm hai mắt hiếp lại, ánh qua. lại, đối diện trên người mấy người từng cái qua. Tiêu mắt mắt mấy viêm trên từng ở đào không tiếp lời nói của hắn cha hoặc ô chỉ được tự nhiên nói rằng khu khụ nếu đại gia đồng thời đến nơi này vậy không bằng chúng ta không liên quan tới nhau đồng thời tầm bảo làm sao số một nơi này là chúng ta trước tiên đến thứ hai này thượng cổ đa bảo thú trong cơ thể thần khí tuy nhiều nhưng chỉ đủ tự chúng ta phân tiêu viêm nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn cũng không có đem sắp tới tay bảo vật chắp tay dâng cho người quen thuộc nhân loại ngươi thực sự là quá ngông cuồng hoa ô còn không nói chuyện bên cạnh người một vị nam tử liền dành trước lên tiếng nói vị này chàng thanh niên hình thể cường tráng tóc vàng mắt vàng trên khuôn mặt có đạo đạo kim văn lan chẳng hẳn ra một đôi con ngươi màu vàng nóng bên trong càng là đầy dẫy một vện không che giấu nổi bá đạo cùng áp bức cảm giác vâng ta là rất ngông cuồng tiêu viêm rất tán thành địa gật gật đầu ngươi tràng thanh niên hơi run run chật cười lạnh nói ta chính là hoàng kim chín con sư bộ tộc kim chiến tuy rằng trước chúng ta cũng không ở đồng nhất tòa viễn cổ luyện thể tháp thế nhưng ta cũng ở hoắc ô nơi đó nghe nói qua ngươi ngươi có thể đánh bại kim sĩ、sí、đại bằng bộ tộc tông bằng phi thực lực s ắ c thực bất phàm thế nhưng ngươi muốn ăn một mình ta kim chiến tuyệt không đáp ứng vì lẽ đó ngươi tốt nhất thức thời một chút xú sư tử ngươi nói cái gì có tin ta hay không đem ngươi chín cái đầu đều cho vặn xuống dưới làm cầu để đá từ n g h i ê n chân sen khẽ d ậ m chân một luồng nồng nặc cực kỳ chân long uy thế nhất thời hướng về kim chiến bao trùn mà xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị kim chiến thân thể đột nhiên cứng đờ c h ậ t lập tức khôi phục lại chân long bộ tộc người kim chiến con ngươi màu vàng kim hơi co rụt lại nhìn về phía hoác ô nói chân long bộ tộc người làm sao sẽ cùng một thằng nhãi loài người làm đến cùng nhau đi ta làm sao biết những n à y siêu cấp thần thú gia tộc hãy cùng chúng ta hoác ô trên mặt mang theo cười khổ nói chỗ này thượng cổ đa bảo thú bí tàng chúng ta muốn định các ngươi tiêu ự mình l u ra đi. i t viêm ngăn cản còn muốn nói chuyện tử nghiên nói rằng hoa ô cùng kim chiến hai người trên mặt mang theo do dự cùng xoắn suýt h i ệ n nhiên đối với từ bỏ chỗ này bí ẩn dấu chút không cam lòng kim chiến đ ỗ n g nhiên đột nhiên cắn răng nói muốn chúng ta rời đi cũng được có điều ngươi phải đánh thắng ta được đương nhiên có thể tiêu viêm lập tức nhẹ giọng n ở nụ cười phất phất tay ra hiệu tử nghiên đám người lui về phía sau h ừ nhân loại ngươi sẽ vì ngươi xem thường trả giá thật lớn hay là tiêu viêm c ư ờ i khẩy làm tức giận kim chiến hắn còn chưa các loại hoắc ô mấy người hoàn toàn rút đi liền đột nhiên dậm chân một cái trưởng hướng về tiêu viêm bạo vút đi ha ha đi xuống đi nhân loại hóa thành từng đạo từng đạo kim quang tàn ảnh kim chiến đột nhiên hiện lên ở tiêu viêm trong tầm mắt sau đó ngẩng đầu liền là một q u y ề n tốc độ quá trầm điểm tiêu viêm lắc đầu bất đắc dĩ một con thon dài bàn tay lớn nhẹ nhàng mà dò ra trong nháy mắt liền khoát lên kim chiến trên cổ tay đem gắt gao kiềm chế cả người trong nháy mắt va vào kẽ hở mở ra kim chiến trong lòng thiếp s ơ n k háo q u ắ t khẽ hạ xuống một đạo cương mánh cực kỳ vai công kích cuồng bạo địa oanh kích ở kim chiến nơi ngực têu i rên nổi lên xuất sư chưa tiệp kim chiến đột nhiên bay ngược mà ra thật mạnh tiểu tử ngươi đúng là nhân loại sao kim chiến đưa tay xoa xoa có chút xanh tím ngực trên mặt xem thường tâm ý lặng yên thu lại ta có phải loài người hay không ngươi lập tức thì sẽ biết tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói tam thiên lôi động nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm thân hình loáng một cái liền hóa thành một đạo ánh bạc biến mất ở tại chỗ chết tiệt ở nơi đó kim chiến biến sắc nhắm ngay bên trái hư không d ơ tay liền là một q u y ề n ẩm cuồng bạo quyền cương cấp tốc dập dờn mà mở một đòn không có kết quả tiêu viêm cũng không để ý trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo bóng người màu bạc quay t r u n g quanh ở kim chiến bốn phía đem đường lui hoàn toàn đóng kín điên cuồng oanh kích vất thức không ngớt kim chiến ẩm ẩm ẩm kim quang bao phủ từng quyền tương hám một kim một ngân hai đạo tàn ảnh điên cuồng đụng vào nhau liền bốn phía hư không cũng giống như không chịu nổi bình thường tùy theo kịch liệt lay động một bên khác tự nhiên một nhóm cùng hoắc ô một nhóm xa xa đối lập hoắc ô ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút không muốn gây phiền toái cho mình tự nhiên xem mắt chuyển loạn hoắc ô cười lạnh một bên mỹ đô toa tuy rằng không nói gì thế nhưng sự lánh diễm mặt cười cũng là thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m hoắc ô bị hai vị sát thần xem chết hoắc ô cay đắng nở nụ cười không nói gì trong lòng không khỏi ám chửi một câu ngày hôm nay các n g ư ờ i liền đánh chết ta ta cũng bất động t r ư ơ n g 966, m ộ t chảo bóp nát n g ư ờ i đầu chó ẩm một kim một ngân lượng đoàn ánh sáng lần thứ hai tàn nhẫn mà va chạm sau rốt cục tách ra hống đánh đỏ cả mắt kim chiến ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ vô lượng ánh vàng tự trong cơ thể dâng trào mà ra ánh vàng cấp tốc nhúc nhích một con hình thể cao tới mấy ngàn trượng mọc ra chín con hoàng kim sư từ lúc này vụ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cùng lúc đó một luồng bá tuyệt thiên địa uy thế khủng bố cũng chậm rãi ở đây trên dập dờn mà mở tiểu tử ta ngày hôm nay muốn sẽ dứt ngươi cho gọi ra siêu cấp thần thú bản thể kim chiến miệng nói tiếng người nói s ì ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến sao tiêu viêm xem thường n ở nụ cười lập tức chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái hống nương theo một tiếng kinh thiên long ngâm tiếng một con ướp chừng vạn trượng to nhỏ khổng lồ tử kim cự long đột nhiên tự trong hư không dò xét đi ra một luồng giá n mua mà lại cổ xưa khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà mở ở cái kia vạn trượng tử kim cự long trên lưng càng có một đôi khổng lồ cực kỳ phượng canh chính đang đón gió phấp phới vạn trượng tử kim cự long đ ô n g đưa chính mình cứng cắp mà lại dáng người rong dòng cao miệng rộng khẽ n h u ế c nhất thời một luồng âm thanh như sấm rền tiếng nổ vang rền liền ở đây trên v a n g lên lần này hai chúng ta như thế đây là nhân loại võ giả thần phách phương pháp thế nhưng hắn luyện hóa thú phách làm sao sẽ là viễn cổ long hoàng lẽ nào tử nghiên điện hạ phía sau trúc hoa mấy người nhìn thấy tiêu viêm biến ảo ra viễn cổ long hoàng hình tượng sau đều là miệng đột nhiên mở ra là ta cho ca ca làm sao thử nghiên xoay người lại chừng mấy người một chút thế nhưng nhân loại võ giả luyện hóa thú phách nhưng là phải trước hết giết chết linh thú kia mới có thể lấy ra hoàn chỉnh thú phách điện hạ như thế nào sẽ không có chuyện gì đây trúc hoa thò người ra do hỏi đây là đế cảnh linh cảnh áo nghĩa với các ngươi nói rồi cũng không hiểu vốn tưởng rằng ở linh hồn con đường tu luyện trên đại thế giới có thể so với đấu khí đại lục đi được càng xa hơn không nghĩ tới cũng chẳng mạnh đến đâu thử nghiên nghe vậy không khỏi đĩu môi nói chân long bộ tộc dế nhũi thật là làm cho nàng ở mỹ đ ô toa rất không còn mặt mũi có điều mỹ đ ô toa đúng là không dành quan tâm chuyện khác cái kêu một đôi mê hoặc mắt tím vững vàng mà nhìn chằm chằm hoàn thành thần phách phương pháp tiêu viêm trên người một lúc lâu xinh đẹp mỹ nhân lúc này mới lẩm bẩm nói tiểu bại hoại làm gì dùng tử nghiên viễn cổ long hoàng hình tượng tỉ tỉ cựu thải thôn thiên mã nguy danh có thể không thể so nàng kém bao nhiêu nay thật giống là trong truyền thuyết viễn cổ long hoàng ta chưa từng nghe nói có nhân loại võ giả ở thần phách kỳ thời luyện hóa viễn cổ long hoàng thần phách đây chính là chân long bộ tộc cùng bộ tộc phượng hoàng thần phẩm huyết mạch ngươi lẽ nào liền không sợ bọn họ hai tộc truy sát sao vừa cho gọi ra siêu cấp thần thú hình thái kim chiến cũng là bị tiêu viêm kinh mù một đôi con mắt lớn màu vàng nóng ngơ ngác nói không sợ ta mặt trên Tử to lớn khuôn mặt trên xả ra một vẹt tợn trật giết mà trên. Trước ra quan quan kim mà tâm tâm người. long lớn khuôn hung hãn ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi、đi. Hống. có cự cười, đó, giữ là xả vô ý đi. ở từng trận tràn đầy nồng nặc chân long uy thế tiếng rồng ngâm bên trong hóa thành một đạo ánh vàng chớp mắt đã tới tiêu viêm một móng l u ố t liền vỗ vào kim chiến một con trên đầu a a ta muốn giết ngươi bị đau kim chiến lập tức dán vào hướng về tiêu viêm còn lấy màu sắc kết quả là ở mọi người gần như động lại giống như trong ánh mắt vốn tưởng rằng sẽ triển khai linh quyết đấu một người một thú hai tộc thiên tiêu nhưng hết thể hóa thân siêu cấp thần thú hình thái dùng nguyên thủy nhất phương thức tiến hành điên cuồng vật lộn móng nuốt miệng đầu đôi u không có chỗ nào mà không phải là hai con quái vật khổng lồ tiến công lợi khí ca ca ngươi nhất định phải cổ vũ a ngươi dùng nhưng là bản điện hạ siêu cấp thần thú hình thái không phải là phải cho tử nghiên mất mặt nhanh cắn hắn cắn hắn đúng đúng đúng liền như vậy cắn còn có móng ruốt dùng móng ruốt ta nhanh dùng móng ruốt bóp nát hắn đầu chó ở một bên khác chân long bộ tộc tử nghiên điện hạ chính không có hình tượng chút nào địa điên cuồng hô lớn sau người bảy vị chân long bộ tộc tộc nhân yên lặng mà cùng với kéo dài khoảng cách quá gà nhi mất mặt lại nói tử nghiên điện hạ trước đây cũng không phải như vậy à cỡ nào đoan trang hoàn mỹ một vị nữ thần làm sao hiểu ra đến tiêu viêm liền lập tức biến thân làm một vị nữ đ ầ u bị cơ chứ không nghĩ ra a không nghĩ ra sau năm phút cuối cùng một móng vuốt đem kim chiến từ siêu cấp thần thú hình thái bên trong đánh rơi tiêu viêm mặt đen lại địa biến ảo ra nhân thân quay đầu nhìn về phía trên khuôn mặt mang một tia ửng hồng tự nhiên s ắ t mặt cổ q u a y nói tự nhiên ngươi câm miệng cho ta ngươi cho rằng ngươi ở đấu thu sao ca ca thêm ạch khu khu vừa nắm chặt tú quyền chuẩn bị giơ lên tự nhiên lập tức sợ đem toàn bộ thân thể mềm mại đều t r ô n giấu ở mỹ đỗ toa cái kia nổi bật đường con phía sau ai tiêu viêm nghiêng đầu lại tràn đầy bất đắc dĩ sâu sắc thở dài một hơi trên k h ả y nhiều như vậy một nhược trí muội muội cũng coi như hắn viêm đế đại nhân xui xẻo khu khu khu khu bị tiêu viêm từ siêu cấp thần thú hình thái bên trong đánh rơi kim chiến chiến run d ậ y địa đứng lên nói tiêu viêm ta thừa nhận ngươi rất mạnh chỉ cần ngươi đón lấy có thể đỡ lấy ta đòn đánh này ta liền lập tức rời đi ngươi còn biết đánh nhau sao nhìn khí tức thập phân hệ h o à i kim chiến tiêu viêm không tỏ do ý kiến địa nợ nụ cười chúng ta hoàng kim chín con sư bộ tộc nhất định là phi thường biết đánh nhau kim chiến song trưởng nhẹ nhàng hợp lại sau người lần thứ hai ngưng ra một đạo hoàng kim chín con sư bóng m ở sau đó đột nhiên đánh một quyền ra giận dữ hét sư thôn linh quyền sau người hoàng kim chín con sư bóng m ở đồng dạng là đột nhiên một quyền vung ra đầy trời ánh vàng trực tiếp hóa thành chỉ một quyền ảnh một con ngửa mặt lên trời g i í t gào hoàng kim sư từ đầu sư thôn thiên quyền sư thôn thần quyền thoáng qua lại là hai đạo sư ảnh cự quyền trồng chất đi tới trồng chất ba đạo quyền ấn hoàng kim sư t ử đầu trực tiếp ngoắc ra cái miệng rộng điên cuồng phun ra nuốt vào mênh mang trên hồ nước không hết t h ể linh lực liền không gian đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo cảm giác sư hoàng ba thôn quyền thành sư hoàng ba thôn diệt trung sinh xúc thế s o n g xuôi kim chiến lộ ra một vệ thỏa mãn mỉm cười một quyền lật đổ hoàng long vụ ở đ â y trời sư tiếng gào bên trong trên bầu trời khí thế kia tích chữ đến đỉnh nhọn hoàng kim sư t ử đầu miệng lớn khẽnh n h ế c lan tràn mà ra đẩy trời màu vàng dòng lũ điên cuồng hướng phía dưới mới tiêu viêm x u n g kích mà đi nay liên là thủ đoạn của ngươi sao tiêu viêm thấy thế không thích không b i hai tay nhẹ nhàng kết hợp lại từng cái từng cái dị thường huyền ảo thủ ấn ở tại đầu ngón tay cấp tốc nhảy lên liên tiếp hoa cả mắt trong nháy mắt bị cấp tốc kết ra khai sơn ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn cổ đế ấn o n g o ngong Ngũ xa xa trên g bầu trời phía kia hóng ánh long lanh hóng ánh thủ hấn trong nháy mắt mang theo một luồng nguy hiểm gợn sóng mạnh mẽ dáng lâm xuống ẩm điên cuồng linh lực sóng trùng kích trong nháy mắt b u ố t hơi rồi hơn nửa màu vàng dòng lũ cung cấp tốc hướng về đầu nguồn phương hướng đột kích ngược mà đi mọi người còn các loại tiếp tục tra xét chiến công nhưng là trói mắt linh lực ánh sáng điên c u ồ n g từ giao chiến trung tâm trút xuống mà ra đâm vào mọi người không thể không theo bản năng mà nhắm hai mắt lại nước mắt không ngừng được giống như điệu tự khỏe mắt lướt xuống chương chín trăm sáu mươi bảy diệt sinh đồng x u n g sục x ù n g sục x ù n g sục hồ nước điên c u ồ n g chạy ngược ơ m thanh thức tỉnh nhắm mắt mọi người bọn họ theo bản năng mở mắt nhìn lại chỉ thấy trên mặt hồ có một phương khổng lồ hố đen chính đang từ từ thu nhỏ lại bốn phía hồ nước không ngừng điền vào trong đó giữa không trung hai bóng người xa xa đối lập tựa hồ hết thể đều chưa từng xảy ra biến hóa lẽ nào song phương đánh ngang làm sao có khả năng rõ ràng ca ca mới phải mạnh nhất t ử n g h i ê n bất mãn mà quyết miệng tảo h h n nói khu khu thiêu viêm ngươi thắng t ử nghiên đoán giận phảng phất thức tỉnh xa xa tương lập hai người kim chiến thân thể run lên liền một con tài rơi vào mặt hồ hắn thất bại bại thật thê thảm loại kia kim chiến h o a ô thấy thế biến sắc lập tức bay vút qua đem kim chiến một cái ôm lấy nay trong hồ nước đựng con kia đã ngã xuống thượng cổ đa bảo thu ý chí một khi nhiễm phải sẽ thập phần p h i ế n p h ứ c húng chi kim chiến hiện tại vẫn là nghiêm trọng bị thương trạng thái tiêu viêm hinh cáo tử h o a ô tiếp nhận trực tiếp hôn mê kim chiến liền dẫn thôn n g u y ệ t thiên lang cùng hoàng kim chín con sư bộ tộc hai tộc người vội vã mà rời đi thực sự là một đám ngu xuẩn không đủ thực lực còn muốn vật bảo t r ú c hoa nhìn đi xa đoàn người bóng lưng khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra một vệ khinh bị ý cười hán tự xưng là chân long bộ tộc thiên tiêu một thân tu vi gần như chỉ ở tử nghiên bên d ư ớ i đương nhiên cũng là địch nổi hoắc ố cùng kim chiến không cần để ý những người yếu này phía dưới là chúng ta thu hoạch thời gian đi chúng ta xuống tiêu viêm không hề để ý địa lắc lắc đầu dẫn mọi người liền rơi xuống sâm bạch mà lại giữ tợn to lớn khung xương trên mười sáu người bóng người phân lạc mà ngồi tử nghiên nhìn quanh bốn phía một cái sau dặn dò dùng t h ầ n n i ệ m đi nhận biết thần khí vị trí nhớ kỹ mỗi người chỉ có thể thu được một cái thần khí bằng vào chúng ta chỉ có thể lấy đi giá trị mạnh nhất cái k i a một tiêu viêm nhận biết theo thượng cổ đa bảo thú khung xương nhanh t r o n g hướng phía dưới kéo dài qua loa vừa nhìn này con thượng cổ đa bảo thú hoàn toàn thể dĩ nhiên có đầy đủ mười mấy vạn trượng to nhỏ e sợ vẻn vẹn là đứng, đứng ở đó thân hình liền đủ để che kín bầu trời theo tiêu viêm nhận biết không ngừng hướng phía dưới kéo dài tiêu viêm cũng ở đa bảo thú mỗi cái thân thể vị trí nhận biết được các loại thần khí hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thậm chí là tuyệt phẩm thần khí quả thực có thể nói là không thiếu gì cả ở cái kia nơi càng sâu tiêu viêm thậm chí còn gặp phải thuần túy do thần khí tạo thành pháp bảo dòng lũ cũng là lượng mù tiêu viêm hai mắt có điều tiêu viêm đúng là tiếp tục liều mạng địa hướng phía dưới kéo dài kéo dài kéo dài lại kéo dài tiêu viêm mục đích rất rõ ràng nếu mỗi người ở đây chỉ có thể lấy đi như thế đồ vật vậy hắn liền nhất định phải tốt nhất cái kia liền là thượng cổ đa bảo thú dùng con mắt của chính mình hơn nữa các loại quý giá cực kỳ thiên tài địa bảo luyện chế mạnh nhất chuẩn thánh vật diệt sinh đồng nếu không là nó ở năm đó chàng đại chiến kêu bên trong bất hạnh ngã xuống e sợ diệt sinh đồng sớm muộn cũng lên cấp thành thánh vật cấp tồn tại rốt cục điên cuồng hướng phía dưới thăm dò tiêu viêm gặp phải ba đám dị thường ánh sáng nóng ánh đoàn c h ù g sáng bên trong là ba cái chuẩn thánh vật một búa một thước một kính a ngây thơ tất cả đều là một ít mưu toan ngăn cản ta lấy đi diện sinh đồng yêu diễm đồ đê tiện tiêu viêm nhận biết hơi đánh giá chốc lát này ba cái chuẩn thánh vật lập tức không chút do dự mà vòng qua chúng nó tiếp tục hướng phía dưới kéo dài lạnh lẽo hồ nước chút nào ngăn cản không được tiêu viêm bước chân rốt cục ở lại một lần nữa cùng một lần thần khí dòng lũ thời điểm tiêu viêm ở vạn ngàn thần khí trung ương nhất phát hiện một đạo như đế vương giống như tồn tại khổng lồ trùng sáng nó thả ra ánh sáng lộng lấy l ạ như vậy sáng sủa cho dù là vạn ngàn thần khí cũng không cách nào che lấp ở sự tồn tại của nó một ít mạnh mẽ tuyệt phẩm thần khí cấp tồn tại xa xa vờn quanh nó căn bản không dám quá mức tới gần nơi này tôn tồn tại đó là một viên ước t r ừ n g to bằng bàn tay hạt trâu màu đen thượng cổ đa bảo thú dùng tròng mắt của chính mình luyện chế ra mạnh nhất chuẩn thánh vật d i ệ t sinh đồng chính là ngươi tiêu viêm khỏe miệng hơi nhấc lên linh hồn lực hóa thành một con v o n g lớn chặt chẽ địa hướng về quấn quanh mà lên sau đó cấp tốc về phía sau trở về hô nước bên trên chính ngồi xếp bằng ở một đoạn bạch cốt trên tiêu viêm đ ố n g nhiên mở mắt ra bàn tay chậm rãi mở ra một viên hiện ra hứa hứa khí tức thần bí hạt trâu màu đen chính đang yên tĩnh nằm ở tại lòng bàn tay diệt sinh đồng khoảng cách chân chính thánh vật chỉ có khoảng cách nửa bước chuẩn thánh vật tồn tại có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng cũng ngưng luyện diệt sinh thần quang thần quang hơn vạn vật tịch diệt bá đạo cực kỳ liên quan với diệt sinh đồng một tia tin tức lặng liên hiện lên ở tiêu viêm trong đầu mạnh nhất chuẩn thánh vật a nếu như ta dùng trong cơ thể tiêu tộc đấu đế sức mạnh huyết thống không ngừng ngẩn ngưỡng theo thực lực của ta tăng lên nó cuối cùng chưa chắc sẽ không trở thành thánh vật tuyệt thế thánh vật thậm chí tuyệt thế thánh vật bên trong mạnh nhất tồn tại thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tiêu viêm hào hùng vạn trượng địa n ở nụ cười có ngón tay búng một cái một giọt tinh huyết liền tình chuẩn nhỏ vào diệt sinh đồng bên trong một k i a liên hệ thần bí cũng ở giữa hai người sản sinh cùng ta dung hợp làm một đi tương lai ngươi nhất định sẽ danh chấn đại thế giới tiêu viêm vừa dứt lời trong tay diệt sinh đồng cũng giống như nghe h i ể u tiêu viêm giống như vậy tùy theo hơi chấn động một cái trợ hóa thành một đạo ưu mang không thể chờ đợi được nữa địa trốn vào tiêu viêm mi tâm vu hắc quang núp ních một viên đen kịt như hố đen giống như thần bí mắt dọc liền lặng yên hiện lên ở tiêu viêm mi tâm À, có con mắt thứ ba cảm giác cũng không tệ lắm đây còn nhiều một chiêu công kích linh quyết diệt sinh thần quang ở sau đó cùng người thời điểm đối địch đúng là có thể xuất kỳ bất ý một chiêu trí thắng tiêu viêm khá là mới mẹ đ ị a nhận biết mì tâm thêm ra cái kia viên mắt dọc diễn sinh đồng mở chỉ thấy tiêu viêm thủ lớn biến đổi mi tâm cái viên này dựng đứng đồng cũng thuận theo mở ra vô lượng hắc quang bắn ra tiêu viêm đưa mắt tìm đến phía đáy hồ thượng cổ đa bảo thú cái kia to lớn mà lại giữ t ậ n xương sọ t r ô n g chỗ có một phương trăm trượng to nhỏ hố đen lẳng lặng nằm lập mơ hồ còn có một kia trói thai mùi máu tanh biểu lộ mà ra đó là đi về địa phương nên chính là thân mộ viên không xác định địa nói hẳn là thần b i ệ n thần thú chi nguyên rất nhiều đỉnh cao tồn tại tinh huyết chữ nơi cũng là ba thú tôn c h ấ n áp ma đế thân thể tàn phế địa vực tiêu viêm yên lặng nhìn kỹ nơi đó một lát sau đam chiêu địa lẩm bẩm nói ngoại giới mỹ đ ô toa t ử nhiên đám người đã từng cái từng cái liên tiếp tỉnh lại trong tay đều nâng từng kiện mạnh mẽ tuyệt phẩm thần khí thậm chí là chuẩn thánh vật cấp bậc tồn tại、Cá、ca ca ngươi làm sao vừa tỉnh chẳng lẽ còn không có tìm được thích hợp chuẩn thánh vật sao trong tay nâng một con s ạ c sỡ cổ kính tử nghiên nhìn chậm rãi dương đôi mắt tiêu viêm không hiểu nói ai nói ngươi xem đây là cái gì chỉ thấy tiêu viêm ở tại mi tâm nhẹ nhàng một vệt một cái thần bí màu đen dựng đứng đồng liền cấp tốc tái hiện ra đây là diệt sinh đồng bình thường mỗi một con thượng cổ đa bảo thú một đời đều sẽ rèn đúc một con diệt sinh đồng làm c h ấ n áp tự thân gốc g á c bản mệnh thánh vật và ca ca ngươi cũng thật là vận may đây kiến thức rộng rãi tử nghiên lập tức nhận ra vợ ấy nàng lúc này nhìn lại mình một chút trong tay chuẩn thánh vật cổ kính nhất thời cảm thấy vô bổ tràn đầy tờ s 1 chương thứ tư t s 2 mỗi ngày đều nghĩ muốn sớm một chút đổi mới có thể mỗi ngày đều là như vậy như vậy tục vật q u ấ y nhiễu ai ta không muốn làm công ta muốn đánh lão bản chương 968, t h ầ n mộ viên chúng ta tạm không đi tới thần mộ viên muốn thu được những kia thiên trí tôn đại nàng truyền thừa đến thời điểm không thể thiếu muốn một phen long tranh h ổ đấu vì lẽ đó vẫn là tăng lên một hồi thực lực sẽ đi qua bế quan chỗ liền tuyển ở đây đi đa bảo hồ có này con thượng cổ đa bảo thú tàn dư ý chí che chở những kia du đãng phía bên ngoài thú linh cũng không cách nào tới gần thiêu viêm hơi suy nghĩ mi tâm diệt sinh đồng liền biến mất theo được bế quan ta muốn sung kích cựu phẩm cảnh giới chi tôn m i đỗ toa vầng trán nhẹ chút nói cái kia vậy ta cũng phải sung kích cựu phẩm cảnh giới chi tôn ta còn muốn ẩn nhượng chuẩn thánh vật tự nhiên vội vội vã vã theo sát phong hô tự hồ sợ lạc hậu với người a cái kia liền bắt đầu đi tiêu viêm thất thanh nợ nụ cười từng cái từng cái tiếp liền tiến vào tu luyện trạng thái cựu phẩm chí tôn cảnh a cũng là thời điểm bước vào tiêu viêm c o ngón tay búng một cái một đạo linh lực quang hồng lúc này tự cản khôn trong nhẫn bay ra đó là hoàn toàn do chí tôn linh dịch tạo thành sông dài hào hào theo tiêu viêm nhanh chóng phun ra nuốt vào chí tôn linh dịch sông dài cũng thuận theo điên cuồng hướng về tiêu viêm trong miệng chảy vào hơi thở của hắn chính đang vững bước tăng cường sau bảy ngày đa bảo giữa hồ khổng lồ khung sương trên mười mấy đạo khí thế đắt đỏ bóng người ngạo nghệ đứng thẳng chúng ta xuất phát theo tiêu viêm vung tay lên đoàn người liền như thoát huyền múi tên nhọn bình thường lướt tầm ầm ra mục tiêu thần mộ viên tràn ngập hôi mênh mông tử khí bên trong có từng tòa từng tòa bạch cốt âm u tạo thành cao vạn trượng đài cái này tiếp theo cái kia nguy nga mà đứng chúng nó đem ngoại giới tử khí vững vàng mà chặn ở bên ngoài chút nào xâm nhiễm không được chính đang u ám đại địa cấp tốc qua lại tiêu viêm một nhóm thấy chi lập tức tinh thần chấn động nhân vì là nơi bọn họ cần đến đến xèo xèo tiêu viêm mấy người ra tốc xông tới cử động cũng lập tức gây nên canh giữ ở thần mộ viên vào trong miệng đội ngũ chú ý cựu thải khổng tức bộ tộc thiên thần hạc nhất tộc thông thiên viên bộ tộc kim sĩ đại bằng bộ tộc thôn n g u y ệ t thiên lang bộ tộc chín con hoàng kim sư bộ tộc đều là người quen cũ a đại gia đều đến rồi tự chạy quang bên trong đi ra tiêu viêm thành thật không khách khí đánh giá nói tiêu viêm các ngươi có thể chậm không ít thông thiên viên bộ tộc thiên kiêu lục thính đứng dậy cười nói à có một phen kỳ ngộ vì lẽ đó làm lỡ không ít thời gian điểm này thôn nguyệt thiên lang bộ tộc cùng chín con hoàng kim sư bộ tộc bằng h ữ u nên rất rõ ràng tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt một cái ngồi xếp bằng ở cự nham trên hai tộc nhân mã chỉ tiết hoắc ô cùng kim chiến hai người mắt điếc t hai ngơ chỉ làm không thấy tiêu viêm lúc g ầ n lúc hiện đoán được cái gì lục thính cười hì hì toàn d ư ơ n g tay một dẫn nói ngồi trước đi hiện tại ban ngày chính là tử khí hung hăng nhất thời điểm chúng ta đều đang đợi ánh bình minh đến thời khắc tử khí suy yếu thời gian lại đi vào tiêu viêm tự không gì không thể mang theo mỹ đỗ toa mấy người liền tìm một khối cự nham ngồi xuống liên ở tại bọn hắn ở đây chờ đợi thời khắc chưa chạy tới các tộc cao thủ cũng ở liên tiếp đến bên trong là thiên xả bộ tộc người đến rồi bạch vô xương đ ố n g nhiên đôi mắt đẹp hàm sắt nói tiêu viêm nghe vậy nhìn tới chỉ thấy một vị tướng mạo khá là âm nhu nam tử chính dẫn một đội khí tức không kém nhân mã nhanh chóng hạ xuống nếu viễn cổ thiên xà bộ tộc người cũng tới xem ra thải lân ngươi thu được vị kia tiền bối truyền thừa việc khả năng muốn một làn sóng nhiều bẻ đi có muốn hay không ta ở đây sớm giết chết bọn họ tiêu viêm nhìn về phía mỹ đỗ toán ó i không giao hấn viễn cổ thiên xà bộ tộc sự tình còn phải do chúng ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc người chính mình đến từ viễn cổ t r ư ớ c đến hiện tại luôn luôn như vậy mỹ đỗ toa còn chưa trả lời bạch vô sương liền phản ứng đến khá là kịch liệt nói nói đến viễn cổ thiên xà bộ tộc cùng thôn thiên mãng bộ tộc làm xa loại linh thú bên trong hai đại bá tộc song phương chưa buông tha đối với xa loại linh thú quyền chủ đạo tranh cướp bọn họ cũng coi song phương vì là cái đinh trong mắt hai tộc mối toán xưa cũng bởi vậy từng đợi một địa tích l u y xuống tiểu tử vô sương nói đúng chuyện này liền để ta tự mình tới làm đi mỹ đỗ toa vầng chán nhẹ lay động từ chối người yêu hảo ý được rồi tiêu viêm bất đắc dị nhún vai một cái t r e o đến xinh đẹp mỹ nhân thiên kiều bá m ỹ địa liếc xéo hắn một cái theo màn đêm từ từ rút đi ánh bình minh cũng thuận theo giáng lâm canh giữ ở lối vào các tộc thiên kiêu dồn dập trầm mặc đứng dậy một tiểu đội tiếp theo một tiểu đội địa chấn thân lướt vào trong đó thân mộ viên bên trong đầy giấy một luồng huyết tinh chi khí cùng tạ khí liền ngay cả đại địa cũng bị không tên địa n h u ộ m thành đỏ đầm vẻ đỏ sâm tử khí tùy ý điệu đồng bình ở trên bầu trời vì mọi người trong lòng mai phục một tia mù mịt Tình báo trên nói thần ta tại tiến một tầng nói viên phân nội ngoại hai vực. chúng ta hiện tại tiến vào ngoại、vực. nội viện có một tầng phòng ngự hai báo vào có mộ vực, vực, lục thính cùng tiêu viêm lên tiếng chào hỏi sau lập tức mang theo thông thiên viên bộ tộc bảy người chọn rời đi lục thính sở dĩ có ý định kết giao tiêu viêm tiêu viêm sức chiến đấu cường giả chỉ là một trong những nguyên nhân một nguyên nhân trọng yếu k h á c liền là tiêu viêm cùng lục thính mục đích của chuyến này cũng không kích động lục thính trước khi tới đã từ trong tộc được tình báo thần mộ viên bên trong khả năng có thiên cấp trí tôn những khác thượng cổ hoang thú ngã xuống hắn nhất định phải bắt được thượng cổ hoang thú truyền thừa tinh huyết mọi người đều biết thông thiên viên có một loại trời sinh thần thông cồn hóa lực lượng mà bọn họ bộ tộc loại năng lực này chính là từ thượng cổ hoang thú bộ tộc kế thừa mà đến có thể nói thượng cổ hoang thú là thông thiên viên bộ tộc huyết mạch đầu nguồn một trong cũng không quá đáng mà bởi tiêu h hoang thú ư ợ n g cổ tộc t bộ ế chiến p tục chàng ở năm đó chàng đại k bên trong bị diệt tộc, viêm một bên thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc tám gậy tre cũng cùng thượng cổ hoang thú bộ tộc xả không lên quan hệ vì lẽ đó lục thính mới sẽ thả tâm cùng tiêu viêm kết giao bát phẩm chí tôn thú linh trái tim chúng ta đi tiêu viêm nhẹ nhàng nhắc tới một câu liền dẫn mấy người thẳng đến bốn phía khả năng tồn tại thú linh chỗ mà đi bọn họ hiện tại trong đội ngũ nhưng là có ba vị cựu phẩm trí tôn ba vị bát phẩm trí tôn mười vị thất phẩm trí tôn san giết một con bát phẩm cấp trí tôn những khác thú linh còn không phải bắt vào tay nửa ngày sau bắt được một viên bát phẩm trí tôn thú linh trái tim tiêu viêm một đội thành công tiến vào thần mộ viên bên trong vực bên trong vực chính giữa có một tòa mười mấy vạn trượng cổ xưa tế đàn nguy nga mà đứng như liên tiếp thiên địa bình thường tráng lệ cao vót tế đàn bên trên càng có vô số đạo thạch liên lít nha lít nhít địa kéo dài mà ra chúng nó xuyên thấu đại địa chôn sâu ở đại địa nơi sâu xa phảng phất là cực lực c h ó i buộc hoặc là chấn áp tế đàn bên dưới thần bí tồn tại tế đàn bên trên có ba vị khổng lồ tượng đá l ặ n g lặng đứng xứng xứng bắt chết vị này tượng đá là một vị viễn cổ bất tử đ i ể u nó mở rộng đủ để che kín bầu trời to lớn cánh chim hình tượng như phượng không phải phượng như hoàng không phải hoàng trên thân thể quấn quanh vô tận thần bí hòa diễm tựa hồ có thể ở loại kia trong ngọn lửa hướng đi vĩnh sinh phía tây vị này tượng đá là một vị thượng cổ vạn linh điều nó có một đôi cực kỳ khổng lồ thủy vân chi dực linh vũ cực kỳ rực rỡ phảng phất là có kinh người linh tính phía đông vị này tượng đã là một vị thượng cổ hoang thú nó hình tượng là một con ngửa mặt lên trời g i í t gào hoang cổ cự thú toàn thân đen kịp cao tới vạn trượng trên thân thể tràn ngập sức mạnh cùng bạo lực vẻ đẹp phảng phất một khi phát động liền có thể trong nháy mắt phá diệt một vùng thế giới chương 969, t tại hạ hoàng tê thượng cổ bất tử điểu thượng cổ vạn linh điểu thượng cổ hoang thú thật giống không có cựu thải thôn thiên mãng tồn tại thải lân ngươi vị tiền bối kia ở đâu tiêu viêm ánh mắt tự trên tế đàn hơi đảo qua một chút nàng ẩn giấu đi tế đàn chỗ chống nam bộ phương hướng hẳn là nàng vốn là vị trí sau đó ta có thể thử dùng cựu thải thôn thiên mãng huyết mạch triệu h o a n nàng vị tiền bối này nhưng là kiêu ngạo cực kỳ trước đây bộ tộc ta cũng có cường giả đến qua nơi này nỗ lực tiếp thu truyền thừa của nàng thế nhưng bởi vì bọn họ chỉ là thất thải thôn thiên mãng vì lẽ đó không chiếm được bất kỳ phản hồi cuối cùng đều chỉ được cô đơn mà về trong tộc phân tích hẳn là bọn họ độ đậm của huyết thống không đủ duyên cớ vì lẽ đó lần này liền phái ta lại đây ta cùng nàng đều là cựu thải thôn thiên mãng nói vậy nàng tất nhiên sẽ không từ chối ta mỹ đỗ toa mê hoặc mắt tím khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m tế đàn chỗ chống nam bộ phước vị nàng từ nơi nào cảm thụ một luồng không tên huyết mạch triệu hoán nghĩ đến là nàng vị tiền bối kia ẩn giấu vị trí các tộc thiên kiêu vẫn cứ ở quần quận không ngừng tới rồi đứng lặng ở phía trên tế đàn bà thu tôn tựa hồ cũng đang yên lặng đám người viên hết mức đến sau khi mới sẽ mở ra truyền thừa xèo xèo từng trận sắc bén tiếng xe gió t r u y ề n đến lại là một con khí tức cực cường đội ngũ chạy tới người cầm đầu thân mang một bộ kim bảo tướng mạo cực kỳ đẹp trai mày kiếm mắt sao k h í chất hiện ra đến mức dị thường đến cao quý đúng là cùng tử n h i ê n khí chất có chút tương tự đó là chân hoàng bộ tộc hoàng tê t ử nhiên thấy thế mặt mày vậy một cái đưa lỗ t a i nói rằng làm sao viễn cổ long hoàng không phải được xưng thống xoáy long hoàng hai tộc sao này hoàng tê nhìn thấy ngươi sau khi nên nạp đầu liền bái mới phải thiêu viêm tựa như cười mà không phải cười điệu nói rằng ca ca ngươi lại chế nhạo ta viễn cổ long hoàng mặc dù là tụ tập hai tộc thần phẩm huyết mạch hoàn mỹ tồn tại thế nhưng chưa từng lột xác trước nhưng là có chủng tộc phân chia nếu là chân long bộ tộc lột xác đến viễn cổ long hoàng bộ tộc phượng hoàng khẳng định là không thừa nhận cùng lý bộ tộc phượng hoàng lột x c đến viễn cổ long hoàng chúng ta chân long bộ tộc cũng là không thừa nhận bộ tộc phượng hoàng lại chia làm phượng tộc cùng hoàng tộc phượng v ì l à thư hoàng v ì l à hùng hai tộc thay phiên thống trị bộ tộc phượng hoàng hiện nay thống trị bộ tộc phượng hoàng chính là hoàng tộc hoàng vương bọn họ hoàng tộc chính mình vẫn không có thống trị đ ủ bộ tộc phượng hoàng làm sao lại cho mình tìm một tổ tông nay hoàng tê chính là đương nhiệm hoàng vương dòng dõi hắn nếu là nhìn thấy ta e sợ phản ứng đầu tiên chính là trước hết giết ta thử nghiên quăng lên cầm tả v à n nói ha ha không sợ nhường hắn đến đâu khi đại lục thiên yêu hoàng bộ tộc đã thần phục ở dưới chân của ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đại thế giới chân hoàng bộ tộc có gì chỗ lợi hại tiêu viêm nghe vậy nhất thời ha ha cười nói một bên trúc hoa nghe được trận cả mắt lên tiêu viêm cái tên này cũng thật sự dám nói vị tiêu nhận biết nhạy cảm kim bảo nam tử lập tức như có cảm giác địa nhìn sang nhìn tử nghiên hắn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tử nghiên trong cơ thể không hề che giấu chút nào viễn cổ long hoàng lực lượng để cho lập tức nhận ra tử nghiên thân phận kim b à o nam tử nói khẽ với đồng bạn nói cái gì liền chân hoàng bộ tộc người lập tức đổi đường hướng về tiêu viêm mấy người vị trí đi tới mới đến chân hoàng bộ tộc nhất cử nhất động có thể đều ở hữu tâm nhân quan tâm bên dưới hoàng tê này vừa đi lập tức dẫn tới chẳng hơn phân nửa người đưa mắt đầu lại đây chân hoàng bộ tộc người tốt như định tìm chân long một tộc nhân phiến phước ha h a lần này có trò hay nhìn cộc cộc cộc hoàng tê dẫn chân hoàng bộ tộc người không nhanh không chậm địa đi dạo đến tiêu viêm mấy người trước mặt tầm mắt không chút nào làm dừng lại Trực tiếp tử rơi vào n hai i người. Tiêu viêm đúng là không nói gì, trái lại ê trên n đúng không gì, về là h p í sau l ù viễn ề sau a h bước, đem chủ đem vị tặng cổ tử tử long hoàng nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống là chân long bộ tộc lột xác đến viễn cổ long hoàng lại là khuôn mặt mới xem ra chân long bộ tộc quang thời gian trước dáng lâm hạ vị diện thiên kiêu chính là ngươi chứ hoàng tê bỗng nhiên cười n h ạ t nói chân long bộ tộc tử nghiên tử nghiên tự nhiên hào phóng điệu trả lời h ả hóa ra là tử nghiên các hạ nếu các hạ như thế thức sự vụ vậy cũng tuyệt đối không nên gây ra cái gì cái gọi là viễn cổ long hoàng thống xoáy long hoàng hai tộc chuyện cười đến nếu không hai tộc mặt m ũ i rất khó coi hoàng tê hứng hở điệu đánh giá tử nghiên phốc thử còn chưa không đợi sắc mặt khó coi chúc hoa lên tiếng tự nhiên chính mình trước hết bật cười các hạ cười cái gì hoàng tê trên khuôn mặt ý cười từ từ thu lại đều nói ta chân long bộ tộc tính khí nhất n ạ o thế nhưng ta cảm thấy cũng là các ngươi bộ tộc phượng hoàng ở tính khí trên càng xuống một ít hoàng tê đúng không ta nói ngươi là từ đâu tới dũng khí đến bản điện hạ trước mặt cơ tay múa chân chỉ bằng dung mạo ngươi xấu tự nhiên mặt cười ý cười như đàm hoa nhất giống như lạng yên tỏa ra ngươi hoàng tê còn các loại nói chuyện không muốn lại bị tử nghiên trực tiếp phất tay đánh gãy vốn là ta đến thần mộ viên là đến tiếp thải lân tỉ thuận tiện nhìn hí dù sao nơi này vừa không có ta chân lòng bộ tộc tổ tiên ngã xuống thế nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý bất tử chim ngôn g tôn truyền thừa tinh huyết chúng ta chân lòng bộ tộc cũng phải giành giật một hồi hoàng tê khuôn mặt anh tuấn trên là lúc trắng lúc xanh không biết nên nói cái gì cho phải ngươi nói hắn cố gắng tại sao phải đem chứa cái gì bước đây đem vốn là không dự định làm sự tình chân long bộ tộc bước đến đối diện đi ở tranh cướp bất tử chim luông tôn thời điểm cho hắn quấy dối hắn sợ là cái kẻ ngu si chứ thiếu tộc t r ư ở n g truyền thừa tức s ắ p mở ra chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi làm chút chuẩn bị đến tốt hoàng tê phía sau chân hoàng bộ tộc một vị bát phẩm cường giả trí tôn c ự có c ánh mắt địa mở miệng nhắc nhở hừ chúng ta đi tự giác tìm tới hạ bậc thang hoàng tê không nói hai lời lập tức xoay người dẫn người rời đi liền một câu lời hung ác đều không có bỏ lại hoàng tê c h ạ m tường nhất thời nhường các tộc thiên kiêu liếc nhìn cái rõ ràng trong lúc nhất thời đại gia đều lập tức một lần nữa nhận thức chân long bộ tộc vị này một đời mới nhân vật thủ lĩnh nhìn như mảnh mai kỳ thực hung hăng cực kỳ có thể làm cho chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng c h ạ m tường không phải là một dễ t r e o người sau đó gặp phải nàng phải cẩn thận người như thế t r e o chọc hắn sau đó có lòng tin đánh bại hắn sao t i ê u viêm nhìn hoàng tê đi xa bóng lưng cười nói không phải ta đánh bại hắn mà là ca ca đánh bại hắn t h ử n g h i ê n cười hì hì đáp chính ngươi gây ra họa tại sao muốn ta đến thế ngươi c h ố i đ i t i ê u viêm thẳng nghe được trợn mắt ngoắt mồm hì hì ca ca vốn là nên cho mọi m ộ i thu thập hỗn loạn mới đúng ngươi liền nói có giúp hay không sao t h ử n g h i ê n lôi kéo tiêu viêm cánh tay lay động nói được được được giúp một chút giúp tiêu viêm bất đắc dĩ đỡ chán thở dài nói hì hì ca ca tốt nhất t h ử nhiên âm thầm cho mỹ đỗ toa so với cái thủ thế đắc ý cực kỳ sớm đã trở thành viêm đế phu nhân nữ vương bệ hạ đúng là cũng không để ý tử nghiên những ngày m ở ám ngươi có năng lực liền đi lãng coi như từ m ộ i m ộ i lãng thành phu nhân cuối cùng không phải còn phải gọi nàng một tiếng t ỷ t ỷ t r ú c hoa thì lại âm thầm thương thần mà nhìn tử nghiên cùng tiêu viêm vung lên thời k h ắ c này hắn bỗng nhiên ý thức được l i ế m cậu là không có tiền đồ Trường ta chân long bộ tộc có dị nghị. Ngay ở các tộc thiên hết chút bất như chân long nghị. Ngay gần đến, không động an 970, sao có các mức có khí thời bộ bầu dị ở kiêu điểm. đã mỹ đ ô toa trước tiên càng ra đoàn người bay đến tế đàn bên trên vị này thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thiên kiêu d ị động lập tức gây nên chú ý của mọi người có điều kỳ quái chính là mỹ đ ô toa cũng không không có đi ba thú tôn bất luận cái nào phương vị trái lại bay đến tượng đá chỗ trống phía nam mỹ đ ô toa bông nhiên chậm rãi một chân q u ỳ xuống xanh miết ngón tay ngọc ở bên mép vạch một cái liền có một vết thương hiện ra ở bên trên nàng nhấc lên không ngừng tỏa huyết đầu ngón tay liền ở giữa không trung nhanh chóng vẽ ra liên tiếp dị thường huyền ảo màu máu phù van giáng lâm đi tổ tiên đại nhân t h ủ hấn đột nhiên hơi ngưng lại mỹ đỗ toa sắc mặt nghiêm nghị địa khẽ têu nói ao ngong màu máu p h ủ văn đ ỗ n g nhiên đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ ánh sáng chiếu dọi hướng về bốn phương tám hướng đâm thẳng đến tất cả mọi người cũng không khỏi hơi nhắm hai mắt lại ầm ầm ầm tế đàn hắc thạch sàn nhà đột nhiên xé toạt ra một đạo đầy đủ dài đến vạn trượng tượng đá cấp tốc bước lên liền như vậy vụ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cái kia tượng đá hình tượng chính là một con ngang thiên trường khiếu chín màu cự mãng cứng cắp mạnh mẽ thon dài thân thể hơi nhúc n í c h tựa h ồ có thể bùng nổ ra một loại thông thiên khủng bố kinh đạo đó là cái gì lại còn có một vị viễn cổ đại năng ngã xuống với này nguyên lai căn bản không phải ba thú tôn chính là bốn thú tôn nay một vị thú tôn hình tượng thật giống là cựu thải thôn thiên mãng vừa vặn cùng thất thải thôn thiên mãng bộ tộc này thiên k ê u một đời huyết mạch tương đồng âm âm xuất thế đệ tứ tôn tượng đá lập tức gây nên mọi người b ả n tán sôi nổi có điều tiếp theo liền là trong lòng thoải mái cũng còn tốt cùng chính mình không có cạnh tranh quan hệ bản vương cùng vị đại nhân này đều là ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ tự nhiên được tổ tiên đại nhân truyền thừa tinh huyết ai có ý kiến mỹ đỗ toa cái kia lạnh lẽo mà lại khá cụ h uy nghiêm ánh mắt chậm dại ở vùng thế giới này đ o qua như xem k h thần dân nữ hoàng trên sân trong lúc nhất thời yên tĩnh lại lại không người phản đối Làm liền Mỹ đồng đô tồn nhất thống thiên nhiên huyết tại, toa chính ó kế t a thừa ai vị vị này、thú、tôn đại nhân chuyển thừa tinh huyết pháp lý cùng thế, ai sẽ liều lĩnh đắc tội thất thải thôn thiên mãng toàn tộc nguy huyết thú thế, tội thất thải tộc một pháp hiểm, h đại đắc đi liều cấp c ưu lý sẽ mình căn bản khi ô không n dùng được, không cần chuyển g được, thừa t n Chính h huyết khi đây. mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời điểm một vị thân mang trường b à o màu trắng tướng mạo âm nhu c h à n g thanh niên bay đi tới tại hạ viễn cổ thiên xà bộ tộc đặng mẫn ta cũng đối với vị này thú tôn đại nhân c h u y ể n thừa tinh huyết có hứng thú âm n u nam tử thản nhiên thi lễ nói đây là ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc huyết mạch tổ tiên với các ngươi viễn cổ thiên xà bộ tộc có quan hệ gì xinh đẹp người ngọc mê hoặc mắt tím lạnh lùng nhìn kỹ người đến nàng liền biết này nhóm quay dối cất côn nhất định sẽ ra trận làm dối mấy vạn năm hai tộc quan hệ một lần như vậy thú vị ha ha t h ả i lân tiểu thư không thể nói như thế nếu là năm đó ngã xuống ở thần thú chi nguyên tiền bối như vậy trên lý thuyết tới nói chúng ta ở đây các vị đều có tư cách tranh cướp truyền thừa Hướng hồ đ âm lưu nam tử sau khi nghe xong lúc này cười to nói thất thải thôn thiên mãng bộ tộc có thể biết được thần mộ viên bên trong có c ử u thải thôn thiên mãng ngã xuống tin tức cái kia viễn cổ thiên xà bộ tộc tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức làm thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đối thủ cũ tuy rằng bọn họ viễn cổ thiên xà bộ tộc đại khái xuất là không cách nào thu được vị kia cựu thải thôn thiên m ã n truyền thừa thế nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ không làm một q u á i dối cất côn chúng ta không chiếm được các ngươi thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cũng đừng mong muốn muốn tổ tiên đại nhân truyền thừa cái kia liền nắm mạng ngươi để đổi đi mỹ đỗ toa cũng không nói nhiều tay nhỏ dưng ơ lên liền có một cái đen thùi thước đo xuất hiện ở lòng bàn tay rõ ràng là một cái chuẩn thánh vật tồn tại hắc cám thần thước chuẩn thánh vật thượng cổ đa bảo thú thai n g é n mấy cái cực kỳ mạnh mẽ linh khí một trong bên trong bao hàm hắc cám thần quang nắm giữ lực cắn ướt bất kỳ linh lực công kích đều sẽ bị nó nuốt hết bộ phận sức mạnh nếu là phát huy đến mức tận cùng vạn vật khó có thể gần người bắt ta mệnh để đổi ha ha vậy sẽ phải xem mỹ nhân bản l ã n h của ngươi âm n u nam tử thủ lớn biến đổi vô tận hắc khí che n g ậ p bầu trời giống như địa tự trong cơ thể dâng trào mà ra ở tại sao nhanh chóng ngưng kết thành một đạo ước chừng ngàn trượng màu đen cự xà bóng m ở màu đen cự xà toàn thân bao trùm lít nha lít nhít v ả y màu đen tràn ngập bạo ngược khí thon dài thân rắn trên mọc ra bảy cái đầu xem ra mỗi người hùng hãn cực kỳ viễn cổ thất thủ thiên x à nay liền là ngươi sức lực sao mỹ đỗ toa biểu hiện hờ hững nhẹ lay động vầng trán eo nhỏ nhắn vốn một cái liền biến mất ở tại chỗ một giây sau đột nhiên xuất hiện ở âm nhu nam tử trên đỉnh đầu mỹ đỗ toa tay cầm hắc cám thần thức vận dụng hết sức mạnh liền là phủ đầu kéo xuống ha h a thật sự coi ta sợ ngươi sao theo âm nhu nam tử thủ ấn biến đổi chiếm giữ ở phía sau viễn cổ thất thủ thiên xả bóng mờ n ử a mặt lên trời gầm lên giận g ữ sau liền đối với phía dưới mềm mại mỹ nhân hung hãn vồ r ế t mà xuống một hồi đại chiến kinh thiên liền như vậy bạo phát ha h a ta thông thiên viên tộc đối với thượng cổ hoang thú đại nhân truyền thừa rất có hứng thú ai tới đánh với ta một trận cầm trong tay màu đen thạch côn lục thính phi thân l ư ợ c đến tế đàn phía đông chiến ý bức người đ ị a đánh giá phía dưới mọi người vậy thì do tại hạ đến lĩnh giáo lục thính huynh biện pháp hay đi thiên thần hạc nhất tộc thiên kiêu hạc nhất lắc mình bay qua ha ha ha ha xin mời lục thính đột nhiên một trụ trong tay thạch côn ha ha cười nói tông bằng phi nghe nói ngươi kim sĩ đại bằng bộ tộc cũng đối với vạn linh đ i ể u thú tôn truyền thừa có hứng thú cái kia hai người các ngươi luận bản một hồi làm sao cựu thải khổng tức bộ tộc thiên t i ê u khổng thanh nhi chân thành đứng lên nói chính có ý đó tông bằng phi khẽ gật đầu hai người tự tìm một chỗ địa vực giao chiến đi tới tứ đại thú tôn đã qua thứ ba cuối cùng chỉ còn dư lại bất tử đ i ể u thú tôn truyền thừa chưa c o thuộc về tất cả mọi người theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía hoàng Tê. Mọi người đều biết, viễn bất tử cả cổ chính bản mọi mà Mọi người người viễn điều năng đến Hoàng đưa phía đều lần à Hoàng Hoàng nào Hoàng bộ biến bộ bộ bộ tộc Phượng hoàng một tộc tộc tộc trùng huyết thống, tuy tương ít thế huyết thống nhưng không chút nào、so、với chân Phượng bộ tộc cùng chân cùng chân Phượng Phượng Phượng hỏi, nhưng nhưng không lượng rằng so kém. đại đối địa với số l ở vị này chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng tê tự mình đến đây nói vậy là dự định thu hồi bất tử điệu thú tôn truyền thừa tinh huyết trên lý thuyết tới nói tuy rằng loài chim bộ tộc đều có cơ hội thu được bất tử điệu thú tôn truyền thừa thế nhưng h n e sợ k bộ tộc, bộ tộc ô này. Này bay tới dám cùng tế đàn bắt chết tượng đa trước hoàng tê dương g i n g nở nụ cười ánh mắt từng cái ở phía dưới trên người mọi người đào qua chỗ đi qua chư tộc thiên kiêu đều hơi bỏ qua một bên tầm mắt mãi đến tận hắn gặp phải một vị thân mang tử kim quần bào thiếu nữ ngay ở hoàng tê sắc mặt khó coi trong ánh mắt tử nghiên ngọt ngào cười một tiếng nói ta chân long bộ tộc có dị nghị chương chín trăm bảy mươi mốt viêm đế quyền bính ha h a chân long bộ tộc thiên kiêu lại cũng ở đánh không chết đ i ể u thú tôn chủ ý xem ra là cố ý muốn cùng chân hoàng bộ tộc đ ụ n g v ớ i các tộc thiên kiêu đều là cười hì hì lấy một bộ xem kịch vui tư thái nhìn lại bất tử đ i ể u thú tôn là ta bộ tộc phượng hoàng tiền bối với các ngươi chân long bộ tộc có thể không có quan hệ gì hoàng tê sắc nhất thời trở nên ông trầm ai đều là thời đại thượng cẩu ngã xuống ở thần thú chi nguyên tiền bối người người có phần mà tự nhiên đem viễn cổ thiên xà bộ tộc nguyên ban bất động địa phục chế một lần vậy thì so tài xem hư thực đi hoàng tê hai con mắt nhắm lại chợt cười lạnh nói ca ca nên ngươi ra trận tự nhiên đẩy một cái tiêu viêm làm nung nói ai trời sinh lao lực m ệ n h a tiêu viêm thản nhiên thở dài nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên một giây sau tiêu viêm liền xuất hiện ở bất tử đ i ề u thú tôn tượng đã trước nhân loại tiểu tử ta nhớ tới ngươi vừa còn rất thức cất nhắc vì sao hiện tại nhưng vội vã đi tìm cái chết hoàng tê phát hiện tiêu viêm nhân loại thân phận sau sắc mặt liền càng thêm khó coi cái kia tử nghiên sao dám như thế nhục hắn chính mình không xuất chiến nhưng cố ý nhường một loài người đến nhục nhã hắn thức cất nhắc nhà, ngươi là nói đúng không? bước lui là ta một vừa cố ý Ta cựu h nhường ỉ là muốn nhường tử phẩm trí tôn hắn là một vị cựu phẩm trí tôn Sì, cựu phẩm trí tôn ghê gớm a nát phố lớn đồ vật chỉ thấy tiêu viêm tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên cái kêu bài sơn đảo hải mà đến khí tức gáp bức nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nguyên lai、like、cũng là một vị cựu phẩm trí tôn hoàng tê sắc mặt nhất thời kéo xuống trong nháy mắt tiếp theo vô tận ánh vàng dâng trào cấp tốc ngưng tụ thành một phương dài đến vạn trượng màu vàng thánh sơn màu vàng phía trên ngọn thánh sơn che kín lít nha lít nhít huyền ảo p h ù v ă n cựu phẩm trí tôn cựu phẩm trí tôn thì lại làm sao ta lại không phải chưa từng giết cho ta chấn áp chẳng biết lúc nào lạng yên xuất hiện ở màu vàng phía trên ngọn thánh sơn hoàng tê giữ t ậ n nở nụ cười b à n chân rậm chân một cái dưới thánh sơn chân hoàng kinh hoàng núi c h ấ n v ạ n thú màu vàng thánh sơn chấn động mạnh một cái liền ở tại điều động mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh quay về tiêu viêm tàn nhẫn mà giáng lâm xuống a hoàng núi c h ấ n v ạ n thú ta n h ờ n g ư ơ i cho ta c h ấ n cấp tốc lột sắc thành hoàng kim cự nhân tiêu viêm hơi n g ử a đầu cánh tay phải xoay tròn vẽ ra một khủng bố độ cong vung lên một con hoàng kim cự quyền liền đột nhiên đấm ra một quyền ẩm màu vàng thánh sơn vẹn vẹn chống đỡ nửa giây không tới thời gian liền ầm ầm n ớ t t o á t mà mở liền ngay cả cao cư phía trên ngọn thánh sơn hoàng tê cũng bị này cố khủng bố sức mạnh chấn động đến mức bắn ngược mà ra chấn văn thú ngươi chỉ sợ là chấn không xong rồi đầy trời kim quang bên trong tiêu viêm dưới chân luyện có thực vật bình thường chậm rãi mười bậc mà lên cho đến tầm mắt cùng hoàng tê hoàn toàn bình hành có điều là một đạo khai vị ăn sáng đi chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi miễn cưỡng có tư cách khi ta đối thủ hoàng tê không để ý chút nào địa cười một tiếng nói ha ha thú vị tiêu viêm nhất thời cười ra tiếng này bức trang thật là có một k i a bức vương tiềm chất trời sinh thần thông chém thần chi dực tiêu viêm trong lúc nói cười một đôi ước chừng ngàn trượng dài màu vàng hai cánh đã ngang trời chém xuống mang theo cắt rời vạn vật sắc bén khí chém phá không khí chém phá không gian chém chết tất cả cánh đúng không ta cũng có nha chỉ thấy tiêu viêm thân thể chấn động một đôi vô cùng to lớn hoa mị phụng cánh nhất thời tự sau lưng nó mở rộng mà mở to lớn màu vàng phượng cánh đột nhiên về phía trước khép lại liền hóa thành một đôi kiên cố cực kỳ màu vàng tấm khiên đem tiêu viêm vững vàng mà hộ ở trong đó cong từng trận tiếng sắt thép va chạm phát sinh ở tung toé hỏa tinh chiếu d ọ i xuống đôi kia cắt rời vạn vật cánh chim màu vàng dĩ nhiên hóa thành một mảnh hư vô trốn vào trong không khí Giao! Giao! nhìn ở tiêu viêm phía sau hết mức triển khai hoa mị phượng cánh hoàng tê con ngươi đột nhiên co rụt lại tràn đầy âm hẳn nói đó là phượng cánh ngươi tại sao có thể có bộ tộc ta phượng cánh lẽ nào ngươi dám ở thần phách kỳ thời điểm săn giết bộ tộc ta tộc nhân luyện hóa hắn thần phách dế nhũi đây là truyền thừa đến viễn cổ long hoàng sức mạnh làm sao đã biến thành các ngươi bộ tộc phượng hoàng độc nhất vật tiêu viêm hơi suy nghĩ sau người dài đến ngàn trượng dài màu vàng phượng cánh bá một tiếng bị cấp tốc thu hồi trong cơ thể、ừ. miệng lưới lợi hại ý thức được chính mình phạm sai lầm hoàng tê tràn đầy xấu hổ địa đột nhiên một cái miệng ba đốn có vô tận ngọn lửa màu vàng che ngập bầu trời giống như tự trong miệng dâng trào mà ra vừa mới xuất hiện liền ngay cả bốn phía không gian đều xuất hiện hơi vặn vẹo cảm giác không gian lại không cách nào gánh chịu nó nhiệt độ kim hoàng viêm phân diệt và thế gao thét mà ra ngọn lửa màu vàng cấp tốc ngưng tụ thành một con khổng lồ màu vàng p ư ợ n g hoàng đột nhiên rung lên hỏa diễm hai cánh liền hướng về g ắ t một luồng kiên quyết tư thái l ư ớ tầm ầm ra kim hoàng viêm đây là hoàng tê vị này chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng bỏ ra thời gian mấy chục năm bồi dưỡng ra đến bản mệnh hỏa diễm bá khí dị thường chính là địa cường giả trí tôn không cẩn thận nhiễm phải hoàng tê cũng có lòng tin để cho trọng thương t r ố n xa ha ha ha ha, dùng hỏa diễm đối phó ta thật không biết ngươi là từ đâu tới dũng khí a nguyên bản còn chuẩn bị cẩn thận đối địch tiêu viêm cũng là đột nhiên mật da chật chỉ vào hoàng tê ha ha cười nói ngông cùng nhân loại tiểu tử ở ta kim hoàng viêm dưới hóa thành một đoàn hư vô đi hoàng tê thủ h ấn biến đổi cái k i a màu vàng hỏa phượng hoàng liền như bị cấp tốc truyền vào linh hồn giống như vậy một tiếng phượng hót sau liền ra tốc hướng về tiêu viêm vào tới tuy rằng ta tu vi rơi xuống chấp trưởng thiên hạ vạn hỏa quyền bính cũng đã tạm thời bị phong tồn thế nhưng có thể cũng không phải ngươi có thể tùy ý dùng một đạo thú hỏa x ỉ nhục lý do của ta a tiêu viêm song trưởng nhẹ nhàng hợp lại đột nhiên bấm ra một đạo cổ xưa ấn kết khẽ quát viêm đế quyền bính trở về hề Vụ. cùng lúc đó trắng non trên c h á n lặng yên hiện ra một viên rực rỡ màu sắc hỏa diễm dấu ấn dị thường chú ý trong lúc mơ hồ có một luồng thần bí gợn sóng tự bên trên tàn ra tựa hồ chỉ cần tiêu viêm tâm thần hơi đ ộ n g hỏa diễm dấu ấn một khi sáng lên cái kia trôn d ấ u ở vỏ quả đất nơi sâu xa hết thẻ dung nham thì sẽ hết mức phun phát ra đem toàn bộ thần thú chi nguyên ầm ầm m a i một ầm ầm trong thiên địa nhiệt ý đột n g ộ t sinh ra đã ầm ầm g á n g lâm đến tiêu viêm đỉnh đầu xa mười trượng nơi màu vàng hỏa hoàng nhưng là đột nhiên cứng đờ nguyên bản tựa hồ có thể phân diệt vạn vật bá đạo hỏa diễm trong nháy mắt trở nên dịu ngoan cực kỳ chết tiệt ta bản mệnh hỏa diễm làm sao đ ố n g nhiên mất đi liên hệ trở lại cho ta a vốn là tính t r ư ớ c kỹ càng hoàng tê đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến nói hắn cùng kim hoàng viêm trong lúc đó liên hệ đột nhiên bị người chặt đứt triệt để mất đi cùng kim hoàng viêm trong lúc đó liên hệ đây chính là hắn dùng tính mạng giao tu ra bản mệnh thú hỏa một khi bị người cướp đi Cái kia bản theo ể hắn h cũng sẽ tùy t bị t h ư ơ ngâm nặng. đ y lấy là trước chưa bao giờ từng xuất hiện tình、huống. Ta chưa hiện huống. bao giờ i v ê đế tên lệnh, sắc khẽ i m o hoàng 972, tử tịch Chi Môn, mở. Xeo. Theo à n Không đến lần thần ấn. Chương Môn, ngâm g viêm, về vị vũ viêm tiêu hai Chi tê, bấm một mở. trở trí thứ thủ tử tịch ra bí cũ. cổ k h để ý 972, hạ xuống cái kia kim hoàng viêm đốn như nhũ yến về tổ bình thường hóa thành một đạo ư u mang nhanh chóng trốn vào tiêu viêm trong cơ thể hoàng tê còn gặp trọng kích bình thường đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn cùng lúc đó trong cơ thể kim hoàng viêm tàn dư một tia bản nguyên chi hỏa cũng thuận theo quỷ dị mà biến mất rồi vốn là có cái k i a một tia bản nguyên chi hỏa hoàng tê còn có thể tiêu tốn một thời gian hai năm dựa vào nó lần thứ hai vẩn nhưỡng ra bản m ệ n h chi hỏa đến thế nhưng hiện tại hắn mấy chục năm khổ công đều triệt để uổng phí tuy rằng đã sớm xem qua kk hành xử qua viêm đế q u y ề n bính thế nhưng không phải không thừa nhận mỗi một lần nhìn thấy vẫn như cũ sẽ nhiệt huyết sôi trào a chính đang quan chiến tử nghiêng thẳng nhìn ra mặt cười đà hồng đúng đấy ở đâu khi đại lục cũng không phải mỗi một vị bước vào đế cảnh tồn tại đều có thể hành xử đế cảnh quyền bính thế nhưng tiểu tử hắn nhưng là cái kia vì là không nhiều một cái trong đó mỹ đỗ toa một đôi sáng sủa bên trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nàng thực sự là yêu sắt nàng vị này bên gối người ở mỹ đỗ toa xem ra trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất không gì bằng hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn mà nàng mỹ đỗ toa rất may mắn chính đ A n nắm g giữ. À, kim hoàng viêm mùi vị cũng không tệ lắm đây năng lượng cũng rất sung túc tuy rằng cũng không thể khiến cho ta phần quyết sản sinh tiến hóa lại làm cho tu vi của ta hướng về trước tăng lên trên một bước nhỏ tiêu viêm hài lòng liếm môi một cái không nghĩ tới ở nuốt vào hoàng t ê bản mệnh chi hòa sau tu vi của hắn lại từ cựu phẩm chí tôn sơ kỳ lên cấp đến cựu phẩm chí tôn trung kỳ cũng cũng coi như là niềm vui bất ngờ khu khu đáng ghét ta mau đưa ta bản mệnh chi hòa trả về đến a trong miệng liên tục ho ra máu hoàng tê khàn cả giọng địa gào thét nói vẫn là không thể trả lại đ ờ i này cũng không thể trả lại yên tâm đi kim hoàng viêm đã sớm cùng ta hòa làm một thể không phân ngươi và ta tiêu viêm thích dí địa vỗ vô, vô cái bụng cảm khái nói hoàng lôi tức giận bên dưới hoàng tê đầu ngón tay vạch một cái nhất thời liền có một tia chấp tiếng nổ vang rền nổ lên một đạo lẫn lộn từng tia từng tia màu vàng ánh chấp cấp t ố c hướng về tiêu viêm n ổ phách mà đi đây chính là lẫn lộn hoàng tê một tia chân hoàng máu lôi đình uy lực bá đạo tuyệt luân chỉ tiếc bị hoàng tê dành cho kỳ vọng cao hoàng lôi nhưng lại lần nữa nhường hoàng tê thất vọng rồi hô chỉ thấy tiêu viêm ngoác miệng ra đột nhiên dùng sức hút một cái đạo kia cắt ra không gian trước mắt đã tới tia chớp màu vàng nóng lại lại một lần nữa ngoan ngoãn bị tiêu viêm một cái nuốt vào trong bụng ngươi rất sao chấp trưởng không phải cái gọi là hỏa diễm quyền bính sao làm sao lôi đ ỉ n h quyền bính ngươi cũng chấp trưởng hoàng tê một đôi hoàng mục trong nháy mắt trợn tròn nhắc tới cũng xảo ta ngược lại thật ra có một vô dụng đệ đệ hắn phong h ả o vì là lôi đế tiêu viêm sau khi nghe xong lúc này ngượng ngùng cười một tiếng nói được rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm liền không chơi với ngươi ngươi còn có một cơ hội lần sau ta sẽ chủ động ra tay tiến công vì lẽ đó quý trọng cơ hội lần này đi tiêu viêm tay háo bảo vung một cái một phái thong d ò n g chi phong hừ đón lấy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân hoàng bộ tộc chân chính gốc gác hoàng tê chậm rãi lau chùi đi máu tươi bên mép chỉ thấy chân phải ở trong hư không nhẹ nhàng giẫm một cái sau người trong hư không đốn có một vị khổng lồ kim hoàng bóng mờ xô ra nhật nguyệt thiên hoàng dực theo hoàng tê đầu ngón tay ấn kết nhanh trong biến ảo sau người vị này ngàn trượng kim hoàng bóng mờ cũng thuận theo đột nhiên rung lên đủ để che kín bầu trời màu vàng cánh khổng lồ cánh khổng lồ bên trên càng có chói mắt cực kỳ mặt trời mặt trăng cấp tốc ngưng ra nói như vậy cái gọi là thần thông thuật đối với cường giả trí tôn quá mức xa xôi bực này tồn tại bình thường chỉ tồn tại ở địa cường giả trí tôn thậm chí là thiên cường giả trí tôn bên trong thế nhưng đối với hoàng tê loại này chân hoàng bộ tộc thiên tri tiêu tử loại này hạn chế đối với hắn mà nói tự nhiên là không có là mới vừa vừa bước vào trí tôn cảnh một khắc đó trong tộc liền có vô số thần thông thuật cung chọn mà thần thông thuật cũng chia làm lục đại giai tiểu thần thông đại thần thông đại viên mãn thần thông chuẩn tuyệt thế thần thông tuyệt thế thần thông ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông mà ngày hôm đó nguyệt thiên hoàng dực liền là tuyệt thế thần thông v y lực của nó cùng cấp bậc gần như chỉ ở chấn động nay thức cổ ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông c h i hạ hoàng tê có thể sử dụng này một chiêu đủ để thấy thiên phú cùng chân hoàng bộ tộc gấp gác ha ha ha tiêu viêm ngày hôm đó nguyệt thiên hoàng dực nhưng là bộ tộc ta chấn tộc tuyệt thế thần thông một trong ngươi nếu như có thể chết ở này một đạo thần thông c h i hạ cũng coi như là ngươi phúc phận nhật nguyệt thiên hoàng dực chém xúc thế hoàn thành hoàng tê một tiếng cười lạnh hai tay địa hướng phía dưới vạch một cái sau người ngàn trượng kim hoàng liền làm ra một cái cùng với tương đồng động tác hai cánh đột nhiên rung lên hai cánh bên trên đã hoàn toàn thành hình mặt trời mặt trăng cũng thuận theo thoát ly xèo gào thét mà da nhật nguyệt lẫn nhau đan sen vào nhau cái kia chiếu mà da hảo quang phảng phất có thể d ọ i sáng v ạ n cổ nhật nguyệt qua nghiền ép tất cả tuyệt thế thần thông sao tuyệt thế thần thông ta ngược lại thật ra không có có điều ta chỗ này đúng là có ta đấu khí đại lục một vị viễn cổ đấu đế cường giả khai sáng chi cao đấu kỹ không biết hai mạnh ai yếu đây tiêu viêm hai tay đột nhiên hợp lại cấp tốc biến ảo thủ lấn sau bàn tay lớn đột nhiên đi xuống vỗ một cái nói tử tịch chi môn vừa v dứt lời nồng nặc cực kỳ hắc khí năng lượng liền tự lòng bàn tay dâng trào mà ra ở tại lòng bàn tay cấp tốc hóa thành một tấm mang theo nhàn nhạt mùi chết chóc màu đen cánh cửa tử tịch chi môn mở tiêu viêm thủ lấn lần thứ hai biến đổi cái k i ê u phiến màu đen cánh cửa liền ầm ầm ầm địa mở ra nhất thời một luồng cực sự khủng bố sức hút liền dâng trào mà ra điên cuồng đem bốn phía tất cả sự vật lôi k é o tiến vào đen nhanh kia mà không cũng biết bên trong thế giới ô ô ô chỉ thấy ngồi xếp bằng ở tử tịch chi môn trên tiêu viêm thủ hấn hơi ngưng lại màu đen cánh cửa lần thứ hai tăng vọt một thể lượng một luồng tăng thêm sự kinh khủng liên lụy lực liền đem trước mắt đã tới màu vàng nhật nguyệt lôi k é o vào chỉ một thoáng tất cả cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hết mức biến mất rồi và ảnh màu đen trong cửa lớn một trận hắc mang n ú c ních sau cửa lớn đột nhiên hợp lại màu đen cửa phi trên càng có một vòng nhật nguyệt lạng yên hiện lên chợt biến mất không bộ tộc ta tuyệt thế thần thông làm sao sẽ thua với một chiêu không biết tên công kích linh quyết đây cái này không thể nào này không phải thật sự thấy mình đánh ra đòn mạnh nhất trong chớp mắt liền biến thành cho bụi hoàng tê quả thực không thể tin được con mắt của chính mình vô danh công kích linh quyết không không nó không phải là vô danh công kích linh quyết từ khi ta từ hồn nguyên thiên đứa kia trong tay mượn tới này phiến tử tịch chi môn sau đã có hai chữ số địa cường giả trí tôn bị ta tiêu diệt cuối cùng đều hóa thành tử tịch chi môn lên cấp chất dinh dưỡng tiêu viêm sau khi nghe xong lúc này cười dài đứng dậy tay áo bào tùy ý vung lên trôi nổi ở giữa không chúng tỏa ra từng trận tử vong khí tử tịch chi môn đột nhiên run lên lập tức hóa thành một đạo ưu mang đội về tiêu viêm lòng bàn tay lúc này hoàng tê tuy rằng nổi giận nhưng là hắn lại không điên điên cuồng quay về tiêu viêm liếp mắt đại khái ý tứ chính là ngài thật là biết khoác lắp bước liền ngươi tiêu viêm một nho nhỏ cựu phẩm trí tôn còn dựa vào này một chiêu công kích linh quyết tiêu diệt qua hai chữ số địa cường giả trí tôn khoác lắc đều sẽ không thổi chương 973, vạn cổ thanh thiên một cây sen được rồi nếu một chiêu đã qua vậy thì phía dưới liền giờ đến phiên ta tiêu viêm nhẹ giọng n ở nụ cười nhấc lên chỉ tay liền muốn điểm ra đến phiên ngươi vĩnh viễn cũng không tới phiên ngươi ngươi vẫn là đảng hoàng cút xuống đi hoàng tê bỗng nhiên trên mặt tức giận thu hết chân phải ở trên hư không mạnh mẽ g i ố n một cái từng đạo từng đạo tỏa ra cổ xưa mà lại khí tức thần bí vòng sáng lúc này ở tại đỉnh đầu cấp tốc triển khai ở cái kia ba vòng kim luân chiếu d ọ i xuống hoàng tê bị tôn lên đến như một vị cổ xưa thần linh giống như vậy hào quang mà lại vĩ đại đó là cựu chuyển thành thanh quyết không nghĩ tới đồn đại lại là thật sự bộ tộc phượng hoàng mạnh nhất chấn tộc thần thông đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu chuyển thành thanh quyết hoàng tê hắn lại thật sự luyện xong rồi n à y hoàng tê đương nhiên là đê tiện đánh không lại tiêu viêm lại đã nghi đánh lén làm cái kia từng đạo từng đạo cổ xưa mà vừa thần bí vòng sáng ở hoàng tê đỉnh đầu d ậ p d ờ n mà mở bắt đầu từ giờ khác đó trong đám người trong nháy mắt liền nổ cựu truyền t h à n h thánh quyết bộ tộc phượng hoàng mạnh nhất chấn tộc thần thông không có một trong cũng là đại thế giới chấn động nay thức cổ ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông đại diện cho đại thế giới tu luyện văn minh cao nhất phong bi liền như một mạch hóa tam thanh bát bộ phật Quá linh i d ệ t thiên tuyệt thế thần thông một trong như thế, tiểu thành thánh quyết cũng có không chút nào thua Tự ha những như chuyển không chúng nó uy danh hiền hoách. kiếp với quang, lượng này cũng nào nó uy ma vô đạo có xuất thế tới nay ở bộ tộc phượng hoàng trong lịch sử có thể tu luyện này quyết thành công người không vượt qua ba người nó đối với người tu luyện thiên phú yêu cầu cực kỳ hà khắc chí ít là bước vào trí tôn cảnh mới có thể tu luyện đệ nhất chuyển tu thành đệ tứ chuyển l i ề n có thể bước vào địa trí tôn tu thành thứ bảy chuyển l i ề n có thể bước vào thiên trí tôn nếu là tu thành trong truyền thuyết thứ chín chuyển thậm chí có thể bước vào thánh phẩm thiên trí tôn thành cựu danh chấn đại thế giới cường giả tối đỉnh một trong hoàng tê thân là bộ tộc phượng hoàng đương đại mạnh mẽ nhất yêu đã đem cựu chuyển thành thánh quyết tu luyện đến đệ tam chuyển cũng chính là cường giả trí tôn có khả năng đến cực hạn bước kế tiếp liền là tu thành đệ tứ chuyển đặt chân đ ị a trí tôn vốn định phát động công kích tiêu viêm thấy hoàng tê không chút nào muốn ra mặt địa cướp công sau khi trái lại lại đưa tay cánh tay chậm rãi thả xuống hắn đúng là muốn nhìn một chút hoàng tê cất giấu đã lâu mạnh nhất lá bài tẩy đến tột cùng là ra sao tiêu viêm muốn ở hoàng tê mạnh nhất một khắc đó hung hãn ra tay một lần nghiền nát hắn triệt để mà đánh không tinh thần khí ta vừa ma túy ngươi lâu như vậy vì lạ nhưng dù là hiện vào đúng lúc này a hoàng tê không ngừng được địa đắc ý cười to ẩn giấu ở rộng lớn tay háo bảo bên trong hai tay bên trong đã sớm bấm tốt thủ hấn đột nhiên đánh ra cựu chuyển thành thanh quyết xoay một cái kim p h á t lớn ô ngong vừa dứt lời trên đỉnh đầu một vòng quang vòng liền bắt đầu cấp tốc n ú c đ í c h kim quang quần c u ộ n nhanh chóng ngưng tụ thành một phương ước chừng ngàn trượng to nhỏ ấn vàng ngay ở ấn vàng triệt để thành hình một khắc đó một luồng xưa nay mà vừa thần bí khí tức cấp tốc dập dờn mà mở ấn vàng bên trên tre kín lít nha lít nhít huyền ảo phu văn tỏa ra khí tức thậm chí so với vừa tuyệt thế thần thông nhật n g u y ệ t thiên hoàng dực mạnh hơn mấy lần trên thực tế hoàng tê mỗi tu thành xoay một cái cựu chuyển thành thanh quyết đều sẽ tự động nắm giữ một loại cực cường thần thông thuật mỗi một đạo đều là tuyệt thế thần thông cấp bậc tồn tại ngươi tựa hồ còn có dư lực tiếp tục tiêu viêm hai tay ôm vai không tỏ rõ ý kiến địa cười một tiếng nói hừ bại khuyển kêu rên thôi hoàng tê hừ lạnh một tiếng tiếp tục biến ảo trong tay ơn kết nhị truyền hoàng viêm kiếm tam truyền phượng hoàng thần linh o n g long trên đỉnh đầu kim luân lần thứ hai một trận gia tốc núp đ í c h cuối cùng một thanh hoàng viêm trường kiếm cùng một viên mặt ngoài không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu vàng phượng hoàng thần linh đang nhanh chóng thành hình bên trong. ẩm ẩm theo hư không đột nhiên chấn động trên bầu trời ba đạo tuyệt thế thần thông rốt cục triệt để thành hình một ấn một kiếm một linh ba đạo thần thông thuật hào quang hòa lẫn tỏa ra các loại không cũng biết đại uy năng nguyên lai、like、ngươi là cực hạn liền là tam chuyển sao thấy thế tiêu viêm đúng là đ ầ m chiêu địa gật gật đầu tam chuyển cũng đã đầy đủ c h ấ n áp ngươi hoàng tê bàn tay chậm rãi mở ra sau đó đột nhiên nắm chặt từng chữ từng câu địa uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói cựu chuyển thành thanh quyết cho ta trấn áp ầm ầm hư không lần thứ hai chấn động đã sớm thủ thế chờ đợi một tấn một kiếm một linh này ba đạo tuyệt thế thần thông ở giữa không trung hiện tam giác tư thế lôi ra ba cái thật dài màu vàng q u a n mang nhắm ngay phía dưới tiêu viêm mạnh mẽ giáng lâm xuống tam chuyển c h ấ n thế nhân tam chuyển vừa ra ngươi chính là địa chí tôn chi loại kém nhất người vậy tráng hai chỉ thấy tiêu viêm như bi như hỉ giống như ưu nhưng thở dài lập tức chậm rãi rụi ra một đoạn trắng n ó n quá mức thon dài ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ ngâm khé nói Ta có, có vạn vạn m ẩm ẩm vì lẽ đó tiêu viêm vẫn không có đỡ lấy hoàng tê này một chiêu sao thực sự là đê tiện a hoàng tê thân là chân hoàng bộ tộc thiếu tộc t r ư ở n g cùng một vị nhân loại cường giả đối chiến ra tay đánh lén liền coi như còn dùng đại biểu ta đại thế giới tu luyện văn minh trí cường tồn tại ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong đánh lén ai tiêu viêm vừa kỳ thực không nên bất cẩn hắn nên lập tức bắt đầu cất công thời khắc này phía dưới chính đang ngẩng đầu quan chiến các cường giả r ồ n dập bóp cổ tay thở dài nói ha ha ha tiêu viêm ngươi thằng ngu này đến từ một chỗ rác rưởi hạ vị diện ngươi như thế nào sẽ biết ta đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông sức mạnh to lớn đây hoàng tê chỉ vào tiêu viêm biến mất phương hướng điên cuồng cười to lập tức quay đầu nhìn về phía phía dưới tử nghiên nói xem này liền là cùng ta chân hoàng bộ tộc đối nghịch kết cục hừ ngu xuẩn thử nghiên bình tĩnh n ở nụ cười lạnh lùng phun ra một từ ngữ ngươi có ý gì tiêu viêm k h í tức đã sớm biến mất không còn t ă m hơi hắn đã hoàn toàn chết đi ở thần thú chi nguyên không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy một màn hoàng tê nhất thời mặt chỉ ầ m Một làm mà âm như đường sông. Ha ha, vậy cũng không hẳn.、Một、tiếng nột vùng thế giới này văng lên,、điều、này làm cho Hoàng Tê theo bản năng ngẩn hướng về âm thanh hướng nhìn Ha ha, khẽ thế cho theo h cười đột điều đầu giới vậy về Vụ. c Tê lại. ở thấy lan tràn trí đại bán vùng thiên địa c h ó i mắt ánh vàng đ ố n g nhiên bị một luồng sức mạnh to lớn xua đ u ổ i một đoá to bằng nắm tay màu xanh nhạt hoa sen đột ngột hiện lên ở tại chỗ n à y đoá màu xanh nhạt sen lửa toàn thân như phỉ thúy giống như trong s u ố t lộ c h â n tướng sắc thái cực kỳ rực rỡ người tầm mắt nếu là ở phía trên rừng lại lâu thì có một loại toàn bộ tâm thần đều sẽ hám sâu trong đó h ảo giác oong long long n à y đ ó a sen xanh liền như vậy lào đ ả o địa tư đã bị ba đạo tuyệt thế thần thông đánh thành mảnh vỡ hư vô trong không gian bay ra hình thể cũng ở cấp tốc tăng vọt thoáng qua cũng đã biến hóa đến nước chừng mấy trượng to nhỏ vu hoa sen trung ương vẫn đang nọ g nghệ nụ hoa rốt cục hoàn toàn tỏa ra ra một vị áo bào đen thanh niên từ trong đó chậm rãi đạp bước mà ra Cốc cốc cốc các loại tiêu viêm bảy bước bước ra thời điểm cái tiêu đóa sen xanh cũng rốt cục hoàn toàn khô héo cuối cùng hóa thành một đạo thanh mang đột về tiêu viêm trong cơ thể tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên đem tầm mắt của chính mình cùng sắc mặt trắng bệnh hoàng tê xa xa đối lập bình tĩnh cực kỳ âm thanh tùy theo ở vùng thế giới này một lần lại một lần địa v ă n g vọng hoàng tê này cục ngươi lại thua ts một canh thứ ba sau đó còn có hai canh chậm chút chú xin lỗi ts hai cơm nước sau ngủ một giấc thiết hai mươi phút đồng hồ báo thức không nghĩ tới nhưng một hơi ngủ hai giờ có điều sau khi tỉnh lại đầu góc thật sự thật thoải mái chương chín trăm bảy mươi bốn bộ tộc phượng hoàng bí ẩn mau nhìn tiêu viêm còn sống sót cái k i ê u đóa sen xanh đến tột cùng là món đồ gì lại có thể hoàn toàn chống đỡ ở thân là đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu chuyển thành thánh quyết công kích chẳng lẽ thực lực của nó đã có thể so với ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông vạn cổ thanh thiên một cây sen e sợ lại có một đạo mới khiếp sợ đại thế giới tuyệt thế thần thông muốn xuất thế tiêu viêm đột kích ngược trong nháy mắt chấn động chính đang quan chiến hết thẹ cường giả vạn cổ thanh thiên một cây sen đây là cấp bậc gì thần thông thuật lại có thể địch nổi ta cựu chuyển thành thanh quyết vì sao ta chưa từng có nghe nói hoàng tê thân thể bắt đầu không ngừng được địa run dày đây chính là bọn họ bộ tộc phượng hoàng cường tuyệt nhất thế thần thông đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong đã b i ế trên bên t o sao n có có mạnh hơn nó thần thông thuật tồn g giới thế tại thể thuật tại có có đây. r thực tế này một chiêu đấu kỹ không phải này một chiêu công kích linh quyết bắt nguồn từ ta luyện hóa đạo thứ nhất bản nguyên dị hỏa thanh liên điệu tâm hỏa này đ ó a bất diệt hoa sen tượng trưng ta đại đạo mới bắt đầu cùng chung kết nếu là yếu nhất tồn tại cũng là mạnh nhất tồn tại nó là ta viêm đế đại đạo phóng ra trí cao kết tinh nếu là bị ngươi một vị đấu tôn phá cái kia ta thẳng thắn trực tiếp đi miệng hào quên đi còn tên gì viêm đế cho tới đẳng cấp mà ở thần thông thuật lục đại giai bên trong miễn cưỡng xem như là tuyệt thế thần thông đi đợi ta bước vào thánh phẩm thiên trí tôn bắt đầu từ giờ khác đó nó liền là đại thế giới một đời mới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong tiêu viêm dọa ra một đoạn đầu ngón tay trắng n ó n trên đầu ngón tay có một vệ say lòng người thanh ý lan tràn chật biến mất làm tiêu viêm nói đến sẽ bước vào thánh phẩm thiên trí tôn một k h ắ c đó biểu hiện cùng ngự a khí lạ như vậy đến chắc chắc phảng phất là kể ra trong thiên địa một chính đang vận hành lẽ thường đương nhiên nghe được câu này các tộc thiên kiêu đều là một cách lạ kỳ không có phản bác câu nói này một bộ rất tán thành dáng vẻ dù sao trước sau chiến bại kim sĩ đại bằng bộ tộc hoàng kim cựu đầu sư bộ tộc chân hoàng bộ tộc những n à y siêu cấp thần thú gia tộc hàng đầu thiên kiêu tiêu viêm bây giờ càng là chiến thắng đại diện cho bọn họ linh thú giới nhất tài nghệ cao hoàng tê tiêu viêm nếu là bực này tuyệt đại thiên kiêu tương lai cũng không thể bước vào thánh phẩm thiên trí tôn cái kia linh thú giới thế hệ tuổi trẻ e sợ không một người có thể chạm đến thánh phẩm cảnh giới vậy cũng quá làm người tuyệt vọng a đều nói rồi ngu xuẩn một phía dưới tử nghiên cười lạnh nói tiêu viêm ở trong cơ thể nàng lưu lại một viên in dấu lửa tử nghiên cũng tương tự ở tiêu viêm trong cơ thể từng lưu lại một viên long ấn giữa hai người liên hệ là như vậy vô cùng mật nếu là tiêu viêm bất hạnh ngã xuống tử nghiên trong cơ thể long ấn in dấu lửa làm sao sẽ không phản ứng đây viêm đế đại đạo cao nhất kết tinh nguyên lai、like、các hạ tự nghĩ ra một chiêu thần thông thuật liền có t hoàng ể thể có thể s、so、với đại thế giới đại bại, triệt bại. đạo để thế tuyệt thế thần thông một trong, ta thất bại, ta triệt để thất h o tê thất v ọ ngươi mất mát địa lầm bầm Tê, điệu nói. Hoàng n g nên vui mừng cha của ngươi hoàng vương là một vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng ta tạm thời còn không dự định t r e o chọc như vậy một vị cường g i ả tối đỉnh vì lẽ đó tính mạng của ngươi liền lưu lại đi tiêu viêm hứng hờ địa l i ế t hoàng tê một chút khinh bị lắc lắc đầu nếu các hạ đã thắng hoàng tê cái kêu bất tử điệu thú tôn truyền thừa tại hạ tự nhiên hai tay dâng hoàng tê sắc mặt tái xanh địa vừa c h ắ p tay lập tức liền muốn rời đi Xì,、sì, bất tử điệu thú tôn truyền thừa ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi ta không có hứng thú tiêu viêm đột nhiên vung tay háo bảo trực tiếp xoay người rời đi tiêu viêm ngươi này ở thương hại ta sao hoàng tê b i ế n sắc hướng về tiêu viêm bóng lưng hò hét nói chỉ tiếc tiêu viêm cũng không trả lời hắn vấn đề này tiêu viêm chỗ đi qua đoàn người đều là theo bản năng mà tách ra lập tức vì đó tránh ra con đường Tìm đến phía tiêu viêm trong ánh mắt viêm đến ánh phía có kk í n nghệ, có sung h có hiếu kỷ, nhưng chỉ có bái, hiếu ỳ nếu h chỉ không, như đỉnh thực cho khác không nhắc hứng thù ư người được n tồn lên n g có có cao kỵ, đấu để đổi truy dù sao sự ca, vậy tại, là ngươi đã đánh bại hoàng tê cái kia vì sao còn đem bất tử điệu thú tôn truyền thừa nhường cùng hắn nhìn vừa trở về tiêu viêm thử nghiên tràn đầy không hiểu nói a điểm này liền để thải lân để giải thích đi thải lân nói vậy rõ ràng tiêu viêm đúng là cười thần bí tránh không đáp xinh đẹp người ngọc phong tình vạn t r ù n g địa bất mãn tiêu viên một chút chợt khẽ mở môi đỏ đối với tử nghiên giải thích thiệt thòi ngươi vẫn là chân long bộ tộc tử nghiên điện hạ bực này bí hạnh cũng không biết viễn cổ bất tử điệu một mạch làm bộ tộc phượng hoàng một đại cao quý huyết thống huyết thống đẳng cấp cùng địa vị không kèm chút nào thay phiên chấp trưởng bộ tộc phượng hoàng chân phượng bộ tộc cùng chân hoàng bộ tộc nếu không phải là bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi chấp trưởng bộ tộc phượng hoàng tuyệt đối là bất tử điệu một mạch thế nhưng cũng chính vì như thế chân phượng bộ tộc cùng chân hoàng bộ tộc mới sẽ ở trong bóng tối trong bóng tối bài xích bất tử điệu một mạch từ không để cho tiếp xúc bộ tộc phượng hoàng quyền lực hạt nhân biết rõ điểm này bất tử điệu một mạch cũng từ trước đến giờ là độc lai độc vãng không muốn cùng này hai mạch kéo lên bất kỳ quan hệ gì vì lẽ đó bất tử điệu một mạch cùng này hai mạch quan hệ chỉ có thể xem là miễn cưỡng mặt ngoài hài hòa thầm sợ là cả đời không qua lại với nhau bây giờ chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng tê muốn tới lấy đi bất tử điệu thú tôn truyền thừa tinh huyết ngươi nếu là bất tử điệu thú tôn ngươi sẽ nghĩ như thế nào mỹ đỗ toa khỏe miệng n g ố n cong quyến rũ cười một tiếng nói ta nhổ vào thật không biết xấu hổ ta chính là tình nguyện truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt cũng sẽ không đem truyền thừa của chính mình tinh huyết tặng cho chân hoàng bộ tộc người thử nghiên theo bản năng mà bật thốt lên chính là như vậy bởi vì này hai tộc trong bóng tối địa xa lánh bất tử điệu một mạch bản ở bộ tộc phượng hoàng bên trong vốn là thế nhược cực kỳ vị này thú tôn đại nhân như thế nào đem truyền thừa của chính mình tinh huyết tặng cho hoàng tê đây mỹ đỗ toa hoàn mỹ t i ể u dung trên lộ ra một vệ không rõ ý vị vẻ trào phúng cái kêu hoàng tê bọn họ trả lại thần mộ viên làm gì chẳng phải là lãng phí thời gian thường n h i ê n ngơ ngác mà đặt câu hỏi bọn họ ở đánh cược đánh cược đang không có cái khác phượng hoàng một mạch cường giả ở đây tình huống vị này thú tôn đại nhân không đành lòng truyền thừa đoạn tuyệt không thể làm gì khác hơn là nắm m ũ i nhận Có điều thải thiên theo ta thất thải thôn mỹ ã n trên ghi chép, vị này bất tử điều thú tôn đại nhân sinh trước tính cách nhưng đến cưng ngọc không ngói lảnh. g ghi giờ bộ bất tộc tử thú trước từ trước đến giờ liệt, thà sách cổ chép, cách điều đại vị vỡ là làm làm m đỗ toa lắc lắc đầu hiển nhiên không cho là chân hoàng bộ tộc lần này có thể thắng c ự c hoàng tê vốn là bị ta đánh bại nếu là lại liếm mặt nỗ lực mở ra bất tử đ i ề u thú tôn truyền thừa nhưng thất bại vậy hắn ngày sau còn mặt mũi nào đặt chân ở rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc thế hệ tuổi trẻ tiêu viêm tiếp nhận lời cha nói ra chính mình hết thể dự định hoa hoa ca ca ngươi nguyên lai、like、như thế nham hiểm à tự nhiên một bộ ta vừa lại lần nữa nhận thức một lần ngươi vẻ mặt thở dài nói đ ú n g ai nha tự nhiên đột nhiên bảo vệ đầu kêu đau nói nếu không phải là bởi vì ngươi ta làm sao sẽ ra tay đối phó hoàng tê tiêu viêm híp mắt chậm rãi thả hạ thủ cánh tay vậy ngươi cũng không cần đánh người mà bản điện hạ không sĩ diện mà tự nhiên đoan ước địa nhỏ giọng ngập ngừng nói hả khu khu ca ca tốt nhất tớ t r ư ờ n g thứ t ư t r ư ờ n g 975, buồn cô nương năm nay mười tám nữ vương bệ dưới cái thứ nhất chiến thắng đối thủ tiêu viêm là thứ hai tiếp theo là thắng được lục thính cùng khổng thanh nhi vẫn nghỉ chân ở giữa không trung hoàng tê mắt thấy cái khác ba chàng cũng đã trục xuất người thắng hắn liền cắn răng một cái quay về phía dưới viễn cổ bất tử điệu tượng đ ã rơi xuống suỵ suỵ hoàng tê động tác này lập tức dẫn tới chư tộc cường giả một đám suỵ tâm thanh chiến bại người lại còn liếm mặt đi tiếp thu bất tử điệu thú tôn truyền thừa từ đâu tới lớn như vậy mặt cho dù tiêu viêm đã bỏ đi không đi hoàng tê cũng thực không nên làm ra động tác này hoàng tê không hề để ý điệu tiếp tục hướng phía dưới bay đi chỉ cần có thể bắt được bất tử điệu thú tôn truyền thừa bị người trào phúng vải c â u tính là gì hắn hoàng tê không để ý đã đến từng người truyền thừa tượng đá trước mỹ đô toa ba người không hẹn mà cùng điệu dừng lại động tác trong tay đem tầm mắt tìm đến phía hoàng tê bất tử điệu một mạch cùng chân phượng chân hoàng này hai mạch tân đoán bọn họ đều là biết đến này hoàng tê đến tột cùng có thể không bắt được bất tử đ i ề u thú tôn truyền thừa nếu là không thể chuyện đó nhưng là thú vị cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền đến đủ loại ánh mắt tựa hồ cũng là đang đợi xem chuyện cười của hắn hoàng tê hít sâu một hơi đem ý nghĩ rối loạn trong lòng hết mức bài trừ sau ngang đầu nhìn trước mắt vị này tượng đá khổng lồ nó mở rộng đủ để che kín bầu trời to lớn cánh chim hình tượng như phượng không phải phượng như hoàng không phải hoàng trên thân thể quấn quanh vô tận thần bí h ỏ a diễm sửa hoàng ồ có thể ở l ạ đại tại hạ i kia trong ngọn lửa hướng đi vinh sinh. điểu lửa trong Bất tử điểu thú tôn đại nhân, tại hạ bộ tộc o ngọn hướng nhân, phượng h bộ hậu bối hoàng bối tê lần là lấy. này chuyên tới để tiếp thu tiền truyền nếu là tiền văn Hoàng hà có cái gì hà thử thách, bối hết mức thu thừa, thử hết tê tới tiếp bối bối bối để đỡ gì sửa sang lại quần áo sau sắc mặt nghiêm nghị đ i ệ u chắp tay thi lê nói vì để tránh cho kích thích vị đại nhân này nhạy cảm thần kinh hoàng tê cũng không dám tự xưng là chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trường chỉ có thể mơ hồ điệu tự xưng là bộ tộc phượng hoàng hậu bối trầm mặc quỷ dị trầm mặc như vậy trầm mặc nhường không khỏi hoàng tê biến sắc trận cố gắng chấn định tiếp tục chắp tay nói tiền bối bây giờ đại thế giới đã vô huyết mạch thuần khiết viễn cổ bất tử điệu tồn tại ngài nếu là không đành lòng bộ tộc ta bất tử điệu một mạch truyền thừa đoạt tuyệt kính xin ban xuống truyền thừa tinh huyết trầm mặc vẫn là quỷ dị trầm mặc vị này bất tử điệu thú tôn tượng đá cũng như một vị thật sự không hề linh tính tượng đá giống như vậy không có nửa điểm dị tượng phát sinh thế nhưng làm một tôn thiên trí tôn đại năng cho dù đã nga xuống ẩn chứa truyền thừa truyền thừa tượng đá cũng không thể không hề linh tính này chỉ có thể nói rõ bức tượng đá này bên trong tàn dư ý chí cũng không muốn để ý tới hoàng tê phốc phốc ha ha mau nhìn bất tử đ i ể u thú tôn đại nhân quả nhiên không muốn để ý tới hoàng tê lần này chân hoàng bộ tộc đúng là thật sự không thắng cược ha h a chân hoàng bộ tộc ra mặt cũng thật là dày đến có thể lại còn có mặt người đến tới đón được viễn cổ bất tử đ i ể u truyền thừa chắc chắc ngươi mau nhìn hoàng tê đứa kia sắc mặt hát đến cùng nổi như thế trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau trong đám người đột nhiên bùng nổ ra từng trận tiếng cười lớn tuy rằng kiêng kỵ đến chân hoàng bộ tộc vì thế mọi người không có cười đến quá mức làm cản thế nhưng mỗi người đều là n g ầ m hiểu ý đ ị a nhanh chóng giao lưu bầu không khí trước nay chưa từng có đến sinh động cưng ơ đứng ở viễn cổ bất tử điệu tượng đá trước hoàng tê sắc mặt cũng cùng mở ra phường nhuộm như thế địa cấp tốc biến ảo hắn cảm giác mình toàn bộ mặt đều cay nóng xì nhục đây là hắn hoàng tê chưa bao giờ từng chịu đựng xì nhục chúng ta đi rốt cục nhẫn không chịu được mọi người dị dạng ánh mắt nhìn kỹ hoàng tê đông nhiên đột nhiên vung tay áo bảo mang theo chân hoàng bộ tộc bảy người liền vội t ố c hướng về thần mộ viên ở ngoài lao đi nghĩ đến cũng là dự định trực tiếp thoát ly thần thú chi nguyên cũng lại không mặt mũi nào ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi hoàng tê mấy người vừa rời đi mọi người cũng là cười đến càng lớn tiếng Sì, quả nhiên không ngoài dự đoán a mỹ đỗ toa ba người cũng là bừng tỉnh nợ nụ cười lập tức xoay người đem sự chú ý tìm đến phía từng người truyền thừa tượng đá trước tiên mở ra truyền thừa chính là thông thiên viên bộ tộc lục thính trước người thượng cổ hoang thú tượng đá phảng phất trong nháy mắt xuống lại d ơ lên một cước liền hướng phía dưới mới còn như là kiến hôi nhỏ bé lục thính mạnh mẽ chấn áp mà xuống v u ố n g chỉ thấy lục thính nắm chặt trong tay thạch côn đam ở trên đỉnh đầu sắc mặt đỏ lên địa khổ sở chống đỡ lấy thu tiếp theo ở một tiếng tràn đầy uy thế khẽ kêu trong tiếng thượng cổ vạn linh đ i ể u tượng đá cũng là đột nhiên chấn động lập tức thả ra vô lượng linh quang đem khổng thanh nhi bao trùm ở trong đó chịu đựng áp lực cực lớn khổng thanh nhi lập tức trở nên đổ mồ hôi tràn trề đúng là nhường không ít chuyện tốt hạng người sáng mắt lên chú ý tới điểm này mỹ đỗ toa nhất thời tự tin càng chân b a y về trước mắt cựu thải thôn thiên mãng tượng đá chậm dai thi lệ nói tiền bối thất thải thôn thiên mãng bộ tộc khanh khách mấy vạn năm qua bộ tộc ta rốt cục lần thứ hai sinh ra một đời mới cựu thải thôn thiên mãng huyết thống người thừa kế của ta người rốt cục đến, đến rồi mỹ đỗ toa còn chưa hành x o n g lễ cái kia tượng đá bên trên liền có một chùm sáng mang tuấn ra mấy hơi thở liền vội tốc ngưng tụ thành một vị váy màu thiếu nữ bóng người thiếu nữ này da thịt trắng như tuyết dung mạo cực đẹp sóng mắt lưu chuyển mơ hồ có một luồng kinh người vẽ quyến rũ khuyết tán mà ra một ít ý chí không kiên định người thấy chi đều có một loại tâm thần h o à n g hốt cảm giác tiền bối mỹ đỗ toa thấy thế cũng là ngần ra chật vội vội vã vã địa hành lễ hi hi không nên gọi ta tiền bối nói không chắc b u ồ n cô nương tuổi còn nhỏ hơn nơi đây nói đến mấy lần trước trong tộc phái tới tất cả đều là một ít huyết thống không thuần ngu ngốc ta đều không thèm để ý bọn họ lần này cuối cùng đem người cho trông váy màu thiếu nữ rất hứng thú địa đánh giá trước mắt mỹ đỗ toa nói tiền bối mỹ đỗ toa muốn nói lại thôi ai nha đều nói rồi không nên gọi ta tiền bối ngươi là muốn b u ồ n cô nương c h u y ể n thừa tinh huyết đúng không â cho ngươi cho ngươi chỉ thấy váy màu thiếu nữ xanh miết ngón tay ngọc ở giữa không trùng tùy ý vạch một cái một con ước t r ừ n g to bằng bàn tay hiện ra khắc thường thơm huyết hồng bảo thạch liền rơi vào mỹ đỗ toa trong tay huyết hồng bảo thạch trung ương còn mơ hồ có một cái chín màu con rắn nhỏ vạch một cái m à qua mặt khác hai bên vừa hao hết thiên tân v à k hổ lúc nãy được từng người truyền thừa tinh huyết lục thính cùng khổng thanh nhi hai người nhìn thấy tình cảnh này sau bốn mắt cũng là trong nháy mắt trợn tròn khe nằm nàng làm sao dễ dàng phải đến vị đại nhân kia truyền thừa tinh huyết nói cẩn thận thử thách đây nói cẩn thận cực kỳ nghiêm ngặt thử thách đây siêu cấp thần thú cùng siêu cấp thần thú sự tranh l ệ n h làm sao liền lớn như vậy đây đại gia đều là siêu cấp thần thú vì sao ngươi mỹ đỗ toa nhưng lại như vậy đến ưu tú đa tạ trước ạch nhiều tạ mội mội đỡ lấy truyền thừa tinh huyết mỹ đỗ toa làm một đại lễ nói đúng đúng đúng như vậy gọi mới đối với mà ta là mội muội không phải tiền bối ta mới không có như vậy l a o đây bổn cô nương mới mười tám tuổi đúng rồi bổn cô nương tên là hoa khê ngươi có thể gọi ta là hoa khê mội, mội. Váy màu chương i ế u vui nữ nhất n thời h một bộ vui vẻ ra mặt vẻ ra mặt. đố toa nhưng là biểu hiện phức tạp nỗ n chín ế vẻ mặt của c h trăm bảy mươi sáu bốn thu tôn hoa khê mội u mội mời nói mỹ đỗ toa hơi run run trợn trợn nói nàng nói nàng làm sao sẽ dễ dàng như thế địa bắt được vị tiền bối này chuyển thừa tinh huyết hóa ra là có việc muốn nhờ ta cùng với những cái khác ba vị thú tôn đem chính mình bản thể tọa c h ấ n ở đây là vì c h ấ n áp bên dưới tế đàn mới vượt ngoại tà tộc cường giả hải cốt năm đó ngã xuống với này năm vị huyền ma đế thân thể tàn phế hội hợp cái khác vượt ngoại tà tộc cường giả dung hợp thành một vị đại hung những năm gần đây nếu không có, có chúng ó c ta c h ấ n áp vị này đại hung sợ là sớm đã tránh thoát những n à y phong ấn chạy đi bây giờ các ngươi lấy đi chúng ta truyền thừa tinh huyết chúng ta bố trí phong ấn cũng sẽ tùy theo buông lỏng vốn là chúng ta dự tính phong ấn còn có thể duy trì trăm năm nay trăm năm thời điểm cũng đủ để đem vị này đại hung triệt để tiêu diệt thế nhưng mất đi truyền thừa tinh huyết c h â n áp phong ấn e sợ nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai mươi năm không tới thời gian các ngươi đã lấy đi chúng ta truyền thừa tinh huyết vậy các ngươi phải phụ trách đem bên dưới tế đàn vị này đại hung triệt để giết chết váy màu thiếu nữ ngồi ở chính mình trên tượng đá thích lí địa đ a chân cái gì bên dưới tế đàn mới lại còn phong ấn vực ngoại tà tộc vương giả thân thể tàn phế coi như là hai cốt hội tụ thành tập hợp thể thực lực yếu nhất cũng phải là địa cường giả trí tôn đi chúng ta nơi này thực lực người mạnh nhất có điều mới cựu phẩm trí tôn thôi phải làm sao mới ổn đây phong ấn n ớ i lỏng chúng ta cũng không có lấy đi bốn vị thú tôn đại nhân truyền thừa tinh huyết mặc kệ chúng ta sự tình váy màu thiếu nữ lời vừa nói ra chính đang chăm chú bên này hướng đi rất nhiều cường giả lập tức trở nên như giống như chim sợ nã Cấp tốc đất tự mặt bay lúc ê n nổi ở giữa không chung nhìn về phía dưới chân, tựa hồ bị chấn áp vị này đại hung trôi tựa giữa dưới đại ở phía hồ về vị áp bị l nào cũng có thính ể phá h lung. Lục t cùng khổng thanh nhi hai người sau khi nghe xong trên mặt cũng đều là c â y đáng ý cười sớm biết lấy đi chuyển thừa tinh huyết sẽ gợi ra lớn như vậy hậu quả xấu vậy bọn họ còn phải cái này làm gì ta nói phong ấn nhiều nhất có thể duy trì hai mươi năm không tới thời gian lại không phải nói nó lập tức liền sẽ phá phong ngươi xem các ngươi cái kia từng cái từng cái dáng vẻ thật mất mặt váy màu thiếu nữ nhìn quanh bốn phía một cái tương đương khinh bỉ mà cười lạnh nói không ít dự định tại chỗ chạy khỏi nơi này cơn ư giả g đúng là ngượng ngùng nở nụ cười địa dừng lại từng người động tác hoa khê không biết vị này đại hung thực lực làm sao mỹ đỗ toa nghiêm túc dò hỏi à vẫn là truyền nhân của ta đáng tin hiện nay thực lực của hắn tương đương với thượng vị địa chí tôn đ ỉ n h điểm m i ễ n cương chạm tới địa chí tôn đại viên mãn bước đi này đi hoa khê cười hì hì đáp địa chí tôn đại viên mãn tiền bối chúng ta thật sự không làm được a lục thính khổng thanh nhi hai người liếc mắt nhìn nhau cười khổ nói ngươi không làm được có thể không có nghĩa là người khác không làm được nha hoa khê tầm mắt một gì, đưa mắt tìm đến phía đứng mị đỗ toa phía sau tiêu viêm khu khu tiền bối ngài xem ta làm gì ta có đ i ề u là một vị nho nhỏ cựu phẩm t r í tôn thôi giúp không được tiền bối ngài tiêu viêm hơi co lại thân thể ngượng ngùng cười một tiếng nói tiểu tử ngươi cũng không g i ả thực a Ta từ trên một tiêu ta người ngươi ngửi được váy ị này màu thiếu nữ lần này đúng là một cách lạ kỳ không có xoắn suýt tiêu viêm đối với nàng sưng hô vấn đề sau khi nói xong liền đưa mắt tìm đến phía quảng trường mặt khác ba vị trên tượng đá ba vị ngủ say mấy vạn năm còn không mau mau tỉnh lại tỉnh lại lẽ nào cái khác ba vị thú tôn đại nhân cũng có linh ảnh tàn dư mọi người nghe vậy r ồ n dập quay đầu nhìn tới vừa dứt lời các cư một góc ba vị tượng đá phảng phất sống lại giống như vậy trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi ánh sáng nhúc nhích ngưng tụ thành đến ba đạo bán hư bán thực bóng người đến viễn cổ bất tử đ i ể u trên tượng đá mới bóng người là một vị cung trang mỹ phụ khí chất cao quý ung dung dung nhan xinh đẹp tuyệt trần vóc người linh lung có hứng thú cả người đều là tràn ngập một luồng cao quý khí tước thượng cổ vạn linh đ i ể u trên tượng đá mới bóng người nhưng là một vị thân mang trường b à o năm màu người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn tú khí chất nho nhã rất có một loại vinh nục không sợ h ã i cảm giác thượng cổ hoang thú trên tượng đá mới bóng người là một vị ở trần trang hán da rẻ ngăm đen á m trầm trên hai cánh tay phồng phồng nang bắp thịt như thiết đúc cường tráng thân thể phảng phật sơn nhạc bình thường dày nặng bất động như núi làm như thế vậy n à y ba bóng người vừa mới xuất hiện phía trên tế đàn tia sáng liền đột nhiên sáng sủa không ít liền không khí linh lực tốc độ chạy đều trong nháy mắt ra tốc vài lần phảng phất là chúc mừng nơi đây chủ nhân trở về vừa hiện ra thân hình ba vị thú tôn đại nhân tinh thần hơi hơi hoảng hốt hơi trầm m ặ t sau bất tử đ i ể u thú tôn xuất mở miệng trước nói h ừ chân hoàng bộ tộc còn có mặt mui phái bọn họ dòng dõi đích tôn đến đây bản tôn chính là ngồi xem ta bất tử đ i ể u một mạch truyền thừa đoạn tuyệt cũng sẽ không đem truyền thừa tinh huyết tặng cho chân hoàng bộ tộc người <cười> ha ha cái tên nhà ngươi à những n à y nhiều bọn hậu bối đều còn ở đây đây nói chuyện chú ý chút vạn linh đ i ể u thú tôn đúng là nhường bất tử đ i ể u thú tôn khinh thường n h ữ n môi hoa khê chúng ta trong bốn người vẫn nhất không muốn xuất hiện n g ư ờ i vì sao nhưng sẽ cái thứ nhất lần thứ hai xuất thế h o à n g thú thú tôn biến thành cường tráng hán tử vừa mở miệng nhất thời liền có một đạo âm thanh như như tiếng sấm tiếng vang ở mọi người bên thai nổ lên bởi vì ta gặp phải bộ tộc ta một đời mới cựu thải thôn thiên mãng huyết thống kẻ n ắ m giữ cho đại gia giới thiệu một chút vị này chính là truyền nhân của ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đương nhiệm thiếu tộc trường thải lân váy màu nữ tử cười tủm tỉm dương tay một dẫn thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thần phẩm huyết mạch lại lần thứ hai xuất thế hoa khê chúc mừng chú ý tới đạo kia nắm giữ hoàn mỹ đường c ô n g xinh đẹp thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp hoang thú t h u tôn lập tức ha ha cười nói cái kia giống như sấm rền tiếng cười lớn lần thứ hai ở đây trên văng lên nhất thời chấn động đến mức không ít người trong cơ thể khí huyết sôi trào không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ các ngươi đều đến đây đi phong ấn nới lỏng chúng ta cũng nên xử lý một chút thấy hoa khê nhắc tới phong ấn ba vị thú tôn đại người nhất thời sắc mặt nghiêm nghị tề tề phi lại đây chúng ta nguyên bản dự tính sau trăm tuổi triệt để tiêu diệt vị này đại hôm sau lại nhường những n à y bọn hậu bối lấy đi truyền thừa tinh huyết chỉ là bây giờ tình huống có biến bốn đạo truyền thừa tinh huyết đã qua thứ ba coi như bất tử đ i ể u vẫn còn cũng chống đỡ không được bao lâu hoa khê chỉ chỉ bên dưới tế đàn mới nói rằng ba người nghe vậy dồn dập biến sắc ở một phen tra xét sau v ạ n linh đ i ể u thú tôn xuất mở miệng trước nói phong ấn xác thực đã bắt đầu buông lỏng uy lực giảm mạnh phong tỏa e sợ chấn áp không được ma đầu này bao lâu cũng may mà ma đầu này hiện tại vẫn còn ngủ say trạng thái không phải vậy chúng ta cũng đến l u ô n cuống tay chân một trận vì lẽ đó ta dự định thừa dịp chúng ta tàn ảnh ý thức vẫn không có tiêu tan phối hợp những n à y bọn hậu bối một lần tiêu diệt ma đầu kia hoa khê vầng trán dương lên long lanh mặt cười trên đột nhiên s ẹ t qua một k i a tàn khốc bọn tiểu bối này nhóm liền cái địa chí tôn đều không có làm sao phối hợp chúng ta vạn linh điệu thú tôn nhìn quanh bốn phía một cái lông mày nhất thời sâu sắc nhữ lên hiển nhiên đối với người ở tại tràng thực lực rất không vừa ý các tộc thiên kiêu nhóm nghe vậy cũng đều thẹn hách điệu túi đầu xuống kỳ thực bọn họ đã có thể đại biểu linh thú giới thế hệ tuổi trẻ nhất tài nghệ cao làm sao kẻ địch thực sự quá mạnh căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó chương chín trăm bảy mươi bảy đại hung xuất thế bọn họ không được không có nghĩa là tên tiểu tử này cũng không được ta từ trên người hắn cảm nhận được một tia uy hiếp trên người hắn nhất định có có thể uy hiếp thiên trí tôn bản chất tồn tại hoa khê c ư ờ i tủng tìm chỉ chỉ một mặt vô tội tiêu viêm có thể uy hiếp đến thiên trí tôn bản chất tồn tại bất tử điệu thú tôn bên trong đôi mắt đẹp đống nhiên g i ấ y lên thủy tinh giống như hòa diễm thủy tinh hai con mắt đâm chiêu điệu tìm đến phía tiêu viêm bụng trí tôn biển nơi sâu xa mới vừa vừa mới chuẩn bị tiến một bước tra xét tiêu viêm trí tôn biển bất tử điệu thú tôn trong lòng linh thức lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên đó là ở cảnh báo điên cuồng cảnh báo nhận ra được tự thân đầu ngã xuống nguy cơ bất tử đ i ể u thú tôn lập tức đem tầm mắt rời trong lòng kinh hoàng linh thức lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường hô bất tử đ i ể u thú tôn ám thở ra một hơi t r ậ t thật sâu nhìn có vẻ như người hiền lành tiêu viêm tiểu tử liền ngươi mau đưa ngươi lá bài tẩy lấy ra đi ai ta nói các vị tiền bối tại hạ có điều là tự một chỗ hạ vị diện phi thăng lên đến người vì bảo vệ tự thân an toàn cố ý trước khi phi thăng cho mình chế tắc một đạo ẩn chứa chính mình một đòn toàn lực đùa hộ mệnh thôi đây chính là có thể bảo vệ ta an toàn duy nhất một đạo công kích ta chuẩn bị ngày sau gặp phải đại nguy cơ thời điểm dùng các ngươi nhẫn tâm ta ở đây đem nó cho dùng rồi chứ tiêu viêm xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi ta nói là xảy ra chuyện gì nguyên lai ngươi là đánh vỡ vị diện ràng buộc phi thăng lên đến hạ vị diện thiên tiêu ngươi phi thăng trước thực lực làm sao bất tử điệu thú tôn cùng với những cái khác ba vị thú tôn đối diện một chút tràn đầy vui vẻ nói đại khái tương đương với đại thế giới linh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn y tiêu viêm đàng hoàng đ ị a trả lời ký trên sân nhất thời vang lên từng trận hút vào khí lạnh âm thanh các tộc thiên kiêu nhóm đều là một mặt kinh sợ mà nhìn tiêu viêm không trách tiêu viêm sức chiến đấu sẽ cao như thế không trách hắn vừa ra tay liền có thể lực ép siêu cấp thần thú g i a tộc các đường thiên t i ê u không trách hắn như thế náo loạn nửa ngày hóa ra là một vị chuyển thế trọng tu đại lao a chỉ là muốn muốn tiêu viêm cốt linh nhiều lắm cũng là năm mươi tuổi bàn về thời gian tu luyện đến thật giống với bọn hắn cũng gần như bọn họ nhưng là linh thú mà không phải là loài người bọn họ tu l u y ba bốn thời gian mười năm bây giờ là bảy tám phẩm trí tôn tiêu viêm tu l u y ba bốn thời gian mười năm tu thành thiên trí tôn đại năng sau đó đánh vỡ vị diện giảng buộc lại quay đầu lại trọng sửa chữa một lần bây giờ là một vị cựu phẩm trí tôn như thế vừa nghĩ sau khi bọn họ nhất thời thì càng thêm tuyệt vọng há nguyên lai ngươi cũng từng là một vị thiên cường giả trí tôn đúng là thất kính chúng ta bốn thú tôn khi còn sống đều là tiên phẩm thiên cường giả trí tôn bất tử đ i ể u thú tôn sau khi nghe xong lúc này đối với tiêu viêm càng thêm thỏa mãn một vị thiên trí tôn đại năng một đòn toàn lực tiêu diệt một vị nhiều lắm địa trí tôn đại viên mãn vực ngoại tà ma vậy còn không là dễ dàng vậy nói như thế ngươi cũng là một vị hạ vị diện thiên tiêu chức là thực lực ra sao hoa khê rất hứng thú điệu nhìn về phía mỹ đô toa nói thực lực của ta muốn so với phu quân nhược một ít vẹn vẹn là nửa bước thiên trí tôn thôi mỹ đỗ toa tràn đầy nhu tình địa liếc mắt nhìn tiêu viêm nửa bước thiên trí tôn không tồi không tồi có điều so với ta còn kém một chút ta là tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn nếu không là v ư ợ t ngoại tà tộc đ ộ t kích bổn cô nương nói không chắc cũng tiến vào thánh phẩm thiên trí tôn này liền là ta cựu thải thôn thiên mãn g huyết mạch cao quý chỗ hoa khê khá là rụt rè địa gật đầu một cái nói thánh phẩm thiên trí tôn a mỹ đỗ toa đâm chiêu địa lẩm bẩm nói đối với với mình phu quân n g u tính mỹ đỗ toa là rõ ràng nhất làm tiêu viêm đem tự thân tu vi tu hồi thiên trí tôn sau hắn nhất định sẽ chiếm cứ một phương đại lục mở ra một phương siêu cấp thế lực che chở cố hương của bọn họ đấu khí đại lục nếu là mình có thể sớm ngày thành tựu thánh phẩm thiên trí tôn nàng cũng có thể giúp đỡ phu quân một cái nếu ngươi không muốn lãng phí cái kia một đạo trí cường công kích bản tôn nơi này đúng là có cái khác lựa chọn thời đại thượng cổ chúng ta dưới trướng đúng là một con đại quân tinh nhuệ tên là thiên thu quân ở trăm vạn văn chiến trận sư thống xoáy dưới có thể chém địa chí tôn đại viên mãn cừng giả chúng ta ngã xuống trước từng dùng đặc thù bí pháp đem thiên thú quân lấy một loại đặc thù hình thái bảo tồn lại tỉnh lại sau có thể toàn lực đại chiến một lần tiêu viêm ngươi nhưng là một vị chiến trận sư ngươi nếu như có thể thống xoáy thiên thú quân chu ma đạo kia đòn đánh mạnh nhất đúng là có thể tiết kiệm được bất tử điệu thú tôn bàn tay nắm chặt một phương cổ điện thạch t ấ n liền xuất hiện ở lòng bàn tay này liền là thống xoáy còn kia đại quân tinh nhuệ quân ấn tại hạ liền linh trận sư đều không phải làm sao đàm luận chiến trận sư chớ nói chi là có thể so với địa cường giả trí tôn trăm vạn văn chiến trận sư tiêu viêm yên lặng mà lắc lắc đầu cái kia không có cách nào chỉ có thể xin ngươi tiêu hao mất cái kia một đạo công kích chu diệt này m à có điều làm bồi thường chúng ta đúng là có thể cho ngươi một hồi vận may lớn bất tử đ i ể u thú tôn d ụ d ỗ từng bước địa dẫn dắt nói vận may lớn thân hải khổ tu bốn lần tốc độ thời gian trôi qua đột phá địa trí tôn thời cơ trong đầu trong nháy mắt s ẹ t qua liên tiếp ý nghĩ tiêu viêm giống như tùy ý nói rằng có thể đúng là có thể thế nhưng ta muốn dẫn trên thải lân cùng tử nghiên thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cùng chân long bộ tộc thần phẩm huyết mạch ngươi tiểu tử này ngược lại tính là có tình có nghĩa có thể bất tử đ i ể u thú tôn liếc mắt nhìn hai người sau cười nói được kính xin bốn vị thú tôn dẫn ra cái kia đại ma ta bỏ ra tay đánh chết hắn tiêu viêm nhẹ nhàng vuốt cằm nói cuối cùng cũng coi như là đem tên tiểu tử này cho nói di chuyển chư vị chúng ta bắt đầu đi bất tử điệu các loại bốn vị thú tôn lập tức trở về quy từng người trên tượng đá mới phân tán mà đứng ăn ý đối diện một chút sau chật đồng thời bắt tấn kết phong ấn mở theo bốn thú tôn cùng nhau q u á c khẽ đất diện đ ỗ n g nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên liền ngay cả ước chừng mười mấy vạn trượng tế đàn cũng thuận theo hơi rung nhẹ rốt cục loại này lay động đến một loại đỉnh cao chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang chính giữa tế đàn lại trong nháy mắt nước ra rồi một nhạ đại hắc động quần c u ộ n ma khí bước lên càng trên mặt đất hình thành một tấm to lớn mà lại khuôn mặt dữ tợn trong thiên địa ta khí đột ngột sinh ra thời khắc này hầu như hết t h ể cường giả đều là trong nháy mắt c a o mày trên mặt mang theo vẻ chán ghét mà nhìn tấm kia dữ tợn cự mặt đánh trong đáy lòng mâu thuẫn loại này kỳ dị sinh vật thậm chí còn có loại phấn đấu quên mình địa muốn dấn thân vào tác chiến đem một lần tiêu diệt kích động nay liên là đại thế giới vị diện ý chi ở phát huy tác dụng nó ở triệu hoán nó dựng dục ra sinh mệnh nhóm mau chóng tiêu diệt xâm lấn trong cơ thể hại trùng còn vùng thế giới này một tinh khiết chỉ là đã sớm bị bốn thu tôn đã thông báo các tộc thiên kiêu nhóm lập tức chấn áp trong lòng này cô không nguyên do kích động cùng b u ồ n b ự c tiếp tục về phía sau nhanh chóng lùi về phía sau đem chiến trường giao cho cái k i a bốn vị đại nhân nhóm theo phong ấn lỗ thủng bay ra m à vật cũng là n g ẩ n ra dựa theo phong ấn cường độ tới nói hắn ít nhất sẽ tiếp tục bị nhốt trăm năm làm sao sẽ sớm phá phong còn có phong ấn làm sao lại đột nhiên yếu đi quên đi mặc kệ chạy đi lại nói hê、hey、hê、hey, bản tôn rốt cục tự do trên mặt đất tấm kia quỷ dị mặt người đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng cười quái dị cuốn lấy quần quận khói đen cùng đ ầ y trời tà khí liền vội tốc hướng ra phía ngoài bay đi trong cơ thể ngập trời khí tà ác hết mức phun phát ra thoáng qua liền nhường vùng thế giới này trở nên như ma quật bình thường tà dị chương chín trăm bảy mươi tám kết trận d i ệ t ma ấn Ông o ng ngay ở to lớn mặt người sắp sửa thoát ly tế đàn một sát na kia tế đàn bên trên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi ánh sáng hình thành vô số đạo huyền áo phủ văn hướng về c u ố n giết tới đột nhiên không kịp chuẩn bị ma mặt bị tại trồ đánh rơi trở về mặt đất ma vật người muốn đi đâu c u ầ n c u ộ n ma yên bên trong bốn đạo quát trói h a i âm thanh cùng nhau xuyên thấu yên vụ mà vào hê、hey、hê、hey, nguyên lai、like、các ngươi không chết ta phong ấn không tên phá tan rồi một cái lỗ thùng to ta còn tưởng rằng các ngươi cũng đã tiêu hao hết sức mạnh chết rồi đây có điều cũng không có quan hệ sức mạnh của các ngươi tựa hồ suy nhược một đoạn dài ta vừa vặn liền như vậy tiêu diệt các ngươi chỉ thấy to lớn mà lại giữ tợn ma mặt miệng rộng một tấm che n g ậ p bầu trời giống như nồng đậm ma y ê n tự trong miệng dâng trào mà ra ở giữa không chúng cấp tốc hóa thành một cái ma long sông thẳng tới chân trời mà đi h ừ tiêu diệt chúng ta hôm nay ai tiêu diệt ai còn chưa chắc chắn đây chư vị đồng loạt ra tay tính khí táo bạo nhất hoang thú thú tôn vung tay lên một đạo ước trường vạn trượng hoang thú chi quyền liền ầm ầm nện xuống bất tử chi viêm ngũ thải linh quang chín màu dải lụa theo sát phía sau ẩm một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát tế đàn bên trên giữa bầu trời trôi nổi chính đang quan chiến các tộc thiên kiêu mỗi người đều là nhìn ra sắc mặt từng hồng tâm tình chờ mong mà vừa x u ấ t s á n g chỉ có một bóng người ngồi xếp bằng ở tế đàn b i ê n giới tựa hồ chính đang không tiếng động mà chuẩn bị cái gì trong đám người hai đạo tuyệt mỹ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp dồn dập đưa mắt đầu lại đây cũng được hôm nay liền làm tiếp cái kia một ngày viêm đế đi ngồi xếp bằng ở quảng trường trên sàn nhà tiêu viêm bỗng nhiên hít sâu một hơi hai tay nhẹ hợp chầm dai bấm ra một đạo dị thường cổ xưa ấn kết l ầ m b ầ m nói viêm đế trở về hề ẩm ẩm ngâm khẽ hạ xuống thân mộ viên vùng thế giới này đột nhiên một trận kịch liệt lay động ám chầm màn trời đột nhiên bị xé ra vô cùng vô tận giống như biển lửa tự thiên ngoại cấp tốc lướt xuống đó là thời khắc này bất kể là vừa vận ác chiến bốn thu tôn cùng ma vật vẫn là chính ở chân trời quan chiến các tộc thiên kiêu r ồ n r ậ p như có cảm giác địa nhìn về phía thiên ngoại mà trên mặt đất tiêu viêm chẳng biết lúc nào đã từ lâu quỷ dị biến mất rồi ô ô ô vô cùng vô tận hỏa diễm một trận cấp tốc nhúc nhích sau dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo một chút nhìn không tới hỏa diễm cầu thang C -c -c -c -c. một đạo rõ ràng cực kỳ tiếng bước chân chuyển đến cầu thang bên trên một đạo thon dài bóng người không nhanh không chậm địa d a i thê mà xuống hắn đi tới đó hỏa diễm cầu thang liền kéo dài tới nơi đó phảng phất chính là hỏa diễm đại đạo hóa thân nhìn như tương đương c h ậ m c h ậ m động tắc nhưng là ở mấy hơi thở liền trong nháy mắt giảm xuống đến cùng bốn thu tôn bình hành độ cao bóng người đứng lại mọi người cũng rốt cục thấy rõ người tới rắn g rớp đạo nhân ảnh kia là một vị hát sam người thanh niên dáng dấp tồn tại tướng mạo cùng vừa quỷ dị biến mất tiêu viêm có tám phần tương tự làm như cũng không trong suốt như ngọc mà mơ hồ có ánh huỳnh quang hiện lên tuấn lãng khuôn mặt trên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 đạo kia yên tĩnh mà đứng thon dài bóng người khắp toàn thân không có một chút nào sóng năng lượng giống như một vị không chút nào tu luyện qua người bình thường chỉ có bốn thú tôn những n à y khi còn sống từng chân chính bước vào thiên trí tôn tồn tại mới biết cái kia nhìn như bình thản cực kỳ thân thể bên dưới đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào sức mạnh to lớn một khi buộc phát ra trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể dễ dàng hủy thiên diệt đ ị a người là tiêu viêm bất tử điệu thú tôn biến thành cung trang mỹ phụ có chút không xác định địa lên tiếng nói viêm đế tiêu viêm m i tâm văn có một viên rực rỡ hỏa diễm dấu ấn nam tử nhẹ nhàng gật đầu chết tiệt các ngươi lại tìm đến một vị hoạt thiên cường giả trí tôn đều chết đi cho ta、à. đồng dạng xem được mặt da ma vật trong nháy mắt tỉnh táo lại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau cái k i a ước chừng vạn trượng to nhỏ ma vật lại lần thứ hai bắt đầu bành trướng t h o á n qua cũng đã bành trướng đến mười mấy vạn trượng to nhỏ đã đem cả tòa tế đàn bao trùn mà xuống ố n g h rơi vào nổi k h ủ n g trạng thái ma vật bắt đầu không để ý tự thân tiêu hao điên cuồng va chạm do bốn thú tôn liên thủ xây dựng ra linh lực màn ánh sáng vốn đang xem là kiên cố linh lực màn ánh sáng trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy cơ này ma vật phát điên chúng ta nhanh không c ả n được mau mau vận dụng bản thể bốn thú tôn đối diện một chút sau trong con ngươi đều là né qua một tia quyết ý lập tức đồng thời bắt một cái ấ n ẩm ẩm ấn kết hoàn thành trong nháy mắt trong thiên địa linh lực trong nháy mắt bắt đầu phát điên nổi khùng cuối cùng hóa thành bốn cỗ linh lực thủy triều rót vào phía dưới bốn tôn trong tượng đá x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t x o á t ngay ở linh lực thủy triều rót vào tượng đá trong n g á y mắt từng trận hòn đá nước toát tiếng vang lên bốn con thể số lượng lớn lấy che kín bầu trời quái vật khổng lồ đột nhiên tránh thoát bên ngoài thân hòn đá cấp tốc bay lên bầu trời nguyên lai、like、đó là tứ đại thú tôn bản thể tứ đại thú tôn ngã xuống t r ư ớ c dùng bí pháp bao bọc bản thể năm đó bọn họ tất cả chuẩn bị vì là chính là hôm nay kết trận diệt ma ấn giữa bầu trời cắt chiếm một góc bốn con quái vật khổng lồ đồng thời gầm lên giận dữ bốn đạo dài đến mấy trăm ngàn trượng linh lực sông dài hóa thành chùm ánh sáng lộng lẫy điên cuồng hướng về trung ương ma mặt quấn quanh mà đi hào hào hào. thoáng qua nổi khùng to lớn ma mặt liền bị bốn đạo không ngừng biến dài linh lực quang liên quấn lấy lít nha lít nhít như một con bánh trưng bình thường khó khăn ngọng ngậy nguy cơ thế cuộc cuối cùng cũng coi như tạm thời yên ổn đi tiêu viêm mau chóng ra tay tạm thời khống chế lại thế cuộc bốn thú tôn cùng hô lên chống đỡ thon dài bóng người nhẹ nhàng gật đầu tùy theo bấm ra một đạo cổ xưa ấn kết hống hống nhận ra được chính mình có ngã xuống nguy hiểm ma vật cũng triệt để phát điên bắt đầu điên cuồng biến mất chính mình sức mạnh bản nguyên nỗ lực đánh nát r à n g buộc chính mình từng đạo từng đạo linh lực quang liên ta lấy viêm đế tên xác lệnh bảng dị hỏa người thứ hai mươi ba dị hỏa huyền hoàng viêm trở về vị trí cũ ấn kết hạ xuống một đạo ngọn lửa màu vàng xâm cấp tốc tự học giải bóng người trong cơ thể bay ra ở chân trời hóa thành một đạo cột lửa phóng lên trời ca ca đây là dự định trong đám người tử nghiên đăm chiêu điệu lẩm bẩm nói hẳn là cái kia một chiêu cái kia một chiêu nhưng là chỉ ở ta đấu khí đại lục trong sách cổ từng xuất hiện thần bí cổ xưa đồ vật bây giờ rốt cục có thể lần thứ hai hiện thế mỹ đỗ toa hai tay ôm vai thần thái có vẻ cực kỳ thả lỏng bản g dị hỏa người thứ hai mươi hai dị hỏa vạn thú linh hỏa trở về vị trí cũ bảng dị hỏa người thứ hai mươi mốt dị hỏa thon dài bóng người triệu hoán vẫn còn tiếp tục t ừ n g đ ư ờ n g mạnh mẽ hỏa diễm tự trong cơ thể cấp tốc bay ra sau đó ở chân trời hóa thành từng đạo từng đạo hướng thiên h ỏ a trụ bảng dị hỏa người thứ hai dị hỏa hư vô thôn viêm trở về vị trí cũ theo cuối cùng một đạo hỏa diễm ở chân trời hóa thành một đạo phóng lên trời màu đen cột lửa giữa bầu trời hai mươi hai đạo đủ loại cột lửa triệt để thành hình chúng nó phân tán ở chân trời các rác như cúng bái một vị đế vương giống như đem tiêu viêm chăm chú vờn quanh ở trung ương t r ư ơ n g 979, dị hỏa hàng cổ xích theo tiêu viêm thủ h â n biến ảo đứng lặng ở trong thiên địa hai mươi hai đạo cột lửa tùy theo hướng vào phía trong nghiêng cuối cùng ở tiêu viêm trên đỉnh đầu l ặ n g yên giao hòa vào nhau hỏa diễm nhúc nhích một thanh màu sắc rực rỡ cổ thức cấp tốc ngưng hình mà ra thức đến tiêu viêm hai tay mở ra trên bầu trời trôi này toàn thân bị rực rỡ đến cực điểm hỏa diễm quấn quanh cổ thước lúc này xèo một tiếng hóa thành một đạo ưu mang trốn vào tiêu viêm trong tay chư vị thú tôn mà xem ta thủ đoạn cầm trong tay cổ thức tiêu viêm một bước bước ra liền xuất hiện ở cái kêu ma vật phía trên hống hống chết tiệt mở cho ta a hay là nhận ra được sắp ngã xuống đại nguy cơ bị bốn đạo linh lực quang liên vững vàng khóa lại ma vật điên cuồng gầm thét lên ma khí rung động điên cuồng cọ dựa tất cả c ò n tiêu viêm đế ra tay tứ đại thú tôn đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng địa đồng quất lên dị hỏa hàng cổ xích ngâm khẽ hạ xuống tiêu viêm trong tay vung lên rực rỡ cổ thức cũng thuận theo hạ xuống đầy trời thức ảnh cấp tốc cắt ra không gian trở ngại mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ giáng lâm ở tâm kia thông thiên ma trên mặt Không đầy trời ma ảnh đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ gào thét thảm thiết â m thanh ẩm năng lượng kinh khủng bao tắp trong nháy mắt quét ra điên cùng x é rách bốn phía tất cả có thể coi như vật liền ngay cả cho gọi ra bản thể bốn thu tôn cũng không thể không tạm thu hồi bản thể tạm tránh mũi nhọn mang dù sao bọn họ đã sớm ở mấy vạn năm trước liền ngã xuống bây giờ lưu lại điểm này chấn áp ma vật thủ đoạn vẫn đúng là không cách nào chống lại một vị nằm ở lúc toàn thịnh thiên trí tôn đại năng vành vành vành, vành. cực lớn đến cực kỳ hình dung năng lượng s u n g kích dư âm tiếp tục hướng về bốn phía mười vạn trượng không vực tiếp tục điên cuồng bao phủ mà đi đem vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không chúng các tộc thiên kêu hết mức quét ngang mà xuống thiên vực trong nháy mắt vì đó một thanh Cũng may mà Mỹ đ ô toa cùng tử có dự kiến trước, dẫn thất thải t cùng có nghiên kiến dẫn dự ô ô năng lượng đáng sợ báo tắp cùng không gian báo tắp rốt cục chậm rãi tiêu tan mà đi trước bị xung kích dư âm quét ngang mà xuống các tộc các cường giả đều là cẩn thận từng ly từng tí một địa lên không kiểm tra tình huống ký nay vừa nhìn nhất thời liền gây nên từng trận hút vào khí lạnh âm thanh cùng vô số kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ giữa bầu trời nguyên bản bị bốn thú tôn dùng linh lực quang liên vững vàng tỏa ở trung ương thông thiên ma vật đã hoàn toàn biến mất không gặp liền ngay cả trong không khí tàn dư ma khí cũng bị một lồn u sức mạnh to lớn hết mức xóa đi không có để lại nửa điểm tung tích trên mặt đất dài đến mười mấy vạn trượng tế đàn cũng không tên biến mất rồi hơn n ữ a một mảnh đổ nát thê lương một đạo sâu không thấy đáy thật dài khe ngang qua hơn một nửa cái tế đàn đem chặn ngang cắt đước tế đàn hủy ma vật diệt toàn bộ giữa bầu trời chỉ có một vị áo bào đen tràng thanh niên đứng chắp tay ồ tế đàn bị hủy này ngược lại là ta không phải hắn túi đầu nhìn phía dưới bị một trong số đó phá hủy diệt hơn nửa tế đàn như mực trong chòng mắt né qua một tia hày náy dò ra một con thon dài bàn tay trắng non ở trên hư không nhẹ nhàng một vệt một giây sau chuyện quái dị phát sinh ầm ầm ầm ở một luồng không nhìn thấy sức mạnh to lớn ảnh hưởng cái kia đã biến thành một vùng phế tích tế đàn lại trong nháy mắt bị khôi phục như vậy xèo xèo xèo mấy đạo lưu quang xẻ qua vừa né tránh ở một bên bốn thú tôn lược đến tiêu viêm bên người cùng nhau chắp tay nói viêm đế quả nhiên cường hãn một đòn liền phá nát cái kêu ma v ậ t có điều là một vị thực lực miễn cưỡng b ư ớ c vào địa chí tôn đại viên mãn ma v ậ t thôi ta một vị thiên chí tôn nếu là còn không bắt được nó đó mới là khiến người ta chế dễ ước áo bào đen nam tử khoát tay háo một cái chật chuyển đề tài bên d ư ớ i tế đàn mới tựa hồ có một chỗ do rất nhiều cường giả tinh huyết tụ tập thành bí cảnh nói vậy các ngươi nói tới vận may lớn chính là chỗ đó hy vọng các ngươi không muốn n u ố t lời ha ha chúng ta bốn thú tôn bực này tín dự vẫn có bất tử đ i ể u thú tôn bốn người đối diện một chút sau cùng nhau cười to nói như vậy đón lấy phải làm phiền các ngươi dứt lời tiêu viêm liền khá là mỏi mệt nhắm lại hai con mắt làm lần thứ hai mở mắt ra thời điểm trong suốt như ngọc mà mơ hồ có ánh huỳnh quang hiện lên tuấn lãng khuôn mặt phảng phất trong nháy mắt liền mất đi h à o quang trắng nón trên trán cái viên này rực rỡ màu sắc hỏa diễm dấu ấn cũng lặng yên biến mất cái kia cố độc thuộc về đế cảnh cường giả phản phất thiên địa chúa tể giống như thông thiên khí thế cũng biến mất theo bốn thú tôn đều biết viêm đế rời đi tiêu viêm cơ thể hơi lay động một cái cũng sớm đã bay đến mỹ đô toa cùng tử nghiên lập tức hai bên trái phải địa cẩn thận đỡ lấy tiêu viêm đau lòng vô cùng nhìn hắn ta lưu lại bảo vệ tự thân một đạo công kích không còn sau đó gặp lại đại nguy cơ thời sợ là muốn nguy hiểm tiêu viêm mỏi mệnh xoa xoa mi tâm cười khổ nói yên tâm chúng ta sẽ bồi thương ngươi ta xem ngươi đã bước vào c ử u phẩm trung kỳ trí tôn bước kế tiếp liền là x u n g kích địa trí tôn cảnh đón lấy thủ lao chúng ta bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn hoa khê hết sức hài lòng địa đánh giá tiêu viêm nói nàng vị này truyền nhân bầu bạn thiên phú cũng thật là mạnh đến nỗi có thể nhìn ra nàng đều là lòng ngứa ngáy khó nhị định tìm cái phu quân vui đùa một chút chỉ tiếc nàng lập tức liền muốn chết ai thật đúng là tiếc n ỗ i à, chơi không vui chơi không vui chuyện kế tiếp có thể với các ngươi những tiểu tử này không liên quan đều rời đi nơi này đi chỉ thấy vạn linh đ i ể u thú tôn tay háo bào nhẹ nhàng vung lên ngũ thải linh quang quét xuống bị ngũ thải linh quang bao trùm bên trong các tộc cường giả đều là trong nháy mắt cứng đờ không nhúc nít được tiếp theo liền bị một lồn u g sức mạnh to lớn cho cưỡng chế truyền tống rời đi lúc này trên sân chỉ còn dư lại tiêu viêm mỹ đỗ toa cùng tử nghiên ba người lưu lại chúng ta cũng đi là thời điểm đội t i ê n mặt thực hiện đối với các ngươi hứa hẹn theo bốn vị thú tôn cùng nhau bắt tấn kết đây trời ánh sáng hiện lên đem trên sân tám người vây kín mít ở trong đó trận hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi thân mộ viên bên trong vực lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chiếm cứ hơn một nửa cái bên trong vực cổ xưa tế đàn vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại địa nguy nga mà đứng tựa hồ tất cả cũng không có thay đổi đây là một mảnh hoàn toàn do màu đỏ tươi máu tươi biến thành hải dương màu đỏ thám mặt biển bên trên không ngừng có đủ loại kiểu dáng siêu cấp thần thú bóng mờ nhảy lên mà lên chân long chân p ư ợ n g chân hoàng kim sĩ đại bằng hoàng kim cựu đầu sư thượng cổ hoang thú thượng cổ vạn linh điểu bất kể là đại thế giới hiện có hậu thế vẫn là đã sớm ở viễn cổ đại chiến bên trong tuyệt diệt siêu cấp thần thú nhóm cũng có thể ở đây tìm tới chung nó bóng người ao ao ao ao ao ao tựa hồ là vì hô ứng siêu cấp thần thú bóng mở nhóm động tác giống như vậy máu tơi ư hải dương không ngừng nhấc lên từng trận cao tới vạn trượng thủy c h i ề u sóng lớn bên trên tỏa ra linh lực kinh khủng gợn sóng e sợ có thể trong nháy mắt đập chết một vị địa cường giả trí tôn nơi này là t h ầ n hải chính là ta thần thú chi nguyên vô số cường giả tối đỉnh suốt đời sức mạnh biến thành trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng e sợ có thể mang một vị chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường một đường trồng trí thánh phẩm thiên trí tôn một đạo giọng nữ dễ nghe đột ngột ở này mới không gian kỳ dị bên trong vang lên chương chín trăm tám mươi t h ầ n hải tiêu viêm nghĩ thầm ta đương nhiên biết nơi này ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức nào nguyên tắc bên trong vị diện c h i tử mục trần đang vì ở cuối cùng quyết chiến bên trong thắng lợi nhưng là phái gia thực lực của chính mình đạt đến tiên phẩm thiên trí tôn chân lòng phân thân cùng chân phượng phân thân đi tới thần hải khổ tu mượn nơi đó năng lượng mục trần hai đại phân thân không chỉ có đem đại thế giới hai đại nguyên thủy pháp thân hoang thần thể đ e m thần cổ thể tu luyện đến đại thành còn đều cùng nhau bước vào thánh phẩm thiên trí tôn cảnh giới sau đó năm đại phân thân hợp thể thành t i ể u chúa tể cảnh cuối cùng thành công đánh giết ột thiên tà thần ta lần này tới thần thú chi nguyên không chính là vì mượn nơi này năng lượng đột phá địa chí tôn sao e sợ có thể tiêu hao nơi này một phần ngàn năng lượng là tốt lắm rồi bất tử điệu thú tôn đúng là không có nhìn thấu lòng người năng lực tiếp tục nói năm đó vượt ngoại tà tộc ở năm tôn đỉnh cao huyền ma đế dẫn dắt đi tập kích chúng ta thần thú chi nguyên mà ta m ớ i thánh phẩm thiên trí tôn đều bị vượt ngoại tà tộc thiên ma đế hấp dẫn ở tiền tuyến bất đắc dĩ chúng ta bốn thú tôn chỉ được phát động báo t h ủ phản kích tuy rằng chúng ta lấy mạng sống ra đánh đổi đem cuối cùng xâm lấn chi địch hết mức chém g i t thế nhưng vực ngoại tà tộc sức sống cực kỳ ngoan cường năm vị huyền ma đế tàn n i ệ m cùng vô số vực ngoại tà tộc cường giả thân thể tàn phế hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một mới ma vật bọn họ mưu toan mượn ta thần thú chi nguyên vô số cường giả tinh huyết hoàn toàn p h ụ c sinh lại bị chúng ta phát hiện thuận thế mượn thần hải triệt để chấn áp cái k i a ma vật bởi nơi này trồng chất năng lượng quá mức khổng lồ thậm chí vặn vẹo thời gian nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chi so với là bốn so với một các ngươi đã ba người cũng đã là cựu phẩm trí tôn như vậy mượn nơi này khủng bố năng lượng cùng tốc độ thời gian trôi qua định có thể triệt để bước vào địa trí tôn này liền chúng ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ thân hải đất trí tôn tiêu viêm đăm chiêu địa lẩm bẩm nói t h á i lân ngươi cùng hai người bọn họ không giống nhau hai người bọn họ nhiều nhất cũng chính là hạ vị địa trí tôn thế nhưng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường sau đó ta sẽ đem ta tàn dư thần phách truyền vào trong cơ thể ngươi giúp ngươi một bước bước vào thượng vị địa chí tôn hoa khê cười hì hì vỗ vỗ t h ả i lân bả vai nói t h ả i lân đại lông mày một túc mới vừa muốn nói chuyện liền bị hoa khê phất tay đánh gãy hãy nghe ta nói hết ta triệt để trở lại sau ngươi nhớ kỹ đem thân thể của ta mang về trong tộc đưa vào tổ mộ còn có nói cho bộ tộc ta đương nhiệm đại trưởng lão ta không thẹn với cựu t h ả i thôn thiên mã nguy danh bổn cô nương là quang v i n h chết trận không phải hoa khê được rồi t h ả i lân không nên nói nữa ta là tự nguyện hy sinh trước khi đi tiễn ngươi một đoạn đường cũng tốt hoa khê ý của ta là ngươi hay là có thể không cần chết ta đều nói rồi ta là tự vân vân ngươi vừa nói cái gì hoa khê sáng sủa đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn mà nhìn mỹ đỗ toa ta nói hoa khê ngươi hay là có thể không cần chết mỹ đỗ toa tức giận nói rằng ý của ngươi là phục sinh ta nhưng là ta ngã xuống trước tuy rằng thần phách bảo lưu đến đối lập hoàn chỉnh thế nhưng vì chấn áp cái k i a ma vật ở mấy vạn năm năm tháng bên trong đã sớm đã tiêu hao thất thất bát bát bây giờ chỉ còn dư lại một tia tàn phách điều này cũng có thể phục sinh hoa khê một đôi như ngọc tay nhỏ vác ở phía sau thật chặt xoắn cùng nhau hiển nhiên ở nhắc tới triệt để tọa hóa thời điểm nội tâm của nàng cũng không có mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy như vậy nhẹ như mây gió ngẫm lại cũng đúng hoa khê còn là một thuần khiết còn cô là một gái, hoa khê còn chưa từng có người yêu hoa khê còn trẻ hoa khê còn có thật nhiều ăn ngon không có đi ăn hoa khê còn có thật nhiều chuyện thú vị không có đi làm nói cho cùng ngược ngoại tà tộc xâm lấn thời điểm hoa khê cũng có điều một cái vừa thành niên cựu thải thôn thiên m a n g thôi vì bảo vệ quê hương của chính mình nàng không thể không liều mạng chống lại cuối cùng bất hạnh nga xuống nếu như hoa khê không cần chết thật là tốt biết bao a cô gái thực sự là phía trên thế giới này nhất là sự vật tốt đẹp đây hoa khê vào đúng lúc này hạnh phúc địa thầm nghĩ t h ầ n phách có phán át vậy thì c h ữ a trị được rồi cho dù ngươi chỉ còn dư lại một k i a tàn hồn chúng ta cũng có thể giúp ngươi triệt để chữa trị nó phu quân ngươi nói đúng hay không mỹ đỗ toa cười tủng tỉm nhìn về phía tiêu viêm ta liền biết ngươi ở đánh ta nhưng kia dùng một viên thiếu một viên đế phẩm đan dược chú ý thôi liền tùy ngươi vậy tiêu viêm sùng nịch nở nụ cười lập tức quay về đầy mặt chờ mong hoa khê khẳng định nói yên tâm đi chữa trị thần phách sự tình ta am hiểu lao bùn hành tại hạ、La、là một vị đế phẩm linh dược sư ở một vị đế phẩm linh dược sư trước mặt một vị võ giả muốn triệt để tử vong nhưng là rất khó hoa kèn kẹt b u ồ n cô nương rốt cục có thể không cần chết rồi b u ồ n cô nương sau khi đi ra ngoài liền muốn tìm một đại móng heo nói chuyện yêu đương sau khi đi ra ngoài liền muốn ăn được thật tốt ăn sau khi đi ra ngoài liền muốn hoa khê lập tức một bính cao ba thước nói năng lộn xộn địa nói ai cũng nghe không hiểu tiêu viêm cùng mỹ đỗ toa tương đương bất đắc di đối diện một chút vị tiền bối này tâm trí tựa hồ đúng là một đứa bé kỳ thực bọn họ suy đoán đúng là cũng không sai hoa khê làm mấy vạn năm trước cái kia một đời thất thải thôn thiên mãng bộ tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu thiên phú siêu tuyệt bị trong tộc bảo vệ vô cùng tốt nàng phần lớn thời gian đều trạch ở trong tộc tu luyện vừa mới thành niên cũng đã là tiên phẩm thiên trí tôn kết quả nhưng gặp phải vượt ngoại tà tộc quy mô lớn xâm lấn thần thú đ ạ i lục cuối cùng bất hạnh chết trận nếu là đơn thuần bàn về tâm lý tuổi tác hoa này khê tựa hồ còn thật không có mỹ đỗ toa đại khu k u cái kia ngay ở hoa khê còn đang vì mình không cần chết mà cảm thấy hoan hô nhảy nhót thời điểm mặt khác ba vị thú tôn cũng là ngượng ngùng nở nụ cười mà nhìn tiêu viêm hoa này khê chính là tiêu viêm phu nhân huyết mạch tổ tiên tiêu viêm cứu nàng đúng là không có vấn đề gì thế nhưng bọn họ ba thú tôn có thể cùng tiêu viêm không có quan hệ gì vì lẽ đó tiêu viêm đến cùng có thể hay không tiêu hao hết cực kỳ quý giá đế phẩm đan dược cứu trị ba người bọn hắn đây làm sao ba vị tiền bối cũng muốn phục sinh tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ba thu tôn tiêu viêm ngươi cứ nói thẳng đi phục sinh chúng ta cần muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì mau chóng mở miệng chúng ta quyết không chối tử sắc mặt kích động hoang thú thu tôn đem chính mình lồng ngực đập đến rung động đùng đùng trong vòng năm năm ta nhân thể tất sẽ trở lại thiên trí tôn đến lúc đó ta sẽ ở đại thế giới mở ra một phương siêu cấp thế lực ngược lại ba vị tiền bối bộ tộc cũng đã không còn vì lẽ đó ta hy vọng ba vị tiền bối ở ta dưới chướng hiệu lực hai mươi năm hai mươi năm sau khi liền có thể quay về tự do tiêu viêm khẽ mỉm cười nói hắn không phải là mở thiện đường từ trước đến giờ thờ phụng đồng giá trao đổi nếu muốn chính mình tiêu hao quý giá cực kỳ đế đan phục sinh bọn họ vậy bọn họ cũng đến trả giá cái gì không phải về phần tại sao là hiệu lực hai mươi năm trong vòng hai mươi năm chính mình nhất định sẽ bước vào thánh phẩm thiên trí tôn đến lúc đó quay về tự do mà lại không có bộ tộc bọn họ thế tất vẫn sẽ chọn chọn ở chính mình dưới trướng hiệu lực hiệu lực hai mươi năm đương nhiên có thể ba thú tôn không chút nghĩ ngợi lập tức chăm miệng một lời địa đáp đùa giỡn trên lý thuyết tới nói một vị võ giả một khi bước vào thiên trí tôn tuổi thọ chí ít sẽ có vạn năm tuổi thọ liên tỷ như hỏa linh tộc vị kêu hỏa linh tộc lao tổ tuổi tác sớm đã vượt qua vạn thuế vẫn là vẫn như cũ nhảy nhót tư ơ n g mừng đối với một vị thiên trí tôn tới nói thời gian hai mươi năm có điều là một lần hơi lâu một chút bế q u a n thôi chỉ cần có thể phục sinh vì là tiêu viêm hiệu lực hai mươi năm xem là cái cái gì h u ố hồ cho tiêu viêm hiệu lực cũng tuyệt không mất mặt nhân gia nói thế nào cũng là một vị thiên trí tôn đại năng cùng đế phẩm linh dược sư ừ tuy rằng hiện nay nằm ở thung lũng trạng thái thế nhưng sớm muộn sẽ khôi phục đỉnh cao chương chín trăm tám mươi mốt đột phá đất trí tôn vậy ngươi lúc nào thử phục sinh chúng ta hoa khê nói chen vào đi vào tiếu khắp khuôn mặt là nóng lòng muốn thử vẽ bây giờ còn chưa được đấu tôn phục sinh đ ấ u đế ừ cũng chính là cựu phẩm chí tôn phục sinh thiên chí tôn nắm quá nhỏ chí ít cũng đến chờ ta chính thức bước vào địa chí tôn mới được t i ề u viêm lắc đầu nói trực tiếp phục sinh một tên đấu đế cường giả hắn đến nay còn chưa có thử qua kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn vì lẽ đó nhất định phải có vẹn toàn nắm mới có thể ra tay địa chí tôn dễ bàn bây giờ ngươi đã là cựu phẩm chí tôn khoảng cách địa chí tôn cũng có điều chỉ có cách xa một bước huống hồ ngươi chỉ là tu vi rơi xuống cảnh giới vẫn còn chỉ cần có thể số lượng lớn đủ trở về địa chí tôn là chắc chắn sự tình mà thần hải chính là không bao giờ thiếu năng lượng ngươi mau chóng tiến vào tu luyện trạng thái chúng ta đến hộ pháp cho ngươi bất tử điệu thú tôn mấy người đều là sắc mặt kích động nhìn tiêu viêm t h ằ n g hận không thể tiêu viêm hiện tại liền bước vào địa chí tôn sau đó phục sinh bọn họ ở chúng ta đấu khí đại lục ôn dưỡng thần hồn bổ sung bản nguyên hồn khí hàng đầu thiên tài địa bảo tổng cộng có hai loại liền là linh long thiên tri cùng hồn ánh quả đây là lấy linh long thiên tri cùng hồn anh quả lấy tài liệu chính lại trở lên vạn loại vật liệu phụ luyện chế mà thành đế gia linh phẩm đan dược thần phách đan có thể bù đắp các ngươi trôi qua bản nguyên hồn khí ở ba người chúng ta bế quan thời kỳ bốn vị thú tôn có thể ăn vào thần phách đan triệt để bù đắp chính mình thần phách sau đó lẳng lặng chờ ta công thành xuất quan tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu con ngón tay búng một cái liền có bốn chiếc bình ngọc bay vào bốn thú tôn trong tay cố gắng đa tạ bốn thú tôn nắm chặt trong tay bình ngọc kích động nói tiêu viêm khẽ mỉm cười sau đó lại đồng thời cho mỹ đô toa cùng tử nghiên một viên bích lục đan dược chờ các người đem tu vi tăng lên đến cựu phẩm t r í tôn đại viên mãn thời điểm đem bồ để đại hoàn đan ăn vào có thể tiết kiệm các người đột phá địa t r í tôn thời gian nhìn tiêu viêm coi cựu phẩm đan dược thậm chí là đế phẩm đan dược như cặn bã dáng vẻ bốn thú tôn rốt cục có thể hoàn toàn khẳng định hắn nhất định là một tên đế phẩm linh dược sư tiêu viêm vẹn vẹn vừa k h o a n chân ngồi xuống liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng cực kỳ r ồ i r à o tinh lực đang không ngừng từ phía dưới thần hải bay vào trong cơ thể hô thực sự là tương đương năng lượng kinh khủng a tiêu viêm chậm rãi thu lại lên tâm thần hai tay nhẹ hợp bấm ra một đạo tu luyện gắn kết khẽ nhả ra vài chữ tiết phần quyết chuyển ô n g n o n g một phương vòng xoáy hố đen lập tức xuất hiện ở tiêu viêm trên đỉnh đầu điên cuồng lấy ra xuất thần trong biển dòng máu trải qua hư vô thôn viêm loại bỏ chuyển hóa tinh luyện s a u hóa thành tinh khiết nhất năng lượng cuối cùng hóa thành tiêu viêm lên cấp chất dinh dưỡng hơn nữa rất nhiều siêu cấp thần thú cường giả tinh huyết bá đạo nhất trong đó không ít tồn tại khi còn sống tu vi càng là vượt xa tiêu viêm đỉnh cao thời kỳ vì lẽ đó tiêu viêm cũng ở nhân cơ hội cường hóa tự thân thân thể bốn thú tôn nhìn ba người đều đã tiến vào tu luyện trạng thái tâm rốt cục thả xuống một nửa hiện tại cũng nên vòng bọn họ vì chính mình ngữ tính phục đế đan tròn thần phách theo chư vị thú tôn cùng nhau ăn vào thần phách đan bốn người bán hư bán thực linh ảnh cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên ngưng tụ m ê n ngông vô bờ máu tươi phía trên đại dương bốn đạo thần quang phân tán ngưng tụ bóng người đang thấp giọng trò chuyện cái gì đế phẩm đan dược quả nhiên bất phàm lại có thể triệt để bù đắp chúng ta không trọn vẹn thần phách ta cảm giác ta hiện tại trạng thái từ không có đến được cũng không còn trước loại kia sức mạnh bản nguyên không ngừng trôi qua suy yếu cảm giác bằng không nói thế nào đế phẩm linh dược sư là bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực khách quý đây chính là chúng ta lúc toàn thịnh muốn kết giao một vị nhân vật như vậy cũng không nhất định có thể thành công nếu là luận chiến hơi ý nghĩa một tên đế phẩm linh dược sư e sợ ít nhất phải có thể so với mười vị thiên cường giả trí tôn thời gian đã qua nửa năm ba người bọn họ cũng có thể đột phá chứ chỉ là bọn hắn ba cái thật giống đều ở có ý thức địa áp chế tu vi của chính mình nỗ lực lần thứ hai đặt vững chính mình căn cơ chính là lại áp chế cũng áp chế không được bao lâu tiêu viêm trên người sóng năng lượng nhất là không ổn định E、sợ đột đến đang thu tôn thần trời tu phá hai Hay nhiễu chính hải khổ cái ngay ngày này. bốn gì, quấy ở là bầu ra, chế, liền ẩm chỉ thấy đạo kia thon dài bóng người hai tay giương ra một luồng như ngủ say cự long lặng yên thức tỉnh giống như khí thế mênh mông điên cuồng tự trong cơ thể dâng trào mà ra ẩm ẩm ẩm chịu đến này cố giống như điên cuồng núi lửa b ộ c phát bình thường dâng trào mà ra khí tức dẫn dắt trên bầu trời nhất thời lôi đình nổ vang từng đạo từng đạo rực rỡ lôi đình lập tức lít nha lít nhít địa tụ tập ở đạo kia thon d à i bóng người ngay phía trên chí tôn linh kiếp đây là có người xung kích địa chí tôn ha ha trước hết đột phá người quả nhiên là tiêu viêm trong ba người hắn gốc gác nhất là thâm hậu mà nhìn hắn làm sao độ kiếp ba bị n à y nhạ động tĩnh lớn kinh động bốn thú tôn lập tức đình chỉ trò chuyện dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía nơi này hoa khê còn chi kỷ tiện tay quyển ra hai con linh lực lồng ánh sáng bọc lại mỹ đô toa cùng tử nghiên phòng ngừa tiêu viêm đột phá động tĩnh q u á i dối đến vẫn ở khổ tu người hai người chí tôn linh kiếp đây là món đồ quỷ quái gì vậy cho ta tàn đi chỉ thấy bị đầy trời lôi đình bao phủ xuống thon dài bóng người v ậ y một cái lông mày thân hình chấn động một đạo còn như thực chất giống như khí tức cột sáng lập tức phóng lên trời hung hãn nhảy vào đầy trời lôi vân nơi sâu xa điên cồn quáy ầm ầm ầm ầm ầm ầm Chính đang nhanh chóng nhanh khí thế đang ấp dựng dỡ lôi v ầm n hiện nhiên tiêu i ê là bị v ngông cuồng động cử cho l à m tức trong giận, nó nháy m ắ t tích góp động, tỏa ra từng trận hủy diện khí tức, tụ tập thành chất nổi khủng. Ánh điên cuồng động, diện khí chốc hủy góp lỏng ra m à u u bạc lôi tương q ầm ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm ầm c m ầm ầm ầm ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ h ầm ầm ầ n ầm ầm ô m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm Tựa đang hồ vô là l đầy trời i i vân không b ế tận cân nhắc mà cảm thấy đáng tiếc, đáng hấn biến đổi nói, thôn nạp thiên、địa. Ông ngong. thấy thủ mà t đổi địa. Vô tận nồng nặc h ắ c viêm điên c u ồ n g tự trong hư không thoáng dũng mà ra ở trên chín tầng trời cấp tốc ngưng tụ thành một đạo dài đến mấy vạn trượng giữ tận miệng rộng miệng lớn hơi một tấm một luồng khủng bố cực kỳ sức hút lúc này che ngập bầu trời giống như địa lan tràn mà ra đem phía dưới rực rỡ lôi vân hết mức lôi kéo mà vào thiên trong n g á y mắt tỉnh cách coi như người đi được nhanh phía dưới người nào đó thích dí địa đánh một ợ non nê ngửa mặt lên trời quan sát hư không một đạo t à n dư rực rỡ lôi vân sợ hãi không ngớt địa cấp tốc trốn vào hư không vừa còn ở suy đoán tiêu viêm sẽ lấy loại phương thức nào độ kiếp bốn thú tôn trong lúc nhất thời đều trầm m ặ t lại chúng ta viêm đế đại nhân quả nhiên phong cách riêng liên tiếp độ trí tôn linh kiếp phương thức đều cùng người khác một trời một vực một lúc lâu vạn linh điệu thú tôn hóa thành nho nhã người đàn ông trung niên lúc này mới lắp bắp nói vụ không gian hơi dập dờn một đạo thon dài bóng người tự vết nước không gian bên trong đi ra hắn nhìn quanh một hồi trước mắt giống như thực thể bốn thú tôn cười nói xem ra bốn vị khôi phục đến coi như không tệ chương chín trăm tám mươi hai phục sinh chuẩn bị hạ vị địa chí tôn đỉnh điểm chúc mừng viêm đế khoảng cách trở về đỉnh cao lại gần một bước bốn thú tôn cùng nhau tuân lệnh nói ở ta chưa quay về thiên trí tôn trước danh hiệu này liền tạm thời bao bọc đi tiêu viêm khoát tay h á o một cái chật nhìn về phía trên mặt biển cái kia hai bóng người đẹp đẽ thải lân cùng tử nghiên đột phá cũng là hai ngày nay chúng ta không bằng đợi thêm sẽ có việc cầu người bốn thú tôn tự không gì không thể liền năm người liền lẳng lặng chờ hai nữ đột phá sau ba ngày mỹ đô toa tử nghiên cùng nhau bước vào địa chí tôn nhìn tự đầy trời lôi đình bên trong đi ra vừa thành công vượt qua trí tôn linh kiếp mỹ đô toa hoa khê tràn đầy h ã y náy cười một tiếng nói xin lỗi nói giúp ngươi vừa bước một bước vào thượng vị địa chí tôn lần này là không có biện pháp giúp ngươi thực hiện thế nhưng ta cùng tộc ta nhưng bởi vậy thu hoạch một vị tiên phẩm thiên trí tôn cùng một cái cựu thải thôn thiên mãng không phải sao mỹ đố toa đẹp đẽ địa chấp chấp mắt tìm nói đúng đúng đúng thải lân từ hôm nay trở đi ngươi chính là bồn cô nương tỷ tỷ hoa khê cười hì hì ôm mỹ đố toa eo nhỏ nhắn mỹ đố toa hơi run run chậm nhẹ giọng nói được thôi mỹ đố toa nội tâm lộ trình đại khái là như vậy ta bắt ngươi trước tiên tổ đại nhân ngươi lại coi ta là tỷ tỷ muốn phục sinh một vị cương giả Cần 4 cái điều kiện. Cái kiện. điều thứ nhất, chỉ ít 2 loại trở lên dị hỏa. Thứ 2, chỉ h ít trở loại dị ba chí tôn cảnh trở lên thần thú tinh huyết cái thứ ba bát phẩm đan dược dung huyết sinh cốt đan dị hỏa cùng đan dược do ta nhắc tới cung các ngươi cần tự mình cung cấp cường giả thân thể cùng thần thú tinh huyết t i ê u viêm mở miệng nói ha h a may mà năm đó vì chấn áp cái kia ma vật chúng ta lợi dụng chúng ta thân thể làm phong ấn đại trận trận nhãn vì lẽ đó cũng đến bảo tồn đến hoàn hảo không chút tổn hại cho tới tinh huyết chúng ta hơn nửa tinh huyết cũng đã trở về thần hải chỉ để lại cực nhỏ một phần tạm gác lại người hữu duyên hiện tại lại từ thần hải bên trong hút ra đi ra là được rồi vì lẽ đó hai cái điều kiện này kỳ thực đều không phải điều kiện hoang t h ú thu tôn vung tay lên không gian một trận cấp tốc nhúc nhích sau một con dài đến mấy vạn trượng quái vật khổng lồ lúc này tái hiện ra tế đàn trên quảng trường bị triệu hoán hạ xuống đây là một con ngựa mặt lên trời rít gào hoang cổ cự thú toàn thân đen kịt cao tới vạn trượng trên thân thể tràn ngập sức mạnh cùng bạo lực vẻ đẹp phảng phất một khi phát động liền có thể trong nháy mắt phá diệt một vùng thế giới duy nhất không được hoàn mỹ sự tình ở chỗ này con thượng cổ hoang thú nơi ngực có một phương ước chừng ngàn trượng dài đen kịt hắt chỗ trống đó là năm đó cái kia một trận đại chiến trung vực ngoại tà tộc một vị đỉnh cao huyền ma đế cho lưu lại khó có thể tiêu diệt thương tích chính là nơi này vết thương trí mệnh n h ư ờ n g hoang thú thu tôn vị này thiên trí tôn đại năng bất hạnh n g ã xuống thế nhưng vị này đỉnh cao huyền ma đế hiển nhiên cũng không có chiếm được chỗ tốt cuối cùng bị hoang thú thu tôn kéo đến đồng thời n g ã xuống vượt ngoại tà trong tộc thiên cường giả trí tôn bị đại thế giới một bên gọi chung vì là vượt ngoại tà tộc vương giả hoặc là ma đế mà ma đế lại bị phân chia tỉ mỉ vì là thiên huyền ú t ă n giai phân biệt đối ứng đại thế giới bên này thánh phẩm tiên phẩm cùng linh phẩm đỉnh cao huyền ma đế liền tương đương đại thế giới một vị đỉnh cao tiên phẩm thiên trí tôn có thể kéo đến một vị đỉnh cao huyền ma đế ngã xuống hoang thú thú tôn chính là một vị tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn trên thực tế tứ đại thú tôn đều là này cấp một vị cường giả là một tôn thành niên không bao lâu thực lực đó liền có thể cùng thành danh đã lâu ba thú tôn ngang ngựa siêu cấp thần thú hoa khê thiên phú tự nhiên là số một số hai ở năm đó chàng đại chiến kia bên trong vượt ngoại tà tộc tập kích đại quân là lấy năm vị đỉnh cao huyền ma đế dẫn đầu song phương thánh phẩm thiên trí tôn đại năng đều ở tiền tuyến đối lập thiên phẩm thiên trí tôn này cấp một vị cường giả tự nhiên chính là sức chiến đấu cao nhất lúc đó thần thú chi nguyên một phương mạnh nhất tầng sức chiến đấu chỉ có ba thú tôn ba đối với năm ở này một thời khắc nguy cơ hoa khê khẩn cấp tự cấp độ sâu bế quan trạng thái t ỉ n h lại một lấy đích hai cuối cùng lôi kéo hai vị đỉnh cao huyền ma đế cùng ngã xuống vì lẽ đó đừng xem hoa khê ở tứ đại thú tôn trung niên cấp nhỏ nhất thế nhưng sức chiến đấu nhưng là mạnh nhất nhìn hoang thú thú tôn cho gọi ra bản thể ba thú tôn cũng cùng nhau động tắc lên hoa khê xanh miết tay ngọc tràn đầy thương tiếc địa xoa xoa dài đến vạn trượng chín màu cự mãng đỉnh đầu đạo kia vết thương ghê rợn hầu như xuyên qua toàn bộ đầu rắn vị trí tiêu viêm phục khi còn sống có thể đem ta đầu này đạo vết thương cũng theo xử lý một chút sao không phải vậy đến thời điểm ta liền xấu chết rồi căn bản không mặt mũi đi ra ngoài gặp người một lúc lâu hoa khê mới lưu luyến không rời địa thu hồi ngón tay ngọc nói yên tâm đế phẩm dung huyết sinh cốt đan hội thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu trên thực tế chính là chỉ còn dư lại một bộ khung xương cường giả thân thể dung huyết sinh cốt đan cũng giúp ngươi một lần nữa diễn sinh ra hoàn chỉnh huyết nhục đến chỉ có điều cần ngươi thần phách một lần nữa ở phía trên đánh tới thuộc về mình dấu ấn thôi thiêu viêm gật đầu khẳng định nói được được được chỉ cần bủn cô nương mặt không thành vấn đề là tốt rồi hoa khê nâng chính mình bạch chán mặt cười vui sướng hài lòng địa cười khúc khích bởi vì cường giả thân thể cùng thần thú tinh huyết đều là chính các ngươi hàng nguyên nai n g u y ê n kiện cùng thần phách không có nửa điểm bài s í c h vì lẽ đó ở phục sinh sau thực lực của các ngươi nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước nữa năm đó ta phục sinh ta lão sư thời điểm lão sư dùng cường giả thân thể cùng tinh huyết kỳ thực đều cũng không phải là của mình ngay ở ở tình hung ố kia lão sư thực lực đều nhảy một cái từ cựu phẩm trí tôn bước vào lại vị địa trí tôn tiêu viêm không nhịn được lại cho hoa khê một niềm vui bất ngờ thực lực tiến thêm một bước nữa hoa kèn kẹt, kẹt cái kia bổn cô nương chẳng phải là sẽ trực tiếp bước vào thánh thưởng thức ngẫm lại liền cảm thấy rất kích động a hoa khê sau khi nghe xong trực tiếp liền nhạc điên rồi người đúng là nghĩ hay lắm hiện nay đại thế giới tổng cộng mới sinh ra bao nhiêu vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng này như thiên hắc bình thường hàng rào nào có như vậy dễ dàng tốt bước ra không biết có bao nhiêu vị tuyệt đại thiên kêu i bó tay với tiên h phẩm đỉnh cao thiên trí tôn cả một đời không được bước vào thánh phẩm tiêu viêm không khỏi mánh mắt trợn trắng nói này cũng nhất định nha bất tử điệu thú tôn biến thành cung trang mỹ phụ chân thành nợ nụ cười chậm nhẹ giọng giải thích các ngươi đừng xem hoa khê ở chúng ta trong bốn người tuổi cùng tư lịch thấp nhất thế nhưng thực lực cùng thiên phú nhưng lại ổn ép ba người chúng ta một con nếu như tình huống thật sự như ngươi nói như vậy chúng ta phục sinh sau khi thực lực đều có có đột phá cái kêu ba người chúng ta nhiều nhất bước ra một bước nhỏ lên cấp tiên phẩm đỉnh cao thiên trí tôn thế nhưng hoa khê nhưng cũng có thể bước vào nửa bước thánh phẩm dòng ngó cha tìm cái kia trong truyền thuyết thánh phẩm đại đạo hoa khê thực lực của ngươi thì ra là như vậy cường hãn mỹ đỗ toa kinh ngạc không ngất mà nhìn mình vị này tổ tiên đại nhân t r ư ớ c nàng còn vẫn cho là hoa khê là tứ đại thú tôn bên trong thực lực yếu nhất cái kia một bởi vì xem ra nhỏ tuổi nhất mà đó là đương nhiên năm đó ba người bọn hắn đều là đánh một chỉ có bùn cô nương ta là một người đánh hai cái vực ngoại tà tộc huyền ma đế còn nhường hai người bọn họ thành công theo ta cùng chết hoa khê ngạo kiều địa dơ dơ lên cảm c h ậ n chuyển đề tài hì hì tiêu viêm ngươi nhanh lên một chút nhanh lên một chút nửa bước thánh phẩm cũng là thánh phẩm b ụ n cô nương đã không kịp đợi chương chín trăm tám mươi ba trở về trở về vậy thì ngươi trước tiên đi có thể trước đem cơ thể ngươi biến trở về nhân loại hình thái sao nếu không ngươi siêu cấp thần thú chân thân trạng thái thao tắc lên quá mệt mỏi tiêu viêm lên tiếng dò hỏi có thể chỉ thấy hoa khê tay nhỏ vỗ một cái đã sớm ngủ say mấy vạn năm chín màu cự mãng trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng chín màu ánh sáng cấp tốc núc ních một đạo khuôn mặt đẹp đẽ t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người duy nhất phá hoại này một k i a vẻ đẹp liền l à t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp trên trán cái kia nhìn thấy mà giật mình to lớn l ỗ máu cái kia liền là tạo thành hoa khê ngã xuống vết thương trí mệnh vẫn cười h ì h ì hoa khê rốt cục hiếm thấy căng thẳng nổi lên mặt cười nhắm ngay phía dưới thần hải đưa tay chộp một cái một đoàn ước trừng ư dài một trượng dòng máu vàng cấp tốc tự thần hải nơi sâu xa bay ra bay đến trước người lạch cạch tiêu viêm cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra một con đặc chế hộp ngọc đem một viên màu đỏ s ẫ m đan dược đưa cho hoa khê cầm cẩn thận cái này dung huyết sinh cốt đan phân ra một tia thần phách lực lượng cho ta đại khái bước đi liền là trước đem một tia thần phách lực lượng đập vào thân thể làm hạt giống sau đó lại đem tinh huyết hòa vào thân thể dùng dị hỏa đoán thể một lần nữa kích phát thân thể tính tiếp theo ngươi lại ăn vào dung huyết sinh cốt đ a n tiến vào trong thân thể cuối cùng lại dùng ta lại dùng dị hỏa phụ trợ ngươi triệt để đem thần phách cùng thân thể hòa làm một thể cuối cùng triệt để phục sinh vì lẽ đó ngươi sau đó chú ý nghe theo ta sắp xếp nhất định phải nắm thời cơ tốt rõ ràng mặt cười căng thẳng hoa khê nhẹ nhàng chỉ tay một tia u mang liền tự thể linh hồn bên trong thoát ly bay tới tiêu viêm trong tay tiêu viêm tiếp nhận này một tia lực lượng linh hồn trực tiếp đập vào thân thể ấy tay trái một dẫn đoàn kia dòng máu vàng liền như nước gặp phải b ọ t biển bình thường cấp tốc hòa vào trong thân thể trong khoảnh khắc thân thể liền bị nhuộm thành toàn thân hiện ra kim vẻ một luồng dị dạng sinh cơ mơ hồ quanh quần bên trên đê viêm r a tiêu viêm bàn tay phải nhắm ngay thân thể nhẹ nhàng nắm chặt vay một tiếng v a n g nhỏ một đạo hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm liền vội tốc bốc lên đem thân thể vây kín mít ở trong đó thỏa thích liếm lắp lên tiêu viêm khoanh chân ngồi xuống mười ngón như ở k h ó n hoa bên trong nhanh chóng qua lại hồ điệp bình thường cấp tốc bay lượn điều khiển đế viêm đem hoa khê tự thân tinh huyết luyện trở lại thân thể các góc bên trong đi sau một ngày dài khoảng một trượng màu vàng quả cầu máu bị hoàn toàn luyện thân thể nơi sâu xa toàn thân hiện ra kim bên ngoài thần đã lần thứ hai khôi phục bình thường chỉ là cũng không tiếp tục phục trước nặng nề từ khí thân thể mềm mại thượng lưu chuyển sức sống tràn trề tựa hồ đóng chặt đôi mắt đẹp người ngọc b ấ tiến cứ lúc nào có nào thể mở đ ô mắt t đẹp i tới triệt để tỉnh lại hoa khê xin mời mau chóng ăn vào dung huyết sinh cốt đ a n tiến vào trong thân thể tiêu viêm bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra nói Ừm. hoa khê trọng nặng một chút đầu cưỡng chế nội tâm kích động nàng một cái ăn vào đế phẩm dung huyết sinh cốt đan lập tức đâm đầu thẳng vào đạo kia sinh cơ bừng bừng thân thể mềm mại bên trên vù ngay ở tiếp xúc được thân thể một sát na kia thân thể mềm mại bên trong đột nhiên bạo phát một trận màu đỏ sầm sóng gợn đem thần phách cùng thân thể triệt để cấu kết lên vù t u y ề n truyền thân thể mềm mại đột nhiên chấn động nguyên bản đóng chặt hai con mắt lại trong nháy mắt mở đã mất đi hảo quang mấy vạn năm đôi mắt đẹp bên trong cấp tốc né qua một đạo linh quang màu đỏ sầm sóng gợn lấy ngực vì là trung ương hướng về toàn bộ thân thể mềm mại nhanh chóng lan tràn mà đi hoa khê trên trán cái kia giữ tận lỗ máu nhanh chóng biến mất rồi màu đỏ sầm sóng gợn chỗ đi qua hết thể nội thương cùng ngoại thương hết mức phục hồi như cũ đây là đế phẩm dung huyết sinh cốt đan sức mạnh chính đang phát huy tác dụng một bên thấy được tình cảnh này ba thu tôn cũng là kích động không thôi bọn họ chính đang tận mắt chứng kiến hoa khê từng bước từng bước địa hướng đi tân sinh nếu hoa khê lập tức liền sẽ bị phục sinh cái kêu ba người bọn họ còn có thể xa sao thời gian sau này bên trong tiêu viêm vẫn thờ ơ lạnh nhạt lảng lặng chờ dung huyết sinh cốt đ a n phát huy sức mạnh triệt để tu bổ ám thương tầng tầng thân thể đem thân thể triệt để tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái sau ba ngày vẫn ở soi sáng hoa khê toàn bộ thân thể màu đỏ sầm sóng gợn rốt cục hoàn toàn biến mất điều này cũng mang ý nghĩa hoa khê tái tạo triệt để hoàn thành hoa khê dung huyết sinh cốt đan đối với n g ư ơ i tái tạo đã triệt để hoàn thành đón lấy chính là bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước đưa ngươi đã ly thể mấy vạn năm thần phách một lần nữa cùng thân thể triệt để tương dung may mà ngươi dùng để phục sinh thân thể vốn là ngươi cơ thể chính mình thần phách cùng thân thể trong lúc đó bài xích hầu như không tồn tại ta sẽ dùng dị hỏa tiếp tục nung nấu thân thể ngươi giúp ngươi gia tốc quá trình này quá trình này có lẽ sẽ rất đau thế nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống tiêu viêm con ngón tay búng một cái cực đoan rực rỡ đế viêm lần thứ hai bị triệu hoán mà ra thân ở đế viêm trung ương hoa khê hơi chấp chấp thon dài lông mi miễn cưỡng xem như là đáp lại lập tức lần thứ hai nhắm lại đôi mắt đẹp tiêu viêm thấy thế cũng thuận theo đem tâm thần triệt để chìm vào trong cơ thể hoàn mỹ mà lại trầm ổn đ i ệ u thôi t h ú c đế viêm tiếp tục nung nấu hoa khê thân thể mắt thấy phục sinh phương pháp đã tiến hành đến bước cuối cùng bất tử điệu ba vị này thú tôn cũng không khỏi ngừng thở yên lặng trờ mong tình cảnh trong lúc nhất thời triệt để yên tính lại sau đó cái kia trong khoảng thời gian này hoa khê trong thân thể tỏa ra sinh cơ càng ngày càng cường thịnh lan tràn ra tối nghĩa gợn sóng cũng là một ngày so với một ngày mạnh thẳng đến về sau loại này cực kỳ gợn sóng thậm chí bao trùm cả tòa thần hải trong ngày thường biển mặt biển không ngừng nhảy lên mà lên các loại siêu cấp thần thú bóng mờ đã sớm hết mức biến mất rồi phảng phất báo trước đến sắp phát sinh cái gì chúng nó đều ẩn nút đến thần hải nơi sâu xa một tháng sau vành vành vành từng trận cường tráng mạnh mẽ trái tim nhảy lên âm thanh rõ ràng ở thần hải trên bầu trời vang lên đồng thời nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh rốt cục ở nào đó thời khắc này đến một không tên đỉnh cao n g ư ờ i năm xưa ngủ say mấy vạn năm hôm nay vẫn sẽ không mau chóng tỉnh lại thiêu viêm đột nhiên mở mắt ra phẫn nộ quát tỉnh lại âm thanh như trung lữ tiếng hét phẫn nộ một lần lại một lần ở thần hải bầu trời vang vọng ẩm ẩm vừa dứt lời toàn bộ thần hải không gian đột nhiên vì đó chấn động ẩm ẩm ẩm nguyên bản gió êm sóng l ặ n g thần hải mặt biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn ẩn n ú t ở đáy biển các loại siêu cấp thần thú bóng mờ cũng thuận theo điên cuồng nhảy lên mà lên chân long chân phượng chân hoàng kim sĩ đại bằng hoàng kim cựu đầu sư thượng cổ hoàng thú thượng cổ vạn linh điểu đủ loại mắt không kịp nhìn siêu cấp thần thú bóng mờ tranh nhau chen lấn địa càng về phía chân trời chúng nó cật lực ngửa mặt lên trời gào thét phát sinh một tiếng lại một tiếng mênh mông cực kỳ tiếng thú gào cái kia cổ xưa tiếng thú gào phảng phát xuyên qua rồi dòng sông thời gian từ viễn cổ đi tới hiện đại chúng nó tựa hồ đang đồng thời chúc mừng cái gì tựa hồ đang vui mừng ngày xưa kể vai chiến đấu chiến hưu rốt cuộc hướng đi tân sinh hướng đi phục sinh hi hi cảm tạ các ngươi rồi yên tâm đi ta sẽ dẫn trên các ngươi cái kia phần tiếp tục sống tiếp tương đương nguyện chuyển giọng nữ hạ xuống một vị váy màu thiếu nữ lặng yên hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người mọi người lại không có phát hiện nàng đến tột cùng là làm sao xuất hiện thiếu nữ này da thịt trắng như tuyết dung mạo cực đẹp sóng mắt lưu chuyển mơ hồ có một luồng kinh người vẽ quyến rũ khuyết tán mà ra đủ để khiến vô số thành niên nam tính trong nháy mắt vì đó điên cuồng chương 984, m ộ t thánh ba tiên tu vi làm sao tiêu viêm bỗng nhiên đứng dậy tay áo bào vung lên chính đang thiêu đốt hừng hực đế viêm liền hóa thành một đạo hưu mang cấp tốc trốn vào trong cơ thể tu vi sao chính ngươi đến cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết váy màu thiếu nữ đôi mắt đẹp xoay một cái đống nhiên dỏ ra một con trong suốt như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng mà đánh về tiêu viêm chuyện thần kỳ phát sinh vừa còn ở mười mấy trượng ở ngoài váy màu thiếu nữ di động trong nháy mắt đến tiêu viêm trước mặt cùng lúc đó một con óng ánh long lanh tay ngọc cắt ra không gian không hề khói lửa địa ấn hướng về phía tiêu viêm ngực vê ảnh tiêu viêm thấy thế vẩy một cái lông mày một đoàn hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm lập tức từ trong cơ thể dâng trào mà ra ở tại bên ngoài thần cấp tốc hình thành một đạo gió thổi không lọt hỏa diễm lùa mỏng đế viêm hộ thể hoa ngươi cái này chán ghét quỷ là muốn thiêu chết ta sao hoa khê bên trong đôi mắt đẹp né qua vẻ kinh ngạc lập tức đem đánh về tiêu viêm bàn tay thu lại rồi nàng vừa mới mới vừa tự đế viêm bên trong đi ra bị đế viêm đoán thể hơn một tháng nàng làm sao không rõ ràng loại này thần bí hỏa diễm uy lực cho dù nàng đã hoàn toàn quay về đỉnh cao thậm chí cố gắng tiến lên một bước thế nhưng nàng nhưng vẫn như cũ từ này đoàn cực đoan rực rỡ hỏa diễm trên cảm nhận được một loại làm người tóc tê dại tối nghĩa gần sóng thiêu chết ngươi cũng không đến nỗi nửa bước thánh phẩm thiên trí tôn có thể không dễ như vậy bị ta đế viêm thiêu chết ngươi quả nhiên vẫn là thành công bước ra bước đi kia tiêu viêm hơi suy nghĩ liền đem đế viêm thu hồi trong con ngươi né qua vẻ khác lạ hừ đó là cũng không nhìn một chút b u ồ n cô nương l à ai hoa khê khá là ngạo kiểu địa cười một tiếng nói nếu đột phá cái kia liền thỉm đi sang một bên cái khác ba vị thú tôn còn ở mắt ba ba địa chờ ta phục sinh bọn họ ngươi nếu là lại ngăn chở ta ba vị thú tôn e sợ cũng phải liên thủ đồ thánh tiêu viêm ghét bỏ địa hướng về một bên phất phất tay nói hoa khê nghe vậy lập tức trở về thủ chỉ thấy ba thú tôn quả nhiên đều ở ưu oán vô cùng nhìn nàng nàng tiếp tục thiểm qua một bên ngượng ngùng cười một tiếng nói ba vị tiền bối xin mời ba vị tiền bối xin mời phía dưới ba vị thú tôn ai đi tới tiêu viêm tay háo b ả o vung lên ba viên đế phẩm dung huyết sinh cốt đan liền tinh chuẩn địa bay vào cá nhân trong tay vẫn là tia ơ tô trước tiên đi vạn linh đ i ể u thú tôn cùng hoang thú thú tôn liếc mắt nhìn nhau sau cùng nhau đẩy bất tử đ i ể u thú tôn một cái tía tô liền là bất tử đ i ể u thú tôn tục danh bắt nguồn từ đại thế giới một vị thuốc đa t ạ bất tử đ i ể u thú tôn biến thành cung trang mỹ phụ hé miệng cười khẽ mấy người bọn họ mấy vạn năm trước cùng kề vai chiến đấu cho đến chết trận tình nghĩa tự không cần nhiều lời chật quay đầu nhìn về phía tiêu viêm không cần trước tiên hơi làm điệu tước khôi phục một chút tiêu hao linh lực sao không cần ta cảm giác ta hiện tại trạng thái trước nay chưa từng có đến được vẫn là thừa thế xông lên đem bọn ngươi bốn người hết mức phục sinh đi tiêu viêm khoát tay háo một cái khoanh chân ở bất tử điệu thú tôn thân thể trước ngồi xuống đã quan sát hoa khê phục sinh toàn quá trình bất tử điệu thú tôn lập tức lấy ra một tia thần phách lực lượng đưa cho tiêu viêm tiêu viêm đỡ lấy sau lập tức đập vào thân thể ấy bên trong mà sau sẽ tự thần hải bên trong nhiếp ra tinh huyết hòa vào vảnh đế viêm lần thứ hai dấy lên phục sinh bất tử điệu thú tôn bắt đầu rồi một tháng sau bất tử điệu thú tôn phục sinh hai tháng sau vạn linh điệu thú tôn phục sinh sau ba tháng h o à n g thú thú tôn phục sinh bốn tháng sau thân hải bầu trời bốn đạo khí thế như vượt sâu như biển bóng người chính tràn đầy nóng bỏng địa lẫn nhau đánh giá một vị váy màu thiếu nữ một vị cung trang mỹ phụ một vị nho nhã bạch tý người trung niên một vị ở trần tráng hán không nghĩ rằng chúng ta ba người phục sinh sau khi tu vi không chỉ có không có rơi xuống lại còn có thể lại gần một bước tự tiên phẩm hậu kỳ thiên t r í tôn bước vào tiên phẩm đỉnh cao thiên t r í tôn ha h a chính là không biết chúng ta sinh thời có thể không như hoa khê như vậy chạm đến thánh phẩm hàng rào chính là nửa bước thánh phẩm cũng được ca h ừ h ừ ngươi cho rằng các ngươi thiên phú đều cùng bổn cô nương như thế được không bổn cô nương nhưng là đại thế giới mấy vạn năm mới sinh ra một con cựu thải thôn thiên mãng có thể so với các ngươi quý giá hơn nhiều thánh phẩm con đường khó khó khó chỉ sợ ta các loại cả đời đều không có cơ hội chạm đến cái cảnh giới kia hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao trạng thái bốn thú tôn chính hứng thú mười phần địa lẫn nhau trò chuyện tổng cộng chúc mừng bọn họ tân sinh chúng ta ở thần hải các loại bao lâu tổng cộng thời gian mười tháng ngoại giới vừa mới qua đi hai cái nửa tháng hơn nữa chúng ta vốn là ở bên ngoài các loại thời gian một tháng chúng ta đã ở thần thú chi nguyên đợi ba cái bàn t h á n g nghe nói bất tử điệu thú tôn nói rời đi thần mộ viên bọn họ lại ở bên ngoài đợi hơn một tháng thời gian mới lục tục địa rời đi chúng ta nếu là hiện tại đi ra ngoài đại khái cũng so với bọn họ muộn thời gian một tháng là thời điểm rời đi chúng ta đi tới đại thế giới đã qua mười mấy cái tháng ta mới vừa vừa bước vào hạ vị địa trí tôn khoảng cách ta năm năm trở về thiền trí tôn mục tiêu vẫn còn có đoạn khoảng cách đối với vừa phục sống lại bốn thú tôn tiêu viêm ba người đúng là cũng không có cái dày cũng đang bàn luận khoảng thời gian này bật được tiêu viêm chúng ta nên rời đi nơi này hoa khê các loại bốn vị thú tôn mỗi cái gió xuân đầy mặt địa bay tới vậy này thần hải xử lý như thế nào tiêu viêm chỉ chỉ phía dưới thần hải cho dù trải qua hắn cùng mỹ đỗ toa tự nhiên ba người dài đến nửa năm hấp thu thế nhưng thần hải bên trong siêu cấp thần thú tinh huyết lại tựa hồ như cũng không có chút nào giảm thiểu do cho chúng ta năm đó lưu lại hậu chiêu chúng ta đúng là có thể trực tiếp tiến vào nơi này còn các ngươi mà chờ sau đó ta nặn ra mấy khối truyền thống linh bài cho các ngươi như vậy các ngươi ở bên ngoài cũng có thể bất cứ lúc nào thông qua truyền thống lệnh bài trực tiếp tiến vào nơi này hoa khê dò ra như ngọc tay nhỏ ở trên hư không tiện tay chảo một cái ánh sáng cấp tốc núp đ í c h ba viên không ngừng lập lòe ánh sáng thủy tinh lệnh bài xuất hiện ở trong tay nay liên là nửa bức thánh phẩm thiên trí tôn chỗ cường đại cho dù không am hiểu truyền t ố n g linh trận thậm chí cũng không phải một vị linh trận tông sư thế nhưng sức mạnh to lớn cùng cao chắc cảnh giới vẫn là có thể để cho trong nháy mắt chế tạo ra vài đạo truyền t ố n g lệnh bài đến xèo xèo hoa khê tiện tay ném đi ba viên thủy tinh lệnh bài liền tinh chuẩn địa bắn vào ba người trong tay ây các ngươi một người một viên chúng ta trước khi rời đi trước tiên cần phải đi một chuyến mặt đất trên tế đàn lại nặn ra bốn tôn tượng đã đặt ở mê hoặc người ngoài ta cũng không muốn nhường người ngoài biết ta đã phục sinh tin tức đặc biệt là chân phượng bộ tộc cùng chân hoàng bộ tộc người bất tử điệu thú tôn mở miệng đề nghị vẫn là tía tâu nghĩ đến chú đáo nghe nói ta thượng cổ vạn linh điệu bộ tộc cùng thượng cổ hoang thú bộ tộc cũng đã ở thượng cổ đại chiến bên trong tuyển diệt sợ là chúng ta hai người cũng là đại thế giới hiện có hậu thế duy nhất một con thượng cổ vạn linh đ i ể u cùng thượng cổ hoang thú là đến che lấp một phen tung tích mới được vạn linh đ i ể u thú tôn gật đầu đồng ý nói vậy chúng ta đi bất tử đ i ể u thú tôn tràn đầy lưu luyến liếc mắt nhìn phía dưới thần hải n à y mới bọn họ đã ở lại s ơ n g sờ mấy vạn năm thần hải không gian lập tức đột nhiên vung tay á o bảo liền không chút do dự mà c u ố n lấy mọi người rời khỏi nơi này tạm biệt chiến hữu của chúng ta nhóm hống hống hống thời khắc này chính đang thần hải bầu trời nhảy lên vui mừng siêu cấp thần thú bóng m ờ nhóm rồn rập nghỉ chân hạ xuống cùng nhau ngửa đầu thét dài chúng nó tựa hồ đang vui vẻ đưa t i ế n cái gì cái kia tràn đầy cổ xưa mà lại tang thương tiếng thú gạo tựa hồ muốn nói cổ vũ các chiến hữu mang theo chúng ta cái kia phần cố gắng sống tiếp tờ s một canh thứ nhất tờ s hai phải thay đổi địa đồ cần phải cố gắng vuốt một vớt phía dưới nội dung vợ kịch chương chín trăm tám mươi lăm rời đi thần thú chi nguyên trên tế đàn bảy bóng người trôi nổi ở giữa không trung tượng đá r a theo bốn thu tôn tiện tay chảo một cái bốn tôn đại biểu bọn họ bản thể vạn trượng tượng đá cấp tốc hiện lên ở tế đàn bốn cái phương vị còn kém bước cuối cùng chúng ta trong bốn người chỉ có truyền thừa của ta tinh huyết còn chưa bị người khác lấy mất ta đến lưu lại một giọt tinh huyết tặng cho người hữu duyên bất tử đ i ề u thú tôn tay nhỏ ở trong hư không hơi điểm nhẹ một giọt còn như máu hồng bảo thạch giống như tinh huyết lập tức tự đầu ngón tay tái hiện ra nhanh chóng lược đến viễn cổ bất tử đ i ể u tượng đá mi tâm sau đó như mặt nước hòa vào trong đó t i ế tô ngươi liền không sợ sau khi bộ tộc phượng hoàng người không hết lòng gian lần sau tiếp tục phái người tới thử đồ lấy đi truyền thừa của ngươi tinh huyết sao vạn linh đ i ể u thú tôn tiện tay xé một cái phía trước không gian từng trận dập dờn một đạo khổng lồ không gian vòng xoáy lúc này tái hiện ra c、sì, bản tôn cũng không đốc cái kia dọn tinh huyết bên trong có lưu lại ta một k i a ý chí chân phượng cùng chân hoàng hai tộc người bất luận làm sao cũng lấy không đi nó tốt nhất là k i ể u hữu minh tức cái kia một loại hàm một k i a viễn cổ bất tử đ i ề u huyết thống loài chim bộ tộc lấy đi nó tốt nhất như vậy cũng có thể vì ta bất tử đ i ề u một mạch lại điền một vị huyết thống thuần khiết tộc nhân bất tử đ i ề u thú tôn cười khẩy nói ha ha đường hầm không gian đã xây dựng được rồi chúng ta đi vạn linh đ i ề u thú tôn thủ lớn biến đổi ngập trời linh quang lan tràn mà ra đem mọi người vây kín mít mà vào lập tức hóa thành một vệ ánh sáng đoàn nhanh trong trốn vào không gian vòng xoáy bên trong vụ theo không gian vòng xoáy triệt để hợp lại thần thú chi nguyên mảnh này cổ xưa thổ địa rốt cục lại triệt để yên tĩnh lại yên lặng chờ đợi lần sau mở ra thời gian hay là mấy chục năm sau hay là mấy trăm năm sau không ai nói chắc được nguy nga cao v ấ t phía trên ngọn thánh sơn mây mù nhiễu mơ hồ có tiên cầm bay lượn một tòa hoa lệ cổ xưa đại điện ở đỉnh núi như ẩn như hiện một vị trải lên ngã ngựa búi tóc ung dung nữ tử nhấc theo một bình vòi hoa sen lười biếng cho trong đình viện vài cây linh hoa rội nước nay ung dung nữ tử xem ra cũng là trên dưới ba mươi tuổi một bộ tố bạo vẻ mặt bình thản tướng mạo khá là ung dung cả người không có một chút nào sóng linh lực như một vị phổ thông nữ tử hả gọn sóng này ung dung nữ tử đại lông mày một túc ánh mắt đ ỗ n g nhiên đầu hàng hư không nơi nào đó lười biếng khuôn mặt đột nhiên biến nào đến sắc bén cực kỳ trong lúc mơ hồ có thể thấy được một k i a cao chót v ó t khí vụ không gian cấp tốc dập dờn một giây sau ung dung nữ tử liền quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ cầu ngoài điện tảng đá trên quảng trường vừa tự không gian vòng xoáy bên trong đi ra vạn linh điệu thú tôn đám người trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc mà nhìn người đến tốt phản ứng nhanh tốc độ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc làm rất nhiều siêu cấp thần thú trong gia tộc ba tộc một trong, trong tộc r o n g t tất có thánh phẩm thiên trí tôn c h â n áp nói vậy vị đại nhân này liền là vị kia thánh phẩm đại nam đi Thái Lân, các ngươi trở về những này là lạng yên tái hiện ra ung dung nữ tử tầm mắt đầu tiên là ở mỹ đô toa cùng tiêu viêm trên người hơi đảo qua một chút cuối cùng dừng lại ở cái kia bốn đạo xa lạ bóng người trên một vị nửa bức thánh phẩm thiên trí tôn ba vị tiên phẩm đỉnh cao thiên trí tôn bực này xa hoa đội hình đã là phổ thông siêu cấp thần thú gia tộc hết thệ cao tầng sức chiến đấu bọn họ làm sao cùng giải quyết thời xuất hiện ở đây vẫn là cùng thải lân cùng nhau xuất hiện xem thải lân bộ vẻ mặt cũng không giống như là bị kèm hai bên càng là quan hệ thân mật bằng hữu thực sự là kỳ cũng lạ thai còn có vị này nửa bước thánh phẩm thiên trí tôn vì sao trên người nàng tỏa ra khí tức sẽ mơ hồ để cho có một tia cảm giác quen thuộc đúng cùng thải lân khí tức trên người có chút mấy phần tương tự đại trưởng lão những thứ này đều là thải lân mời đến bộ tộc ta làm khách khách mời cụ thể công việc có thể hay không vào điện lại nói mỹ đỗ toa lắc lắc quyển chuyển địa đường cong chân thành thi lễ ha ha đúng là ta không phải chư vị xin mời đi theo ta đại trưởng l ã o hãy náy n ở nụ cười dẫn mọi người liền hướng về điện bên trong đi đến điện bên trong mọi người phân tán mà ngồi đại trưởng lão vị này chính là chân long bộ tộc tử nghiên điện hạ nàng bản thể chính là viễn cổ long hoàng cũng là theo chúng ta đồng thời phi thăng đến đại thế giới mười hai người một trong mỹ đ ỗ toa cổ y bán cái cái nút đem bốn thu tôn thả ở phía sau trước tiên giới thiệu bên cạnh người tử nghiên t ử nghiên quanh thời gian trước nói như vậy chân long bộ tộc giáng lâm hạ vị diện thiên kiêu chính là ngươi đại trưởng lão đúng là ung dung cười một tiếng nói vâng ta bị bộ tộc ta một vị thiên đến tôn trưởng lão mang về trong tộc sau chân long đế đại nhân tự mình chỉ định ta vì là chân long bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng từ nghiên hướng về đại trưởng lão hơi cúi đầu lấy biểu đạt chính mình đối với vị này thánh phẩm thiên t r í tôn đại năng kinh ý a đúng là cùng thải lân trải qua khá giống có điều thải lân là ta tự mình mang về trong tộc thôi còn chân long đế cái kia lão gia hỏa ha ha đại trưởng lão trong con ngươi s ẹ t qua một nụ cười chật chuyển đề tài thải lân giới thiệu cho ta một hồi còn lại mấy vị này thiên cường giả trí tôn đi bốn vị này kỳ thực đều là thời kỳ thượng cầu ngã xuống ở thần thú chi nguyên cường giả tối đỉnh bị chúng ta dùng thủ đoạn thông thiên phục sinh mỹ đỗ toa vừa dứt lời trong lòng đã sớm có mấy phần suy đoán đại trưởng lão một cái lông mày nhìn về phía tiêu viêm phục sinh hẳn là ngươi vị này đế phẩm linh dược sư tác phẩm chứ vâng tiêu viêm tuy rằng hiện nay tu vi rơi xuống thủ đoạn không thể sử dụng hết thế nhưng dựa vào trước đây gốc gác phục sinh mấy tôn viễn cổ cường giả vẫn là có thể làm được tiêu viêm khá là rụt rè địa khẽ không người tại hạ bất tử điệu thú tôn gặp qua đại t r ư ở n g lao tại hạ vạn linh điệu thú tôn gặp qua đại t r ư ở n g lao tại hạ hoang thu thú tôn gặp qua đại t r ư ở n g lao ba thú tôn cùng nhau tuân lệnh nói nguyên lai các ngươi chính là thời đại thượng cổ dẫn dắt thần thú chi nguyên cường giả đối với vực ngoại tà tộc phát động cuối cùng báo thủ phản kích bà thu tôn đại trưởng lão trên khuôn mặt s ẹ t qua một kia bừng tỉnh nhìn về phía cuối cùng vị kia váy màu nữ t ử ánh mắt đột nhiên ngưng lại đây chẳng phải là nói ngài là được tại hạ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc hoa khê gặp qua đại trưởng lão váy màu thiếu nữ c ư ờ i hì hì đứng dậy hành lễ nói hoa khê đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co r ụ t lại trong nháy mắt nghĩ đến cái gì nàng lập tức đứng dậy thi lễ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc bản đại đại trưởng lao thấy hoa khê tổ tiên chúc mừng hoa khê tổ tiên vượt kiếp trở về ai không nên gọi ta tổ tiên đại nhân gọi ta hoa khê thân phận của ta bây giờ là thải l â n tỷ tỷ mẫu bào muội muội thất thải thôn thiên mãng bộ tộc duy hai hai cái cựu thải thôn thiên mãng một trong hoa khê đưa tay vòng lấy mỹ đô toa cánh tay ngọc đẹp đẽ địa mở chừng hai mắt nói rõ ràng mười tháng trước bản trưởng lao ở bên ngoài tổng cộng mang về hai vị hạ vị diện tiên kiêu Mèo ra hóa cáo ra r hóa đại t ư ở n g lão hơi h run run, c ta khôi kêu phục bình thường. Các đã đạ tử thần hải ngươi cái kia tiêu viêm Các tử trở đã đạ về, y không cũng muốn rời khỏi. Chấn định nhìn phía cũng muốn trưởng nói. viêm Ừm, tiêu rời lại đại lão ta về dự định hơi làm nghỉ ngơi sau liền rời khỏi thôn thiên đại lục còn ba vị thú tôn bọn họ bộ tộc đã sớm ở thượng cổ tràng đại chiến kêu bên trong bị diệt tộc vì lẽ đó bọn họ có thể sẽ ở quý tộc tạm ở một thời gian ngắn tiêu viêm nhẹ nhàng ruốt c ằ m nói Nhưng tôn thú thời ba vị thú tôn tạm thời ở lại tạm h thải thôn thiên họ thương chăm họ. hiện ấ t tộc, tiêu kết toa Tiêu quả, viêm người rồi nơi viêm mãng cùng bọn lượng càng vặn này cũng bọn nay làng sớm mị đã bộ ba b có sóc là vừa đô kỹ t thiên đại a ra n bọn họ cũng không thiện, không bằng các loại hắn g theo họ loại các mở vĩnh ô tôn vô tận vực sau khi lại triệu tập ba thú tôn đi vào chấn áp vô tận vực gốc gác. Ở tạm, chấn hỏa khi hỏa sau ba vực vào vực v lại đi áp gác. gốc Ở cư cũng không có vấn đề gì đại trưởng lão cười ha hà đáp đùa giỡn ai làm lão đại sẽ ghét bỏ chính mình bộ tộc cao thủ nhiều đây ba vị tiên phẩm đỉnh cao thiên trí tôn cao thủ như vậy thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đều không tìm ra được bao nhiêu trên căn bản là trừ nàng ở ngoài người mạnh nhất xin nghỉ gần nhất chúng ta giang tô bên này lưu hành vi rút cảm hóa trong bệnh viện tất cả đều là cảm bạo ho khan tác giả ta cũng trong bất hành thương trên thực tế ta tháng chín sơ liền bắt đầu ho khan cho rằng là tiểu bệnh sẽ theo liền cầm hộp dược ha ha không nghĩ tới đại nửa tháng trôi qua liên tục thay đổi ba loại khỏi ho dược ho khan vẫn là không tốt ngày hôm nay thực sự không chịu được nữa đến bệnh viện nhìn bác sĩ nói ho khan nghiêm trọng lên cấp thành đường hô hấp trên cảng hóa muốn treo nước còn muốn liên tục treo còn mấy ngày mới được ta mẹ ban phê hợp ta hơn nửa tháng rửa căn không hiện tại ở bệnh viện chuẩn bị treo nước ba bình vì lẽ đó buổi tối không đổi mới phi thường xin lỗi chương 986, phật đại lục nửa tháng sau một tòa cao tới mấy trăm trượng tỏ khắp trùng thiên linh quang truyền tống linh ngoài trận mấy bóng người trôi nổi ở giữa không trung không nghĩ tới thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cũng c ó ngang qua mấy đại lục siêu xa khoảng cách truyền tống linh trận các loại tương lai vô tận hỏa vực sáng lập chúng ta cũng phải xin mời một vị linh trận đại tông sư ở vô tận hỏa vực cùng thôn thiên đại lục trong lúc đó mắc một tòa tránh khỏi bôn u ba nỗi khổ giữa không trung tiêu viêm ôm vai mà đứng tấm tắc lấy làm kỳ lạ vô tận hỏa vực à đều nghe ngươi nhắc tới danh tự này lâu như vậy rồi sẽ chờ ngươi bước vào thiền tri tôn nhưng mà chúng ta tốt vừa đi lên đường chuyển động thân thể, động ngươi. đi giúp、người. mỹ đ ỗ toa lật qua lật lại đẹp đẽ khinh thường tiêu mị hoành một chút tiêu viêm thải lân tỉ tỉ ta muốn siêu cấp truyền tống linh trận phó bản mang đến sao một bên tử nghiên lên tiếng nói mang đến đây là do bộ tộc ta một vị thực lực vì là linh phẩm linh trận đại tông sư cung phụng trưởng l a o tự mình ra tay chế tạo ngươi đem bộ này trận mang về trong tộc sau đó là có thể dựa vào bộ này trận trực tiếp mắc một tòa thẳng tới chúng ta thôn thiên đại lục truyền tống linh trận mỹ lỗ toa tay nhỏ dương lên một đạo lập lòe đạo đạo linh quang trận bàn liền bay đến tử nghiên trong tay chúng ta chân long bộ tộc có một vị trưởng lão là tinh thông linh trận chi đạo tiên phẩm linh trận đại tông sư tương tin chúng ta hai tộc rất nhanh sẽ có thể triệt để liên thông được rồi ta là thời điểm trở về trong tộc tử nghiên thu hồi trận bàn nhìn về phía một bên tiêu viêm ca ca mau mau bước vào thiền trí tôn đi đến thời điểm ta cũng tốt mang trong tộc cao thủ đi giúp ngươi đánh tòa tiếp theo đại lục ta hiểu rồi tiêu viêm nhẹ nhàng g n g một hồi tử n h i ê n tử nghiên thỏa mãn giống như nợ nụ cười lập tức xoay người một c ư ớ c bước vào truyền tống linh trong trận ca ca chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp vỡ một thanh âm đức quáng địa tự chuyện đưa linh trận truyền ra trận biến mất thái lân ta cũng nên đi rồi thiêu viêm tràn đầy nhu tình mà nhìn mỹ đỗ toa đi thôi thay ta hướng về h â n nhi để hỏi tốt còn có căn cứ bộ tộc ta tình báo biểu hiện phật đại lục mấy trăm năm một lần đại lục con trai tranh đoạt chiến còn không đủ thời gian hai tháng liền muốn bắt đầu rồi ngươi nếu là muốn thăm ra đến tận sắp rồi mỹ đỗ toa chân thành tiến lên một đôi như ngọc mềm mại không nhanh không chậm địa giúp tiêu viêm sửa sang lại cổ áo đại lục con trai tranh đoạt chiến ta hiểu rồi tiêu viêm đăm chiêu địa gật gật đầu mỹ đỗ toa đang muốn gần k â trượng phu bên h a i nói vài câu tư mật thể k ỳ lời không muốn chợt phát hiện thân thể n h ẹ bẫng bị tiêu viêm ôm lấy eo nhỏ nhắn sau tiêu viêm nặng nề g h hôn lên mềm mại môi đỏ một lúc lâu rời môi ở hai người phía sau bạch vô sương hung tợn ánh mắt nhìn kỹ bên trong tiêu viêm ha ha cười to một tiếng lập tức lông không lưu luyến địa một cước bước vào truyền tống linh trong trận làm thải lân chưa d á n g lâm trước thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất bạch vô sương ở đây thứ thần thú chi nguyên bên trong cũng thu được chỗ tốt cực lớn từ bắt phẩm trí tôn vừa bước một bước vào cựu phẩm trí tôn bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế ngay ở các đại siêu cấp thần thú trong gia tộc bạch vô sương cũng coi như là đứng hàng đầu ừ khuyết điểm duy nhất chính là xu hướng tình dục tạm thời có chút mơ hồ có điều tương tin chúng ta nữ vương bệ hạ sẽ giúp nàng chậm rãi sửa lại điểm này tiểu tử thật muốn ngươi ngày mai liền có thể bước vào thiên trí tôn như vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng nhau xinh đẹp người ngọc bưng mềm mại môi đỏ si ngốc nói khoảng cách truyền t ố n g linh trận ước chừng trăm trượng xa một châu nguy nga cổ kiến trên bốn đạo khí thế bàng bạc bóng người chính đang nhỏ giọng bàn luận cái gì xem ra chúng ta viêm đế đại người đi rồi đây hiện tại sẽ chờ hắn mở ra một phương siêu cấp thế lực sau khi chúng ta đi vào giúp c h ấ n áp gốc gác hai mươi năm bất tử điệu thú tôn chậm rãi đem ánh mắt của chính mình thu hồi vậy thì thật là tốt đến thời điểm ta cũng theo ba người các ngươi người cùng đi một bên váy màu thiếu nữ nói tiếp ngươi hoa khê ngươi nhưng là nửa bước thánh phẩm thiên trí tôn tương lai nói không chắc có thể triệt để đặt chân thánh phẩm đại đạo quý tộc trừ đại trưởng lao ở ngoài người mạnh nhất đại trưởng lão sẽ cam lòng thả người ba ấ t tử điểu thú tôn tràn thiếu điểu đầy kinh ngạc nhìn váy màu nhìn ngạc nữ. váy thú tôn thấy thế bất đắc di đối diện một chút không nói gì bọn họ vị này sinh tử tương giao chiến hữu a tựa hồ mãi mãi cũng chưa trưởng thành sau một ngày tiêu viêm bóng người xuất hiện ở thiên la đại lục đô thành thiên la thành thôn thiên đại lục siêu cấp truyền tống linh trận có thể thẳng tới thiên la đại lục ngang qua hơn hai mươi cái đại lục giúp tiêu viêm b ớ t đi hơn nửa tháng buôn ba nỗi khổ thế nhưng từ thiên la đại lục đến phật đại lục đoạn đường này phải dựa vào chính mình đổi thừa truyền tống linh trận một đại lục một đại lục địa chạy tới vậy đại khái sẽ tiêu hao tiêu viêm thời gian nửa tháng vu đi ra truyền tống linh trận tiêu viêm hơi ngửa đầu đánh giá chốc lát lại một lần nữa đâm đầu thẳng vào cách xa nhau không xa khác một tòa truyền tống linh trong trận nửa tháng sau phật đại lục đại thế giới chứ danh siêu cấp đại lục một trong tuy rằng cũng không phải thập đại siêu cấp đại lục một trong nhưng diện tích ở đại thế giới vạn ngàn trong đại lục cũng coi như là đứng hàng đầu trọng yếu hơn chính là phật đại lục là thái cổ năm trong tộc phật cổ tộc trong tộc đúng phật đại lục cũng không những thế lực khác tồn tại duy nhất tồn tại một phương siêu cấp thế lực chỉ có một cái kia liền là phật cổ tộc nay từ đại lục tên gọi trên liền có thể nhìn ra đầu mối phật đại lục nhân phật cổ tộc mà nổi danh này liền là phật cổ tộc này một phương hàng đầu siêu cấp thế lực ở đại thế giới quyền thế vị trí mà ở phật đại lục chính giữa có một tòa cực kỳ phồn hoa nguy nga thành thị tên là phật cổ thành nó cũng là liên tiếp phật cổ tộc hạch tâm nhất tộc địa phật giới chỗ then chốt vị trí phật cổ tộc phân tổ con cháu chỉ có thể ở tại phật giới ngoại phật trên đại lục chỉ có hạch tâm nhất huyết mạch cùng thành viên gia tộc mới có tư cách ở tại phật cổ giới tiêu viêm tương lai nếu là mở ra vô tận hỏa vực cũng có thể tham chiếu này như lúc thức đem cả tòa đại lục cho rằng vô tận hỏa vực ngoại vực sau đó ở đại lục trung ương mở ra một phương cổ giới làm vô tận hỏa vực bên trong vực bên trong vực chỉ có vô tận hỏa vực thành viên trọng yếu cùng thế lực mới có thể vào ở ngoại vực phụ trách bảo vệ chung quanh bên trong vực mà bên trong vực thì lại phụ trách chấn áp cả tòa đại lục phật giữa thành có một tòa hùng vi cự sơn nguy nga mà đứng trên đỉnh núi có một phương to lớn quảng trường lẳng lặng đứng lặng bên trên quảng trường có một tòa thật to màu bạc không gian cửa lớn lập l ò từng trận linh quang h i ệ n nhiên sau cửa lớn liền là phật giới vị trí quảng trường chính bầu trời thỉnh thoảng có vô số quang ảnh hạ xuống mà màu bạc trong không gian cũng thỉnh thoảng có một con chỉ to lớn linh thuyền ra ra vào vào, bọn họ cấu kết phật giới cùng phật đại lục bất kỳ muốn bái phỏng phật cổ tộc người đều phải sự t ì n h thông báo trước trải qua xác định sau trong tộc cao tầng lại phái ra linh thuyền tiếp người đi vào nếu là không nhìn được nhàn cường giả muốn mạnh mẽ xuống vào bất kể là đóng quân ở phụ cận phật cổ tộc vô số cao thủ vẫn là bao phủ cả tòa phật giới trong truyền thuyết có thể nhốt lại thánh phẩm thiên trí tôn hộ tộc đại trận đều sẽ vài phút dạy ngươi làm người chương chín trăm tám mươi bảy phật cổ giới dài đến mấy vạn trượng quảng trường một góc một đạo áo bào đen thanh niên chính rất hứng thú địa đánh giá giữa bầu trời đạo kiêm màu bạc không gian cự môn loại này ba động c h ủ n g bố cho dù là ta lúc toàn thịnh tự tiện x u n g vào chỉ sợ cũng phải bị phật cổ tộc hộ tộc đại trận trong nháy mắt đánh rết thành tạt bả năm đại cổ tộc gốc gác quả nhiên khủng bố cực kỳ một lúc lâu áo bào đen thanh niên mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tiêu viêm hôm qua cũng đã đến phật trung tâm đại lục phật cổ thành ở trong tối tự dụng in dấu lửa một phen cấu kết sau hôm nay trời vừa sáng liền đến nơi này trong chờ đợi diện phái người tới đón h ắ n vu giữa không trung thỉnh thoảng có to to nhỏ nhỏ linh thuyền ra vào m à u bạc không gian cự trong môn phái lần thứ hai bay ra một chiếc loại nhỏ linh thuyền điều khiển linh thuyền chính tức, cũng cường hòa ái ma y thỉnh thoảng ra ra nghĩa khí khiển linh thuyền trí tướng người trung niên, ngoài này người trung niên ràng tôn. là là một mạo ma xem một một tiết tối vị vị vị địa giả ra ra kia ái Điều y rõ bay ra ma y người trung niên ánh mắt lợi hại lập tức bắt đầu đi xuống mới quảng trường dò xét tựa hồ là đang tìm cái gì địa c ư ờ n g giả trí tôn khủng bố thị lực cùng nhận biết để cho trong nháy mắt tìm tới mục tiêu ma y người trung niên lập tức điều khiển linh thuyền hướng về quảng trường một góc bay đi tiêu viêm một đạo bao hàm kích động cùng vui sướng tiếng gào đống nhiên ở chính đánh giá chung quanh tiêu viêm vang lên bên thai tiêu viêm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con loại nhỏ linh thuyền chính dừng lại ở tại trên đỉnh đầu cao năm triệu nơi mà linh thuyền trên bong thuyền lại có một vị ma y người trung niên chính hướng về kích động vẫy tay tiêu viêm vừa nhìn lúc này liền nở nụ cười tiếp hắn người rốt cục đến m ũ i chân hơi điểm nhẹ địa liền nhẹ nhàng mà lược đến linh thuyền trên cầu nguyên bá phụ tiêu viêm hướng về ma y người trung niên sâu sắc thi lê nói người đến chính là tiêu viêm nhạc phụ đại nhân huân nhi tri phụ cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên là vậy ha ha tiêu viêm không nghĩ tới vẹn vẹn một năm này chúng ta liền có thể lần thứ hai gặp lại c ổ nguyên đưa tay vô vỗ tiêu viêm vai cảm khái vạn phần nói không chuẩn xác địa tới nói là mười nửa tháng còn kém nửa tháng mới vừa vặn một năm đúng rồi bá phụ tối hôm qua ta nhưng là chỉ dùng in dấu l ử a lén lút liên hệ ngươi cố ý dự định cho huân nhi một niềm vui bất ngờ ngươi hẳn là không nói cho huân nhi chứ tiêu viêm mỉm cười cải chính nói ngươi nếu cô ý yêu cầu ta đương nhiên không có đối với huân nhi nói rồi đi tình huống cụ thể trên đường lại nói cầu nguyên bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái bong tàu dưới chân linh thuyền lập tức tương đương linh hoạt địa ở giữa không trung rơi mất cái đầu sau đó v è o một tiếng hướng lên phía trên màu bạc không gian cự trong môn phái bỏ chạy vụ ở linh thuyền xuyên qua không gian c ử a lớn một sát na kia một luồng tương đương lớn lao gợn sóng lập tức hướng về linh thuyền bao t r ù n tới điều này làm cho tiêu viêm thân thể trong nháy mắt căng thẳng tiêu viêm thả lỏng không đủ tháo vác hành chống lại đây là phật cổ tộc hộ tộc đại trận ở vận chuyển bình thường c ầ nguyên nhường tiêu viêm lặng yên thả lỏng thân thể tiếp theo cái kia cố lớn lao gợn sóng nhanh chóng tự tiêu viêm thân thể hơi đảo qua một chút như là đã xác nhận tiêu viêm là vô hại một giây sau tiêu viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vùng thế giới này nồng nặc cực kỳ năng lượng đất trời trong nháy mắt sông và múi mà ở tại dưới chân không ngừng xẹt qua cảnh tượng thì lại càng là khác một phen thiên địa đại điệu bên trên vạn tầng sơn mạch nguy nga liên kết liên miên to lớn hắt thắp một tòa tiếp một tòa địa mọc lên mà đứng phảng phất liên miên vô tận không có phần cuối giống như vậy càng có vô số cổ xưa cung điện tô điểm trong đó nay liên là phật cổ tộc hạch tâm nhất khu vực phật giới chỉ có phật cổ tộc chính thức dòng họ thành viên mới có thể ở lại đây thấy tiêu viêm tựa hồ đang đánh giá phía dưới quần thể kiến trúc cổ nguyên liền nói giới thiệu Kỳ thức Phật giới cùng ta t tiêu cùng tiêu giới i ê u tộc t i ê u giới c ũ n g không có gì lớn không giống, lớn có có đi ề nhiều u trong thủ một chút thôi, ta có thể cảm giác được Phật cao càng hơn giác giới đó được có cảm bá ê thiên Quên n trong bước vào đế cảnh, không, tôn đến trí thủ ít tài vào cao bước b chí vị vị là đế đi, hữu. ở phụ vẫn là nói một chút n g ư ờ i cùng hân nhi đi tới đại thế giới sau trải qua đi tiêu viêm chậm rãi thu về nhìn về phía phía dưới ánh mắt trải qua à kỳ thực đúng là tương đương đơn giản ngày đó chúng ta ở đường nối vị diện bên trong tao nộ rất đại không b á o táp vì lẽ đó cùng đại gia thất tán nguy cơ bên trong ta một phát bắt được hân nhi hai người chúng ta rơi dụng địa điểm chính là phật đại lục thuộc hạ một hòn đảo cái kia một ngày phật cổ tộc thiếu tộc trưởng thanh diễn tính tiểu thư trở về trong tộc thời điểm vừa vặn đi ngang qua bên kia liền đem chính chịu đủ linh lực đồng hóa nỗi khổ chúng ta cứu hân nhi thiên tính thanh nhã tính tình khá cùng thanh diễn tính tiểu thư hợp nhau bằng vào chúng ta liền tạm thời ở phật trong cổ tộc ở lại chúng ta một bên nhanh chóng trọng tu tu vi một bên mượn cơ hội tìm hiểu những người khác tin tức không muốn thời gian lập tức liền nhanh một năm trôi qua rồi vẫn không có được các ngươi bất cứ tin tức gì không nghĩ tới hôm nay tiêu viêm ngươi nhưng chủ động tìm tới cầu nguyên xa s ô i hồi ước nói thanh diễn tính tiêu viêm h i ế p mắt lặp lại danh tự này ừ n thanh diễn tính tiểu thư là phật cổ tộc tiền nhậm đại trưởng l a o chỉ có một nữ tự cha thân tọa hoa sau nàng liền tiếp nhận thanh đưa tình thủ vị trí hiện nay phật cổ tộc đương nhiệm đại trưởng lão là thánh phẩm thiên trí tôn phật huyền phật cổ tộc trưởng lão hội có tam đại chủ mạch phân biệt là thanh mạch huyền mạch mặc mạch ba mạch ghế tổng cộng có một ư ơ i chín tịch thanh mạch sáu tịch huyền mạch năm tịch mặc mạch ba tịch cái khác phân mạch cộng chiếm ba tịch bởi vì thánh phẩm thiên trí tôn vị trí một mạch có thể tự động ở trưởng lão hội tăng cường ba cái ghế mà thanh diễn tính tiểu thư bay phụ thân tiền nhậm đại trưởng lão cũng đã tọa hóa thanh mạch không còn vị này thánh phẩm thiên trí tôn đại năng chấn áp thanh mạch tay cầm sáu tịch ghế đã thu nhận n h m nó thanh diễn tính tiểu thư thiếu tộc trưởng vị trí là gần nhất hai năm mới định ra đến mấy năm trước còn có huyền mạch thiếu chủ huyền hoa m ặ c mạch thiếu chủ mắt đen cùng với tranh đấu theo năm ngoái thanh diễn tính tiểu thư linh trận tu vi bước vào linh trận tông s ư cảnh đại trưởng lao phật huyền liền thuận thế định ra rồi thiếu tộc trưởng vị trí thanh diễn tính tiểu thư tuy rằng linh lực tu vi trên cùng huyền hoa mắt đen hai người như thế đều là hạ vị địa chí tôn thế nhưng mạnh nhất vẫn là linh trận một đạo hiện nay đã là cấp trung linh trận tông sư có điều phật cổ tộc tộc trưởng vị trí đã không huyền mấy ngàn năm thanh diễn tính tiểu thư tuy rằng trên danh nghĩa là thiếu tộc trưởng thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra đem tới vẫn là sẽ tiếp nhận đại trưởng lao trước cầu nguyên vì là tiêu viêm giới thiệu phật trong cổ tộc thế cuộc thì ra là như vậy mà tiêu viêm đăm chiêu địa lẩm bẩm nói a sắp đến rồi thanh diễn tính tiểu thư chỗ ở là ở chỗ đó cầu nguyên chỉ, chỉ phía dưới một phương vị bắt đầu chậm lại linh thuyền tốc độ phi hành phật giới bên trong một tòa mây mù nhiếu trên đỉnh núi bao lam mà ưu t ĩ n h trang viên yên t ĩ n h tọa lạc ở đây bên trong có mấy tòa trang nhãm mà lại cổ điện thạch đỉnh t ố điểm càng có từng tòa từng tòa giả sơn dòng suối ngang qua trong đó hoa thơm chim hót hùng vĩ bên trong trang viên càng là ẩn núp lượng lớn khí tức tối nghĩa c ư ờ n g giả cả ngày lẫn đêm bảo vệ chung quanh trang viên an toàn càng là hiện ra nơi đây chủ nhân cao quý địa vị một tòa nhân công trong rừng trúc trong thạch đ ỉ n h hai vị phong thái yểu điệu mỹ nhân vui t a i vui mắt đ i ệ ngồi thẳng diện ngươi có biết cha ta đi đâu một vị khí chất kỳ hào á o xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hơi mím môi đỏ nói t r ư ơ n g chín trăm tám mươi tám thanh diễn tĩnh cầu nguyên bá phụ hắn thật giống ra phật giới đi tới cần ta phái người tìm hiểu một hồi hắn cụ thể hướng đi sao một vị khắc tướng mạo dịu dàng quần trắng mỹ nhân mở miệng nói không muốn con gái phái người theo dõi phụ thân này tính là gì áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp mím mím đẹp đẽ môi c á o giận nói hi hi huân nhi a ngươi có vẻ tức giận đều là đẹp đẽ như vậy ta thanh diễn tính nếu là nam tử thân tất nhiên cưới ngươi vào trong phòng khi ta áp trại phu nhân c u n trắng mỹ nhân tương đương ngả ngớn địa đưa tay ngoắc ngoắc huân nhi cảm lại là ăn nói linh t ì n h đều nói cho ngươi ta đã cùng phu quân kết hôn hơn hai mươi năm ta rất yêu hắn huân nhi một trưởng vô rơi quáy dày tính mười phần cái kia xanh miết ngón tay ngọc hai người quan hệ hiển nhiên tương đương rất quen si、sì, ngươi rất yêu hắn thế nhưng hắn cũng không yêu ngươi như vậy không phải sao nghe nói hắn đầy đủ cưới bốn cái lao bà ngoài ra còn có bốn cái quan hệ á m mội không rõ hồng n h à n c h i kỷ thật là một hoa tâm cà rốt hắn căn bản là không xứng nắm giữ h ư ơ n nhi ngược lại bổn cô nương tương lai nếu là muốn tìm một đắc ý vị hôn phu hắn chỉ có thể cưới ta một không phải vậy ta liền giết hắn thanh diễn tính tàn bạo mà trừng mắt đôi mắt đẹp nói rằng phúc thử ngươi căn bản là không hiểu ta cùng tiêu viêm ca ca trong lúc đó cảm tình ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng hân u nhi thực sự là mặt giãn ra một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp nay nở nụ cười nhất thời nhường trong rừng t r ú c làm dạng dỡ không ít cái kia chuyện tình cảm liền không nói nhiều nếu hắn yêu ngươi như vậy vậy tại sao các ngươi phi thăng trí đại thiên vị diện đều gần một năm hắn còn chưa tới tìm ngươi thanh diễn tính đôi mắt đẹp xoay một cái quyết định đổi một góc độ công kích hân u nhi tỉ tỉ trong miệng cái kia cái gọi là tiêu viêm ca ca đó là bởi vì đại thế giới thực sự là hân u nhi tức giận phản bác hân nhi đúng vào lúc này một đạo khiến huân nhi nhớ thương tiếng gào l ạ g yên ở tại bên thai vang vọng mà lên nghe được này một tiếng hô hoán huân nhi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái sau đó đ ố n g nhiên xoay người chỉ thấy tầm mắt chạm vào nơi có hai bóng người chính đứng thẳng người lên một vị là cha của nàng một vị là nàng t r ợ phu là nàng trong cuộc sống trọng yếu nhất hai nam tử chỉ là lúc này huân nhi hết thể sự chú ý đều ở đặt ở cái kia khỏe miệng ngẩm lấy một vệ t ôn hòa ý cười áo bào đen thanh niên trên người hai người bọn họ gặp lại tình cảnh quả thực cùng với nàng một năm qua ở trong mơ mơ thấy giống như đúc tiêu viêm ca ca huân nhi che miệng lại trực tiếp hướng về áo bào đen thanh niên chạy như bay áo bào đen thanh niên cười mở ra cánh tay đem bay nào mà tới mỹ nhân chăm chú kéo vào trong lòng kề sát ở người ngọc bên thai nhẹ giọng nói xem ra ta cố ý chế tạo này niềm vui bất ngờ cũng không tệ lắm đây trong lòng người ngọc cũng không nói lời nào chỉ là đem khỏe mạnh phần eo càng lâu càng chặt tiêu viêm ca ca xem ra ta thanh diễn tính đây là tại chỗ bị người làm mất mặt sao ha ha thật là có thú thanh diễn tính đôi mắt đẹp hơi n h a o lại mấy phút sau trong thạch đỉnh thanh diễn tính huân nhi tiêu viêm c ổ nguyên bốn người hoàn bàn tròn ngồi xuống vì lẽ đó ngươi chính là huân nhi trong miệng vẫn nhắc tới cái kia tiêu viêm kaka xem ra cũng không ra sao mà ở huân nhi khá là đ oán trách trong ánh mắt thanh diễn tính chậm rãi mở miệng nói ta chính là tiêu viêm một năm qua đa tạ ngươi đối với h â n nhi cùng cậu nguyên bá phụ chăm sóc tiêu viêm không để ý lắm địa cười cợt trả lời xem là xem là tuổi hán viêm đế đại nhân năm nay đã năm mươi cao thọ không xác định địa tới nói là đầy đủ năm mươi lăm tuổi lão nhân ra người cùng thanh diễn tĩnh như thế một chừng hai mươi tuổi tiểu cô nương so xanh cái cái gì kính thanh diễn tĩnh khinh thường nhữ môi tựa hồ đang vì là tiêu viêm không mắc câu mà cảm thấy xấu hổ nghe nói c ổ nguyên tiên sinh dọc theo đường đi đã đem ta phật cổ tộc đại khái tình huống đều giới thiệu cho ngươi một lần vậy ngươi đối với ta thanh mạch hiện nay hình thức cũng có thể rõ rõ ràng ràng chứ thanh diễn tính hơi suy nghĩ trong lòng lần thứ hai bước lên một ý kiến đến có biết một hai tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu vậy không biết ngươi có thể hay không thay ta già cái chủ ý bộ tộc ta trưởng l á o hội hiện nay có tam đại chủ mạch phân biệt là thanh mạch huyền mạch mặc mạch ba mạch ghế tổng cộng có mười chín tịch thanh mạch sáu tịch huyền mạch năm tịch mặc mạch năm tịch cái khác phân mạch cộng chiếm ba tịch từ khi cha ta tọa hóa sau cái khác hai đại chủ mạch liền bắt đầu đối với ta thanh mạch trong tay nắm sáu tấm ghế mắt nhìn chằm chằm điều này làm cho hiện nay thân là thanh đưa tình thủ ta rất là buồn phiền ngươi cảm thấy ta thanh mạch phá cục cơ hội ở đâu thanh diễn tính ánh mắt sáng quắc địa khẩn nhìn chằm chằm tiêu viêm hừ hừ này tiêu viêm hôm nay nếu là không trả lời được bổn cô nương vấn đề vậy hắn chính là người ngu ngốc một ta muốn cho kịp lúc nhận biết mình mau mau cách h vân nhi rất xa đơn giản chuyện này đơn giản chính là thanh mạch hiện nay nắm giữ quyền thế cùng thực lực mình không xứng đôi thôi vậy thì chủ động dứt bỏ đi ra ngoài một phần được rồi tiêu viêm trả lời không chút suy nghĩ làm sao cái dứt bỏ pháp thanh diễn tính không t h à thứ địa truy hỏi trường lão hội là ba mạch tranh đấu thanh mạch hơi yếu mà huyền mạch mặc mạch ghế hình các loại cái kia huyền mạch cùng mặc mạch cái nào thực lực hơi hơi n h ư ợ c một ít tiêu viêm không nhanh không chậm địa vớt nhẹ chén trả trong tay hai mạch tuy rằng thực lực gần gũi thế nhưng huyền mạch hơi yếu một ít thanh diễn tính đôi mắt đẹp là càng nghe càng lượng này tiêu viêm mưu tính tựa hồ là cùng với nàng bất mưu nhi hợp vậy thì từ thanh mạch nắm giữ sáu tấm ghế bên trong chủ động lấy ra một ghế liền để cho huyền mạch được rồi nhường này hai ghế đấu lên thanh mạch sống chết mặc bây thế nhưng này dù sao chỉ là kế tạm thời thanh mạch nếu muốn bảo vệ trong tay còn lại năm tấm ghế còn phải thực lực bản thân đi tới mới được vì lẽ đó đón lấy các ngươi đến khổ luyện nội công tiêu viêm nhẹ nhàng rút cằm nói đúng tiêu viêm vừa dứt lời bên này lanh lảnh vỗ tay tiếng ủng hộ liền vang lên theo không sai b u ồ n cô nương chính là như vậy dự định ta cũng định ở bộ tộc ta lần sau chư mạch hối võ thời gian tuyên bố chủ động dứt bỏ một t â m ghế cho huyền mạch cho thanh mạch lớn mạnh tranh thủ thời gian cho t ớ i sau đó ngẫm lại ta thanh diễn tính chính là phật cổ tộc linh trận đệ nhất thiên tài bây giờ càng là một vị cấp trung linh trận tông sư đợi ta thanh diễn tính tương lai đặt chân thánh phẩm linh trận đại tông sư một khắc đó liền l à thanh mạch một lần cầm lại hết thể mất đi đồ vật một khắc đó thanh diễn tính ngữ khí sục sôi dứt lời thân thể mềm mại ưỡn một cái lại có một luồng không thuộc về anh hùng thiên hạ hào kiệt trùng thiên khí phách phóc thử thánh phẩm linh trận đại tông sư vậy cũng là có thể so với thánh phẩm thiên trí tôn tồn tại thậm chí kỳ chân tiếc trình độ càng là vượt xa thánh phẩm thiên trí tôn hiện nay đại thế giới tổng cộng mới tồn thế mấy tôn thánh phẩm linh trận đại tông sư diễn tính ngươi cũng thật sự dám muốn làm thanh diễn tính bản thân ở trốn khuê phòng h u nhi n lập tức bắt đầu phá huân nhi thanh diễn tính lập tức tủng kéo xuống vầng trán tạ h o a n ó i không ta có thể tin tưởng thanh diễn tính tiểu thư tương lai sẽ trở thành liền thánh phẩm linh trận đại tông sư tiêu viêm nhưng là lắc lắc đầu một cách lạ kỳ phụ họa nổi lên thanh diễn tính ha ha ta liền nói tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm mà nếu ngươi như thế hợp bổn cô nương khẩu vị bổn cô nương đưa ngươi một hồi tạo hóa làm sao thanh diễn tính lập tức đầy huyết phục sinh địa gõ gõ bản tạo hóa chẳng lẽ là phật đại lục gần nhất sắp sửa tổ chức đại lục con trai tranh đoạt chiến tiêu viêm không để ý lắm địa cười một tiếng nói chương chín trăm tám mươi chín đại lục c h i tử tranh đoạt chiến ồ không nghĩ tới ngươi đúng là tin tức linh thông không sai chúng ta phật trên đại lục một lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến là ở hai trăm năm trước bây giờ trải qua hai trăm năm tích lũy sau phật đại lục tụ tập năng lượng đất trời đã lần thứ hai r ồ i r à o trong tộc dự định ở gần đây triệu mở một lần mới đại lục c h i tử tranh đoạt chiến thời gian cụ thể liền ở một tháng sau cộng ba cái tiêu chuẩn phân hạ vị địa chí tôn thượng vị địa chí tôn đại viên mãn địa chí tôn ba cuộc tranh tài mỗi cuộc tranh tài chỉ có một quyết t h ắ n g n g ư ờ i chiến hậu đại lục lực lượng gột rửa phân phối tỷ lệ vì là ba ba bốn ta đã thế vân nhi báo danh lại vị địa chí tôn cái kia một hồi đại lục c h i tử tranh đoạt chiến ngươi nếu là muốn dự thi liền không thể đi hạ vị địa chí tôn cái kia một hồi mà là vượt cấp tiến vào thượng vị địa chí tôn cái kia một hồi không phải vậy liền muốn cùng huân nhi cấp tiêu chuẩn chỉ là ta xem ngươi hiện nay tu vi mới hạ vị địa chí tôn đỉnh cao chính là không biết ngươi có được hay không thanh diễn tính khiêu khích giống như nhìn tiêu viêm nói đương nhiên có thể ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một điểm cái kia chính là các ngươi những này chủ mạch thiên chi tiêu tử chẳng lẽ không dự thi sao tiêu viêm không khỏi nghi ngờ nói không dựa theo thông lệ ta cùng huyền hoa mắt đen những này chủ mạch thiên kiêu là sẽ không đi cấp những này ít ỏi tiêu chuẩn bởi vì mấy trăm năm một lần đại lục lực lượng gột rửa mới chỉ là ba cái tiêu chuẩn trong tộc luôn luôn là đem đơn độc lấy ra làm đối với ở tại phật đại lục phân tông con cháu cùng phụ thuộc thế lực ban thưởng huống hồ ngươi cũng quá khinh thường ta phật cổ tộc gốc gác chúng ta thái cổ năm tộc thiên kiêu cho dù không có đại lục lực lượng gột rửa thế nhưng trong tộc cái khác có thể tăng cao thực lực thiên tài địa bảo vẫn nhiều không kể x i ế t thăng cấp tốc độ không thể so với các ngươi t r ư m thanh diễn tĩnh lắc đầu nói thì ra là như vậy vậy chuyện này liền xin nhờ thanh diễn tính tiểu thư tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu đúng là không có cùng tranh luận đến cùng ai thăng cấp tốc độ vấn đề này không ý nghĩa gì vậy thì quyết định như thế ta sau đó liền phân phó khiến người ta thế ngươi báo danh ngươi cùng hân nhi nhất định phải cướp được hai cái tiêu chuẩn cố gắng cho ta cho thanh mạch ra cái ác khí thanh diễn tính vỗ tay một cái hương phân nói rằng được đêm khuya trang sức tương đương điển nhã trong khuê phòng kéo dài hơn nửa đêm giường lay động âm thanh rốt cục chưa hết thỏm thèm địa chậm rãi đình chỉ chế tạo tương đương hoa m ị áo ngủi bằng gấm dưới hai đạo chăm chú c u ố n quít lấy nhau bóng người dò ra đầu tiêu viêm ca ca huân nhi rốt cục nhìn thấy ngươi tất cả những thứ này đều cùng ngộng như thế không này không phải là ngộng ta đã tìm tới ngươi cái kia tiêu viêm ca ca là làm sao biết huân nhi ở phật cổ tộc cái này mà liền nói rất dài dòng trước tiên cần phải từ ta mới vừa tới đến đại thế giới hạ xuống ở lạc thần tộc lãnh thổ nói tới bác thương viện thẩm phán c h i kính ngược lại ngươi chỉ cần biết ta biết tin tức của các ngươi sau ta là lựa chọn cái thứ nhất đến tìm được ngươi rồi là được cái thứ nhất khanh khách tuy rằng huân nhi rất cao hứng thế nhưng nếu là thải l â n tỉ tỉ nếu là biết chuyện này tiêu viêm ca ca chẳng phải là thảm cái này mà khu khu vấn đề này chúng ta sau này h ã y nói đêm còn dài chúng ta không bằng tiếp tục làm một ít chuyện có ý nghĩa đến đây đi tiểu nương tử hừ hừ tiêu viêm ca ca ngươi n h ẹ chút đêm còn dài không bằng ngủ ừ tiêu viêm huân nhi vợ chồng hai người chính tự thể nghiệm tất cả những thứ này thời gian nửa tháng ở tiêu viêm huân nhi vợ chồng hai người mật bên trong điều d ầ u bên trong loáng một cái l i ề n q u a vốn là quen thuộc mỗi ngày tìm huân nhi ôn chuyện thanh diễn tĩnh nửa tháng này bên trong mỗi lần đến đây đều là nhân lúc hưng mà đến mất hứng mà về t r e o đến thanh diễn tĩnh đại tiểu thư phát ra thật là nóng nảy có điều thanh diễn tĩnh cuối cùng cũng coi như học thông minh cũng không tiếp tục tìm đến huân nhi nàng xem như là thấy rõ nguyên lai、like、ở h â n nhi trong lòng nàng cùng tiêu viêm so sánh chẳng là cái thá gì đây thực sự là cái bi thương cố sự có điều trong vòng nửa tháng sau đó thời gian trong làm phật đại lục đô thành phật cổ thành đúng là càng ngày càng nóng náo lên đến từ phật đại lục bốn phương tám hướng dòng người không ngừng hướng về phật cổ thành tới rồi nhân vì là bọn họ cũng đều biết phật đại lục mấy trăm năm một lần một đại việc trọng đại đại lục tri tử tranh đoạt chiến sắp triển khai đây là mặt hướng phật cổ tộc hết thệ phật giới bên trong phân mạch con cháu phật trên đại lục phân tộc con cháu thậm chí còn có dựa vào phật cổ tộc rất nhiều phụ thuộc thế lực một đại v i ệ c trọng đại không ngừng có đến từ khắp nơi địa cường giả trí tôn hướng về phật cổ thành tới rồi chuẩn bị dự thi coi như không phải địa cường giả trí tôn kẻ tò mò cũng dự định lại đây tham gia chút náo nhiệt bởi vậy phật cổ người bên trong thành nhóm cũng là càng bắt đầu bành trướng phật cổ tộc cao tầng đối với này đúng là nhạc t h ấ y thành dù sao cái này cũng là tăng cao phật cổ tộc trên dưới lực liên kết một cơ hội tốt liền chủ động phái ra trong tộc cao thủ duy trì trật tự l ặ n g lặng chờ trận chung kết ngày đến nửa tháng sau bao lam mà ưu tĩnh trang viên một góc mấy đạo nhân ảnh đứng lặng với này chắc chắc hai người các ngươi thực sự là đến hiện tại mới cam lòng hiện thân hôn hậu sinh hoạt thật là đáng sợ ta thanh diễn tĩnh có thể không nên như vậy thanh diễn tĩnh nhìn khoan thai mà đến hai người n ổ nước bọc nói thật sao ngoài miệng nói một chút không thể được à? tiêu viêm nhớ lại cùng m ụ c phong bạn học thú vị hôn hậu sinh hoạt khoe miệng không khỏi phát h ỏ a lên một vệ kỳ quá i ý cười ồ người cái nụ cười này là có ý gì thật buồn nôn đi thôi ngày hôm nay chính là trận chung kết này g chúng ta ra ngoài mau chóng chạy tới phật cổ thành thanh diễn tính tương đương ghét bỏ địa liếc tiêu viêm dẫn tiêu viêm ba người cùng thanh mạch bốn vị địa chí tôn đại viên mãn hộ vệ bay người lên thuyền một chiếc tạo hình hoa lệ cỡ chung linh thuyền xuất phát theo một vị địa chí tôn đại viên mãn hộ vệ hướng về linh thuyền trên linh lực trong ránh đưa vào linh lực linh thuyền nhất thời vèo một tiếng hóa thành một đạo u mang liền hướng về phật giới lối ra cấp tốc bay đi phật cổ thành trung ương nhất khu vực một t ò a bạch ngọc giống như quảng trường lẳng lặng đứng xứng xứng mà quảng trường xung quanh đã sớm bị không nhìn thấy phần cuối biển người lấp kín xèo xèo xèo, xèo. ngay cả như vậy giữa bầu trời vẫn như cũ có đếm không hết quang ảnh tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống liều mạng mà rơi vào tối om om trong đám người thỉnh thoảng rước lấy từng trận tiếng mắng chửi mà ở bên trong quảng trường bộ thì lại tụ tập hơn một nghìn bóng người những người này đều không ngoại lệ lại mỗi người đều là địa cường giả trí tôn tam đại cấp độ địa cường giả trí tôn không thiếu gì cả bọn họ đều là đ ã báo danh dự định dự thi tuyển thủ quảng trường một góc tám bóng người vững vàng mà chiếm cứ một mảnh rộng rãi khu vực đám người kia tựa hồ đang phật trong cổ tộc bộ địa vị khá là bất phàm bốn phía người đều ở có ý thức địa cùng với kéo dài khoảng cách hô may mà chúng ta đến hay lắm không phải vậy cần phải phá hỏng không thể thanh diễn tĩnh nhìn quanh bốn phía tối om om bóng người cao mày nói nàng trời sinh liền chán ghét nhiều người địa phương cho nên đối với tình cảnh này rất không thích ứng n h ư không phải vì đưa nàng hân nhi tỉ tỉ đến dự thi nàng mới sẽ không tới nơi này đây xem ra lần này tới dự thi người không y ta chúng ta có đối thủ cạnh tranh tiêu viêm tinh tế đánh giá bên trong quảng trường bộ hơn một nghìn vị dự thi đó là đương nhiên này liền là ta phật cổ tộc gốc gác vị trí ta đã đ ề u thế các ngươi nghe qua lần này địa chí tôn đại viên mãn chiến trường tổng cộng có hơn hai mươi người tham chiến thượng vị địa chí tôn chiến trường tổng cộng có gần bốn trăm n g ư ờ i tham chiến hạ vị địa chí tôn chiến trường thì càng hơn nhiều ước hẹn mạc hơn ngàn người tham chiến vì lẽ đó ngươi cùng hân nhi nhất định phải cổ vũ không muốn làm mất đi ta thanh diễn tính mặt m ũ i thanh diễn tính cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn tiêu viêm nói rằng chương chín trăm chín mươi ba mạch thiếu chủ quảng trường một góc khác một vị áo bào đen nam tử chính đang mấy vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả chen trúc dưới đưa mắt tìm đến phía thanh diễn tính một chỗ hắn hai mắt đen kịt một màu trên khuôn mặt có từng đạo từng đạo kỳ dị màu đen hoa văn lan tràn ra một l u ồ n g dị dạng hàn khí từ quanh thân tản mắt ra hai mắt trong lúc đóng mở như hai vòng hố đen giống như thâm thúy thân thể như một vòng hố đen bình thường quần quận không ngừng nuốt chừng bốn phía năng lượng đất trời từ khi h â n nhi vị này nữ thần đi tới phật giới bắt đầu áo bào đen nam tử liền vẫn đối với trong bóng tối thèm nhỏ、dãi. chỉ là huân nhi vẫn bị thanh diễn tính bảo vệ rất h á vì lẽ đó hắn cũng bất tiện ra tay thế nhưng hắn đánh trong đáy lòng liền đem huân nhi coi vì chính mình vật riêng tư đem đến mình nhất định muốn chiếm được vị này hoàn mỹ không một t ỷ vết áo xanh nữ thần thế nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì hắn lại nhìn thấy nàng nữ thần đang cùng một vị vô danh tiểu tử lâu ôm ôm cử chỉ thân mật chuyện này quả thật là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục lương sơn ngươi dò nghe tên tiểu tử kia thân phận không có áo bào đen nam tử lạnh lùng mở miệng nói về thiếu chủ có người nói tiểu tử kia là với một tháng trước bị cái kia h â n nhi tiểu thư phụ thân khẩu nguyên tiếp vào phận giới cùng h â n nhi tiểu thư như thế đều là hạ vị diện phi thăng người là h â n nhi tiểu thư đồng bạn cho t ớ i kỳ cụ thể thân phận hắn tựa hồ tựa hồ là h â n nhi tiểu thư trượng phu từ khi làm chủ thanh diễn tĩnh tiểu thư trang viên bắt đầu hắn liền vẫn ở tại h â n nhi tiểu thư bên trong gian phòng một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả do dự chốc lát cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp dòng d ã thời gian một tháng hắn cùng h â n nhi đều ở cùng một chỗ áo bào đen nam tử cưỡng chế nội tâm sự phẫn nộ xác nhận nói nay chẳng phải là mang ý nghĩa hắn liền một đầu ngón tay đều chạm không lên nữ thần đã sớm bị người bị người a a a hắn muốn điên vâng một tấc cũng không rời tên là lương sơn địa chí tôn đại viên mãn cường giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn làm vì chính mình thiếu chủ cận vệ lại sao không biết thiếu chủ tâm tư đây tên kia tên là h â n nhi nữ tử s á c thực là ngàn năm khó gặp tạo hóa linh vật thiếu chủ nếu là cưới nàng cũng coi như là trai tài gái sắc hắn trả vốn nghĩ giúp thiếu chủ mưu tính một phen lấy tăng cường ở thiếu chủ trong lòng địa vị nhưng ai biết nhân gia trượng phu đều xuất hiện cũng đã kết hôn hơn hai mươi năm nếu như còn có hải tử vậy thì c à n g khu khụ một tấc cũng không rời một tấc cũng không rời áo bào đen nam tử ngây ngốc lẩm bẩm hai câu chất s ắ c mặt một lệ tiểu tử này nhất định cùng h â n nhi như thế cũng là đến tham gia đại lục con trai tranh đoạt chiến hắn có phải là cũng tham gia lại vị địa chí tôn cái kia một hồi thi đấu không hắn vượt cấp tham chiến thượng vị địa chí tôn cái kia một hồi thi đấu lương sơn khốn đúng địa đáp thượng vị địa chí tôn hắc tiểu tử này đúng là đối với mình có lòng tin vậy ta cũng tham gia thượng vị địa chí tôn cái kia một hồi thi đấu được rồi phía trên chiến trường nhưng là đao kiếm không có mắt ta nếu là không cẩn thận thất thủ giết hắn nói vậy thanh diễn t í n h cũng không có cách nào gây sự với ta các loại tiểu tử này vừa chết ta lại chậm rãi đem hân nhi phương tâm cho đoạt lại hừ hừ hân nhi ngươi nhất định là của ta lương sơn ngươi hiện tại liền đi thay ta báo danh có điều chú ý ẩn giấu tin tức áo bào đen nam tử ẩn giấu ở tay áo bào bên trong nắm đấm lạng yên nắm chặt vâng thiếu chủ lương sơn lập tức lĩnh mệnh mà đi cho tới cái gọi là chủ mạch con cháu không được tham chiến loại này hạn chế đối với hắn ra thiếu chủ hữu dụng không cho tới báo danh đã kết thúc lập tức liền đem bắt đầu thi đấu loại này hạn chế đối với hắn ra thiếu chủ hữu dụng không không đều vô dụng chỉ cần nhà hắn thiếu chủ n g h ĩ hắn liền có thể làm được đế cảnh linh hồn nhường tiêu viêm nhận biết bén nhạy dị thường hắn theo bản năng theo nhòm ngó ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một vị áo b à o đen nam tử đối diện âm lánh nợ nụ cười cảm ứng có chút không hiểu ra sao tiêu viêm quay đầu nhìn về phía thanh diễn tính ra hiệu nói vị k i a áo b à o đen nam tử là ai c h ứ n g mắt một đôi không có t r ò n g trắng mắt con mắt xem ta đã lâu thực sự là kẻ xấu xí nhiều tắc quái phốc thử thanh diễn tính sau khi nghe xong lúc này cười to lên nói rằng đó là mặc mạch thiếu chủ mắt đen ở trong tộc địa vị cùng ta tương đương hắn nhưng là luôn luôn đối với mình cặp mắt kia nhất là thỏa mãn mắt đen nếu là biết ngươi mắng hắn là xấu xí cần phải tìm ngươi liệu mạng không thể ta hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sao rất giống theo ta có cựu t h o á n như thế tiêu viêm hơi có chút không hiểu nói Hi hi, ngay ư ơ i Nhi phải xác thực có thứ nhất nhìn thấy hắn. Có thể nhìn hắn, Hân、nhi、không là lần nói ngươi nha, hắn thật giống cho thật một mật bí ê u t huân í bí c chúng còn h Hân Nhi phải h từng người ta tỉ tỉ, còn từng bí mật phải người tìm i ể qua h nhi tràn i điều n chặn tức, ta t chỉ có bị cho bị ở ở lại. Nhi Ngay Hân t r đầy xấu hổ trong ánh mắt thanh diễn tính lệnh không cấm địa bạo một liêu há hóa ra là thèm nhỏ dãi lao bà ta sắc đẹp à cái kia xem ra chỉ có thể trước tiên đánh chết lại nói tiêu viêm liếc mắt nhìn hai gò má ửng hồng hân nhi cười t r e o nói tiêu viêm ca ca thân nhi thẹn hách địa lắc lắc tiêu viêm cánh tay điều này làm cho không cẩn thận lại thấy cảnh này mắt đen càng thêm lên cơn giận dữ tiểu thư vừa một vị hộ vệ đi tới kể sát ở thanh diễn tính bên thai nhỏ giọng nói một câu thanh diễn tính nghe xong vấy lui hộ vệ sau tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiêu viêm nói có một không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu tin tức phải nói cho ngươi vừa ta người nói cho ta mắt đen đ ỗ n g nhiên quyết định bí mật dự thi hơn nữa giống như ngươi đều là thượng vị địa chí tôn cái kia một hồi phỏng chừng là chạy ngươi đi chạy ta đến đó là đương nhiên là tin tức tốt ha ha thật là có thu a tiêu viêm hơi run run trợt cười to nói tiêu viêm ca ca ngươi động thủ có thể thế nhưng không thể giết hắn không phải vậy chính là diễn tĩnh cũng hộ không được ngươi phật cổ tộc đại trưởng lao phật huyền nhưng là cực kỳ tự bên người huân nhi lôi kéo tiêu viêm cánh tay ôn nhu nói ta biết giáo huấn một người có lúc cũng không cần giết hắn ta xem này mắt đen cũng là một vị thiên phú rất tốt người nói vậy tương lai khẳng định cũng là muốn xung kích thánh phẩm thiên trí tôn cái kia đã như vậy ta sẽ ở trên chiến trường đường đường chính chính địa đánh bại hắn ở trong đó tâm gieo xuống một đạo tâm ma chỉ cần ta một ngày bất tử hắn một ngày không đánh bại ta hắn liền vĩnh viễn cũng không cách nào leo trí thánh phẩm đại đạo cả đời đều chỉ có thể ở tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn bồi hồi tiêu viêm trở tay nắm chặt người ngọc mềm mại an ủi để cho cả đời không được chạm đến thánh phẩm đại đạo như thế tàn nhẫn thanh diễn tĩnh tràn đầy kinh ngạc nhìn tiêu viêm nhân gia đều muốn cấp lão bà ta ta không tàn nhẫn điểm làm sao bây giờ tiêu viêm tức giận chừng thanh diễn tính một chút sau đó cúi đầu ở hân nhi khỏe miệng mạnh mẽ mổ một cái tiêu viêm ca ca nào đó đạo áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp như làm lũng như oán giận địa c á o giận nói chắc chặc thực sự là vừa ra trò hay à mắt đen tên kia cũng thực sự là không ngại ngủng lại sẽ vì một người phụ nữ cùng một tự giác rời hạ vị diện mà đến tiểu tử tranh giành tình nhân ừ mặc dù nói huân nhi tiểu thư xác thực là một vị tuyệt đại giai nhân một vị đứng chắp tay huyền b à o nam tử nghe xong thủ hạ báo cáo sau không khỏi thất thanh cười một tiếng nói huyền b à o nam tử tướng mạo anh tuấn tuổi cùng mắt đen thanh diễn tính sắp xỉ hai mắt ôn hòa như ngọc mặt ngoài thân thể linh quang tràn đầy